Quy 1 chương 717, đá phạt chi vương. Førjay bật cầu thủ gần như sắp khóc. Cái định mệnh, Bayern cầu thủ đột nhiên hãy cùng như điên cuồng, không ngừng ở bọn họ ngoài vòng cấm địa vây một giải giữ bóng cùng chuyển bóng, nhất là ở ngay phía trước trung lộ khu vực, từng cái một đơn giản đều giống như hóa thân trở thành dẫn bóng đại sư. Cái này cái hai cái, đơn giản cũng đem mình làm Zidane, đúng không? Cũng không cầm cái gương thật tốt chiếu chiếu. Nhưng tức thì tức, Førjay bật cầu thủ vẫn bị Bayern mang phải mệt mỏi. Tại trải qua mới vừa rồi Tô Đông liên tục hai cước trực tiếp đá phạt sau, Từ giây bật cầu thủ cũng đều hấp thụ kinh nghiệm, bắt đầu chú ý ở cấm khu tuyến đầu động tác, tận lực giảm bất cho Bern đá phạt cơ hội. Chẳng qua là không ngờ, Bayern cầu thủ như vậy không biết xấu hổ, trong Vương ngàn kế mong muốn cọ cái đá phạt, cái này không phải là ở Anvạ sao? Dứt khoát sau này các người đừng gọi Bern Muniz, gọi Anvạ Muniz. Tức thì tức, mắng thì mắng, từ giây bật cầu thủ hay là ở một lần phòng thủ thời điểm, không cẩn thận cho Bern một lần cung đỉnh khu bên phải phía trước đá phạt cơ hội, đội trưởng ở phòng thủ Tô Đông thời điểm phạt quy. Nắm cỡ lọ tay, từ dưới đất bò dậy về sau, Tô một cái trên người vù cỏ, nặng nề thở ra một hơi mới vừa rồi kỳ thực hắn là cố ý ngã xuống đất, bằng không, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xung qua. Mà trọng tài chính quả nhiên cũng nhìn rõ mọi việc, thổi buông phạm quy, cho Bayern một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông thẳng đi tới, đứng ở phạt bóng điểm phụ cận, nhận được đồng đội đá tới cầu, bày xong sau, chậm rãi lui về sau. Phơ dậy bất lần này cũng là như Lâm đại địch, bày ra 4 người bức từ người, đồng thời còn an bài một cầu thủ đứng ở bức tường người bên phải, mong muốn che lại Tô Đông toàn bộ suốt gôn góc độ. Cố lên. Bê bê từ hậu trường chạy tới, cùng Tô Đông vỗ tay rồi thôi về sau, khích lệ nói: "Cố lên, Tô" Tiết Tâm, lần này cần là không có phát tiến, chúng ta tranh thủ lại sáng tạo một cơ hội. Người có thể, Tô. Các đồng đội lục tục tới, vì Tô Đông đưa lên khích lệ. Tô Đông lòng tin 10 phần hướng đồng đội gật đầu một cái, rất nhanh liền thu thập tâm tình, đem sự chú ý tất cả đều rơi vào trong căn khu, nhất là cầu chỗ cửa, thủ môn phẫu dẫn cũng đang khẩn trương bố trí bức tường người. Hắn chỗ chọn lựa là thường quy bức tường người chỗ đứng, bản thân đứng ở thiên tạ một khoảng dài, đem bên phải giao cho bức tường người, vì phong ngừa Tô Đông lại phạt ra đường vòng cung rất quỷ dị đã phạt, hắn còn đặc biệt để cho một kẻ đồng đội đứng ở bức tường người vòng ngoài bên phải, tùy thời chuẩn bị qua khứ trận. Từ trên lý thuyết mà nói, hắn phòng thủ không có vấn đề gì, trên căn bản thủ môn đều là như vậy sắp xếp. Nhưng loại này an bài có một thiên nhiên thiếu sót, chính là phạt bóng cao hơn bức từ người, vậy thì vô giải. Dĩ nhiên, muốn đem đá phạt phạt phải cao hơn bức từ người, cái này kỳ thực cũng không khó, khó liền khó ở, lướt qua nhảy lên bức tường người về sau, lại hạ xuống trở lại khung thành bên trong phạm vi, đồng thời tốc độ bóng vẫn không thể chậm, một khi chậm, liền cho thủ môn thời gian phản ứng. Cho nên, bình thường tuyệt đại đa số tuyến đường này đá phạt, cơ bản đều là cao hơn. Cho dù là giống như như vậy đá phạt đại sư, Lúc trước AC Milan đối mặt bốn hai trận đấu, cũng phạt qua vị trí này đá phạt, tất cả đều là cao hơn, ngược lại thì lô phạt ra một cước kia lá dụng cầu, ép tới phi thường tốt, nhưng góc độ không có đánh tốt, bị nơ Nher một tay đỡ ra sả ngang. Tô Đông đối với mình đá phạt công lực có đủ tự tin, nhưng hắn vẫn vậy không dám khinh thường. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Tô Đông ở trong lúc lơ đãng, dịch chuyển về phía trước một bước. Chạy đà liền từ nguyên lai 3 bước, biến thành 2 bước. Đây đối với người khác mà nói, có lẽ là cái phiền phải lớn, nhưng đối với Tô Đông mà nói, không phải. Cho dù là nhỏ bảy chân, hắn xuất lực đạo cũng là phi thường mạnh. Làm phủ dần dọn xong bước tường người, trọng tài chính tối lui ra vòng cấm địa về sau, rốt cuộc thổi vang phạt bóng tiếng còi. Cũng trong lúc đó, trên khán đài toàn bộ đơn người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng vì Tô Đông góp phần trợ uy. Tô Đông hít một hơi thật sâu, bước bước chân nhẹ nhàng, chạy đà về phía trước. Một bước, hai bước, lên chân. Toàn bộ để ý Tô Đông chạy đà người đều thất kinh. Thế nào mới hai bước? Bức tường người đã nhảy lên thật cao, nhưng Tô Đông chạy đà hai bước sau trực tiếp nhỏ bảy chân đá ra, quả bóng nhanh chóng kéo lên, phóng qua bước tường người định đầu về sau, vừa vội mau hạ xuống. Thủ môn Phổ Bản đã sớm chuẩn bị, cả người né người bay nhào ra, hai tay làm hết sức đi phía trước dối với. Cứ việc Phổ Bản đến có chuẩn bị, cứ việc Tô Đông chẳng qua là nhỏ bảy chân, tốc độ bóng vẫn vậy rất nhanh. Phổ Bản gần như đã cảm nhận được đầu ngón tay lao đi quả bóng, nhưng vẫn là chậm một chút xíu. Nếu hắn ngo hơn nữa không phải không mấy giây vậy, đoán chừng đầu ngón tay liền có thể dùng sức, đem quả bóng ngăn cản đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được quả bóng đụng vào đầu ngón tay của hắn, thế đầu không giảm, trực tiếp chui vào sau lưng khung thành. Gỗ ổn. Gần như là ở hiện trường bình luận viên ghi bản trường âm đồng thời Cả tòa sân bóng lớn người hâm mộ đều điên cuồng gào ra khỏi chỗ ngồi. Sân Arena bầu trời, tuôn ra tiếng sấm rền vang vậy tiếng hoan hô, nghiêng vẻ mà xuống, cuốn qua sân bóng mỗi một cái góc. Hat-trick! Đã phạt Hat-trick. Tô Đông dự bị ra sân về sau, dùng một đá phạt Hat-trick, trợ giúp Bayern 31 nghịch chuyển trở giải bứt. Tô Đông ghi bàn sau, cả người nhanh chóng xoay người, bỏ trốn đồng đội dây dưa, vọt thẳng đến bên sân, một đường giống dựận, cuối cùng tại chỗ vừa dùng sức hôn tay trái mình bên trên chất nhẫn, cũng giơ hai tay lên thật cao. mộ đều ở đây đều nhịp lên tên Tô Đông. Bây đơn cầu thủ tất cả đều chen chúc nhào tới đổi tới Tô Đông bên người, đoàn đoàn đem hắn ôm lấy, mỗi một người đều ở chúc mừng hắn diễn ra đá phạt phạt chiến. Phi thường đặt sắc một cước trực tiếp đá phạt ghi bàn thành bạn. Tô Đông tối nay ba cước đá phạt toàn bộ mệ trùng diễn ra phạt chiến. Ở ta có hạn trong trí nhớ, chỉ có Mỹ Hạ Lộ vì đã từng ở trong trận đấu diễn ra qua đá phạt phạt chiến, Tô Đông là ta trong ấn tượng vị thứ hai, bằng vào tối nay cái này phạt chiến, Tô Đông đem bước lên đá phạt đại sư hàng ngũ. Tối nay, toàn bộ đi tới sân Arena người hâm mộ cũng kiếm được Tô Đông ba cái đá phạt, mỗi một cái đều giống như đặc sắc tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, bình thường chỉ cần thấy được một cầu cũng đã là đáng giá trở về giá vé, tối nay chúng ta may mắn một hơi mắt thấy ba cầu. Đồng thời, chúng ta còn chứng kiến một vị đá phạt đại sư ra đời. Cuối cùng, bay đơn bằng vào Tô Đông đá phạt hạt chiến, 31 nghìn chuyển sợ rơi bớt. Sau cuộc tranh tài, Tô Đông lần nữa bị đẩy lên toàn thế giới truyền thông danh tiếng đỉnh sóng. Ở Mỹ Hạ lộ vì sau, châu Âu tứ đại giải đấu còn không có người có thể diễn ra đá phạt hạt chiến, Tô Đông là vị thứ nhất. Mà ở Mỹ Hạ lộ vị trước, Italy tiên phong dự sẽ bẻ xi gì ở năm 94 tháng 4, ở Lazio đối trận Atalanta trong trận đấu, diễn ra đá phạt hạt chít, hắn cũng là người thứ nhất ở tứ đại giải đấu diễn ra đá phạt hạt chít cầu thủ. 98 năm ngày 13 tháng 12, hay là Lazio cầu thủ hạ lộ vị ở đối trận Sám đỏ gì ạ trong trận đấu, lần nữa diễn ra đá phạt hạt chít, trở thành xi nó gì sau vị thứ hai. Bây giờ, xa cách 11 năm sau, Tô Đông trở thành người thứ ba ở tứ đại giải đấu diễn ra đá phạt hạt chít cầu thủ. Báo biểu đối Tô Đông biểu hiện là khen không dứt miệng, cho là ba cái trực tiếp đá phạt mỗi một cái cũng phi thường đặc sắc, độ khó cũng rất cao thể hiện ra Tô Đông xuất sắc đá phạt thành tựu. Bằng vào tối nay cái này đá phạt hạt chín, Tô Đông không chỉ có đem bước lên đá phạt đại sư hàng Ngũ, ở nhỏ Juninho rời đi li ông về sau, ở châu Âu tứ đại giải đấu tại ngũ cầu thủ bên trong, Tô Đông có thể nói đá phạt chi vương. Không chỉ là báo hiệu, người đá bóng tạp chí cũng cho là, Tô Đông đá phạt căn cơ ở tại ngũ cầu thủ chính giữa đều là người xuất sắc. Nhỏ Juninho đã ở năm ngoái mùa hè chuyển nhượng đi Trung Đông Cata độ hạ câu lạc bộ bóng đá hiệu lực, vị này đá phạt đại sư rời đi thậm chí một lần đưa tới châu Âu rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ tiếc hận. Nhưng hôm nay, Tô Đông đột nhiên xuất hiện, nhất là ở tối nay Dùng một đặc sắc đá phạt hạt chít để cho toàn thế giới trước mặt lần nữa chế tạo ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được đá phạt đặc biệt sức hấp dẫn. Ba phạt Tam trung, Tô Đông tối nay đá phạt biểu diễn chú định đem ghi vào bóng đá sử sách. Hàn Bợ Tín Ý đã từng là Tô Đông đồng đội, cũng là Tô Đông phản phục nhấn mạnh đá phạt sư phó. Ở lấy được Tô Đông phạt tiến đá phạt hạt chít về sau, tên này Italy danh tộc đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Hàn đội với lần này không có chút nào cảm thấy ngoài muốn, bởi vì Tô Đông những năm này vẫn luôn đang khổ luyện đá phạt, cũng một mực ở tích lũy. Ta nhìn hắn kia ba cái đá phạt, tiêu chuẩn phi thường cao. Mỗi một cái cũng rất khó khăn, mỗi một cái cũng 10 phần kinh điển, ta cho là, hắn đã là đường kim thế giới bóng đá đá phạt kỹ thuật mạnh nhất cầu thủ, ngay cả tơ Tötto cùng zona đi Ronaldinho chờ đá phạt đại sư cũng có chỗ không bằng. Anbert tín nhị còn đối tô đông đá phạt tăng thêm phê bình, cho là hắn đã vượt ra khỏi bản thân năm đó dạy tụ hắn lá dụng cầu phạm chủ, tăng lên nhiều hơn quỷ dị đường vòng cung, xem ra có chút nhỏ dù nhí nhổ mùi vị. Trước hắn đã nói với ta, hắn từng theo nhỏ dù nhí nhổ học tập cùng nghiên cứu qua đá phạt, xem ra hắn thu hoạch phi thường lớn, cái này từ hắn chủ phạt đá phạt trong là có thể nhìn ra được, đường vòng cùng phi thường quỷ dị, khó có thể nắm lấy. Anbertini cho là, Tô Đông Đá phạt chủ phạt số lần không nhiều, nhưng tỷ lệ chính xác phi thường cao, nhất là như loại này ba phạt tâm trung, thật sự là tương đương làm người ta thán phục. Hy vọng có cơ hội có thể cùng hắn luận bàn một chút. Anbertini cũng không khỏi có chút nổ chân. Muốn nói đá bóng, nghiên kỷ của hắn lớn như vậy, lại giải nghệ lâu như vậy, đã sớm đá bất động, nhưng muốn nói phạt đá phạt, hắn vẫn là có thể, nếu có thể luyện thêm một chút, vậy khẳng định sẽ không tùy tiện bại bởi bất luận kẻ nào. Ở xa nước Đức Tô Đông, đang nghe được Anbertini tán thưởng về sau, còn đặc biệt cho Anbertini đánh một trận trí tại điện thoại, hai người còn quyết định hẹn cái thời gian Thật tốt đấu một trận. Người cứ việc yên tâm, kế tiếp khoảng thời gian này, ta cố gắng luyện thêm một chút đá phạt, bảo đảm không để cho người thất vọng. Hàn Bở Tín Nhĩ như trước vẫn là hết sức hiếu chiến, trong lòng ngực nhiệt huyết cũng không làm lạnh. Làm toàn thế giới đều ở đây lăng xê Tô Đông đá phạt hạt chít đồng thời, Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp còn lại 4 trận đấu cũng toàn bộ ở trong tuần đá xong. Ngay kế, UEFA ở Thụy Sĩ Ni ổ tổng bộ tiến hành tứ kết rút thăm. Quy 1 chương 718, mục tiêu của chúng ta hay là Tam quân vương. Làm đến từ Champions chung kết hành, Madrid đại biểu trụ trả gọi nọ, mở ra mới vừa rút ra tiểu cầu. Lấy ra bên trong viết mở ưu tên tờ giấy, cũng lật lộ lại, hướng về phía truyền hình trực tiếp ống kính biểu diễn lúc, Tô Đông cảm giác được không khí chung quanh có chút ngưng trọng. Xác thực, đây không phải là một chi lá tham tốt. Năm nay Tram Ti tứ kết kỳ thực rất ngoài dự đoán, nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ sâu xa, lại cảm thấy có thể thông hiểu. Đầu tiên chính là đông đảo cường đội dối dít té ngựa. Juventus, Atletico Madrid cùng Liverpool chờ cường đội gây kích ở vòng đấu bảng, rêu, a Milan. Chelsea cùng Otto trở đội bóng dừng bước với vòng tháng 1 năm 16, cái này liền khiến cho Champions League tứ kết xuất hiện bộ kỳ Âu áp cùng CSKA Moscow như vậy đội bóng. Mà tạo thành loại cục diện này nguyên nhân đến từ mùa hè chuyển nhượng cầu thủ chạy mất. Ở bên cầu thủ trong lòng, bất kể là bộ kỳ Âu hay là CSKA Moscow, hoặc là Đào thải Leon, cũng là vô cùng tốt đối tượng, nhưng Bayern thành công tránh được cái này ba chi đội bóng, tránh được thực lực hơi kém một chút Arsenal cùng Inter Milan, giúp được vận khí này cũng thực tại đủ xui xẻo. Ngược lại, Leon đụng phải kỳ Âu, phải Inter Milan. Cái này đơn thuần trùng hợp. Quả nhiên, kết quả rút thăm vừa ra lò, bay Bayern cầu thủ liền rối rít cảm thấy nghi ngờ, cho là đây cũng là UEFA âm mưu. Kể từ lễ 7 năm trở Latiny lên lại về sau, như vậy tranh cãi liền bên thai không dư, hàng năm cũng sẽ xuất hiện mấy chi loại này rút thăm vận khí thật tốt đội bóng, tỉ như năm nay đụng phải Olympiakổ bộ kỳ Oặc, còn có đụng phải Sevilla Cervea Moscow. Không phải nói bổ kỳ Oặc cùng Sevilla, hoặc Cervea đội bóng thực lực không mạnh, mà là bọn họ luôn có thể tránh hảo môn cường độ, điều này thật sự là không thể không gọi người ôm lấy âm mưu luận. Một năm như vậy có thể là trùng hợp. Nhưng hàng năm như vậy, hay là trùng hợp? Bayern rút được MU, các cầu thủ đều là một trận oan trách, cho là cái này rút thăm bên trong có mờ ám. Nhưng ai biết đâu? Tô Đông không phải một cái âm âmưu là người, nhưng hắn càng ngày càng cảm nhận được tợ Latini mang đến biến hóa. Hoặc là nói, cái loại đó sẽ toạc cảm giác. Latini là siêu sao huyền thoại xuất thân ở bệ kèn bù ở ở cùng cờ Juip sau, ở Mazadona trước, Latini chính là châu Âu bóng đá thứ nhất siêu sao, quả bóng vàng tam liên quan chính là hắn lớn nhất vinh dự. Dài ngày sau, hắn bắt đầu vì nước Pháp 98 năm luật cũng vì vậy cùng chủ tịch FIFA Blatter có liên lạc. Ở nước Pháp vật cụp đạt được thành công lớn sau, hắn thuận lợi tiến vào FIFA nhập trước, sau đó lấy nước Pháp liên đoàn bóng đá làm bàn đệm, tiến vào UEFA, cũng ở lễ 7 năm đánh bại Johan được tuyển chủ tịch UEFA. Ở lễ 7 năm trận kia thế giới chú ý chủ tịch hữu UEFA tổng tuyển cử bên trong, The Latini trọn vẹn thể hiện ra bản thân làm Blatter đồ đệ là chất. Mọi người đều biết, vợ Blatter có thể ngồi vững chủ tịch FIFA, cũng không phải là lấy được bóng đá cường quốc công nhận, ngược lại, hắn cùng UEFA quan hệ là vô cùng vô cùng hỏng bét, nhưng hắn lấy được cả phi châu Mỹ Latinh trở rộng lớn bóng đá lạc hậu quốc gia trong đó. Ở một người một phiếu phiếu bầu trong trò chơi Bợ vững như bản thạch. The Latini cũng là như vậy, hắn ở USF Nội bộ, lấy được Đông đảo Trung Hạ Du giải đấu cùng quốc gia chống đỡ, vì vậy hắn đang phiếu bầu bên trên đánh bại Dò Hắn sần, nhưng tùy theo mà tới chính là làm Trung Hạ giai tầng tuyển chọn tới đại biểu, The Latini nhất định phải thực hiện hứa hẹn của mình, vì mình phiếu bầu phục vụ. Vì vậy, Trạm Ti on hạng, giúp thăm mở ám, tài chính công bằng. Liên tiếp chính sách đều là do này mà tới. Có thể nói, The Latini từ vừa mới bắt đầu liền đại biểu Trung Hạ giai tầng, cho nên hắn cùng J14 thế thành nước lửa. Nhưng cuộc tỷ thí này cuối cùng là lấy r 14 giải tán mà kết thúc, nhưng tranh đoạt lợi ích vẫn còn tiếp tục. Trước đây không lâu, nước Anh một vị trí danh bóng đá phóng viên ở công kích tờ Latini tài chính công bằng chính sách, cho là hắn là ở bóp chết trung hạ du giai tầng đội bóng lịch tập có khả năng, chỉ biết đưa đến cường giả hằng cường, người yếu hàng yếu giai tầng cố hóa. Hắn liệt cử Chelsea cùng Manchester City ví dụ, cái này hai chi đội bóng đều bị xem là bị tài chính công bằng chính sách ảnh hưởng lớn nhất đội bóng, bởi vì bọn họ thuần túy đều dựa vào ông chủ đầu nhập, mà ở câu lạc bộ trên sổ sách, ông chủ đầu nhập đều là tính toán thiếu nợ, mà không phải huy động vốn. Điều này sẽ đưa đến những thứ này đội bóng thu không đủ chi. Người phóng viên này cho là ở thị trường tự do kinh tế thời đại, tư bản nguyện ý đầu nhập, chứng minh bọn họ coi trọng cái này thị trường, bọn họ cho là mình có thể từ trong hời lợi, nếu không ai nguyện ý đi ném. Mà UEFA tài chính công bằng chính sách ngăn cản bọn họ đầu nhập, ở loại này chính sách hạ, Manchester City như vậy đội bóng là mãi mãi cũng không cách nào ra mặt, bởi vì bọn họ không muốn nổi ngôi sao bóng đá, mà không, có ngôi sao bóng đá, lấy cái gì đi theo hào môn đấu? Giống như MU, Diêu cùng Barca như vậy đứng đầu hào môn, bọn họ cái gì cũng không cần làm chỉ muốn không ngừng ở toàn cầu thị trường sáng tạo thu nhập, sau đó cơ múa tiền hình giấy, khắp thế giới mua chính mình coi trọng cầu thủ, điều này có thể bảo đảm bọn họ vĩnh viên đứng ở bóng đá đỉnh. Mà giống như Manchester City như vậy đội bóng, bị giới hạn tài chính thu nhập, đầu nhập vĩnh viên không đổi kịp những thứ này hào môn, liền vĩnh viên chỉ có thể đánh phải bọn họ phía dưới, coi như tỉnh cờ đá ra thành tích, đổi dưỡng được tới ngôi sao bóng đá cũng sẽ rất nhanh bị đảo người trong không. Cho nên, Người phóng viên này công kích tờ Latini, cho là tài chính của hắn công bằng chính sách là phản thị trường tự do kinh tế, hơn nữa cùng tờ Latini trước lập trường và chính sách là tướng vi phạm, cái này xem ra càng giống như là đối hảo môn đội bóng một loại thỏa hiệp. Tô Đông cảm nhận được chính là loại này sẽ toạc cảm giác. Một phương diện, tờ Latini là đứng ở trung hạ du quốc gia cùng đội bóng bên này, chen ép cường thế hảo môn đội bóng, nhưng mặt khác, tờ Latini lại ra sản chính sách đi trong hạn chế hạ du đội bóng giao động hảo môn đội bóng căn cơ có khả năng. Đối với tờ Latini, đối với Uefa, đối với Hà môn, đối với Manchester City như vậy tổ hảo bạo phát hộ toàn bộ truyền thông, người hâm mộ, thậm chí là cầu thủ, phản ứng cũng rất mâu thuẫn. Càng nhiều chỉ là nhìn hắn chiếm đoạt lập trường, nhìn cái mông ngồi ở nơi nào, tới quyết định bọn họ là chống đỡ, phản đối hay là pháo hoành. Thì giống như bây giờ, bay đơn cầu thủ đối trang Tion Lit tứ kết đấu loại trực tiếp rút tham đoán than dậy đất, cho là có âm mưu có mở ám. Nhưng trên thực tế, bọn họ pháo hoành chính là âm mưu, là mờ ám sao? Không phải vậy. Bọn họ pháo hoành chính là bản thân không có thể từ âm mưu cùng mờ ám trong lợi. Về phần là có hay không có âm mưu, là có hay không có ám, cái này kỳ thực đã không trọng yếu. Đối với loại này sẽ toạc cảm giác Tôi đông luôn cảm thấy sẽ còn lại xảy ra vấn đề lớn. Bóng đá chuyên nghiệp là kim tự tháp, đừng nghe lão nghe người hâm mộ nói, mình là bao nhiêu năm lao phấn, như thế nào như thế nào tự chúng, không phải nói không có, mà là cứ ít, tuyệt đại đa số người hâm mộ đều là tôn sùng người mạnh nhất. Cái này đưa đến mạnh nhất đội bóng, mạnh nhất cầu thủ, hấp dẫn toàn thế giới nhiều nhất con mắt. Nhưng tờ Latiny loại này chính sách đang chèn ép những thứ này mạnh nhất đội bóng, bọn họ sẽ cam tâm sao? Sẽ không. d 14 giải tán, bọn họ có thể lại xây dựng Z18, thậm chí Z20 chỉ cần có thể có lợi, những thứ này đầu đội bóng sớm muộn cũng sẽ lại tổ chức, bọn họ sẽ phát động một trận kích mạng. Tô Đông tính là trước mắt bộ này thể hệ từng có lợi ích người, nhưng làm cầu thủ, kỳ thực hắn có thể cải biến được chuyện thật rất ít. Ở Barcelona, hắn biểu hiện được khá hơn nữa, lịch sử địa vị cũng sẽ không cao hơn cờ Cesc Fàbregas, thậm chí không thể nào cao hơn Guardiola, đoán chừng cũng liền cùng gì vạn đồ đám người sắp xỉ, cùng lắm hơi cao một chút. Ở bên cũng giống vậy là như vậy, hắn lấy cái gì đi vượt qua Bè Kèn bù ở giờ mện mại gờ cùng Hohenes. Thậm chí Götze cũng vững vàng ở trên hắn. Tô Đông tỉnh táo biết, ở những chỗ này hào môn đội bóng trong, hắn đá khá hơn nữa, cũng chỉ là bọn họ huy hoàng trong lịch sử một trang, cùng lắm chính là tương đối lóe sáng một trang, có thể bước lên danh nhân đường, nhưng cũng cứ như vậy. Đi MU, đi Real, cũng chính là ở phản phục tuần hoàn 3K cùng ơn qua lại. Hắn mong muốn đi một chi có thể trở thành trong lịch sử độc nhất vô nhị tồn tại đội bóng, không phải hào môn. Không có sao, hắn đi, cuối cùng sẽ thành hào môn. Đây chính là Tô Đông đủ khả năng nghĩ tới, là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp ở lập tức châu Âu bóng đá loại tình thế này hạ, hắn đủ khả năng làm được tựa Trong sự nữ hoàn mỹ chủ nghĩa tính cách để cho hắn không muốn cùng người chia sẻ, hắn mong muốn độc chiếm. Tứ kết kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, Bayern đụng phải MU, mà bán kết đem đụng phải Inter Milan cùng cờ SKA Moscow người thắng, mà Barca đụng Arsenal, bán kết là Lyon cùng Bordeaux người thắng. Cái này tạo thành một loại khả năng tính, đó chính là số 1 đoạt cúp đại đứng đầu, cùng đoạt cúp thứ 2 Nhật môn đội bóng 3K, lần nữa ở Champions League trong trận chung kết gặp nhau. Ở Champions League bóng đá trong lịch sử, còn chưa từng có hai chi đội bóng ở Champions trong trận chung kết liên tục 2 năm gặp nhau. Nếu như năm nay đụng phải, đó chính là lịch sử lần đầu. Bayern là Tô Đồng, Griezmann cùng Roben, Barca là Messi, Izaakovic cùng Etto. Barca ở giữa sân phương diện còn tăng thêm một bậc, mà Bayern phòng thủ càng thêm vững vàng. Bất quá, mong muốn sáng tạo phần này lịch sử, hai chi đội bóng cũng còn phải trải qua gian nan hiểm trợ, nhất là rút tham vận khí hỏng bết Bayern. Đầu tiên sẽ phải trước vượt qua MU chướng ngại này. Ngày 20 tháng 3 buổi chiều, Bundesliga thứ 27 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến vở dạng phút. Tranh tài bắt đầu chỉ 5 phút, Modip ở cánh phải đưa ra một cước chuyền xéo. Ở vòng cấm địa tuyến đầu bên phải, đưa bóng bỏ qua để cho cầu trực tiếp nghiêng chuyển vào vòng cấm địa. Tô Đông nhanh chóng phá bấy vị vị trên vào, dừng bóng hướng về Nan Ti điểm bên phải về sau, đuổi theo lại Vô Ly, công phá Phật dạng vượt không thành. 10. Nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng, thừa dịp bên vì trong tuần gợn mạn cúp bán kết giữ sức, Phật dạng phút đột nhiên phát động đánh mạnh. Thay thế Marcelo ra sân tiểu tướng Hạ Lạp Bà ở chuyền về thủ môn lúc xuất hiện sai lầm, bị đối phương cắt bóng về sau, đi bàn thành bàn. 11. Cuối cùng, Bayern sân khách 11 đá đều Phật dạng ạ bà ở sau trận đấu bị đông đảo nghi ngờ nhưng tên này cầu thủ trẻ lần ra mắt đầu tiên hay là bị nhất định công nhận nhất là bê ơn đội 1 đối hắn đánh giá cũng tương đối tốt cho là hắn có đủ xuất sắc tiềm lực Dĩ nhiên mới 17 tuổi Aạạ mong muốn trực tiếp đá lên chủ lực vẫn rất có khó khăn ít nhất ở trước hắn có lẽ tàu cùng bắt tuệờ đều là hậu vệ trái vị trí này phi thường có lực tranh mọi người càng không cần phải nói mát xelo mấy năm gần đây biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc tiến bộ cũng là càng ngày càng lớn bị bao gồm diêu ở bên trong nhiều nhà hào muôn đội bóng chú ý tương lai 19 ngày Biden sẽ nên đón 6 trận áp chiến, bao gồm German Cup cùng Champions League tứ kết, cái này không thể nghi ngờ đều là khiêu chiến thật lớn. Ở đá xong vợ giảng phút về sau, Tô Đông dựa theo câu lạc bộ an bài tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn công khai biểu đạt đối đội bóng thực lực lòng tin. Ở đội Hưu của ta bên trong, có người hy vọng cầm giải đấu vô địch, có người hy vọng gờ German cụt, có người hy vọng Champions League, mà ta, hy vọng bắt được toàn bộ 3 tòa vô địch. Mục tiêu của chúng ta hay là tam quân vương. Quy 1 chương 719, Ferguson đã định liệu trước. Ngày 24 tháng 3 muộn, sân Scott Giữa màn cuộc ban kết, Scott 04 sân nhà nên tiến Baydon. Scott 04 vừa mở trận liền mượn sân nhà yếu thế, đối bên phát khởi mãnh liệt cơ công, cũng ở phút thứ 6 sáng tạo ra một lần cơ hội rất tốt, cú dạn nhị nhanh chóng phản kích trung chuyền bóng, buồn rúc hẳn một cú sút sệt, bị Nuerphi thân nhà ở. Baydon thủ môn đối mặt ông chủ cũ, biểu hiện không có chút nào lòng dạ yếu mềm, nhanh chóng đưa bóng đổ cho Lạm, tối giục phản kích. Lạm dẫn bóng dọc theo cánh phải tới, cũng nhanh đưa bóng chuyển trước mặt Người Hà Lan bóng lúc, thủ, tác giả về sau, ép dẫn bóng phá. Cứ gắng lợi dụng tốc độ, dọc theo bên phải đường đưa bóng dẫn tới sở cốt 04 30m khu vực mới bị đội kịp. Một dừng về sau, Joben nhìn một cái chúc lộ, chân trái thành thạo đem cầu khống chế, biến hướng hướng vào trong, chân trái lòng trong chân đưa ra một cước chuyển xéo, trực tiếp đưa bóng chuyển tới cấm khu tuyến đầu. Chỉ thấy Tô Đông nhanh chóng sông về phía trước đầm, cấp ở sở cốt 04 trung vệ hộ vệ trước, thoa đầu đưa bóng đỉnh hướng phía trước, nhập vòng cấm địa, mình thì là ra tốc đuổi theo, đón rơi xuống đất bắn ngược mà tới bóng đá, trực tiếp một cái nhấc chân giật bắn. Câu lấy thế lôi và quân, chạy thẳng tới khung thành đáy lưới, thủ ngoài tầm tay với. Đông mở tỷ số sau Hai đội như trước vẫn là đá rất bôn phóng. Sơ có không buồn chỉ ở ghi bàn, mà bên tuy nói sân khách cầu ổn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hai đội ngươi tới ta đi, quyền kiểm soát bóng qua lại đổi tay, tranh tài phi thường kịch liệt, tiết tấu rất nhanh. Phút thứ 10, Tô Đông ở cấm khu trước mắt, dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ về sau, tiếp hậu trường truyền lên giải, dừng lại cầu về sau, xoay người đưa ra một cú sau lưng cầu. Ruben từ sân phải cắm xuyên sau lưng, nhận bóng sau tạo thành thế một đối một, nhưng sút bị đối phương thủ môn nhào ra, bỏ lỡ ghi bàn, cơ hội tốt. Ngôi Hà Lan lộ 10 phần bực mình. Khi thực hẳn cũng không ít đạt được cơ hội, nhưng sút Gol thành bản hiệu suất cùng Tô Đông có phi thường trên lệch rõ ràng. Sau, hai bên ngươi tới ta đi rằng có, ai đều không thể lại sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Mãi cho đến phút thứ 20, Zi Berzi ở cánh trái tiếp sợ bị Sở Tiger chuyển xéo về sau, đột nhiên ngoặt vào trong, liên tiếp lách qua phòng thủ cầu thủ về sau, vọt thẳng hướng vòng cấm địa danh giới cuối cùng, đưa bóng chọc đồng đến trước cửa. Tô Đông dùng thân thể đụng cửa hộ vệ đè, cưỡng ép vọt tới khung thành trước, toàn bộ phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm. Câu trực tiếp bị đính vào gần trong gang tấc khung thành, 20. Dẫn trước 2 bàn sau. Baydon tiếp tục đánh chắc tiến chắc. Scott 04 không muốn cố gắng phản tháo, nhưng lại kiêng kỵ với Baydon phản kích. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Sercot không 04 mở màn sau một lần đá ra gần 10 phút cát công, Džakiti, cùng dàn nghỉ chờ cầu thủ cũng đều trước sau đạt được lên chân cơ hội, nhưng không thể ghi bản. Baydon sau đó dùng một cái phản kích, Tô Đông lui về tiếp ứng về sau, dẫn bóng đẩy tới xuôi dục tấn công, cũng chuyển xéo cho Ruben. Người Hà Lan cánh phải dẫn bóng tiến vào cấm khu, chuyền ngang đến phía sau, Zee -Zee theo kịp bên cạnh lưới. Lần này phản kích tuy nói không có ghi bàn, nhưng chấn nhiếp Scott 04. Mại cho đến tranh tài đến gần thu quan giai đoạn, lại là Bayern một lần nhanh chóng phản kích, Tô Đông kịp thời đưa bóng phân cho cánh phải Roben, bản thân ở trung lộ hấp dẫn phòng thủ cầu thủ chú ý. Roben dẫn bóng dọc theo bên phải đường một đường bao cắt, liền qua sở cốt 042 tên cầu thủ về sau, đột nhập cấm khu bên phải, trừ qua mọi rít, chân trái vụ lì đánh góc xa mẹ trùng, vị Bayern phong tỏa thắng cục, 30. Cuối cùng, Bayern bằng vào Tô Đông lập cú đút, cùng Roben ghi bàn, 30 toàn thắng sở cốt 04, thuận lợi thăng cấp chung kết. Mà ở một trận khác trong trận đấu, GĐ bàn, đánh bại cùng bên cùng nhóm hội sư trung tiết. Ngày 27 tháng 3, Bundesliga thứ 28 vòng, Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến Stuttgart. Hiệp đấu rằng có gần nửa giờ, mãi cho đến phút thứ 28 lúc, PP bằng lên chuyền dài tìm được Tô Đông. Tô Đông đưa bóng phân đến cánh trái, giao cho Toni Kroos về sau, bản thân xoay người nhanh chóng băng lên. Toni Kroos the bang, đưa ra một cú chuyền xéo, tinh chuẩn tìm được băng lên đến trong cấm khu Tô Đông. Tô Đông khoảng cách gần lăng không đợi bóng, công phá Stuttgart không thành. Mới. Chỉ sau 4 phút Baydon trung lộ phân phối bóng đến cánh trái, thay thế Marcelo đội hình chính con nện tổ truyền thẳng tìm được trước mặt Tony Csorz, người sau ở cấm khu bên trái lần nữa đưa ra một cú tác động. Trong cấm khu, Tô Đông Lăng công bộ lý, lần nữa công phá sở gạt không thành, vì Baydon tiến một bước mở rộng tỷ số, 20. Bởi vì trong tuần sắp tiến về Manchester khiêu chiến MU, cho nên một trận chiến này Baydon gần như tống ra hơn phân nửa đội hình dự bị. Ở hiệp đầu 20 dẫn trước dưới tình huống, Tô Đông cùng KPV ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền bị thay xuống thà không nghĩ đến, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, ở thứ 46 cùng 50 phút, Sật Gật tự dịp Ben đặt chân chưa ổn thời cơ, liên nhập hai cầu, thành công gỡ hòa tỷ số. Cái này nghiêm trọng làm rối loạn hình kế tán bài, cứ việc sau đó Ruben cùng Jibberzy trước sau dự bị ra sân, nhưng cuối cùng may hay là ở sân nhà 22 thắng bị Sật Gật cầm hòa, không có thể toàn lấy 3 điểm. Sau trận đấu, hình kít công khai thừa nhận bản thân ở tranh tài nắm giữ bên trên xuất hiện sai lầm, nhưng hắn cho là cái này sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng đại cục, hắn tin tưởng Baird có thể ở trong tuần trên sàn thi đấu, ở sân Old Trafford, bắt được một làm người vừa lòng thành tích Phần kịch lão già hoặm hẹm này rất hư a. Ở một chiếc tàu nước Đức trở về nước Anh chuyến bay bên trên, Ferguson chiều ngồi ở bên cạnh đệ đệ Martin Ferguson đoán trước nói. Theo bên thành tích có chút khởi sắc, nguyên bản đã chuyên nghiệp đời sống lâm vào một vùng tăm tối gần như hoàn toàn cải tự hồi xanh, trở thành châu Âu bóng đá chạm tay có thể bỏng danh xoái, thậm chí có rất nhiều người cũng bắt đầu chen chúc nhào tới phụng hắn. Ferguson đối hẳn kịch đánh giá không thấp, nhưng cũng không có bên ngoài chuyển lại nghe cao như vậy. Huyền có tự thân ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm, mà hắn rõ ràng nhất ưu điểm chính là vững vàng. Thật sự là vững như lão cậu. Bất kể là cái gì tranh tài, Hắn đều có thể tứ bình bắt ổn bảy binh bố trận, sẽ không xuất hiện rõ ràng sai lầm. Đối với bên như vậy đội bóng mà nói, nhất là có Tô Đông như vậy đứng đầu cầu thủ tấn công, chỉ cần đội bóng tự thân không phạm sai lầm, đối thủ kia phạm sai lầm có khả năng liền phi thường lớn, bay ưn thủ thắng chính là xác suất lớn sự kiện. Đây chính là có Tô Đông loại này đứng đầu chân suốt ưu thế lớn nhất. Giọt nước không lọt, đây là hình kịch nhắn hiệu. Cho dù là ở trước trận đấu, hắn tự hồ đã sớm đoán được Ferguson sẽ đến thăm dò có tình, cho nên cố ý đem Dingba cùng với một ít cầu thủ đánh tan, không cho Ferguson ở hiện trường thấy được Tô Đông, Ribéry cùng cùng nhau tranh tài chẳng diện. Hừ hừ, lão này cho là chơi món này, ta liền đoán không được hắn suy nghĩ gì." Ferguson không khỏi đắc ý cười lên. Mùa giải này tới nay, Ferdina cùng vãi đực trạng thái đều có rõ ràng trợn, mà Bayern hai cánh Gribozy cùng Roben cũng đều phi thường sắp bén, hơn nữa một tô đông, chúng ta phòng thủ sợ là sẽ phải phi thường cần lực." Martin Ferguson không không lo lắng nói. Ferguson nhìn một chút vị này cùng bản thân dáng dấp 10 phần giống nhau đệ đệ, cười ha ha. "Cánh mạnh hơn, ngươi cũng chính là cánh, đúng là vẫn còn phải đến trung lộ tới đi bạn, cho nên ngươi nhìn sợ nửa hiệp sau cánh hoàn toàn thế, nhưng Bayern sao?" Martin Ferguson có chút bừng tỉnh ngộ. Bayern tấn công nòng cốt chỉ có Tô Đông, cái gì Ribery cùng Robben mạnh hơn, nếu không có một cái trung phong trấn giữ, uy hiếp của bọn họ liền giảm bất nhiều, luận thành bàn năng lực, bọn họ cũng không tính mạnh. Ferguson tham khảo tiêu chuẩn rõ ràng cho thấy Ciroitano Zonano cùng Messi cái thế giới này đỉnh cấp tiêu chuẩn, nếu không, Ribery cùng Robben lực công kích cũng cũng coi là cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Nhưng đây cũng là phiền toái nhất, trước trạng thái tổn cùng lúc, Ferdina cùng vài điệp cũng không thủ được Tô Đông, bây giờ có thể. Martin Ferguson vẫn còn chút sốt ruột. Ferguson ngay kẹo cao su, vẫn vậy mang theo tươi cười, cho nên nói, đội Bayern liền không thể luận nghị phòng thủ, thủ là không thủ được, hình kết chiến thuật quá ổn, người theo chân bọn họ hao tổn, phòng tuyến của ngươi sớm muộn cũng là phải bị Tô Đông công phá. Cho nên, Martin Ferguson mơ hồ đoán được cái gì? Ferguson cặp mắt híp một cái, cho nên, chớ cùng Bayern bĩu tiêu hao, muốn xuất kỳ chế thắng. Đây cũng là Ferguson thua hết mấy trận đấu về sau, lấy được một ít tâm đắc thể hội. Đối mặt Bayern như vậy tứ bình bát ổn đội bóng, nếu như ngươi giống như hắn cầu hồn, kia tranh tài chỉ biết lâm vào giàn co, biến thành tiêu hao chiến mà Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân thường thường ở loại rằng con này trong sẽ phát huy ra kỳ hiệu. Cho nên, đối mặt Bay Biden, bảo thủ liền đánh đồng với là ở mãn tính tự sát. Dĩ nhiên, mù Quáng đánh ra sẽ bị chết gần thảm, đây đã là có vô số tiền lệ ở ấn chứng. Nhưng mà U bất đồng, quỷ đỏ không chỉ có thực lực, hơn nữa sẽ không mù Quáng. Bay Biden có một thiên nhiên thiếu sót, hơn nữa đã có mấy cái năm tháng, đó chính là cánh trái Marcelo. Tên này bở ra giữ hậu vệ là có tiếng công mạnh thủ yếu, dù là là một đối một phòng thủ, hắn đều không phải là rất đáng tin, càng không cần phải nói hắn băng lên tham dự tấn công, thậm chí lấy chính mình làm tiền đạo cánh ở dùng. Có thể nói, đánh Marcelo sau lưng, đây là tất cả đội bóng đối mặt với Ưn lúc cũng sẽ cân nhắc tấn công sách lượng. Chỗ bất đồng là, có đội bóng sẽ tăng thêm lợi dụng, có đội bóng sẽ cầm một điểm này tới chế tạo khói mù. Ferguson cũng đánh qua cái này bên, cho nên hắn biết hiệu quả. Nếu như muốn nói bên phòng thủ, nhất rõ ràng nhất chỗ yếu chính là cánh trái, đây cũng là Ferguson chắc chắn nhất lấy được đột phá khu vực, nhưng mấy lần trước, MU cũng lợi dụng phải không phải rất tốt. Nhưng lần này, Ferguson cảm thấy, này lại là một điểm mấu chốt. Làm huấn luyện viên nhiều năm, Ferguson càng phát ra rõ ràng cảm nhận được, huấn luyện viên trưởng bảy binh bố trận là không có cố định mẫu thức có lúc thường quy lối đánh cùng suất kỳ chế thắng, căn bản chính là một người có hai bộ mặt, ngấu chốt ngay tại ở đối có lợi chiến cơ nắm chặt, cùng với như thế nào mở rộng chiến quả. Đối phó bên như vậy đội bóng, cơ bản là không thể nào xuất hiện thời gian dài dằng cô, Tô Đông, Jibberjee cùng Roben chờ cầu thủ, tùy thời đều có thể sẽ cải biến thế cuộc, thay đổi chiến cuộc, cho nên MU nhất định phải từ vừa mở trận liền tóm lấy chiến cơ, mở rộng ưu thế, tiến tới để cho thắng lợi cây cân niên về. với lần này đã là định liệu trước, chương 720, tàn sát Bayern. Ngày 30 tháng 3 muộn, nước Anh Manchester, sân đầu Trafford. Trong khi only tứ kết đấu loại trực tiếp trận lượt đi, MU sân nhà nên chiến bằng mưu m닛. Ở tranh tài trước khi bắt đầu, MU đội hình ra sân sẽ để cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, bao gồm bên chủ xoái hởi tít. Đầu tiên hậu vệ phải bông tha cho láo tướng Geovin, lựa chọn tiểu tướng Dạ Phổ. Đây là một lần hết sức rõ ràng tín hiệu, chính là MU muốn ở sân nhà, ở bên phải đường đánh tấn công. Dạ Phổ làm bờ ra giữ cầu thủ, tấn công bên trên đúng là một tay hảo thủ, nhưng phòng thủ là hán chỗ yếu, mà hắn thay thế G. G. Nervin, dùng hắn tới phòng thủ G. G. hiệu quả như thế nào còn chờ thương thảo. Còn có một cái chính là dùng dự sân đội hình chính, mà không phải sở côn lở hoặc JLZFC. Đây cũng là một cái gọi người bất ngờ, thậm chí có thể nói là nhất gọi người cảm thấy ngoại ý muốn điều chỉnh. Giữa là một kẻ phi thường có ý tứ cầu thủ, từ suất đạo bắt đầu liền nhận lấy tranh cãi, bởi vì hắn những phương diện khác năng lực không cái gì hiện lộ ra, nhưng một cước suất xa lệnh người ấn tượng đặc biệt khác sâu. Ferguson liền đã từng phê bình tên này cầu thủ, cho là hắn rất giống Lampard, hy vọng dự sân có thể tiếp tục trưởng thành, giống như Lampard, có suất sắc sau chen vào ghi bàn năng lực. Nếu như nói ZJZFC cùng sở côn lở cũng đại biểu chuyền bóng, kia dự sẵn liên đại biểu sau chen vào thành bàn. Đội hình ra sân động hay đao, tất cả đều là muốn tấn công, kia đây có phải hay không là đại biểu, mở ưu thật lớn hơn đánh tấn công. Không nhất định. Ferguson là điều lão hồ ly, thích cho nên bảy nghi trận, đấu vả mồm, đạn gói, đây đều là hắn thường quy thao tác. Mà hắn giống vậy phi thường am hiểu ở 7 binh bố trận thời điểm, dùng công năng hình cầu thủ chấp vá ra lệnh người hiệu quả không tưởng được. Chơi mới biết hắn trận đấu này tính toán muốn làm gì. Phần kịch từ trước đến giờ cầu ổn, lại là sân khách tác chiến, vì vậy chỉ có thể yêu cầu bên cầu thủ khai cuộc thích giữ ổn định một chút, tận lực khống chế một chút cầu, sợ bị M.U vừa mở trận liền đánh ngơ ngác. Thật không nghĩ đến chính là, cứ việc có hình kịch rõ, Bayern mở màn hay là rối loạn. Tranh tài ngay từ đầu, Bayern liền cảm nhận được M.U quyết tâm. Ủy độ dây thứ nhất loại bắt đầu, mới đúng Bayern tạo thành chèn ép tranh chấp, phi thường hung ác, từ trước trận cúp được hậu trường. Đây là phi thường điển hình ngoại hạng Anh tức tranh chấp ép. Muốn nói đối với lần này kỳ thực cũng không xa lạ gì. Dù sao cùng tờ giờ Mi ở Leeds cũng không ít đá chính tải, nhưng cầu thủ sân khách tác chiến đúng là vẫn còn xuất hiện sai lầm. Jibberjee tiếp đồng đội chuyển bóng thời điểm, bị Dạ Phổ cắm xiên một đao, giành trước đưa bóng cấp đi về sau, bờ ra giữ hậu vệ phải dẫn bóng xuôi dục phản kích, nhanh chóng thông qua trung trảng, chuyển xéo tìm được trước mặt Juni. Juni lui về xoay lưng giữ bóng, đưa bóng dừng hướng bản thân phía sau. Chỉ thấy sân nhanh chóng từ Juni bên phải băng lên, nhận được Juni chuyển bóng về sau, trực tiếp một cước cấm khu tiến đầu dứt bán. Dứt một cú cước này suốt xa đánh phi thường giàu hoạt, hắn cũng không phải là trực tiếp dứt điểm, mà là cố ý đánh một rơi xuống đất bắn ngược, tốc độ bóng vừa nhanh, Nơ ơ phản ứng thần tốc, nẽ người bay nào, nhưng cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau, hoàn toàn ra Nơ ơ ngoài ý liệu, trực tiếp chui vào bờ ơn quân thành. 10. MU mở màn liền lấy được dẫn trước. Liền cái này. Không, MU dẫn trước sau, tiếp tục đối bờ ơn tạo thành toàn trường áp sát trên ép. Ferguson phản kích tích cực đánh hai cánh, để cho Nani cùng Valencia ở hai đầu cánh chế tạo hiếp. Phút thứ 6 lại là Jibberjee trước trận mất bóng, tạo thành mờ u nhanh chóng phản kích, bên phải đường Valencia ở cấm khu bên trái một trọi một đối mặt Marcelo lúc, liên tục dừng biến tốc, cương ép đột phá Marcelo phòng thủ, xuống đến ranh rơi cuối cùng, thấp phẳng cầu tác động đến vòng 5m50. Cấm khu trung lộ, Juni một mực đang hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, nhưng Nani đột nhiên từ cấm khu bên trái, Lạng Yên không một tiếng động xuất hiện ở Juni phía trước, không đợi cái khác người phản ứng kịp, ở Valencia tác động trong nháy mắt, đột nhiên băng lên, cướp ở tất cả người trước, đem cái này gọi là thấp phảnh cầu tác động nhập bay thành. 20. 6 phút 2 cầu MU lấy được lịch sử tính tốt nhất khai cuộc. Cả tòa sân Old Trafford phất phạng phấn biến thành một mảnh sóng cả mãnh liệt mênh mông biệt lớn, toàn bộ MU người hâm mộ cũng đang điên cuồng hoan hô, an mừng đội bóng dẫn trước hai bàn. Còn có so đây càng tốt khai cuộc sao? Hai hiệp tranh tài hiếu đầu, sân nhà bắt đầu 6 phút, liên nhập hai cầu. Cái này phản phất để cho người thấy được lúc trước MU điên cuồng tàn sát Dô ma trận kia tiết đâu à. Nói không chừng, tối nay ở sân Old Trafford, MU có thể điên cuồng sát đương kim vô địch, khiếp sợ toàn thế giới. Ferguson cũng là kích động ra khỏi ngồi, cả giọng hô hào. Chỉ sợ cũng liền bảy binh bố trận hắn cũng không nghĩ tới, trận tài bắt đầu sẽ tiến hành phải thuận lợi như vậy. 6 phút 2 cầu, đây quả thực là muốn hiệp đầu kết thúc tiết tấu của chiến đấu a. Bayern tối nay tiến vào nhịp điệu thi đấu đúng là có chênh lệch chút ít chậm, Gribozy liên tục 2 lần mất bóng, trạng thái làm người ta có chút lo âu. Ferguson bảy binh bố trận phát huy ra hiệu quả, hai cái ghi bản cũng là tới từ dạt phủ cấp bóng đi sau lên phản kích, hơn nữa hai lần toàn bộ đều là nhằm vào Bern Marcelo bên trái. Đây chính là một hết sức rõ ràng tín hiệu, đây là bài, bài tấn công. Nhưng ta tin tưởng, ngay cả Ferguson chính mình cũng sẽ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn ý tưởng sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy, bay Bayern khai cuộc sẽ đã như vậy họ biết. Trên kịch bảy binh bố trận kỳ thực không có bất cứ vấn đề gì, cầu thủ cũng vẫn là trước những thứ kia cầu thủ, nhưng từ hiện trường phát huy đến xem, di, bơ di trạng thái sắc thực làm người ta còn nghi vấn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là mở hữu 2 lần tấn công. Dạ phổ cung sẩn, Ferguson đội hình ra sân hai dao dài phẫu, đều ở đây hai cái ghi bản trong phát huy ra tác dụng. Đây chính là đỉnh cấp danh xoái thực lực. Ở sân Ultraford nơi hẻo lánh chỗ, Manchester City giám đốc kỹ thuật bỏ nghỉ dịt sợ tẹn cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng làm vui trang, đi tới hiện trường quan sát trận này thế giới chú ý tiêu điểm chiến. Khi bọn họ thấy được, mạnh mẽ vinh vinh vào vào Bayern, bị MU mở màn 6 phút liên nhập hai cầu lúc, đầy mặt đều là khiếp sợ, đồng thời còn có phát ra từ nội tâm thân phục. Mặc dù là đối thủ, nhưng Ferguson năng lực đáng giá bất luận kẻ nào kính nể. Mùa giải này Manchester City tổng cộng có 4 lần đối trận MU, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thua. Giải đấu cũng không cần nói Ở sân đâu Trafford, Manchester City chính là mở màn 2 phút đồng hồ mất bóng, sau không có ném 1 đuổi 1, đuổi 1 lại ném 1, Ferguson đội bóng luôn có thể tìm được Manchester City phòng thủ chỗ sơ hở, cũng tăng thêm đá kích trí mạng. Cuối cùng, Manchester City 34 sân khách thất bại. Tuy nói thua, nhưng trận này cũng đã ra Manchester City tính cách. Trước đây không lâu, hai bên lại đá một trận, kết quả là mở ở 90 phút tranh tài bù giờ giai đoạn, từ dự bị ra sân Sở Côn lờ đánh vào tuyệt sắc cầu, 10 sân khách đánh bại Manchester City, hoàn thành mùa bóng 4-0 Bởi vì ở lịch của Manchester, MU cũng là hai hiệp song sắt Manchester City, tiến vào trận chung kết cúp liên đoàn, cũng cuối cùng là cúp. Guardiola là cảm thụ được rõ ràng nhất cũng là khắc sâu nhất. MU bóng đá tràn đầy cái tình, Ferguson đội bóng đá phi thường có sâm lược tính. Càng quan trọng hơn là Ferguson bảy binh bố trận luôn là ngoài ý liệu, hắn luôn có thể ở đứng người không tưởng tượng được địa phương tìm được biện pháp. Tô Đông đưa ta một quyển sách, Tôn tử binh pháp. Guardiola sâu sắc thở dài, bên trong có đôi lời, lấy chính hợp, lấy kỳ nói với ta, lời này ý tứ cũng không phải là muốn phân chia đang cùng kỳ, mà là nhắc nhở bảy binh bố trận người trưng trạng cùng kỳ binh muốn đều xem trọng, một mực cầu ổn không được, một mực xuất kỳ chế thắng cũng không được. Nói tới chỗ này lúc, Guardiola lắc đầu liên tục, Ferguson ở phương diện này hoàn mỹ thuyết minh một điểm này. Đối kháng chính diện nếu có thể trước trận, gánh vác đối phương ngay mặt đánh vào về sau, lại nghĩ biện pháp xuất kỳ chế thắng. Ferguson mở màn liền là thượng, rất rõ ràng chính là đoán chắc hình kịch từ trước đến giờ trưng trạng. Có chút đạo lý tuy nói là rất đơn giản, nhưng chân chính vận dụng tốt, thậm chí có thể tùy tâm sở dục sử dụng, cái này sẽ rất khó. Ferguson là châu Âu bóng đá ở phương diện này làm tốt nhất huấn luyện viên trưởng. cái này khai cuộc đúng là quỷ thần khó lường. Ferguson thủ đoạn cũng xác thực làm người ta bội phục, nhưng đơn cũng không là hoàn toàn không có cơ hội, chi này đội bóng thực lực rõ ràng muốn hơi thắng MU một chút, nếu như có thể mau sớm ổn định trận cược, vẫn còn có cơ hội. Bở gì dịt sở kẹn phân tích nói, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Ý tứ liền rất rõ ràng, đối kháng chính diện không ngăn được, kỳ binh hiệu quả khá hơn nữa, cũng chỉ là tạm thời. Guardiola rất công nhận cái quan điểm này, thế đầu quá tốt rồi, không biết Ferguson sẽ sẽ không muốn tiếp tục giữ vững tấn công áp lực. Tiếp độ đá nhanh như vậy, thể năng của bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu? Nếu như có thể vượt thẳng loạn hơn tiết tấu cùng trận thế, thậm chí tranh thủ thêm đi bàn, vậy khẳng định là tốt nhất, nhưng nếu như không được, đợi đến bọn họ muốn thả chậm tiết tấu thời điểm. Không có kia một chi đội bóng có thể giữ vững 90 phút bên trong không gián đoạn cao áp chiến thuật, cho dù là tợ giờ Mi Elit, cho dù là MU cũng không thể làm được, đều là muốn đánh một chút dừng một chút. Ferguson kỷ binh có hiệu quả, kế tiếp liền nhìn hắn chiêu này kỷ binh có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, cùng với kỳ binh hiệu quả trôi qua về sau, MU như thế nào ở đối kháng chính diện trong ngăn trở Brighton, củng cố phần này chứ quả. Đang huấn luyện viên tầm diện bên trên sức, Ferguson thắng nhưng ở cầu thủ sân diện, Bayơn còn có Tô Đông lá vương bài này không có ra chiêu đâu. Ném đi hai cầu về sau, Guardiola không có chút nào vì Bayơn sốt ruột. Dĩ nhiên, hắn căn bản không quan tâm đơn thắng hay thua, hắn bây giờ quan tâm nhất, đồng thời cũng là hắn tò mò nhất, liền là muốn biết Tô Đông ở loại này nghịch cảnh phía dưới, rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy hiếp. Trước kia, hắn không ít làm như vậy, nhưng vậy cũng là trước kia, hiện tại thế nào? Hắn còn có thể hay không thể dẫn Bayơn đi ra khuôn cục. Sân bóng bên trên, Bayơn ở liền ném hai cầu về sau, xuất hiện có chút rối loạn, nhưng Đông cùng đội trưởng làm Lucio đám người rất nhanh liền ra mặt, ổn định đội bóng chặt cước, Hền Kịt cũng ở tại chỗ bên điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Bayern tạm thời ổn định thế cục, nhưng mở cấp công vẫn còn tiếp tục. Ferguson đội bóng ném được khai cuộc cấp công môn ngoại, khó được có cơ hội như vậy, có thể ở khai cuộc liền đem đơn đánh chặt vật như vậy, giòi mắt châu Âu bóng đá, quá khứ mấy năm này, kia một chi đội bóng có thể làm được. Cho nên, bọn họ liền muốn tiến một bước mở rộng chiến quả, tốt nhất có thể một trận phân thắng thua. Điều này làm cho MU không chế bóng không ngừng suất bước phát triển mới cao, thậm chí vượt qua 65%. Quy 1 chương 721, quỹ đạo truyện cũ. Có người nói, từ Wenger nhập chủ công binh sưởng một khắc kia bắt đầu, ngoại hạng Anh nhắc lên một cỗ oanh oanh liệt liệt đau lục hóa cải cách. Ferguson là sớm nhất hưởng ứng cái này xu thế, cũng nếm được mặn ngọt, sở kèm chờ cầu thủ đến vì MU bắt lại cựu cựu 500 tỷ on lập được công lao hắn mã, vì vậy hắn ở thế kỷ mới lúc bắt đầu, từ Lazio lấy giá trên trời tiến cử Vợ dần. Đây là một trận trí ở cách mạng đánh cực. Làm lúc ấy thế giới đỉnh cấp trung tràng, Vợ dần lấy chuyển bóng năng lực tổ chức xưng cũng là Ferguson nhân vật. hắn hy vọng Vợ đến có thể cho MU vào nhiều hơn Âu lục nguyên tố. Để cho M.U này thoát cương ngựa hoang bị khống chế, ở kỳ chiến thuật tầng diện bên trên thực hiện tăng hoa. Cựu Cựu năm bắt lại Tam quân Vương, nhưng bất kể là đối trận Juventus hay là đối với trận Bayern Munich, cũng làm cho Ferguson rõ ràng thấy được M.U đối châu Âu hảo môn đội bóng lúc rõ ràng chiến lệnh, hắn mong muốn hết sức đi đền bù phần này chiến lệnh. Vợ dẫn vừa tới M.U lúc, một lần biểu hiện ra phi thường xuất sắc thực lực, nhưng rất nhanh liền lầm vào đêm mê. Hắn không thích ứng được M.U, mà M.U cũng không thích ứng được hắn. Hơn nữa lúc ấy M.U lên 92 vì thành viên nòng cốt chế tạo đội hình. Thiên nhiên mới đúng nhảy dù mà tới giá trên trời siêu sao vợ dần sinh ra địch ý cùng kháng cự, hắn nhất định sẽ động đến cũ thành viên nòng cốt vô mai bánh ngọt. Cứ việc Ferguson một mực để bảo toàn vợ dẫn, nhưng đến cuối cùng, còn chưa phải phải không tiến chọn Vương Thái cho. Mà lúc này, Arsenal bằng vào nước Pháp giúp cùng Âu lục nguyên tố, ở ngoại hạng Anh sở hướng phía Mỹ, thậm chí lấy bất bại mùa bóng đá cũ. Nga phú hào nhập chủ Chelsea cũng ở đây trải qua gì -E -E thời đại về sau, nên đón Mourinho thời đại, vũ đao nha cường nhân không chỉ có mang đến châu Âu kỹ chiến thuật lý niệm, đồng thời cũng mang đến tân nhất huấn luyện lý niệm. Ở Arsenal cùng Chelsea hùng mạnh dưới áp lực, Ferguson tiếp tục khổ sở giấy ruộng, lục loại mở u đừng ra, lứa 92 cũng ở đây loại lục loại chính giữa từ từ tăng giã, lấy kẻ ản rời đi đội bóng làm tiêu chí. Vợ dân là ngoại lai hòa thượng, đó không được ngoại hạng anh trải qua, vì vậy Ferguson liền lựa chọn k cái này buồn thổ hòa thượng. k là một kẻ một loại khác thường ýng lần buồn thổ cầu thủ, hoặc là phải nói, hắn là ýng lần cầu thủ trong vị số không nhiều, lối đa rất đâu lục hóa cầu thủ. Hắn phân phối bóng cùng điều độ ở hình lẫn trung tràng bên trong là tương đương hiếm thấy, cũng là mờ úu chỗ vô cùng cần thiết, vì vậy hắn bị Ferguson bổ nhiệm vì thế hệ mới mở ưu đội hình trung tràng tổ chức năng cốt. Nhưng Casip cũng có hết sức rõ ràng hình lẫn trung tràng vấn đề, đầu tiên là về phía trước chuyển bóng năng lực rất tệ, nói cách khác, hắn cơ bản chuyển không được bao nhiêu uy hiếp cầu, một điểm này cũng vượt dần so với trên lệch càng là thành thạo. Vì vậy, Ferguson lựa chọn lao tướng ZZZFC cùng sở côn lở tới thẻ phụ trợ giúp, từ -Zip trách phân kiểm soát bóng độ, ZZZFC phụ trách về phía trước chuyền uy cầu. Tiếp theo, Casip phòng thủ yếu kém Vì vậy Ferguson liền an bài Valverde, thậm chí cải tạo Anderson tới phối hợp Casip. Nguyên bản Ferguson nhất đặt vào hy vọng chính là trước Bayern trung tràng hạ Ule Valverde, thật không nghĩ đến, tên này ỉn lần trung tràng vừa tới mở U đáng nửa mùa bóng bóng tốt về sau, liền trọng thương vắng mặt, từ nay cũng không phục năm đó chi dũng. Cuối cùng chính là Casip tự thân kỹ thuật đặc điểm bên trên chưa đủ, hắn thoát khỏi năng lực ở ỉn lần trung tràng trong coi như là người xuất sắc, nhưng ở châu Âu đại lục, hắn phần này năng lực hay là thiếu nghiêm trọng, một điểm này đến trang Tolis, nhất là đấu loại trực tiếp bên trên, sẽ bại lộ phải hết sức rõ ràng, cho nên Casip vị trí chỉ có thể là lùi sâu chống đối phương trung tràng xoắn giết. Một bộ này lối đánh trợ giúp Ferguson bắt được tòa thứ 200 tỷ Olist, nhưng nòng cốt vấn đề một mực không có giải quyết, mần họa vẫn luôn ở. MU vẫn vậy còn giống như là thoát cương ngựa hằng, không cách nào thành thạo không chế tiết tấu. Tiết tấu là một môn huyền học, là tranh đoạt thời gian cùng không gian nghệ thuật. MU ở eo biển anh đầu này, nó nhưng ở eo biển đầu kia. Làm Ferguson chọn lựa 4 trận hình, bắt lại sờ có lở, an bài Casip, phụ trợ cùng sân đội hình chính lúc, MU họ mở màn công, hơn nữa còn là liệu lĩnh đi công. Hai cái ghi bản chính là đối mở phần này, đập nồi gièm truyền dữ khí cùng quyết tâm tốt nhất hồi báo. Nhưng cùng lúc đó, M.U tiết tấu cũng giống là như diều đứt dây, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Nhất là tại chỗ bên hình kịt ý thức được một điểm này, khi hắn bắt đầu yêu cầu Modrić đi phía trước ép, giống như đối trận AC Milan lúc tranh chấp tơ lô như vậy, đi tranh chấp ca zip lúc, M.U tiết tấu liền rối loạn. Ca cùng Ferdinand là mở trong đội lớn nhất Âu lục hóa hai tên cầu thủ, một trung chàng một trung vệ, nhưng Ferdinand bị Tô Đông áp chế, khó có thể đưa tay giúp đỡ. Một khi Casip bị đối thủ tranh chấp, nhất là một mô zip không đủ, khiển kích dứt khoát để cho gì bơ gì cũng để cho trung gian dựa vào, gia tăng đối Casip tranh chấp lực độ. Cái này lập tức để cho Casip chống đỡ không được. Bản thân hắn giữ bóng năng lực liền không mạnh, bị bên nghiêm mật như vậy tranh chấp về sau, hắn liền bắt đầu đỡ bên trái hở bên phải. Lại cứ, Sơ Cônl cùng J ý J J FC không ở, Ferdina không chạy ra được, trung quanh hắn tiếp ứng điểm đột nhiên cũng bị mất. Phản trở cũng tốt, giữ cũng tốt, bọn họ đều không phải là rất tốt ra cầu tiếp ứng điểm, càng không cần phải nói muốn bọn họ giữ bóng. Vì vậy, dần dần, MU tiết tấu chậm không xuống. Tiết tấu loại vật này nói kỳ diệu nó rất kỳ diệu, nói không kỳ diệu, nó lại rất đơn giản. Có nhiều đơn giản. Ngươi nghĩ chậm, có thể, chỉ cần ở đối phương tranh chấp thấp bách dưới, ngươi có thể bắt được cầu, có thể không chế cầu, kia ngươi là có thể chậm. Nếu không, đối phương hơi ép một cái cướp, ngươi liền trực tiếp phá bóng, thế nào chậm? MU bây giờ căn bản bắt không được cầu, đợi đến bây phản ứng kịp, gây tranh chấp chen ép lúc, MU chỉ có thể tiếp tục giữ vững nhanh tiết tấu, nhưng đây đối với MU mà nói, thật sự là một thanh kiếm hai lưỡi. Bayern ở phía trước hơn 20 phút trong thời gian, thậm chí ngay cả một cú sút goal cũng không có toàn bộ tinh lực cũng đầu nhập tranh chấp cùng Trần Ép. MU không chế bóng suất càng ngày càng cao, thậm chí cao tới 65%. Nhưng chỉ có bên sân Ferguson trong lòng mình đầu rõ ràng, đây chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Hắn nằm mơ cũng khát vọng MU đối mặt với lúc có thể soát ra như vậy không chế bóng suất, nhưng không phải lấy loại phương thức này. Ferguson duy nhất có thể làm chính là tại chỗ bên không ngừng nhắc nhở cầu thủ, muốn giữ vững chuyên chú, đồng thời để cho Rooney cũng nhiều lui về tiếp ứng trung trận, gia tăng gia cầu điểm. Hắn chỉ có thể chờ. Đợi đến khi cái này sóng để tốc đánh xong, cần nghỉ ngơi, vậy cho dù vượt qua được. Dù sao Bóng đá là 90 phút trên tài, bất kỳ đội bóng đều cần hợp lý phân phối thể năng. Nhưng Ferguson vẫn là hết sức lo lắng, hắn thất vọng. Mourinho định luận nói, ngươi càng sợ cái gì, hắn lại càng tới cái gì. Lampard Ferguson tại chỗ bên phản phục nhắc nhở cầu thủ, lo lắng Byron tranh chấp chèn ép lúc, MU trung chẳng ra cầu quả nhiên xuất hiện vấn đề. Cazip ở một lần tiếp chờ chuyền bóng thời điểm, mới vừa dừng lại cầu, Modric liền đã vọt tới trước mặt hắn. Inglan trung tràng tấn kinh, sợ bị Modric cho dây tới, trực tiếp mong muốn đưa bóng đi phía trước chuyền đi tìm Rooney, nhưng Modric trước một bước ra chân cản một cái. Cú đánh trên đùi phát sinh khúc sạc rơi chắp sau lưng cách đó không xa sở với sở Tiger dưới chân. Con heo nhỏ dừng bóng về sau, đi phía trước mang theo hai bước, nhanh chóng đưa ra một cước chuyển thẳng, chuyển cho chạy tới yêu cầu Griezmann. Griezmann từ bên trái hướng trung lộ chạy, nhận được cầu về sau, không đợi giật sân đến gần, chân phải nhanh chóng đưa ra một cước qua đỉnh chuyền xéo. Cầu từ sân phải chuyền xéo hướng cấm khu penalty điểm bên phải. Làm tầm mắt mọi người theo bóng đá quy tích hướng về cấm khu bên điểm bên phải thời điểm, chỉ thấy Đông đột nhiên nhanh chóng băng lên. Vidalio mạ nghĩ muốn ngăn hắn, trăm phương ngàn kế, thậm chí dụng cả tay chân mong muốn đem hắn ngăn cản, nhưng Tô Đông cứ là dừng sau đột nhiên ra tốc, chánh thoát vãi điệp dây dừa, cấp trước một bước sông vào đến cấm khu, chân phải cao giơ cao lên. Đến trong cấm khu, vãi điệp cũng không dám có động tác nữa, mà Tô Đông chiều cao chân dài, ra chân đưa bóng từ giữa không trung táo xuống, cầu liền phảng phất giống như là ném tạ bình thường, dán mu bàn chân của hắn rơi xuống đất. Một cước này dừng bóng căn cơ đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ. Mới vừa dừng bóng, Tô Đông cả người cũng cùng dừng lại, điều này làm cho bên cạnh vãi cũng cùng sốt rụt ngừng, sợ bị Tô Đông đổi chân, chân trái dứt điểm, thật không nghĩ đến chính là vãi điệp mới vừa ngừng. Tô Đông lại đột nhiên dẫn bóng đi phía trước khởi động. Hai người đúng lúc là gặp thoáng qua, Tô Đông bỏ rơi nửa thân vị về sau, không đợi vẫy kịp phản ứng kịp, cũng bất kể Vanderson đã đánh ra đến vòng 5m50 tuyến phụ cận, Tô Đông trực tiếp nhấc chân giận bắn. Bất thình lình sút goal đánh vẫy kịp cùng Vanderson đều là ứng phó không kịp, cầu trực tiếp từ Vanderson bên phải xuyên qua, lướt qua bên phải cột dọc bay vào mở U không thành. ổn. Phút thứ 26, Bayern toàn trận đấu cấp thứ nhất sút goal. Ghi bản bản, 12. Ghi bàn sau, cũng không giống như ngày thường, chạy ra ngoài bên ngoài sân ăn mừng ghi bàn mà là thẳng chạy hướng MU không thành, dùng chân khơi mào bóng đá, xoay người chạy hướng trung tuyến. Phi thường đặc sắc một lần tấn công phối hợp. Biden cầu thủ hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp, cướp bóng ca zip chuyền bóng về sau, từ J Berry chọc đồng sau lưng, vì Tô Đông sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhìn một chút một cước này dừng bóng, nó để cho ta nhớ tới năm đó bở cả một cước kia dừng bóng, vô cùng vô cùng tinh diệu. Sau đó sút gol cũng là phi thường tình táo, Van der Sa đánh ra đến nửa đường liền bị Tô Đông ghi bàn thành bàn. Đông xem ra thủ thắng dục vọng phi thường cương liệt, hắn cũng không tính đi ăn mừng bạn thân đi bàn, mà là trực tiếp ôm quả bóng trở lại trung tuyến. Trọng ý vội vàng lại bắt đầu lại từ đầu trận tài. Bayern cầu thủ cũng đều dối rít hưởng ứng Tô Đông Hiệu Triệu, nhanh chóng trở lại vị trí của mình, Tỏ ý trọng tài chính vội vàng lần nữa ra bóng. Dưới mắt, Bayern sĩ khí như hồng MU thời là bị đà kích lớn, lúc này chính là nhân cơ hội tuyệt hào thời cơ. MU có thể ở khai cuộc 6 phút liên nhập hai cầu, chẳng lẽ Bayern liền không thể đổi lấy màu sắc. Ferguson hiển nhiên cũng là ý thức được cái vấn đề này, lúc này tại chỗ bên lớn tiếng giống giận cầu thủ, Tỏ ý bọn họ ổn định một chút, không thể gấp, không thể loạn. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, làm Junie đem bóng đá trở lại hàng phòng ngự lúc Lấy Tô Đông cầm đầu đoàn cầu thủ đã lại một lần nữa ép đến MU phòng tuyến trước mặt. Cái này lại một lần nữa để cho Ferguson không khỏi nghĩ tới đầu thế kỷ hắn quyết định muốn cải cách MU chiến thuật lúc ý tưởng, trong lòng sinh ra một cỗ bí thường, hắn phản phất lại trở về cựu cũ năm nối mặt du Ventu, đối mặt Bayer Lux tình huống bi thảm. Bắt không được cầu, ở trang League căn bản chơi không nổi à? Uy một chương 722, gỡ hỏa. MU giữ bóng, giao cho Cazip. Hay là Mô tiến lên tranh chấp, Cazip đi phía trước chuyển cho Juni. Juni xoay lưng giữ bóng, xoay người, đưa bóng cơ bóng. Xin đẹp phòng thủ. VV đi phía trước chuyển cho đến Tô Đông. MU liền phản cấp rất tích cực, nhưng Mơn trực tiếp chuyển dài tìm được lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể làm Ferdinand đừng ở sau lưng, nhẹ nhàng nhảy lên, dùng độ ngực đem VV chuyển bóng cho dừng lại, bản thân xoay người đi phía trái bên dừng lại về sau, nhìn một cái phía trước. Khóe mắt quét nhìn nói cho hắn biết, có một đạo thân ảnh quen thuộc đang bên phải đi phía trước cắm, vậy hẳn là Roben. Vì vậy, Tô Đông không do dự nữa, trực tiếp chân trái đưa ra một cái chuyển xéo, đưa bóng phạm vi lớn chuyển tới trước trận bên phải, sau đó Tô Đông bản thân liền tăng thêm tốc độ xông về phía trước ai. Roben tốc độ cao trên vào, ở bên ngoài vùng cấm bên phải, đuổi kịp Tô Đông chuyền bóng. Nghệ giả thiếu chút xíu nữa liền đuổi kịp, nhưng hắn không dám ngã xuống đất, như sợ xuất hiện phản đoán sai, người ngã xuống đất, cầu không có chặn lại được, ngược lại cho Roben chế tạo cơ hội, cho nên nước pháp hậu vệ trái nhanh chóng vọt tới Roben trước mặt. Roben ở cấm khu tuyến đầu bên phải dừng lại cầu, thi triển chậm chậm tiết tấu, để cho sau lưng làm cùng theo kịp. Hai người mong muốn ở cấm khu tuyến đầu làm một phối hợp, nhưng giả cùng kịp thời trở về thủ phạt chờ ngăn bọn họ. Roben một thương về sau, dẫn bóng ngang ngoặt vào trong, mới vừa chuyền đi ra ngoài. Trần Cháy sẽ phải dứt điểm, nhưng suốt gol góc độ đều bị Phật chờ cho ngăn lại, Roben quả quyết buông tha cho cái ý niệm này, lại đi phía trước chuyến một bước. Lúc này, trung lộ mờ trung vệ cũng đang nhanh chóng trở về thủ, nhất là Vãi đi, đã trở về đến vị trí rồi, đứng ở vòng cấm địa bên trong trung lộ, điều này làm cho La Bản ý thức đến, mình đã không có suốt gôn góc độ. Lại đi phía trái bên nhìn một cái, hắn toát ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, hắn thấy được mới vừa rồi còn ở trung tuyến phụ cận Tô Đông, cái này lúc sau đã nhanh tới vòng cấm địa. Càng quan trọng hơn là, Ferdina tốc độ chậm hắn, lạc hậu hắn ít nhất một cái thân vị. Roben quyết đoán, chân trái đưa bóng chuyển xéo hướng cấm khu bên trái. Câu từ vại được trước người chuyển vào cấm khu bên trái. Vài đi quả quyết xoay người, Ferdina ra tốc đuổi theo, nhưng Tô Đông tốc độ nhanh hơn, cấp trước một bước đổi về phía trước, chân trái đưa bóng dừng lại. Theo lý thuyết, Roben một cước này chuyển bóng cho hết sức gấp, Tô Đông lại là lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, quan tính phía dưới, mong muốn dừng tốt là phi thường khó khăn một chuyện, nhưng Tô Đông lại là đưa bóng dừng lại, rơi vào phía trước mình có thể khống chế bên trong phạm vi. Cả người lại đuổi theo, dùng thân thể ngăn trở nhào tới Vại điệt về sau, đồng thời cũng ngăn chặn phía sau đuổi theo tới Ferdina. Tô Đông chân trái lại là một động tác giả, lừa Vanderza cho là hắn muốn đánh góc gần, trên thực tế lại đột nhiên đâm một cái. Cầu bị Tô Đông cái này chặn, vừa đúng liền từ Vanderza đưa, đưa ra giữa hai chân xuyên qua, trực tiếp lăn tiến sau lưng mở ưu không thành. Gỗ ổn. 10 phút, Biden trong vòng 10 phút liên nhập hai cầu. Tô Đông diễn ra lập cú đút. Đây cũng là một lần thuộc về Tô Đông đặc sắc biểu diễn, Biden thành công đuổi ngang tỷ số, 22. Tô Đông lần này ghi bàn sau, cả người cũng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, xông về bên sân, hướng về phía trên khán đài đi theo đội bóng đi tới sân khách người hâm mộ, nhảy lên cao găng sức vùng quyền. Toàn bộ biên ơn người hâm mộ cũng đều điên cuồng lao ra chỗ ngồi, khán cả giọng la lên tên Tô Đông. Sân đấu cha phốt trong không khí, khắp nơi phiêu đám Tô Đông. Dưới khán đài phương, Tô Đông bị các đồng đội bao bọc vây quanh, tất cả mọi người cũng đang điên cuồng ăn mừng hắn ghi bàn. 22. Bay đơn rốt cuộc gỡ hòa tỷ số. Cả tòa sân đấu cha phốt tràn đầy 4000 tên biên ơn người hâm mộ tiếng hoan hô. Còn lại mờ úu người hâm mộ tính, ra Ở cái này tiếng trong, trên dưới trên người. Mới vừa rồi một này cậu Roben cho phải thực tại không tốt. Bởi kỳ gì sợ kẹn cũng là tấn công cầu thủ xuất thân, am hiểu nhất vị trí cũng là ở cánh, chuyên nghiệp đời sống lấy kỹ thuật, sức sáng tạo cùng chuyển bóng tầm mắt xương Mới vừa rồi nếu như hắn cho phải lại khá một chút, Tô Đông hoàn toàn có thể đuổi theo trực tiếp liền đánh, không cần lại cùng vãi được bính kia một cái, nếu như không phải Tô Đông năng lực cá nhân siêu mạnh, cái này cầu căn bản không có cách nào tiến. là gật đầu liên tục. Như người ta thường nói trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem trò vui. Đối với bình thường người hâm mộ mà nói, bọn họ thấy được chính là Roben đưa ra đường chuyền hay, trợ công Tô Đông ghi bàn thành bàn nhưng chỉ có chân chính người trong nghề, nhất là đã qua giải đấu cao nhất người trong nghề mới có thể nhìn ra được, Dẫu bên một cước này chuyển bóng cho phải thực tại không lý tưởng, tuy nói đến nơi, nhưng hiệu quả rất tệ. Đổi thành cái khác bất kỳ một kẻ trung phong, cớ lọ sở, thậm chí là Iza Himovic, đoán chừng cái này cầu liền không có cách nào tiến. Nhưng có lúc chính là như vậy, bình thường người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông căn bản sẽ không đi quan tâm rốt cuộc tình huống thực tế như thế nào, bọn họ chỉ biết đi chú ý ngôi sao bóng đá, tỉ như Roben như thế nào như thế nào, Tô Đông lại làm sao như thế nào. Thì giống như mới vừa rồi cái đó ghi bàn. Ai lại sẽ đi chân chính để ý rốt cuộc ai cản mấu chốt. Ngày mai qua báo chí, nhất định sẽ là Roben suất cái chợ công, Tô Đông tiến một cầu. Roben là hiện tượng cấp tiền đạo cánh, đột phá năng lực đúng là phi thường mạnh, kế giới Messi, nhưng hắn đá không được nằm cốt, cùng lắm chỉ có thể làm cái phụ tá, hoặc là chuyển hình làm chân sút, nhưng thương thế của hắn bệnh lại quá nhiều. Guardiola lắc đầu một cái. Thương bệnh đã nghiêm trọng suy yếu Roben giá trị thị trường, không có kia một chi đội bóng gặp qua phần lệ thuộc với như vậy một kẻ dễ dàng bị thương cầu thủ, cái này đối đội bóng mà nói, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Từ 6 phút ném 2 cầu, đến 10 phút về 2 cầu. Biden đã bắt đầu nắm giữ đến tranh tài quyền chủ động. Gadiola nhìn sân bóng bên trong, Tô Đông cùng các đồng đội đã kết thúc ghi bàn ăn mừng, đi về phía trung tuyến. Ferguson bây giờ nên rất nhức đầu a. Gadiola sau khi nói xong, lộ ra lau một cái nét cười. Tô Đông đúng là sẽ để cho toàn bộ đối thủ cũng cảm thấy nhức đầu không thôi cầu thủ. Mà nhất dễ giải quyết Tô Đông thai họa ngầm biện pháp, chính là đem hắn đảo được bản thân đội bóng trong, thành vì mình cầu thủ. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 22 kết thúc. Hai bên ai đều không thể lần nữa ghi bàn. Nhưng nên bắt được hai cái quý báo sân khách ghi bàn, đối với MU mà nói Bản thân liền là khá bất lợi một chuyện, càng thêm bất lợi là, ở Tô Đông liền viện hai cầu sau, Bayern từ từ khống chế trên sân thế cục, cái này đối sân nhà tác chiến mở mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hình Kịch đối đội bóng biểu hiện là tương đương hài lòng. Ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo, hắn đối đội bóng chỉ thị chính là, tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp chiến thuật, đối mở tiến hành áp chế. Trong điểm bóp chết Casic cái điểm này, đánh loạn MU tấn công tổ chức. Cùng lúc đó, Trên kết còn đối trung tràng cầu thủ nói lên yêu cầu, Modric cùng Serge Tiger muốn trợ giúp đội bóng khống chế được quyền kiểm soát bóng, tăng cường đối trung tràng cùng tiết tấu lực khống chế, muốn vững vàng nắm chặt tranh tài quyền chủ động. Mưu khai cuộc cấp công sở Ji có thể có hiệu quả, theo chúng ta tự thân vấn đề cũng không thể rời bỏ, cho nên nửa hiệp sau nhất định phải chú ý, nhất là phải để phòng thơ cái tùy thời đều có thể sẽ thay Serge Konl hoặc Jizi Cái này hai tên láo tướng đối mờ tác dụng vẫn là vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ ra sân vậy, vậy rất có thể sẽ thay cái đầu tiên ghi bàn sắc thường đột nhiên Thế nhưng nhiều hơn là bởi vì Bờn đối hắn sau chen vào chạy tuyến đường dự đoán chưa đủ, thứ hai ghi bản cũng không khác mấy là giống nhau đạo lý, Nani chạy chỗ để cho Bờn phòng thủ cầu thủ để lọt người. Hai cái mất bóng phương thức khác nhau, nhưng trong xương vật là giống nhau. Nhưng bây giờ, theo Bờn có chuẩn bị tâm tư, từ từ thích hứng mở những kỳ binh này chạy chỗ sau, kỳ binh hiệu quả cũng liền giảm bớt nhiều, càng quan trọng hơn là mở ở chính diện phòng thủ bên trong, căn bản liền không ngăn được Bờn. Nhất là Tô Đông. Tối nay trận đấu này trong, làm cùng Marcelo hai cánh, bị Nani cùng Valencia hai tên tiền đạo cánh đánh vào, nhất là Marcelo cái này bên Càng là bị đối phương trọng điểm tấn công hai cái mất bóng đều là từ nơi này một bên phát khởi có thể nói hậu vệ biên tấn công ở tối nay bị đối phương hạn chế hình kích cũng không có chỉ trích Marcelo mà là hy vọng nửa hiệp sau đội bóng ở ổn định không chế bóng sau hậu vệ biên có thể tích cực tham dự vào trước trận tấn công chính giữa y phát huy ra hếp đây là Biden thường quy bại tấn công trong trọng yếu một vòng bất kể là làm hay là Marcelo đều có rất mạnh lực công kích nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau bay kéo dài hơn nửaiệp thế cuộc tiếp tục đối mở phátkhi t công thời là quả quyết điều chỉnh đội bóng cố gắng đã càng thêm vững vàng một ít nhất là đối ca giáp bảo vệ. Ít lần trung tràng vị trí rõ ràng càng thêm lui sau một ít, Trung quanh cũng chỉ có đồng đội đang tùy thời tiếp viện cùng tiếp ứng, điều này có thể mức độ lớn nhất hóa giải Berson mang đến áp lực. Bayern bằng vào trung tràng cầu thủ ưu thế, Không chế được quyền kiểm soát bóng, mà MU thời là kiên nhẫn ổn định chất cước, nhân cơ hội tiến hành phản kích. Giang qua sau 10 phút, MU ở phút thứ 55 tiến hành thay đổi người. Sarcole lở thay cho tiểu tướng sân. Đây là một lần nằm trong dự liệu thay đổi người. Tất cả mọi người, bao gồm Berson trên dưới, cũng sớm đã đoán được đổi hoặc G -G -G chẳng qua là không xác định là lúc nào mà ở phút thứ 55 liền tiến hành thay đổi người, có thể thấy được Ferguson vẫn là hy vọng có thể ở sân nhà bắt lại Bayern, cho dù là đưa cho Bern hai cái sân khách đi bàn. Sơ Colton lở ra sân phát huy ra dựng xảo thấy bóng hiệu quả, đối mở ưu tấn công có tương đối lớn xúc tiến tác dụng. Chỉ sau 4 phút, phút thứ 59, Sơ Colton đưa ra một cú qua đỉnh chuyền bóng, cố gắng ở trong cấm khu tìm được Juni, Lucio đánh đầu đỉnh ra vòng cấm điện. Nani ở bên ngoài vùng cấm bộ lực dừng bóng về sau, lên chân lăn không bộ ly, bị Neuer một né người bay nhào, trực tiếp nhào ra danh giới cuối cùng. Sau đó phá góc, vài được cướp được điểm rơi, đánh đầu thoáng cao hơn sả ngang. Liên tục hai lần sút gol, MU ở sở côn lở ra sân về sau, rõ ràng đã còn có uy hiếp. Huyền Kịch cũng là đối trọng gay gắt, lập tức tiến hành lần đầu tiên thay đổi người, Thomas Muller thay cho Modric, đội bóng thay đổi trận 4231. Ra sân chỉ không tới 2 phút đồng hồ, Bay Bayern hậu trường một cứ truyền dài súi dục phản kích, Tô Đông đánh đầu chuyền nối chắp sau lưng, Thomas Muller sau chen vào đột nhập căng khu, đuổi kịp bóng, thành thế một, một. Quy một chương 723, chính là cái quái vật. Tô Đông đánh đầu chuyền nối Thomas Müller nhanh chóng sau trên vào, tiến vào cấm khu. Vanderson bỏ gol đánh ra, giành trước một bước, ngã xuống đất chủ bóng. Cả tòa sân đấu tra phọt truyền ra một trận tiếp hậu dư sinh tê lên. Chỉ thấy mở ưu trong cấm khu, Vanderson nhanh chóng bỏ gol đánh ra, ngã xuống đất đưa bóng vững vàng nhả ở, mà Thomas Müller tắc là cả người bật cao, từ Van Vanderson trên người phóng qua đi, không có trực tiếp đụng vào Hà Lan thủ môn, nhưng cũng bỏ lỡ rất giỏi phân cơ hội tốt. Thomas Müller buồn bực hướng không phất phất tay, lại xoay người, hướng bên ngoài vùng cấm xa xa ngón tay cái lên. Tô Đông cái này cầu chuyển đối phải phi thường xinh đẹp, đáng tiếc Thomas Muller tốc độ hơi chậm một chút. Bay ơn lần này phản đánh cho phi thường có uy hiếp, Tô Đông thân thể xem ra không hề khỏe mạnh, nhưng lực lượng đối kháng phi thường chân, đang cùng vải điệp trực tiếp đọa sức bên trong, mơ hồ còn chiếm cứ thượng phòng, mới có thể đánh đầu chuyển đối chế tạo ra lần này uy hiếp. Nhưng đáng tiếc, Thomas Muller vừa mới lên trận, còn không có hoàn toàn bông tay chân ra, hơn nữa tốc độ cũng không phải hắn am hiểu. Đội hiệp sau bắt đầu đến bây giờ, Biden ở khống chế bóng phương diện hoàn toàn chiếm cư thượng phong, điều này cũng làm cho bên tấn công có rất lớn khởi sắc, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, MU đối với lần này cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể ngoan cường từ thủ. Theo tranh tài xâm nhập, Biden ở khống chế bóng phương diện ưu thế từ từ hiện lộ ra hiệu quả. MU cầu thủ ở thể năng trượt về sau, lại mất đi quả bóng quyền không chế, chỉ có thể chọn lựa bị động phòng thủ. Bay ở khống chế được quyền kiểm soát bóng về sau, cũng từ từ dành tay. Hai đầu cánh hậu vệ biên làm cùng Marcelo cũng đều bắt đầu tích cực băng lên, thỉnh thoảng tham dự vào trước trận tấn công chính giữa đi. Có hai tên hậu vệ biên tham dự, Bayern tấn công cũng biến thành càng thêm có tần thứ, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Đầu tiên là Griberson phải đưa ra chuyền thẳng, Thomas Muller sau chen vào lên chân dứt điểm, trực tiếp đánh vào bên cánh lưới. Sau đó, làm cánh phải tác động, Roben ở cấm khu tuyến đầu được banh về sau, lắc qua Verlet, chân trái đường vòng cùng cầu dứt điểm thoáng lực ra. Tiếp theo là Sörs một cú sau chen vào sút xa, bị Vander sà trực tiếp nào ở. Bayern liên tục tấn công, cho mở ưu chế tạo cực lớn phòng thủ áp lực. Quân kiểm soát bóng không bị khống chế, thể năng trẻ Tuấn nữa thực lực tổng hợp hơi thua, mà MU rất khó thoát khỏi trước mắt bị động cục diện, chỉ có thể chọn lựa thủ thế, chờ đợi cơ hội phản kích. Phút thứ 73, Ferguson có lẽ là thấy được Cazip bị Thomas Müller cuốn lấy thực tại không có biện pháp, biểu hiện cũng rất là đê mê, dứt khoát liền trực tiếp đem Cazip cho đổi xuống dưới, đổi lại tiêu xái Kembetto. Juni bị Ferguson kéo về đến trung trảng, từ Bettbato đè ở trước mặt nhất, hiển nhiên là hy vọng mượn Bạ Tổ ở phía trước trận giữ bóng năng lực, vì MU tranh thủ nhiều hơn phản kích cơ hội. Nhưng ngay khi Bettbato ra sân không tới 3 phút thời điểm, Bay đơn một lần trung tràng tổ chức tấn công, Tô Đông cùng Thomas Muller dàn chéo đội vị, từ người sau chống đi tới, Tô Đông lui về tiếp ứng trung tràng chuyền bóng. Được banh về sau, Tô Đông xoay người phía bên trái, đưa bóng phân cho cánh Marcelo. Marcelo dọc theo bên trái tuyến dẫn bóng bao tác, cũng nhanh chóng chuyền xéo cho Griezmann. Griezmann dẫn bóng ngang ngược vào trong, tiểu tướng dạ phổ quả quyết đi theo, đem cánh trái trong không. Nước pháp mặt theo hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đưa bóng chuyển về đến cánh trái, giao cho hàng sau chen vào Marcelo. Bờ ra hậu trái dừng bóng về phía trước, nhìn một cái cấm khu phương hướng chân trái trực tiếp tác động, nhưng cũng không phải là chuyển vào vòng tấm địa tìm Thomas Muller, mà là chuyển hướng cung đỉnh. Mới vừa rồi lui về tiếp ứng Tô Đông, cái này lúc sau đã là một đường báo tác, vọt tới cung đỉnh khu, ở đoán được Marcelo chuyển động điểm rơi sau, một đường đuổi về phía trước, ở cung đỉnh khu đứng về sau, chân phải đón rơi xuống bóng đá, trực tiếp lăn không vô ly. Hiện trường liền nghe đến phịch một tiếng tiếng vang trầm đục. Mới vừa rồi còn muốn xông ra tới cấp cầu Ferdinand quả quyết né người che kín, nhưng cầu lấy cực nhanh tốc độ từ bên cạnh hắn lướt qua, từ trong cấm khu khe hở giữa đám người trong xuyên qua, thẳng xuất vào mờ U thành bên phải. Tú môn Vander Sa ngây người như phóng, liền cản phá cũng không kịp, cầu liền đã nhập lưới. Phen này không chỉ là bên trong sân cầu thủ cùng trên khán đài người hâm mộ, ngay cả hiện trường bình luận viên đều ngây dại. 23 giây về sau, mới đột nhiên tuôn ra một trận ghi bàn trường âm. Gỗ ổn. Phút thứ 76, Tô Đông đánh vào một cái bàn thắng siêu kinh điển, vì bên ơn nghịch chuyển tỷ số. Hat-trick. Otat Migot, Tô Đông dùng một cú bàn thắng siêu kinh điển, diễn ra hat dẫn bên ơn nghịch chuyển MU. 32. ở lên chân không gỗ lỉ sau, cả người liền xoay người xông về bên sân, một đường chạy như điên ăn mừng, không ngừng phát ra giống giận. Cuối cùng ở góc chỗ đứng, đầu tiên là giơ lên thật cao tay trái, tiếp theo dùng sức hôn lấy trên tay trái trước nhẫn, hướng trên khán đài bơn người hâm mộ, cùng với trực tiếp truyền hình ống kính giang hai cánh tay ra. Sơn Ô tra phốt một lần nữa vang lên đinh tai nhức óc Tô Đông tiếng hô hoán. Bàn thắng siêu kinh điển. Đây tuyệt đối là một cực đặc sắc tuyệt luân bàn thắng siêu kinh điển. Vị trí cùng suốt Gol Phương thức đều có chút như năm đó gì đan thiên ngoại phi thiên, nhưng Tô Đông một cực này, bàn thắng siêu kinh điển rõ ràng càng thêm bạo lực, đầy luôn luôn học, kinh xa, lần nữa đánh thành, quỷ đỏ. Mourinho cầu thủ tuyệt đối có lý do cảm thấy đớn đám, bởi vì bọn họ mở màn liền tiến hai cầu, lấy được trong lịch sử khai cuộc về sau, rốt cuộc lại liền ném hai cầu, bây giờ càng là lại ném đi một cái bàn thắng siêu kinh điển, bị Tô Đông dẫn bờ ân lịch chuyển tỷ số. Hơn nữa, còn là ở sân Âu Trafford. Điều này làm cho mở Mourinho cầu thủ làm sao có thể tiếp nhận. Ferguson tức giận vặn tục một câu, dùng sức phi rơi trong miệng kéo cao su, một gương mặt dàn mua bởi vì kích động mà có chút đỏ lên, hãy cùng hắn kiêu mang tính tiêu chí hèm rượu muối vậy, để cho người hết sức lo lắng hắn có thể hay không cao huyết áp. Tiên côn này chính là cái quái vật, hắn không nên xuất hiện ở sân bóng bên trên, nên cấm chỉ hắn ra sân, ngăn cản hắn tranh tài. Ferguson chỉ sân bóng một trận giống giận dữ. Tuy nói thanh âm của hắn bao phủ ở hiện trường tiếng sóng trong, nhưng nét mặt cùng động tác cũng làm cho người rõ ràng cảm nhận được hắn vào giờ phút này kích động. Làm sao có thể không kích động đâu? Dẫn trước hai bàn dưới tình huống, bị đối thủ liền bịn hai cầu vậy thì thôi, lại vẫn lội nguồn dòng. Cái này con mẹ nó cũng quá không cho chủ đội mặt mũi. Kính giả yêu trẻ có hiểu hay không? Lao nhân ra ta nhịn nhiều năm như vậy, liền muốn cố gắng nhịn một tòa tram diolit, ta dễ dàng sao? Một trận kích động phát tiết đi qua. Ferguson dâng lên một cỗ sâu sắc mất sức cảm giác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tô Đông tuyệt đối là Ferguson trong cuộc đời này bản thân nhìn thấy qua nhất quái cầu thủ, gần như mỗi một lần thấy hắn, hắn cũng sẽ cho người mang đến ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Muốn nói toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên, Ferguson cùng sắc chĩa Milan đấu qua, cùng cờ Juif Bakaka đá qua trên tài, cùng Van Gaal ăn đấu sống chết qua, hắn đối mặt qua hit Drogba cùng Ern Munni, hắn trải qua giao giải ngân hà, càng trải qua dịch 3K giở giảm tim hay. Ở nơi này dài rằng dạ cuộc đời luyện viên trong, Ferguson không biết biết qua bao nhiêu thế giới cấp siêu sao. Maradona, Zidane, Zonando, Zomazio, Zonadino. Rất rất nhiều siêu sao, cũng cho Ferguson lưu lại qua ấn tượng khắc sâu. Nhưng chưa từng có cái nào giống như tô đông như vậy, để cho hắn sâu sắc cảm thấy rung động, còn có sợ hãi. Ai đụng phải tô đông như vậy quái vật, cũng phải sợ hãi, còn lại là một lần lại một lần bị hắn sau khi đánh bại. Dù là Ferguson suy nghĩ nát góc, đã dùng hết hết thể biệt pháp, cũng vẫn không thể nào ngăn cản tô đông ghi bản. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua như vậy khủng bố đối thủ. Ở sợ hãi thật sâu hơn, Ferguson cũng là vô cùng hối tiếc Đã từng hắn cũng có thể ký Tô Đông, đang ở hắn năm đó ký cờ Ziti Anozona đô thời điểm, còn có ở Tô Đông từ Valencia chuyển nhượng 3K thời điểm, thậm chí ở Tô Đông sau đó từ 3K chuyển nhượng đến bằng thời điểm, hắn cũng đã từng vô cùng đến gần Tô Đông, nhưng hắn cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân bỏ lỡ. Mà bây giờ, hắn đã không thể nào ký Tô Đông. Nhìn một chút trên khán đài, MU người hâm mộ công kích nhà G lạ rở những thứ kia tiêu ngữ, bọn họ thậm chí đổi tới Cham Dion Listen khách đi, mỗi một trận cũng có thể nhìn thấy, mà nhà G lạ rở cũng đã rõ ràng nói cho Fer không thể nào tham gia Tô Đông chuyển nhượng. Bọn họ biết Tô Đông trên người có kinh người cạnh kỹ cùng giá trị buôn bán, nhưng bọn họ không muốn ở Tô Đông trên người đầu nhập nhiều tiền như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này MU cùng Tô Đông còn đem là đối thủ, thậm chí rất có thể sẽ là tử địch. Theo Tô Đông một cước này bàn thắng siêu kinh điển, chẳng này thế giới chú ý trận đấu tra phất phạng phất bị triệt để giết chết bình thường. Đã sớm mất đi bất kỳ hy vọng. Cứ việc sau đó, Bayern tiếp tục khống chế quyền kiểm soát bóng, tiếp tục tổ chức tấn công, sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng Thủy Chung không có thể lại công phá MU không thành. Quỷ đỏ cũng từng cố gắng mong muốn thay đổi thế cuộc, nhưng khổ nỗi vô lực từ trên người Bryan tranh đoạt không chế bóng, hơn nữa thể năng trượt về sau, tranh chấp lực áp bách độ cũng không bằng mở màn, đưa đến cuối cùng MU đến sau khi cuộc tranh tại kết thúc, cũng không thể lại sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Cuối cùng, bằng vào tô đông hạt trí, Biden ở lạc hậu hai cầu dưới tình huống, 32 nghịch chuyển Quỷ đỏ MU. Không chỉ có bắt được ba cái quý báo sân khách đi bàn, đồng thời cũng ở đây sân khách đánh bại đối thủ, ở hai hiệp trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần trở lại sân Arena về sau, Biden không thua với MU hai quả cầu, kia trên căn bản liền ổn cầm thăng cấp quyền. Cho nên, ở trọng tài chính thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi trong nháy mắt đó, Biden cầu thủ cũng không nhịn được bắt đầu trắng trận ăn mừng lên. Thậm chí có rất nhiều đồng đội rối rít vây lên Tô Đông, vây quanh hắn ở trên sân tiến hành ăn mừng, đến bên sân đi theo bè người hâm mộ tiến hành hô động, mà toàn bộ người hâm mộ cũng đang hồ hoán tên Tô Đông, lấy cảm tạ hắn đối đội bóng làm ra cống hiến. ưu cầu thủ thời là từng cái một rú đầu, hiển nhiên đối trận này thất lợi cũng cảm thấy vô cùng đưa đám. Đá sân nhà, dẫn trước hai bàn, kết quả còn bị đối thủ lội ngược trận đấu này còn thế nào đá? Hiệp 2 làm khách sân Arsenal Bọn họ còn có cái gì phần thắng có thể nói? Quy một chương 724, ta cùng thượng đế cùng nhau đá bóng. Thượng đế Tô Đông. Ở trận Ultra Fast về sau, nước Anh Ted đang xuất trang đầu đầu đề, độ cao đánh giá Tô Đông ở nơi này trận thế giới chú ý tiêu điểm chiến trong biểu diễn, cho là hắn không chỉ là trận đấu này biểu hiện tốt nhất cầu thủ, càng là toàn thế giới tốt nhất siêu sao. Bờ ai nhà ảo thuật Johnson đã từng nói, bóng đá vận động viên phân hai loại, một loại là Jordan, một loại khác là những người khác. Đây là đối bóng rổ chi thần Jordan đủ khả năng cho ra cao nhất đánh giá. Mà đêm nay Ở sân Ultra Foot sau khi kết thúc, MU lão soái Ferguson ở chính mắt thấy Tô Đông lấy phi nhân loại phương thức, dẫn Bayern 32 nghịch chuyển bản thân đội bóng sau, hắn cũng lấy tương tự giọng, không khỏi có chút tiếc nuối nói một câu. Tô Đông là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, so cái khác toàn bộ cầu thủ cũng cao hơn một cấp bậc. Khe Tam cho là, đây là Ferguson đối Tô Đông chỗ cho ra cao nhất đánh giá. Sau đó, nhà này nước Anh quyền uy truyền thông bắt đầu phân tích tranh tài quá trình, nhất là phỏng vấn bao gồm Alan Giờ ở bên trong Đông đảo bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp, đối Đông ba cái ghi bàn tiến hành phi thường xâm nhập phân tích, cho là mỗi một cái ghi bàn cũng phi thường chất vợt. Cái đầu tiên ghi bản cũng không cần nói, liền một cước kia dừng bóng, cũng đủ để dọa lui đông đảo đối thủ. Ở ta trong lẫn tượng, toàn thế giới có thể dừng tốt một cước này cầu, hai cái tay tính ra xong, bởi vì chân này cầu không chỉ là dừng cao cầu, hơn nữa còn là dừng khoảng cách xa cao cầu, càng quan trọng hơn là, Tô Đông bản thân cũng ở đây di động cao tốc bên trong, nhưng hắn dừng phải vừa đúng, nếu như hơi hơi lớn một ít, lập tức liền bỏ lỡ thành bản cơ hội tốt. Alan giờ cho là, cái này cái đủ để cho vô số trung phong cũng quỷ sách giáo khoa cấp vi bản. Thứ hai ghi bản cũng giống vậy lấy được trọng điểm phân tích, Alan giờ liền tiết lộ Cái này ghi bàn mấu chốt là ở Tô Đông xử lý. Ruben chuyền bóng kỳ thực cho phải cũng không lý tưởng, người Hà Lan không có ở thời cơ tốt nhất kịp thời chuyền bóng, nhưng cái này ghi bàn hoàn mỹ hiện ra Tô Đông tốc độ, kỹ thuật cùng thân thể kết hợp, bất kể là dùng tốc độ hất ra Ferdinand, hay là tốc độ cao hạ dừng bóng, cùng với sau đó cùng vãi điệp thân thể đối kháng, cuối cùng tỉnh táo sút gol, những thứ này cũng thể hiện ra Tô Đông làm thế giới đỉnh cấp trung phong toàn diện, cái loại đó hoàn mỹ toàn diện. Ta trước giờ chưa từng gặp qua giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, đây là ta lần đầu tiên mong muốn dùng hoàn mỹ để hình dung một cầu thủ, mà cái này tại cái cầu thủ trên người là không thể nào. Đối với người thứ ba ghi bàn, Alans liền đánh giá ngược lại không phải là đặc biệt cao, cho là như vậy là không vô lì ở Tô Đông chuyên nghiệp đời sống trong, cũng không phải lần đầu tiên gặp, thậm chí cái khác cầu thủ miễn cưỡng cũng có thể làm được. Dĩ nhiên, đang bình thường người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông xem ra, người thứ ba cầu ngược lại là xinh đẹp nhất, đoán chừng cũng sẽ là được hoan nghênh nhất cùng nhiệt phụng, bởi vì người hâm mộ cùng truyền thông nhiều hơn là mang theo giải trí tính đi đối đãi bóng đá tranh tài. Ở theo phòng vấn trong, Alans Zochola, tất cả mọi người đối Đông ca ngợi đều đã đến lời trình độ. Quá khứ những năm này, trừ từ 3 ca chuyển đến bơn 1 năm kia ngoại, Tất cả mọi người không giờ khắc nào không tại ca ngợi Tô Đông, mỗi một trận đấu, mỗi một ngôi vô địch, mỗi một cái mùa bóng sau, tất cả mọi người cũng muốn bắt hết óc đi suy tính, như thế nào tốt hơn ca ngợi Tô Đông, thậm chí như thế nào khen bước phát triển mới ý, khen ra đặc sắc. Nhưng ta muốn nói, nhiều hơn nữa ca ngợi, đều không đủ tranh tài bản thân tới càng có thuyết phục lực. Âu cha phát một trận chiến này, Tô Đông một lần nữa hương chúng ta chứng minh, hắn là một cái gì tầng cấp cầu thủ. Theo tam cuối cùng báo cáo, Bayern huấn luyện viên trưởng ẩn kịt ở sau trận đấu phê bình cho là, Tô Đông là vua bóng đá cấp siêu sao. Quá nhiều năm như vậy, hắn là duy nhất một để cho ta cảm giác được vô cùng đến gần, thậm chí đã đạt tới Maradona cái cấp bậc đó ngôi sao bóng đá, mà nhất làm người ta kinh ngạc chính là, hắn mới 25 tuổi. Hình Kích Ý nói chính là, 25 tuổi Tô Đông đã đạt tới người khác cả đời đều khó mà sánh bằng độ cao, vậy kế tiếp sự phát triển của hắn còn đem lại sáng tạo cao, thậm chí có thể sẽ đạt tới một làm người ta khó có thể tin thành tựu. Đến từ một tinh cầu khác Tô Đông. Đây là nước Pháp đội báo trang đầu đầu để. Nước Pháp truyền thông bày tỏ, ở đối trận AC Milan trước, Tô Đông là bị đến nhất định nghi ngờ, bởi vì mùa giải này hắn ở vòng đấu bảng biểu hiện so với quá khứ có chút trợn. Số bàn thắng thậm chí còn không bằng tiêu chí hữu cỡ JT Ano Ronaldo, mà trợ công đếm là số 0. Đây đối với đã thành thói quen Tô Đông chạy đầu hết thảy chân suốt bảng người hâm mộ mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp nhận. Ở chỗ này, đội báo cũng bày tỏ, người hâm mộ cùng truyền thông đối đai Tô Đông luôn là đặc biệt hạ khắc, cùng đối đại những người khác rõ ràng cho thấy hai loại tiêu chuẩn, nhưng loại này nghiêm khắc tiêu chuẩn sau lưng, là người hâm mộ cùng truyền thông đối Tô Đông phát ra từ nội tâm công nhận cùng mong đợi. Ít nhất, bọn họ sẽ không đối Messi, đối cỡ cái khác siêu sao nói lên tương tự yêu cầu. Nhưng bọn họ luôn là hy vọng Tô Đông có thể thắng hết tất cả, có thể bắt được hết tệ vị dự. Đội báo tiết lộ, lúc ấy bọn họ đã từng phỏng vấn Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cùng bên đội Ý Hope, hai bên cho ra đánh giá đều là Tô Đông thân thể cùng trạng thái cũng không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại, chỗ khác tại chức nghiệp đời sống giai đoạn tốt nhất. Vậy tại sao sẽ tạo thành Tô Đông ở trong The Only trên sàn thi đấu ghi bản giảm nhanh đầu? Hoặc giả, đúng như hình kích lúc ấy chỗ phân tích như vậy, liền là thực lực của đối thủ cùng vết thương bệnh chiều mang đến ảnh hưởng. Quả nhiên, chúng ta thấy được, khi tiến vào đấu loại trực tiếp về sau, theo Ji cùng Joe trở lại, Bayern hai đầu cánh sống, Tô Đông ở sân bóng bên trên áp lực giảm nhẹ đi nhiều, hắn bắt đầu đẩy màu sóng lại. Tàn sát AC C Milan sau, ở sân Ultra Fast lấy hạt trí lỗi ngược dòng MU, Tô Đông hung hăng quạc toàn bộ nghi ngờ người bật ai, đồng thời cũng dẫn Bayern cao ca mạnh tiến. Đội báo tiết lộ, ở sau trận đấu, bọn họ phỏng vấn Bayern cầu thủ, trong đó Thomas Muller liền đẩy lòng bội phục nói cho phóng viên, ta cảm thấy mình tựa như là ở cùng thượng đế cùng nhau đá bóng. MU trung vệ vãi được càng là đối với cảm thấy không thể làm gì, hắn bày tỏ thứ hai mất bóng mình đã xông lên. Lúc ấy ta là mượn quan tính, từ bên cạnh xông tới, cố gắng đẩy ra hắn. Nhưng hắn chẳng những không có bị ta đẩy ra, ngược lại cùng ta kết kết thật thật động một cái, ta cả người đều la ngộng, trong đầu liền một cái ý niệm, mẹ của ta, người này là tới từ quang chi Quốc sao? Vài điều tiết lộ, bản thân nhất không hy vọng đụng phải đối thủ chính là Tô Đông, bởi vì hắn thật phi thường toàn diện. Không có phòng thủ qua người của hắn, vĩnh viễn cũng không biết hắn có nhiều đáng sợ, hắn toàn diện là cái loại đó phi thường xuất sắc, phi thường nổi trội toàn diện, cảnh này khiến hắn ở sân bóng bên trên có thể dùng bất luận một loại nào người không cách nào tưởng tượng phương thức đi đánh bạn ngươi, sau đó lấy được đi bàn. Hắn là đương kim thế giới bóng đá, hoàn toàn xứng đáng siêu cấp siêu sao. Châu Âu truyền thông cũng như vậy, không tiếp tử ngự chau chuốt cho Tô Đông cùng Biden ca ngợi, nước Đức truyền thông liền càng là như vậy. Báo biểu lấy Tô Đông xuất lĩnh Biden ở Ultra Force sáng tạo kỳ tích vì trang đầu đầu đề, sáng tác chuyên đề báo cáo cùng bình luận vi phạm luật lệ, bên trong không chỉ có giới thiệu Biden ở lạc hầu hai cầu dưới tình huống, như kỳ tích nghịch chuyển M.O, đồng thời cũng đúng Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Ở thua hai bàn dưới tình huống, tất cả mọi người cũng cho là Biden sẽ nên đón một trận nhưng không ngờ, sau đó liên tục ghi bàn, trợ chuyển thành thắng lợi, quá trình này là vĩ đại. Vĩ đại Tô Đông, dẫn vị đại Biden Ở Ultraford diễn ra loạt ngược dòng kỳ tích, để cho chúng ta chúc mừng Bayern, đồng thời cũng hy vọng Bayern có thể tiếp tục cố gắng. Vì Champions Tam liên quan, cái này đối nước Đức bóng đá là như vậy trọng yếu. Người đá bóng tạp chí lấy Tô Đông phá hủy Ferguson Champions League ngậm vì trang đầu đầu đề, văn chương cho là Ferguson tiếp tục đảm nhiệm mờ chủ soái, mục đích đúng là hy vọng có thể lấy thêm một tòa Champions League, nhưng hiện tại xem ra, cái này mùa bóng lại không có hy vọng gì. Ở sân nhà dẫn trước hai bàn rưỡi tình huống, bị Bayern liên nhập ba cầu lội ngược dòng, cái này không chỉ là đối mờ U sĩ khí khí đả kích trầm trọng cũng trực tiếp phá hủy MU lần 2 hiệp, ở sân Azarena lội ngược dòng hy vọng. Người đá bóng tạp chí phân tích cho là ở hiệp đầu sân nhà 23 lạc hậu dưới tình huống, sân khách vẫn có thể thắng trận thăng cấp, xác suất này là cực kỳ mong manh, còn lại là ở thảm bị lội ngược dòng dưới tình huống. Thể dục báo hiệu cũng phát biểu bình luận Văn chương, siêu cấp Tô Đông cứu vớt Biden. Ở Văn Trương trong, nước Đức truyền thông cho là, sân Doha phát lội ngược dòng là một trận kỳ tích, mà chàng này kỳ người tạo lập thuộc về hắn là Biden ở sân nhất siêu sao. Dạ, nên lần nữa cân nhắc giữ lại đông, mau sớm cùng hắn tiến hành ra hạ. Bayơn danh dự chủ tịch Bẻ Kèn Bồ ở, ở cũng chuyên mục trong phê bình trận đấu này, hắn cho là Ferguson cược thắng khai cuộc, nhưng thua mất kết cục, Tô Đông là Bayơn thắng được tranh tài tính quyết định nhân tố. Bóng đá Hoàng đế phân tích, Ferguson khai cuộc đánh Bẻơn một hướng phó không kịp, hình kích dụng binh cầu hồn, nhưng ngược lại bị Ferguson lợi dụng, hắn dùng dạ phổ cùng giật sần cái này hai tên kỳ binh chế tạo ngoài ý muốn, liên nhập hai cầu, giành được như mộng ảo khai cuộc. Nhưng ở khai cuộc sau, MU có chút không biết nên như thế nào tiếp tục, nhất là ở Bayern phản ứng kịp về sau, tăng cường đối ca zip tranh điều này làm cho MU tổ chức hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Quyền kiểm soát bóng chất đấu tất cả đều ở bên dưới sự khống chế, điều này làm cho MU từ từ mất đi tranh tài chủ đạo ưu thế, nhất là ở cầu thủ tợ dẻ xin toàn sân chen ép hơn 20 phút sau, đã là khó có thể duy trì, cần nghỉ ngơi một phen, nhưng lúc này, Niu Đồ đã lâu bên bắt đầu phát lực, đi sau tới trước. Vẻ kèn bùa ở ở cho là, ở chiến thuật tầng diện bên trên, Ferguson sắc thực hơn một chút, nếu như không phải Tô đông vậy, Bayern rất khó lợi ngực dòng, thậm chí có thể sẽ thua trận, bởi vì từ tranh tài quá trình đến xem, Griezmann cùng Roben cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Bóng đá hoàng đế bảy tỏ Bản thân Phi thường coi trọng Bơn ở sân Arena đạt được thăng cấp quyền, nhưng vẫn là phải cẩn thận vô dĩ sân. Hắn trước giờ đều không phải là một tùy tiện phục người thua, thì giống như 11 năm trước trận kia Champions League chung kết như vậy, hắn có thể kiên trì đến tranh tài một khắc cuối cùng, cũng diễn ra lội ngược dòng. Bẹ Kenbo ở ở nhắc nhở Bơn cầu thủ, nhất định phải hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ, đem ưu thế giữ vững đến một khắc cuối cùng. Quy 1 chương 725, Messi, người nhanh muốn đuổi kịp ta. Bay sân khách 32 nghịch chuyển U, đối trời ngập tán dương còn không có đi qua, chậm một ngày tiến hành một cái khác nửa khu tiêu điểm chiến. 3K ở sân nhà 41 cùng tháng Arsenal. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, trọng điểm là Messi diễn ra đại tứ hỷ. Mặc cho ai lấy đều thấy được, ở cờ Jit Ano Zonando chỗ hiệu lực Rio Gãy kích ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp về sau, Champions League sân đấu lớn nhất xem chút siêu sao chính là Tô Đông cùng Messi. Âmưu luận cũng tốt, đơn thuần vận khí cũng được, Tô Đông cùng Messi chỗ Baron cùng Barca bị phân ở bất đồng nửa khu, điều này làm cho hai người có lần nữa hội sư chung kết có khả năng. Mà bây giờ, Tô Đông lấy hạt dẫn đến sân khách nghịch chuyển chỉ cách một ngày, Messi đang ở Lu Kem diễn ra đại tứ hỷ dẫn 3k41 huyết tẩy Arsenal. Cái này là cái gì? Nếu như muốn nói, đây không phải là hai đại siêu sao tiềm thức cạnh tranh, ai tin? Toàn thế giới đều ở đây ùn ùn kéo tới tán dương Messi, Argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, vua bóng đá Maradona cũng đứng ra ủng hộ Messi, cho là hắn mới là trên cái thế giới này ưu tú nhất cầu thủ, hắn nên được đến công nhận của tất cả mọi người. Tô Đông cũng ở đây ngay trong ngày sau khi kết thúc huấn luyện, bị phóng viên truyền thông cho ngăn ở sẹ bên đường cái trụ sở huấn cửa, bị buộc trả lời liên quan tới Messi mấy vấn đề. Đối với Messi đại tứ hỷ, Tô Đông bày tỏ thân thấy được Hắn biểu hiện được phi thường xuất sắc, biểu hiện ra hạng đứng trong bầy gà thực lực, ta cho là hắn đúng là trên cái thế giới này ưu tố nhất cầu thủ một trong, thăng cấp chung kết có khả năng phi thường lớn. Tôi đồng lời này không có tật xấu. Từ dưới nửa khu một trận khác tỷ thí đến xem, bộ Kỳ Hồ ở sân nhà 10 thắng nhẹ Lyon, Liga 1 song hùng tỷ thí, bất kể ai thắng ai thua, ở bán kết trong cũng rất khó chống lại 3K, Messi dẫn 3 ca thăng cấp chung kết có khả năng đúng là phi thường lớn. Về phân nói, Messi là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ một trong, lời này có bệnh sao? Không có tật xấu. Bởi vì đây đã là công nhận sự thật. Đối với bên ở Champions League chung kết hội sư Ba Ca, Tô Đông kịp thời ngăn cản truyền thông vấn đề, bày tỏ cái này vẫn là tương đối xa xôi chuyện. Ta nhìn tranh tài thu hình, Inter Milan ở sân khách 10 tháng nhẹ cờ SKA Moscow, Mancini đội bóng cũng là phi thường có thực lực, Sonner, Diego Milito chờ cầu thủ cũng phát huy ra ảnh hưởng cực lớn tác dụng, chúng ta cần phải ứng phó cẩn thận mỗi một trận đấu. Tô Đông còn nhắc tới sân Arsenal đối trận MU tứ hiệp, cho là sân khách 32 tỷ số hoàn toàn không đủ để bảo đảm đội bóng thăng cấp, ta cảm thấy bẻ kèn bổ ở nói đến một điểm không sai, đối trận MU, nếu như ngươi thật sớm liền cho là mình có thể thủ thắng Vậy bọn họ sẽ dùng sự thực để chứng minh người vô chi cùng quân vọng. Tô đồng Ý nói chính là, không nghĩ nói quá mức xa xôi sự thật, chỉ muốn chú ý dưới mắt mỗi một trận đấu. Dĩ nhiên, hắn vẫn vậy biểu đạt đối đội bóng thăng cấp bán kết, thậm chí thăng cấp chung kết lòng tin. Nhưng hắn vẫn vậy nhấn mạnh, trên tài nhất định phải mỗi một trận cũng toàn lực ứng phó. Ta đã đá qua 5 trận Champions League chung kết, ta không dám nói kinh nghiệm của mình có bao nhiêu phong phú, nhưng ta biết, mỗi một lần cũng không dễ dàng, trước khi đến chung kết trên đường, mỗi một trận đấu cũng cực kỳ trọng yếu. Toàn bộ có thể đánh vào đến Champions League đấu loại trực tiếp đội bóng, tất cả đều là trên thế giới trình độ đứng đầu nhất đội bóng. Bất kỳ lơ là bất cẩn cũng sẽ phải gánh chịu đến thê thảm thất bại dạy dỗ. Ta thật cao hứng, ở trận đấu cha phốt về sau, chúng ta cũng không có cảm thấy thỏa mãn, cũng không có ai vì vậy mà lơn là bất cẩn, chúng ta mỗi người vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc chuẩn bị tranh tài. Ngồi lên vương quang đặng xe, Tô Đông cả người cũng nặng nghề thở ra một hơi. Hắn thực tại cũng là không thích hợp làm ứng phó những thứ này truyền thông, không làm được giống như dọn nhỉ như vậy ứng phó tựa như. Trên thực tế, hắn hay là rất chú ý người khác đối với mình đánh giá cùng cái nhìn, cho nên ở truyền thông trước mặt, rất nhiều lúc hắn cũng sẽ kể một ít tương đối nhận thực sự, mà không phải ăn không nói có. Rất nhiều lúc Người hâm mộ từ truyền thông bên trên chỗ nghe được chỗ đã thấy ngôi sao bóng đá ngô luận, trên thực tế chính là bọn họ qua loa cho xong một câu ăn không nói có, bởi vì bọn họ quá rõ đối phó thế nào truyền thông, thế nào để cho bọn họ đi nộp bài tập. Nhưng Tô Đông thực tại cũng là không làm được. Vương Quang đã cho hắn đưa tới một chặng nước, không nói gì, lặng lặng lái xe. Những năm này, nàng thủy chung mỗi ngày kiên trì đưa đón Tô Đông, mưa gió không thay đổi. Bất quá, bị nàng như vậy tương triều, Tô Đông ngược lại sụt, cho đến nay thì thầm nhiều năm như vậy bằng lái, dĩ nhiên thẳng đến không có thi đi ra, đây cũng là tương đương hại não một chuyện. Cho tới cha mẹ mỗi lần thấy Tô Đông lúc cũng sẽ không nhịn được hỏi một câu, ngươi thi đến bằng lái sao? Ngược lại không phải là quan tâm Tô Đông Thi không có thi bằng lái, mà là không nghĩ Vương Quang đã quá mệt nhọc. Có sắp là con dâu phụ về sau, bọn họ quả quyết đem con trai bảo bối cho phơi đến một bên. Messi tiểu tử này bùng nổ. Tô Đông nhàn nhạt cười nói, Vương Quang đã vừa lái xe, một bên nhẹ nhàng ngừ một tiếng, bày tỏ bản thân nghe được. Nàng vẫn luôn là cái rất tốt bày tỏ đối tượng, nàng luôn là rất kiên nhận lắng nghe Tô Đông nói chuyện. Bởi vì nàng biết, cầu thủ chuyên nghiệp đến Tô Đông cái này tầng cấp, áp lực thật đặc biệt đặc biệt lớn, mỗi một trận đấu đều là khảo nghiệm. Tâm lý học trên có một cái như vậy thú vị thí nghiệm, có thể giúp người khác tốt hơn hiểu loại áp lực này. Giả thiết một người đứng ở rộng rãi quảng trường một khối 1m thừa 1m trên gạch men sứ, tuy nói quy định không cho vượt qua gạch men vi nhưng hắn vẫn vậy có thể tùy tâm sở dục làm bất kỳ động tác gì. Nếu như khối này trên gạch men sứ phụ đến cách mặt đất 1m độ cao, hắn sẽ phải chịu một ít hạn chế, nhưng cũng còn là dám nhẹ nhõm làm động tác. Nhưng nếu như lên cao đến 3m, 5m, 10m đâu. Hắn nên cũng không dám lại liều lĩnh mạnh động, mỗi một cái động tác cũng sẽ lưng bê áp lực nặng nề, thậm chí là sống cùng chết khảo nghiệm. Vậy nếu như lên cao đến 50m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 Tô Đông Kỳ thực coi như là con tốt, giấc ngủ của hắn chất lượng vẫn luôn không sai, nhưng áp lực của hắn vẫn vậy vô cùng vô cùng lớn. Dưới tình huống này, làm Tô Đông vị hôn thê, nàng đủ khả năng làm chính là tận lực ở bọn họ trung đụng thời điểm, để cho hắn thủy chung ở vào một bình thản buông lòng tâm cảnh trong. Cho nên, nàng học được lắng nghe bày tỏ, học được thông qua các loại các dạng phương thức tới thư giản áp lực của hắn. Nếu không, ngươi cho hắn phát cái tin nhắn ngắn, khích lệ một cái." Vương Quang đãng đột nhiên hài hước cười nói, nàng nhấn mạnh tăng cường khích lệ hai chữ giọng điệu, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Tô Đông đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo cũng cười ha hả, cái này có thể có Ban đầu tiểu tử này cũng là gợi nhắn tin tới Khiêu Khích ta. Trong nụ cười, Tô Đông lộ ra đặc biệt vui vẻ. "Ngươi cảm thấy, nói cái gì cho phải đâu?" Tô Đông cười hỏi. Vương Quang đãng lắc đầu một cái, nàng đang lái xe, "Chính ngươi nghĩ. Tô Đông chợt chợt hai tiếng, "Đi theo ta, một ngày nào đó, ngươi tận mắt thấy tên của ta lần nữa điêu khắc ở cúp xe một phía trên. Thế nào? Đủ đi vũ khí phách sao?" Vương Quang đãng khanh khách cười không ngừng, "Quá dài dòng, dài như vậy, không đủ mạnh mẽ. Ai nhu nhất bút hai nóng bỏng nhất, thượng đế chính là ta." Nghĩ một hồi, Tô Đông dùng sức một vỗ ngực, cười hỏi: Những lời này đủ mạnh mẽ đi. Vương Quang Đãng cười thiếu chút nữa không có bắt lại tay lái, cái này cỡ nào hai bút mới có thể cho Messi phát ra như vậy tin nhắn ngắn. Cái này không giống phong cách của người, ngược lại giống như Thomas Müller, Griezmann cùng Marcelo phong cách. Ách. Tô Đông Nghiêm trầm hỏi nghi, Vương Quang Đãng là đang chửi cái này ba cái đầu bị. Lại cau mày suy nghĩ một chút, Tô Đông lại nói, ngươi có đuổi theo quyền lợi của ta, nhưng ta có để cho ngươi không đổi kịp thực lực. Nói xong, Tô Đông ha ha cười nhìn Vương Quang Đãng, đang đợi ý kiến của nàng. Vương Quang Đãng một mực đang cười, những lời này còn có thể, nhưng vẫn có chút không đủ gọn. Thật sao? Vậy ngươi nói một câu. Tô Đông còn không phục. Vương Quang đang vừa lái xe, một bên suy nghĩ một cái, nói, "Cố lên, ngươi nhanh muốn đuổi kịp ta." Tô Đông sững sờ, "Phục. Thật không hổ là luật sư." Lời nói này, Tô Đông lúc này áp sát tới, ở nàng trên gương mặt tươi cười hôn một cái, bị dọa sợ đến nàng vội vàng đạp phanh gấp. Vương Quang đang trong lòng là vừa vui vừa tức, thật may là lớn đường cái không ai, bằng không nhiều nguy hiểm. Tô Đông vui cười hớn hở lấy điện thoại di động ra, cho Messi phát một cái tin nhắn ngắn "Cố lên, anh em, ngươi nhanh muốn đuổi kịp ta." Phát xong về sau, hắn đã không nhịn được cười ra tiếng. Hắn phản phất gặp được Messi nhận được cái này cái tin nhắn ngắn lúc nét mặt, đó nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Không tới một phút, Tô Đông điện thoại liền vang lên. Điện tới biểu hiện, Messi. Tô Đông lấy điện thoại di động ra ở lao bà trước mặt Quaker, tiếp thông sau, cười văn nói, Thủy, anh em, Tô, kia cái tin nhắn ngắn không phải người viết a?" Tô Đông sửng sở, cái này cũng nhìn ra được. Làm sao có thể chứ? Đương nhiên là do ta viết. Ta không tin, người viết ra lời như vậy. Á đủ, xem thường người đúng không? Vương Quang đã ở một bên trầm vui, cái này cũng đóng bằng gì. Mỗi một người đều tình quỷ tính. Ở trước mặt người ngoài, Messi là một sấu hổ hướng nội nhà bên cạnh thiếu niên, nhưng chỉ có chung sống xuống mới có thể phát hiện, tiểu tử này cũng là một bụng xấu xa, ủy tâm tư không có chút nào yếu. Hắn xấu hổ cùng hướng nội, chẳng qua là ở người không quen trước mặt người trang. Ngươi nhất định là nơi nào chép?" Messi đoán chắc nói. "Tô Đông quá con mẹ nó buồn bực, ta văn tài cứ như vậy trên lệch. Hai người lại là một trận tán nhảm, ngược lại chính là lăn qua lộn lại tranh luận rốt cuộc là có phải hay không Tô Đông nguyên sang. Nhưng chuyện này kia có kết quả. Vương Quang đã ở một bên nghe thẳng mắt trợn tròn, rất muốn mở miệng ngăn cản hai người bọn họ. Dừng một chút, Cái này mấu chốt của vấn đề nói rõ Minh không ở nơi này, lợi là ai nguyên sang vấn đề này được không? Các người không nên thảo luận một chút, Champions League chuyện sao? Hai vị đều là trên thế giới có mặt mũi siêu sao, không phân biệt được trọng điểm sao? Cuối cùng, thấy được hai người ở trong điện thoại tranh luận phải khí thế ngất trời, Vương Quang đã hoàn toàn hết ý kiến. Ở sân bóng bên trên, hai người bọn họ cũng là thiên tài, nhưng hạ sân bóng. Khái, một lời khó nói hết a, Quy một chương 726, ngàn giảm đi một kỵ. Ngày 3 tháng 4, Bundesliga thứ 29 vòng, Bayern khách chiến sở cốt không tiến hành tới cùng 23 phút lúc Tô Đông lui về xoay lưng giữ bóng thời điểm, thẳng bị sở cốt 04 trung vệ bổ tận ở sau lưng phạt quy, trọng tài chính cho bộ tận một chương thẻ vàng, đồng thời cho Bayern một lần cấm khu tuyến đầu trực tiếp đá phạt. Tô Đông tự mình chủ phạt, cũng một lần là xong, dùng một cước đặc sắc lá dụng cầu, công phá sở cốt 04 không cung thành, vị Bayern mở tỷ số 10. Sau 3 phút, Bayern trước trận hoàn thành một lần cướp bóng, Thomas Muller được banh ở cấm khu tuyến đầu ngoặt vào trong, chuyển xéo đến cấm khu bên trái, đó là 20. Dẫn trước hai bàn về sau, trận ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đem Tô Đông thay xuống, lưu sức mạnh đá xuống thứ tư Chamti Onlit. Nhưng tại hạ nửa trận, Sơ Quất Không Bốn đột nhiên phát khởi một vòng đánh mạnh, cho Bayern chế tạo tương đối lớn phi thoái, thậm chí còn lật về một ghi bản, một lần đem Bayern đá 10 phần chật vật. Cũng may cuối cùng, Bayern khổ sở bảo vệ tỷ số, sân khách 21 đánh bại đối thủ. Trong tuần, Chamti Onlit tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp, Bayern trấn giữ sân Ázena nghênh đón MU. Một tuần trước, Bayern ở sân nhà 23 thảm bị Bayern dòng về sau, cuối tuần trước lại nghênh đón ngoại hạng Anh tiêu điểm đứng đầu bảng đại chiến, sân nhà nghênh chiến Chelsea. Kết quả Mới vừa ở Champions League trên sàn thi đấu đấu sống chết Bayern MU, ở bản thân sân nhà liền bị Ancelotti xuất linh Chelsea cho lần ngược, dẫu có lẽ cùng giờ Joe ba hai cái đi bàn, để cho MU ở sân Europa phát gặp phải hai liên tiếp bại. Trận này thất lợi sau, MU cũng ở đây ngoại hạng Anh bảng điểm bên trên chấp tay nhường ra đầu linh kế, lấy hai phần tình thế xấu đánh phải ở Chelsea phía dưới, Ancelotti đội bóng nghịch tập lên đỉnh. Ở ngoại hạng Anh chỉ còn dư lại 5 vòng dưới tình huống, Ferguson MU tình thế tràn ngập nguy cơ. Thậm chí đã bắt đầu không ít thanh vấn, ở không lớn tình huống. Ferguson đội bóng thậm chí có thể còn vứt bỏ bản liền dễ dàng đạt được ngoại hạng Anh vô địch, đến cuối cùng đem chỉ còn giữ lại lít cột một khối giả tu bố. Mà đáng nhắc tới chính là, Guardiola Manchester City ở nửa vòng sau biểu hiện có chuyển biến tốt. Tuy nói ở lít cúp bán kết trong bãi bởi MU, nhưng ngoại hạng Anh bảng điểm xếp hạng đưa lên đến vị thứ 6. Bởi vì cúp liên đoàn thuộc về MU, Chelsea cùng Tottenham hổ cửa tiến vào cúp FA bán kết, cái này ba chi đội bóng tất cả đều xếp hạng ngoại hạng Anh hàng đầu, vì vậy chỉ cần Manchester City có thể giữ được ngoại hạng Anh thứ 6 vị trí là có thể ở mùa giải tiếp theo lấy được tham gia ở rồiỉn quốc tư cách Tuy nói có chút không lớn hào Quang nhưng già gì cũng là ô chiến tư cách radio la đội bóng trên đại thể hay là kéo dài nửa vòng đầu đặc sắc không chế bóng năng lực siêu cường nhưng tấn công không đủ sắp bén đưa đến Manchester City ở ngoại hạng anh trên sàn thi đấu thế cục rất là bất lợi nếu như không phải đoạn thời gian gần nhất đá ra một đợt 3 chiến thắng liên tiếp đem xếp hạng tăng lên tới thứ 6, trước mắt đoán chừng hay là xếp hạng 10 tên trên dưới kế tiếp Manchester City nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là giữ được giải đấu trước 6 bảo đảm ở rồi quốc tư cách về phần ch Khe sỉ thị dần còn trước mặt bốn chênh lệch cả mấy nhà giật quần áo phô đâu. Có lẽ là bị sân Ultra Fort 2 liên tiếp bại đả kích, Ferguson ở sân Azrena đá có chút quá mức bảo thủ. Khai cuộc cướp một đợt, chế tạo một lần bên trước cửa tình hình nguy hiểm, nhưng Juni Suut Goal bị Nørreby nào ra danh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc cũng không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng kế tiếp mở hữu thao tác cũng có chút gọi người xem không hiểu. Ferguson đem toàn bộ trung trảng đều hướng sau co rút lại, chủ động đem trung trảng quyền chủ cho quyền bóng cùng tất cả đều chuyển giao cho Bayern, hết sức đánh phòng thủ phản kích. Nhưng vấn đề là Mà phòng thủ phản kích đá cũng không tiên quyết. Đội bóng 23 là hậu, ở thế cuộc bên trên nếu so với Bayern càng thêm nghiêm nghị, nếu như bông Tha cho quyền chủ động, kia không phải là là đem vận mệnh của mình giao cho Bayern trong tay. Lại cứ, hình kích cũng là dạng hoạt như hồ, mà nhường ra quyền kiểm soát bóng cùng trung trảng, hắn liền chiếu đơn thu hết, nhưng ở phương diện tấn công hắn là không chút nào chịu mạo hiểm, chậm rãi từ từ với người hao tổn, xem ai hao tổn qua được ai. Ngược lại thời gian là đứng ở Bayern bên này. Còn có một chút đáng lưu ý chính là, ở thể năng phương diện, Bayern cũng là chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên, Bundesliga là kỳ nghỉ đông, Cứ việc mùa giải này kỳ nghỉ đông tương đối ngắn, nhưng cũng có một tháng, Bayern lợi dụng cái này tháng rất tốt khôi phục thể năng cùng trạng thái, đồng thời lại vì nửa vòng sau tiến hành thể năng dự trữ Không chỉ có như vậy, bởi vì Bayern ở Bundesliga gần như không có bất kỳ đối thủ, cho nên hình kịt có thể có càng dư giả đổi phiên không gian, cho dù là đang đối mặt sở có không bốn cường đại như vậy đối thủ lúc, Bayern cũng dám với tiến hành phạm vi lớn đội phiên, để cho chủ lực cầu thủ lấy được nghỉ dưỡng sức. Nhưng mà MU không được. Gần đây 5 trận đấu, MU đối thủ theo thứ tự là Liverpool, Bolton, Bayern, Chelsea cùng Bayern. Có thể nói Ngoại trừ 4 tuần không có kêu một chi đội bóng là tốt đá, trong đó Baird cùng Chessy lại ghé vào một hối, nhất là trước hai liên tiếp bại, điều này làm cho M.U. tỉnh cảnh là tương đương hỏng bét. Cho nên, Ferguson ở trận đấu này trong bảy binh bố trận lộ ra lo được lo mất cũng sẽ không có hiểu. Đoán chừng hắn cũng 10 phần do dự, mong muốn lại liệu một phát trang ti lại lo lắng ảnh hưởng đến trong giải đấu thành tích. Đã xong Baird về sau, M.U. lại lập tức phải tiến về sân khách khiêu chiến M.L.B. Chi này đội bóng có cái tức hiệu gọi bạo Mùa giải này ở sân nhà chỉ thua qua một trận, đó chính là bại bởi Tottenham Hotspur, liền Chelsea cùng Liverpool đều không thể sân khách bắt lại đối thủ, Arsenal càng là sân khách gây kích. Ngoại hạng Anh có quá nhiều như vậy sân nhà rồng Ferguson không thể không cân nhắc, ở đã thua hết đứng đầu bảng đại chiến tình huống, nếu như sẽ ở đối trận bờ lệch bờ trong trận đấu mất điểm, The MU khổ khổ cực cực toàn bộ mùa bóng, liền xong đời. Giải đấu, Champions League, Copa, đoạt được League Cup lúc ý khí phong phát ước mơ tạm quần vương, tất cả đều tan thành bọt nước. Cho nên, Ferguson cũng đang do dự, có phải hay không liều một phát. Tranh tài cứ như vậy chẳng có Cả nửa trận đều ở đây một mảnh ngột ngạt trong tiến hành, hai bên ai đều không thể sáng tạo ra có uy hiếp tấn công. MU thiếu hụt trí tiến thủ, Bayern thì càng là lãng vọng buôn cần. Nửa hiệp sau bắt đầu về sau, MU thoáng có chút bắn ngược, nhưng Bayern bắt đầu làm áp lực, tranh tài vẫn vậy chẳng co. Mãi cho đến phút thứ 70, Ferguson một hơi thay cho hai tên cầu thủ, dùng Bẹt Bạ Tổ thay cho Kazi, dùng Valencia thay cho Takzi súng, quả quyết tăng cường trước trận tấn công. Nhất là Bẹt Bạ Tổ cùng Juni đôi tiên phong tổ hợp, càng là hiện ra quyết tâm của hắn. Nhưng ngay khi Ferguson đập nồi dị viện, hạ quyết tâm muốn lúc phản công, phút thứ 74, Ribéry ở phía trước trận bên trái dẫn bóng ngang ngoặt vào trong, cắm xin cấm cú lúc, bị Rezener vin chặt chân thế, vì bận dành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Vị trí này khoảng cách không thành 23 mét, trung lộ thiên tạ. Tô Đông đương nhiên gánh nhận đứng ở phạt bóng điểm, điều này làm cho MU cầu thủ cũng cảm thấy 10 phần trận trường, Ferguson càng là tại chỗ bên không ngừng hô hoán cầu thủ, muốn bọn họ giữ vững chuyên chú, một trái tim càng là nhắc tới miệng. Chỉ thấy Tô Đông đi phía trước chạy đà, chân trái đứng vững về sau, chân phải nhanh chóng đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng nhanh chóng kéo lên, vượt qua nhảy lên thật cao bức tường người về sau, túi một đường vòng cung, cấp tốc hạ xuống, thẳng treo khung thành góc trái trên cùng. Góc chết. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Quả bóng gần như chính là lướt qua xả ngang cùng cột dọc cái góc, chui vào mờ U không thành. 10. Gỗ ổn. Phút thứ 74, Tô Đông bằng vào một cú đắc sắc trực tiếp đá phạt, xuyên thủng mờ U không thành. Cả tòa sân Arena cũng đều vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhất góc. Toàn bộ người hâm mộ cũng đang điên cuồng hoan hô, ăn mừng đi bàn. Ferguson tại chỗ bên vô cùng đưa đám lật đầu. Hiển nhiên đối kết quả như vậy sớm có chuẩn bị tâm tư, lại lại không thể làm gì. Từ hiệp đầu thẳng bị lội ngược dòng sau, MU liền nhất định phải lâm vào bị động, còn lại là đụng phải giống như hình kích loại này vững như lão cầu ra hỏa, hắn là chưa bao giờ mà hiểm. Nhưng rất nhanh, Ferguson cắn răng, xoay người đi tới ghế dự bị, tỏ ý J ra sân. Hắn muốn liều mạng. Phút thứ 75, J dự bị ra sân, thay cho trận đấu này biểu hiện bình thường nan nghi. Hai đội cũng bắt đầu liều mạng. Nhịp điệu thi đấu bị không ngừng kéo nhanh, bên trong sân không khí cũng là trở nên càng ngày càng căng trương. Đầu tiên là Sở Côn Lở đối di bơ gì phạm quy bị thẻ đỏ cảnh cáo, tiếp theo Valencia a cứng ép sau khi đột phá tập đồng, biện VV cấp trước một bước ngăn cản ra danh giới cuối cùng. JLZFC chủ phạt cái này một quả phạt góc, nhanh chóng đưa bóng lái đến trung lộ, vài được đánh đầu dứt điểm trung đích. 11. MU cầu thủ cũng kích động điên rồi. Mỗi một tên quỷ đỏ cầu thủ cũng như là chó sói, phát ra từng trận tiêu gạo. Gỡ hòa tỷ số sau, MU nhất cổ tác khí, đối bên chí đã đến không thèm để thân tuyến ngữ này làm cho cũng là 10 phần bị động, hiện kịch cũng là liên tục thay đổi người cố gắng ổn định thế cuộc. Phút thứ 83, ở áp lực như núi thời khắc bấu chốt, Tô Đông ở trung tuyến phụ cận hoàn thành một lần đối hế giạ cứ bóng. Tắt bóng sau khi thành công, Tô Đông một người một ngựa dẫn bóng chạy thẳng tới MU không thành đi. Vài Diop Leo mạng trở về đuổi, cố gắng ngăn cản Tô Đông. Nhưng hai người vừa mới tiếp xúc, Tô Đông một đẩy bóng qua người, mạnh mẽ dùng tốc độ vượt qua Vài Diop. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Arena Bernabéu người hâm mộ ra, địa, tới Tô tới Vài Diop quả bóng đi, nhưng cũng vậy không chậm, lấy tốc độ nhanh nhất theo về sau cướp ở Vanderza trước, ra chân đưa bóng đâm một cái. Cầu tránh khỏi Vanderza, rơi về phía sau lưng vòng tấm đệm. Tô Đông tiếp tục vượt lên, đưa tay tránh thoát Vanderza rơi rữa, không có để cho Hà Lan thủ môn kéo xuống bản thân, mà là tiếp tục xông về phía trước Đông, ở vòng 5m 50 tuyến đầu đuổi kịp quả bóng, nhẹ nhõm đệm chân gôn chống đáp thủ. Nhưng Tô Đông cũng cả người mất đi tốc độ, ngã ra sân bóng ngoài, đục vào bên sân tấm bảng quảng cáo. Tranh tài thu quan giai đoạn, tập kích đường dài 50m, hai lần đẩy bóng qua người gia tốc, Tô Đông đã là thở hổn Sân bóng bên trong đơn người hâm mộ cũng đang điên cuồng la lên tên của hắn, hắn lại thẳng tăm tắp nằm ở bên sân, gấp rút thở dốc. Tiếng ghi bàn hữu hiệu tiếng còi ở đầy trời tiếng hoan hô tròng, dị thường thánh thú. Nan giặm đi một kỵ, thật sự sảng khoái, quy một chương 727, lao đầu tử, chúng ta rất nhớ ngươi. Làm đến từ bị trọng tài chính sợ răng đức vợ lách lôi thổi vàng tranh tại kết thúc tiếng còi lúc, Ferguson ngồi ở đội khách ghế vẫn luật trước, thân thể hơi đi phía trước nghiêng, cặp chầm chầm một đôi đôi mắt mua vận trong, bao phủ lên một tầng sương ngủ, để cho người không thấy rõ hắn vào giờ phút này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trong miệng kẹo cao su không biết thả bao lâu, nhấm nuốt phải không có mùi vị gì, nhưng hắn giống như quên nổ ra. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhìn, chờ mặc. Trợ thủ mắc cờ phế lạn cùng Djen Mở Einstein cũng đi ra ngoài an ủi cầu thủ. Champions League đấu loại trực tiếp là trên thế giới tàn khốc nhất chế độ thi đấu một trong, cứ việc nó có hai hiệp, nhưng thất lợi cho cầu thủ mang đến đau đớn không chút nào bại bởi những thứ kia đơn hiệp đã quốc, thậm chí không thua với giải Euro, thậm chí còn vượt cột. Bởi vì mỗi một xu đi tới đây đội bóng đều là trải qua một mùa bóng, mấy chục trận đấu khổ cực tranh thậm chí là dài đến mấy cái mùa bóng điều chỉnh cùng tích lũy mới có thể đủ đứng ở trên sân khấu này tại ký. Thất lợi, đối bọn họ mà nói, đơn giản hãy cùng trời sợ vậy. Vào giờ phút này, Ferguson tuyệt đối có thể hiểu được cầu thủ tâm tình, bởi vì hắn giống như bọn họ, thậm chí so với bọn họ càng đưa đám. Loại này đưa đám để cho bọn họ hoài nghi, bản thân tại quá khứ cái này cái mùa bóng làm ra hết thể cố gắng hay không còn có ý nghĩa. Hắn trước giờ đều là một sẽ không cảm thấy thỏa mãn, dạ tâm bừng bừng người. Khi hắn không lấy được Cham Dionlit thời điểm, hắn đang suy nghĩ, cầm một tòa Cham Dionlit, cuộc đời luyện viên viên mãn. Nhưng khi hắn bắt được Tam Quan Vương về sau, hắn hay là còn chưa thỏa mãn. Hắn bắt đầu cảm thấy, bản thân nên bắt được tòa thứ hai. Vì vậy, hắn liền bắt đầu dày vò, bắt đầu cải cách, bắt đầu điều giáo một nhóm trẻ tuổi còn có ý chí chiến đấu, còn có chí tiến thủ cầu thủ, thay thế những thứ kêu công thành danh toại các ngôi sao bóng đá. Khó khăn lắm mới bắt được tòa thứ hai, nhưng hắn hay là còn chưa thỏa mãn, hắn mong muốn lấy thêm một tòa. Cho nên hắn nói, lấy thêm một tòa trang diolit, hắn liền về hưu. Ngay cả thượng đế cũng không biết, hắn bắt được tòa thứ ba sau, có thể hay không còn nghĩ cầm tòa thứ 4. Tòa thứ 5. Hắn sinh ra chính là cái loại đó sẽ không tùy tiện bị cho ăn no, tùy tiện cảm thấy thỏa mãn người. Chuyên nghiệp đời sống thời điểm là như vậy, cuộc đời huấn luyện viên lúc cũng vẫn là như thế. Loại này không thỏa mãn cảm giác, để cho hắn ở trải qua nhiều năm như vậy, từ đầu tới cuối duy trì ở tiến bộ, tại tăng lên chính mình. Giống như cũng không có gì không được. Nhiều nhất chính là giống như bây giờ, khổ khổ cực cực liều mạng một mùa bóng, quay đầu lại giải đấu bị Ancelotti lội ngược dòng, Champions League có bị bị đào thải, điều này làm cho hắn tràn đầy đều là lựa giận. Hắn rất muốn lao ra sân bóng đi, khiển trách những thứ kia cầu thủ một phen, hỏi bọn họ một chút, trong trận đấu rốt cuộc đá cũng là cái gì quỷ. Hỏi bọn họ một chút, người ta tô đông ở tranh tài thu quân giai đoạn vẫn có thể tập kích đường dài 50 mét, các người đâu? Nhưng tiên luôn vào ngữ, trăm mối tứ vỏ, cuối cùng hội tụ thành một tiếng thở dài. Hắn xung động, hắn hay giận, hắn dễ dàng cấp trên, nhưng hắn không nốc. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn so bên trong sân ngoài toàn bộ mờ úu, cầu thủ cũng muốn đưa đám, cũng muốn khổ sở. Đừng xem dạ phổ đang khóc, nhưng hắn quay người lại đoán trường liền đem chuyện quên, bởi vì hắn còn trẻ, đừng xem Geznervin khổ sở, nhưng hắn cũng sẽ rất nhanh quên chuyện này, bởi vì hắn đã thỏa mãn với hắn lấy được thành tựu. Còn có những người khác, toàn bộ mờ cầu thủ, lương cao cùng danh lợi đã từ từ ăn mòn rơi trong bọn họ tầm kia phần nói khác, bọn họ bắt đầu trở nên rất dễ dàng liền thỏa mãn với hiện trạng. Đây là hiện tượng bình thường. Bởi vì, không có mấy người có thể giống như Tô Đông, giống như Cả JT Anozona đó như vậy, vĩnh viễn tràn đầy cảm giác đói khát. Có lúc, Ferguson thậm chí đang nghĩ, nếu như Tô Đông không có Cả JT Anozona đâu cùng Messi, không có ban đầu trải qua 3 k chuyển nhượng lớn kia trường phòng ba, hắn vẫn có thể giữ vững phần này tự hạn chế sao? Tiền hắn đã kiếm đủ rồi. Loan Trường đã sớm ôm hắn cái kia xinh đẹp nổi tiếng toàn cầu bạn gái, khắp thế giới tiêu xái đi đi. Nếu như không có Tô Đông, Cả Cristiano đâu có thể điên cuồng như vậy đầu nhập huấn luyện. Còn có Messi, hắn không phải một mực đang truy đuổi Tô Đông sao? Hắn chẳng qua là còn không có thực hiện mục tiêu, còn chưa thỏa mãn, chờ hắn thỏa mãn, có lẽ hắn liền lở biếng. Đây mới là nhân tính. Giống như Tô Đông, giống như Cristiano Ronaldo, giống như Messi như vậy, kia là phi nhân loại. Đây không phải là nghĩa xấu. Bởi vì, Ferguson cảm thấy, bản thân cũng là một phi nhân loại. Hắn trước giờ cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn, mãi mãi cũng mang theo nỗi khác. Ngồi ở đội khách ghế vấn lựa trong, nhìn đưa đám đi xuống sân bóng mờ ưu cầu thủ, nhìn toàn trường cuồng hoan bài đơn, Ferguson hít vào một hơi thật dài, đem bản thân lòng tràn đầy đưa đám hết thảy quét một cái sạch. Hắn đứng lên, nặng nề nổ một ngụm trọng khí, đồng thời cũng đem lòng tràn đầy tâm tình tiêu cực tất cả đều phun ra ngoài. Cái này có cái gì tốt đưa đám đây này? Không phải là thua trận sao? Đời này của hắn, trải qua thua trận còn thiếu sao? chung kết hắn cũng qua, chi là đấu loại trực tiếp. Ferguson đi ra khỏi đội khách ghế vấn luyện. Từng cái một cùng đi xuống trận mờ ưu cầu thủ ôm, án đuổi cùng khích lệ bọn họ, cũng bọn họ đưa về cầu thủ lối đi, đây là hắn làm một kẻ huấn luyện viên trường phải làm. Thua thì thua, người muốn nhìn về phía trước. Đưa đi mở ưu cầu thủ về sau, Ferguson thấy được hình Kịch ở cách đó không xa cùng Tô Đông ở vỗ tay cùng ôm, hắn lúc này lại hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, để cho mình toát ra một tia lễ phép tính nụ cười, nên đoán, chúc mừng. Ferguson hướng Huyền Kịch đưa tay ra, Huyền Kịch vội vàng nắm vô Ferguson tay, "Cảm ơn." Ferguson bay đầu nhìn về phía Đông, cũng đưa ra mình tay, mỉm cười. Tô Đông vội vàng đưa ra hai tay Nắm vợt đưa ra tới tay, nắm chặt về sau, cảm giác có chút che tay. Ngươi biết không, nguyên bản ta đã tính xong, mùa giải này đoạt cúp xong liền giải nghệ, nhưng là ngươi. Ferguson tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Đông, dừng lại 3 4ốn giây, ngươi ghi bản, cứng rắn đem ta giải nghệ kế hoạch cho hủy bỏ. Tô Đông vừa nghe, lúc này cũng cười lên, thật sao? Đây chính là tin tức vô cùng tốt ta. Ferguson trở nên hơi chậm lại, rất muốn đem Tô Đông bắt tới, gõ đầu hắn, nhưng quá cao, gõ không tới. Ngươi làm sao nói chuyện? Ta thua cậu, ngươi nói là tin tức vô cùng tốt. Ý của ta là chúng ta có thể tiếp tục ở trên sân bóng thấy được ngươi, đây tuyệt đối là toàn thế giới người hâm mộ cũng khát vọng tin tức tốt, bởi vì chúng ta không cách nào thất hứng, đứng ở mờ huấn luyện viên trưởng vị trí người kia, không phải ngươi. Cái này lời nói xong lời cuối cùng, Tô Đông là phát ra từ nội tâm chân thành, Ferguson cùng hình kịch cũng cảm thụ được. Đây là đối Ferguson kính ý. Được rồi, nhìn ngươi biết nói chuyện, không gõ ngươi sọ đầu. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trở lại. Đặt xuống câu tiếp theo lời hăm dọa về sau, Ferguson vỗ một cái Tô Đông bảo vai, xoay người đi. Ở phía sau hắn, Tô có chút buồn cười. Lời này làm sao nghe được như vậy quen tai Ngươi tin tưởng hắn thật tính toán giải nghệ. Huyền Kịch đứng ở Tô Đông bên người, nhìn về cái sân bóng lưng, hỏi, Tô Đông lắc đầu một cái, nói đến thực quá thật, tình cảm cũng rất dư thừa, nhưng ta một chữ cũng không tin. Huyền Kịch gật đầu một cái, không sai, ta cũng không tin, lao giả hoặm hẹm này rất hư. Tô Đông quay đầu đi, nhìn một chút đỏ mặt Huyền Kịch, lại nghĩ tới kia cái mũi đỏ cốt len lao đầu, trong lòng vui một chút. Đúng, giống như ngươi. Huyền Kịch sử sở, lập tức liền phản ứng kịp. Á đủ, mang ai đó. Chờ hắn mong muốn thi triển ra hắn năm đó đá bóng lúc nước vô ảnh tức lúc, Đông đã sớm chạy đã đi xa. Chạy Có bản lĩnh ngươi ngày mai đừng đến huấn luyện, nhìn ta không ngay ngắn trước ngươi." Huyền Kịch cũng quẳng xuống lời hàm dọa. Tô Đông xa xa hướng hắn quát tay, hắn đối Huyền Kịch lời hàm dọa cũng là một chữ cũng không tin. Lão già hậm hẹp này cùng Ferguson vậy, cũng rất hư. Nhưng bất kể Ferguson nói thật hay giả, hắn là thật thật cao hứng nghe được hắn còn tiếp tục làm huấn luyện viên đi xuống tin tức. Mặc dù hắn chưa từng ở Ferguson dưới quyền đá bóng qua, mặc dù hắn cùng Ferguson tiếp xúc phải không phải đặc biệt nhiều, nhưng hắn đối Ferguson là phát ra từ nội tâm phục. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, nếu như có một ngày mờ u mất đi Ferguson, lúc đó là dạng gì nạn. Nếu như châu Âu bóng đá Thế rồi bóng đá mất đi Ferguson, vậy nhất định sẽ không thú rất nhiều. Mà hắn sẽ phải cho Ferguson đánh một thông điện thoại, nói cho hắn biết, Lao đầu tử, chúng ta rất nhớ ngươi." MU rốt cuộc ngã xuống sân Arena. Tô Đông lại đi bản. Cái này đều không phải là cái gì tin tức lớn, sớm tại trận lượt đi sau khi kết thúc, MU sân nhà 23 thảm bị bất lợi ngược dòng về sau, tất cả mọi người liền cũng cơ bản kết luận MU ở sân Arena rất khó lội ngực dòng. Sân khách 12 thua nữa, đây cũng là đang lúc mọi người dự liệu bên trong. Chân chính tin tức thời là ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên. Ferguson ở đông đảo đến từ các nơi trên thế giới truyền thông trước mặt, công khai tuyên bố bản thân đem chỉ hoán về hưu kế hoạch. Sớm tại mấy năm trước, hắn liền phản phục nhấn mạnh một chuyện, hắn sẽ không ở MU làm đến 70 tuổi, hắn về hưu thời gian đang ở năm 2010, mà trước hắn cùng MU gia hạn cũng chậm chạp không có tiến hành. Có rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng đang suy đoán, nếu như MU mùa giải này bắt được Tam Quan Vương, Ferguson chỉ biết giá từ trên đỉnh vinh quang. Nhưng bây giờ, MU giải đấu thảm bị Chelsea lột ngực rỗng, bị đảo thải cục, Tam Quan Vương đã không thể nào Ferguson bày tỏ, trang này thất lợi để cho hắn cảm thấy rất đau khổ, nhưng cùng lúc cũng để cho hắn cảm thấy rất không cam tâm, hắn không hi vọng mình ôm lấy như vậy tiếc nối rời đi bóng đá chuyên nghiệp trận, cho nên hắn còn muốn tiếp tục lưu lại MU làm huấn luyện viên. Hắn hy vọng trong tương lai thời gian 2, 3 năm trong, dẫn chi này MU nên đón lần thứ 3 phục hưng, bắt được tòa thứ 300 Tite. Trở lại Manchester về sau, ta sẽ cùng tầng quản lý thật tốt nói chuyện một chút chuyện này, càng kế lập ra mùa giải mới kế hoạch. Cái này không thể nghi ngờ để cho toàn thế giới người hâm mộ cũng vì đó hoan hô. Toàn bộ truyền thông cùng người hâm mộ cũng rối rít đưa nó đặt ở trang đầu đầu đề lấy hiện lộ rõ ràng Ferguson ở thế giới bóng đá địa vị cùng sức ảnh hưởng. Tô Đông cũng phá lệ ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, công khai bày tỏ chống đỡ Ferguson lưu nhiệm. Ta biết, hắn khát vọng cùng nhiệt tình theo tới mạnh như nhau liệt, ta hi vọng hắn có thể một mực làm huấn luyện viên đi xuống, bởi vì hắn là trên cái thế giới này nhất cùng người khác bất động huấn luyện viên trưởng một trong. Tô Đông bày tỏ, mỗi lần thấy được Ferguson, hắn cũng cảm thấy mình nên cân nhắc tương lai truyền hình trở thành huấn luyện viên trưởng. Giống như sơ Ferguson vậy luyện Ferguson chỉ hoãn về hưu kế hoạch tin tức nhanh chóng truyền khắp các nơi trên thế giới bao gồm bẹ kèn bùa ở, ở ở bên trong đông đảo ngôi sao truyền kỳ cũng rối rít ra mặt, biểu đạt đối cái tin tức này hoan nên. Coi như là ở ngoại hạng Anh, bao gồm Guardiola, Ancelotti, Bernite, thậm chí còn là Heger ở bên trong đông đảo huấn luyện viên trưởng, cũng đối Ferguson quyết định bày tỏ chống đỡ. Cứ việc, cái này đối với The Mi ở Lid mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức có lợi. Quy một chương 728, đây là Inter Milan cơ hội cuối cùng. Làm toàn thế giới đều ở đây bàn tán sôi nổi Ferguson quyết định trì hoan về hưu kế hoạch, gia hạn lưu nhiệm tin tức lúc, ở Sa Italy Milan đã thì nặc chấn nhỏ gần tại, Inter Milan ải nẹ ấy đi nạ trụ sở huấn luyện trong, Mancini cùng trợ lý huấn luyện viên Mỹ Hạ Lộ vị đang tua lại mới vừa kết thúc trang tỷ tứ kết đấu loại trực tiếp. Inter Milan đối trận CSKA Moscow hai hiệp tranh tài, Inter biểu hiện đều không cách nào làm người vừa lòng. Hai trận đấu đều là 10, nhưng biểu hiện cũng không lý tưởng, nhất là hiệp 2 sân nhà. Mancini trận đấu này là ra 433 trận hình, để cho Vẹn đệ cùng Kadzema ở riêng hai cánh. Các giám là mùa giải này Inter Milan từ 3K trao đổi tới, làm ý ra Himovic chuyển nhượng một bộ phận. Mancini dự tính sẽ phải chịu cờ SKA Moscow quan cường chống cự, cho nên hắn hy vọng đem trận hình kéo ra, thông qua hai đầu cánh chế tạo uy hiếp, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Ngược lại thì cờ SKA Moscow, bọn họ ở hai đầu cánh tấn công cho Inter Milan chế tạo phiền toái rất lớn. Ở phía trước thời gian nửa tiếng trong, Inter Milan đều không thể chế tạo ra tấn công uy hiếp. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn chính là, trận đấu này Inter Milan trung chẳng thật sự là quá mức đơn bạc. Sở Tản cổ vị cùng cảm bị Ásô tổ hợp, sợ rằng rất khó chống đỡ được Bayern tấn công, nhất là sở với sở Tiger cùng Modric khống chế trung lộ, càng không cần phải nói lại đi phân tâm bảo vệ chúng ta cánh. Trợ lý huấn luyện viên Mỹ Hạ Lộ vì nhìn xong thu hình về sau, cùng Mancini ở phân tích trong trận đấu chỗ bạo lộ ra các loại vấn đề. Trong đó rõ ràng nhất chính là trung tràng phòng thủ. Toàn thế giới đều biết, Bayern cánh tấn công phi thường sống động, nhưng càng quan trọng hơn là hai đầu cánh giữa liên tuyến. Ở phía trước trận, bọn họ thông qua hai tên tiền đạo cánh mặt vào trong cùng đông quá độ, ở giữa sân, càng nhiều thì hơn là thông qua trong cự ly ngắn chuyền bóng. Mojip cùng sở sở Tiger chính là mấu chốt, bằng vào chúng ta trước mắt trúng chẳng, rất khó ngăn chặn lại bọn họ. Bayon là một chi phi thường toàn diện đội bóng, không chỉ có có sắc bén tấn công, đồng thời cũng có bền chắc không thể phá được phòng thủ. Phương diện tiến công cũng không cần nói, phương diện phòng thủ có Marcezano, Lucio, làm thế giới như vậy cấp danh tướng, PP gần đây mấy cái mùa bóng cũng là thanh danh văng rồi, Marcello coi như là phòng thủ trong yếu kém mắt xích, luôn là bị người trọng điểm đạ kích, nhưng hắn ở phương diện tấn công biểu hiện cũng là quá rõ ràng. Nhưng tấn công cùng phòng thủ giữa luôn là cần trung trảng tới hàng tiếp, Môzip cùng Sở Sở Tiger như vậy trung trảng cầu thủ, cũng có thể nói là châu Âu một đường trung trảng, thậm chí mơ hồ biểu hiện ra cấp thế giới tiêu chuẩn. Bayern tấn công thích nhất thông qua loại này tả hữu hai đầu cánh rời đi, tới kéo kéo phòng tuyến của đối phương, tiến tới tạo thành giãn ra tạo thành uy hiếp, vì Tô Đông sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội, mà chúng ta đều biết, Tô Đông như vậy cầu thủ, chỉ cần cho hắn cơ hội, chỉ cần phòng tuyến của ngươi trên có dù là từng tia chỗ sơ hở, hắn cũng có thể cho ngươi moi ra, chế tạo bản. Mị Hạc Lộ vì phân tích nói nơi này lúc, trên mặt vẻ mặt trước giờ chưa từng có nghiêm trọng. Làm cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm, hắn từng theo Tô Đông đấu qua, khi đó Tô Đông mới ra đời, nhưng đã biểu hiện ra dựệ không thể đỡ thế đầu. Sau đó suy nghĩ một chút, từ cái đó mùa bóng, Tô Đông liền chính thức tìm tới chính mình bóng đá chi đạo, mở ra bản thân đỉnh phong chi lộ. Phải biết, mới xuất đạo lúc Tô Đông, để cho Mỹ Hạ Lộ vì hợp tác sở thèm, cũng không ngăn được. Cái này cho Mỹ Hạ Lộ vì lưu lại vô cùng ấn tượng các sâu. Mancini một mực ngồi ở trước bàn làm việc, lặng lẽ nghe trợ thủ phân tích. Rất nhiều phán đoán tất cả đều là hắn Trô đã thấy. Muốn đạt gì quá hổ, hơn nữa quá mức hấp tấp, dạ không yên tâm. Mancini nói, Mị Hạ Lộ vị suy nghĩ một chút, đề nghị, để cho rẻ nẹt tí đi lên đá vị trí này, cộng thêm sở tặn cổ việc cùng cảm bị Aso. Ba tiền vệ trụ. Mancini nhướng mày, 442. Mỹ Hạ Lộ vị gật đầu, Sonic the Đá tiền vệ công, Diego Mỹ Lị tổ cũng lên, một cái khác. Vệ đệ hoặc ba lô te li đều có thể. Như vậy, trước trận cánh tấn công liền căn bản không có, nhất là nhằm vào bên cánh trái tấn công. Mancini có chút không cam lòng. Toàn thế giới đều biết, bên cánh trái là phòng thủ chỗ yếu, Marcelo người này tấn công là một tay hảo thủ, nhưng phòng thủ chính là cái cái rạng. Phía sau hắn luôn là đối thủ lợi dụng không gian. Dĩ nhiên, rất nhiều lúc, Hình Kịt cũng sẽ đặc biệt nhằm vào một điểm này, cố ý để cho Marcelo nhường ra cánh trái phòng thủ chỗ sơ hở đi cho đối phương đánh, mục đích đúng là để cho Marcelo phát huy ra tấn công ưu thế. Nếu như rẽ net đi trung trảng, cánh trái ai tới thủ João Ben. Mancini có chút phí đầu góc Dùng chỉ vụ đi. Hắn được không? Chỉ vụ đã từng bị đông đảo hảo môn đội bóng xem trọng, cũng từng biểu hiện được tương đương xuất sắc, nhưng ở tháng 1 CEJ trên sàn thi đấu xương sọ gãy xương, động một trận đại thủ thuật, đến gần đây mới vừa hết chấn thương trở lại chi bộ thủ cánh ngoài, bên trái tiền vệ trụ thủ nội chắc tin tưởng có thể bóp chết Joben. Dừng một chút về sau, Mancini lại tiếp tục nói, ngoài ra một bên cũng là như vậy, để cho mạch quần thủ cánh ngoài, bên phải tiền vệ trụ thủ nội trác. Biden hai tên tiền đạo cánh cũng là có tiếng lịch chân ngoặc vào trong hậu thủ, chỉ dựa vào hậu vệ bên một chọi một vậy, rất khó phòng được bọn họ. Nhưng chung vệ có không thể động. Samuel cùng mạ tệ dạ tỷ hai người liên thủ, có thể hay không thủ được Tô Đông cũng còn khó nói, nếu để cho bọn họ lại chia tâm đi trợ giúp hậu vệ biên phòng thủ, cái này căn bản là thực tế không lớn. Quay đầu lại là cánh giữ được trung lộ Tô Đông lại thông suốt, cái này không nguy hiểm hơn. Trên đời này người nào không biết Tô Đông bao lớn lực sát thương. Hai người ở câu thông trao đổi thời điểm, Mancini đã dùng bút ở bàn làm việc trên tờ giấy trắng, viết xuống một bộ này danh sách. 4312, cái này rất rõ ràng là một bộ dùng phòng thủ làm chủ đội hình ra sân. Như vậy vừa đến, chúng ta tấn công liền phải toàn bộ lệ thuộc với trước mặt ba tên cầu thủ. Mancini đem Militão, Venedetto cùng Sernicder 3 người vẽ tiến một vòng trong, lại ở bên cạnh thêm một cái to lớn dấu hỏi. Tấn công như vậy có thể công phá Bayern phòng tuyến. Cũng không như vậy đã, Inter Milan có thể có cơ hội Mancini trong đầu rất rõ ràng Inter Milan thực lực hoàn toàn không đủ để cùng đơn hoặc 3k như vậy đứng đầu hào môn chống lại nhưng làm huấn luyện viên Inter Milan những năm gần đây đây là hắn ở ởạ trên sàn thi đấu đi một lần xa nhất thậm chí cũng là hắn chuyên nghiệp đời sống đi một lần xa nhất hắn vẫn là hy vọng có thể liều một phát còn cómì hạ lộ vì tên này trợ thủ đắc lực tại quá khứ những năm này vẫn là hắn cánh tay phải cánh tay trái trước sau cự tuyệt bố lổ bệ nạ chờ đội bóng chiêu mộ một lòng giúp hắn mang Inter Milan nhưng năm nay mùa hè hắn đem muốn rời khỏi Inter Milan đơn độc làmấn luyện viên bất kể là đối với hắn Hay là đối với với trợ thủ, thậm chí là đối với Inter Milan, mùa giải này đều là cơ hội cuối cùng. Vừa nghĩ đến đây, Mancini cắn răng. Leonel Fen, xe đạp thay đổi mô tô. Ngày 22 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 30, bay Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Trên tài lần đầu tiên có uy hiếp tấn công phát sinh ở phút thứ 6, Gibrilson phải đưa ra chuyển thẳng, Tô Đông kéo đến cấm khu bên trái, nhận được cầu về sau, tướng Fốc dốc biên tận đồng, đưa bóng chuyển tới cấm khu phía sau, João Bentheo sau trực tiếp dứt điểm. Kết quả, một cước này cầu không có đá bộ vị, cầu phản bắn đến trống lộ, bị Leverkusen giải vây rất nhanh, Bayern một lần thành công bóng chết phòng thủ, PP đánh đầu đỉnh cho Roben. Không người phòng thủ Roben dẫn bóng một đường bao tác, dọc theo cánh phải nhanh chóng đẩy tới, mà trung lộ Tô Đông theo thật sát. Ở tiến vào đến cấm khu bên phải về sau, Roben chuyền ngang đến về ti điểm phụ cận, Tô Đông theo kịp nhẹ nhõm đệm chân các thủ, vì Bayern mở tỷ số, 10. Chỉ 2 phút đồng hồ sau, Leverkusen hậu trường chuyển bóng sai lầm, Tô Đông thành công cấp bóng về sau, dẫn bóng đột phá đến cấm khu bên phải, chuyền ngang cho bên trái G -G, nhưng người Pháp không có kịp thời theo vào, bỏ lỡ một lần ngàn năm một thở đệm chân cơ hội của Gojong. Siebener buồn bực phải đầu điểm, cảm giác phản phất bỏ lỡ mấy triệu ư vậy. Sau, Leverkusen phát khởi một đợt phản công, liên tục sáng tạo ra cơ hội. Bayern mới vừa đấu sống chết mà ù, cả người đều mở mệt trận trên mặt có chút bị động, nhưng phòng thủ vẫn vậy rất vững chắc. Mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 67, Bayern hậu trường một lần thành công phòng thủ, Matschiano đưa bóng chuyển thẳng cho lui về xoay lưng giữ bóng Tô Đông. Tô Đông xoay lưng giữ bóng, giao cho Thomas Muller, người sau dẫn bóng sau trên vào, cũng nhanh chóng rời đi cho bên phải đường Jopen. Jopen tốc độ cao chen vào về sau, dẫn bóng xông vào cấm khu bên phải cũng dừng ngoặt bóng hướng mặt vào trong, chân trái phân đến penalty điểm phía trước. Lúc này, sau chen vào tới Tô Đông mới thúc ngựa chạy tới, đón Robben chuyền bóng, trực tiếp một cước đệm chân, một lần nữa đưa bóng đưa vào Leverkussen không thành. 20. Tỷ số này cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Bayern cuối cùng bằng vào Tô Đông lập cú đút, 20 sân khách đánh bại Leverkussen. Ngày 17 tháng 4 muộn, Bundesliga thứ 31 vòng, Bayern sân nhà lên chiến hạ nộ vỡ 9 Mở màn chỉ 79 giây, Tô Đông đang ở sườn phải bóng vào trong. Đội qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải đường vòng cung cầu vô lì góc xa mệnh trùng, vì bơn mở tỷ số. Chỉ sau 4 phút, Mô Zip ở cánh phải chuyển xéo, Tô Đông trước cửa 9 méto đánh đầu dứt điểm mệnh trùng, 20. Phút thứ 15, Biden thu được một lần trước trận phạt góc cơ hội, Roben chủ phạt phạt góc, Tô Đông ở phía sau điểm đánh đầu dứt điểm, vì bơn xuống lần nữa một thành, 30. Hạt chín. Ngắn ngủi 15 phút thời gian, Tô Đông diễn ra hạt chín, ghi bản thế đầu bùng nổ không ngăn nổi. Sau đó, Biden tiếp tục đối Hà Nội 96 phát khởi tấn công. Gribozy ở phút thứ 21 vì Berson xuống lần nữa một thành, mà Robben cũng ở đây phút thứ 30 đánh vào một cầu. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông trước cửa điện chân, diễn ra đại tứ hỷ, vì Berson đem tỷ số mở rộng vì 60. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Tô Đông bị thay xuống. Nhưng nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu về sau, Thomas Muller cùng Robben song song đánh vào hai cái đi bàn, Robben diễn ra hạt chín. Cuối cùng, Bayern là ở sân nhà 100 cùng thắng Hà Nội vợ 96, bắt lại mùa giải này cho tới bây giờ lớn nhất một phen thắng lợi. Cả tòa sân Arena cũng hoàn toàn lâm vào cuồng hoan. Ở đối trận Inter Milan trước Biden bắt lại một trận thỏa thích Lâm Ly củaắng quy một chương 729 tăng Quan Vương ở trên đường bay tuần máy bay thuê bao lặng lẽ đã tới sân bay Milan một chiếc màu đỏ thân xe sang trọng xe buýt sớm tại bãi đầu máy bay chờ máy bay mới vừa dừng hẳn sang trọng xe buýt lập tức lái đi liền dừng ở máy bay mạng cầu đối diện cách đó không xa Làm cầu thủ đi ra khoag bước xuống mạng cầu thời điểm xe buýt nữ tài xế sản dở dạ có lệ thả mang theo nàng tay lái phụ đã ở xe buýt trước chờ mỉm cười hướng cầu thủ qua tay lộ ra nẳng kia mang tính tiêu chí nụ cười Các cầu thủ thấy được bọn họ cũng đều cười theo, đi tới theo chân bọn họ một vô tay một cái, trực tiếp chui vào xe buýt, ở quen thuộc cố định vị trí ngồi xuống. Mỗi người cũng rất rõ ràng, Sạn giờ dạ đã mang theo nàng tay lái phụ đi tới Milan 2 ngày, ở trong 2 ngày này, bọn họ đã đem phi trường đến khách sạn, khách sạn đến sân Mỹ ạt mỗi một con đường tất cả đều đi tới lui mấy lần, nhất là họ rõ ràng các cái thời gian tiết điểm thành Milan giao thông tình huống. Trên thực tế, Bayern đối với mấy cái này sân khách các loại số liệu đều có phi thường cặn kẽ kỷ lục, xa nhất có thể truy tố đến vài năm, thậm chí còn mấy chục năm trước, điều này có thể trợ giúp đội bóng tốt hơn làm ra sân khách quyết sách thì như sân khách tốt nhất cư ngủ ở rượu gì tiệm. Chớ xem thường một điểm này. Ferguson ban đầu sân khách đá ma thời điểm, liền đã từng bán chắc qua, câu lạc bộ và ở khách sạn cách âm thiết thi phi thường hỏng bét, cho tới đội bóng giấc ngủ bị ảnh hưởng, căn bản là không có cách nào ổn chìm vào giấc ngủ, cái này ảnh hưởng đến mùa này kế tranh tài phát huy. Nhưng đơn mỗi một lần đến sân khách, đội bóng cũng sẽ làm ra nhất thích đáng an bài, từ khách sạn đến đưa đón đến cái khác mọi phương diện. Vào giờ phút này, trên xe bus thì có phòng bếp, còn có một chút 22 đối diện 4 người bàn có thể cung cấp cho cầu thủ một ít tạm thời dùng cơm đồng thời còn có đội bóng từ Munich mang tới nguyên liệu nấu ăn cùng đồ uống các loại tủ lạnh, vòi nước gốm sứ sứlò phòng rửa tay những thứ này đều là đội bóng xe buýt cơ bản phối trí không có chút nào mới mẻ Cùng cùngu các cái khác đội bóng vì gia tăng trốn ngồi dung lượng đem 3m89 xe buýt cải tạo thành 2 tầng xe buýt bất đồng bay Tuấn liền không có làm như vậy đưa đến xe buýt trong phi thường rộng rãi không gian cũng phi thường dễ chịu tận lực cho cầu thủ cung cấp tốt nhất ngồi thể nghiệm đáng nhắc tới chính là Chiếc này từ nước Đức Mặ ở 2008 năm tài trợ sang trọng xe buýt còn phân phối mạng else. cái này ở châu Âu Hào môn đội bóng xe bu biết trong có thể nói là phi thường vượt mức quy định chiếc này màu đỏ sang trọng xe buýt tiếp xong cầu thủ về sau chậm rãi lái ra khỏi phi trường 14m chiều dài 2m5 triệu rộng gần 4 thước độ cao để cho chiếc này sang trọng xe buýt xem ra phi thường uy vũ khí phách. nhất là ở màu đỏ trên thân xe in nhộ đội bóng các lớn nhà tài trợ tên mặt bên còn có tiếng Đứcết đội bóng cầu hiệu sinh hoạt chính là đoàn kết đây không thể nghi ngờ là đại biểu bay hơn, thậm chí nước Đức bóng đá một loại lý niệm gọn màn nhỉ trên xa, cốt lõi nhất chủ cột nhất sức chiến đấu, không phải là đoàn kết sao? Ở đôi xe chỗ, còn có một cái khác tiêu ngữ, Tam Quan Vương ở trên đường, đây là 2008 năm đoạt lấy Tam Quan Vương về sau, màn ở nơi này trước mới tài trợ sang trọng trên xe bus viết lên, xem ra đặc biệt khí phách lộ ra ngoài. Đừng nói là ở Bundesliga, coi như là ở toàn bộ châu Âu bóng đá, có khi một chi đội bóng xe buýt dám như vậy viết. Nhưng ở mùa giải trước thành công bảo vệ chức vô địch Tam Quan Vương, mùa giải này lại ở trang trên sân thi đấu thế như trẻ che về sau, còn ai dám nghi ngờ bền tử lực? Ai lại dám nói bản thân có khiêu chiến bền tử lực? Các cầu thủ ngồi ngay ngắn ở bên trong xe buýt, từ nữ tài xế sản dở dạ phụ trách đưa bọn họ an toàn đưa đến khách sạn. Tối mai, Milan sân Mỹ At, Champions League bán kết. Mujinho cùng đội cắt có cái gì bất đồng? Cái này là quá khứ trong 2 năm qua, ba ca cầu thủ đã nghe qua nhiều nhất một cái vấn đề. Tất cả mọi người cũng phi thường kỳ quái, vì sao Mujino làm huấn luyện viên thành tích đã là như vậy trói lọi, nhưng vùng cả Catalonia đối hắn nghi ngờ, nhưng thủy chung chưa từng ngừng nghỉ, thậm chí ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ là cái khác đội bóng người hâm mộ không hiểu, thậm chí có rất nhiều hải ngoại ba ca người hâm mộ cũng cảm thấy không hiểu. Cái này không có đạo lý, không phải sao? Bóng đá chuyên nghiệp chính là nhìn thành tích, người thành tích nâng lên, có lý do gì đi nghi ngờ huấn luyện viên trưởng trình độ. Nhưng chỉ có thân ở Barcelona, chỉ có 3 ca người trung quanh, thậm chí 3 ca nội bộ cầu thủ cùng công nhân viên mới có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đến cái loại đó phân biệt. Mujinho đối đội bóng nắm giữ dục vọng vô cùng vô cùng mãnh liệt. Nếu như nói, dịch cặt là đi thả nuôi thức, chỉ cần không ảnh hưởng đến cầu thủ ở sân bóng bên trên biểu hiện, hắn cơ bản không can thiệp cầu thủ ở ngoài sân của súng riêng, thậm chí ngay cả Ronaldinho thường lưu luyện đêm, hắn cũng có thể khoang dùng, thậm chí ngầm cho phép. Zit Kat loại này quản lý mô thức đối cầu thủ mà nói là thư thích nhất, thậm chí còn Tô Đông đến bây giờ đều còn tại nói, Zit Kat là mang qua hắn huấn luyện viên trường trồng, nhất làm người ta cảm thấy thoải mái, bởi vì hắn sùng bái chính là vô vi mà trị. Nhưng loại này quản lý mô thức sẽ tới một hai hại, chính là làm cầu thủ lười biếng thời điểm, dịch Kat không có rất hữu hiệu biện pháp, bởi vì hắn cơ bản không can thiệp cầu thủ. Mujindo đi liền một loại khác cực đoan, hắn phi thường thô bạo can thiệp cầu thủ sinh hoạt mọi phương diện, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí hà khắc đến liền cầu thủ tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, nói gì, không thể nói cái gì, hắn cũng thường cho ra hướng dẫn tính ý kiến. Một biến hóa rõ ràng nhất chính là, dịch cắt thời kỳ, Barca tranh tài trước một đêm phải không dùng tập trung, cầu thủ cơ bản đều là ở nhà, hoàn toàn là dựa vào tự giác. Nhưng Mourinho lên đại về sau, chuyện thứ nhất chính là đem điều quy củ này cho phía trừ, yêu cầu toàn bộ cầu thủ nhất định phải ở tranh tài trước một đêm đến đội bóng tập trung, hơn nữa ở đội bóng tập vấn trong lúc, cấm chỉ bất kỳ thân nhân tham viếng. Cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Barca rất nhiều cầu thủ đối Mourinho những thứ này quy định cũng đều mười phần không đưa, thậm chí có chút ngay cả câu lạc bộ công nhân viên, tầng quản lý cũng chịu không nổi, cảm thấy hắn quản quá nhiều quá rộng, hơn nữa yêu cầu phi thường hà khắc. Bên ngoài luôn nói hắn rõ ràng thành tích tốt như vậy vì sao 3k còn phải nghi ngờ hắn Kỳ thực nên ngược lại nếu như không phải hắn thành tích tốt như vậy nghi ngờ thành âm của hắn sẽ lớn hơn thậm chí đã sớm đem hắn đuổi xuống này ít nhất vào giờ phút này Messi thì có một loại muốn đem muji nô đi xung động ở 3k trước trận đấu tập trung trong khách sạn công nhân viên đúng lúc chuẩn chút đưa tới bữa ăn tối đúng muji yêu cầu trước khi ngủ 2 giờ dùng cơm không thể mang theo khát nước cảm giác cùng cảm giác đói bụng chìm vào giấc ngủ nhưng hắn bữa ăn tối ngàn bài như một sữa bỏ cá mỏi rau củ cùng trái cây vấn đề là Những thứ này cũng không có mùi vị gì. Mỗi lần ăn những thứ đồ này, hàng ăn Messi cũng cùng nhai rơ bình thường, kẻ nhạt vô vị. Loại vật này còn phải ăn bao lâu? Messi bịch một tiếng, vứt bỏ ở trong tay thìa súp, rất là buồn bực thở ra một hơi. Hắn đặc biệt hoài niệm tô đông dinh dưỡng đứa phổ. Một bên Savi cùng Iniesta mấy người cũng giống vậy cảm thấy nhàm chán, nhưng chỉ có thể cố nén nôn mửa cảm giác, đem những thứ đồ này một chén canh thừa một chén canh thừa hướng trong miệng đưa, nhân vì chúng nó thật đặc biệt ăn không ngon. Lại cứ, mỗi một cái tranh tài đêm trước, bọn họ cũng muốn ăn những thứ đồ này. Cùng lắm chính là từ loại này rau củ biến thành một loại khác rau củ. Từ loại này trái cây biến thành một loại khác trái cây. Lúc này mới chỉ chỉ là một bắt đầu, ngày mai một ngày ba bữa cũng đều phải nghiêm khắc dựa theo quy định, đây quả thực không phải người khô. Nhìn một chút đi, Iniesta khuyên nhủ. Kỳ thực hắn hôm nay đã coi như là phá lệ, cho phép chúng ta nhìn xong trận đấu này mới đi ngủ, biết đủ đi. Xavi cũng giống vậy cảm thấy 10 phân bất đắc dĩ, thậm chí có chút chết lặng. Hắn cảm thấy, bản thân đá bóng phương thức đang trở nên càng ngày càng cơ giới hóa, càng ngày càng các bạn. Trước kia, mặc dù hắn cũng là đang không ngừng chuyền bóng lại chuyền bóng, Thế nhưng chút nhìn như khô khan chuyển bóng trong, bao nhiêu còn chưa phải cùng, nhất là Sen lẫn một ít hắn đối sân bóng bên trên thế cục hiểu cùng phân tích phán đoán. Nhưng bây giờ, hắn không cần phân tích, không cần phán đoán, chỉ cần dựa theo huấn luyện viên trưởng an bài mô tiếp đi thi hành. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn làm theo, nhưng cái này rất giống là kìm cô chú mặc ở trên người hắn, để cho hắn cảm giác mình bị hạn chế. Không chỉ có thường ngày quản lý đi hai thái cực, ngay cả kỹ chiến thuật phong cách tất cả đều là hai thái cực. Dịch cắt để ý tùy tâm sử dụng, mặc kệ, mà Muzinho nhấn mạnh là an toàn có thể khống chế. Nguyên bản 3K cử ý là hy vọng để cho Iza, Eto'o ho cùng Messi tạo thành đường kim thế giới bóng đá sắc bén nhất công kích tổ hợp, kết quả không ngờ, Mujino Dembeto ho cải tạo thành tiền đạo cánh, để cho hắn cách xa cấm khu cùng không thành. Iza cùng Messi lại chậm chạp không tìm được khế hợp điểm, cái này trở nên hết sức khó xử. Tình huống bây giờ là, Iza, Eto'o cùng Messi đều không thỏa mãn. Sân bóng bên trên là cao ca mạnh tiến, nhưng nội bóng nội bộ tình huống như thế nào, chỉ có phòng thay đồ người mới biết. Trực tiếp truyền hình trong, ở sân Mỹ Acc, Inter Milan cùng đoàn cầu thủ cũng lục tục đi đi vào sân bóng. Tô Đông đứng ở đội ngũ sau cùng đầu, nhưng vẫn vậy hạc đứng trong bầy gà. Messi thấy được hắn lúc, trong lòng đột nhiên sinh ra một fan cảm xúc. Tô Đông hoài niệm dật cắt thời kỳ, Messi sao lại không phải? Thời điểm đó Barca có Tô Đông có Zona Ronaldinho, đó là Messi đã vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Rất nhiều người chỉ trích hắn, nói hắn không muốn phối hợp ý ra Himmovic, nhưng vấn đề là, thủy điện trung phong lối suy nghĩ cùng hắn căn bản cũng không ở một bên, không nghĩ tới cùng nhau đi, thế nào phối hợp? Hắn không thể cùng Cao Trung Phong phối hợp sao? Kia ban đầu làm sao lại cùng Tô Đông phối hợp phải tốt như vậy? Chẳng lẽ muốn hắn giống như Heytoho? thay đổi bản thân đi phối hợp ít ra. Cái đó Thụy Điện Trung Phong có thực lực như vậy sao? Từ xuất đạo tới nay, có thể để cho Messi Cam Tâm tình nguyện làm như vậy cầu thủ chỉ có một nữa. Nữa chính là Ronaldinho, mà một cái kia chính là Tô Đông. Ở Messi trong đầu, ý ra gia Hitmovic còn không có như vậy tư cách. Tô. Tối nay nên có thể bắt lại Inter Milan a. Messi đột nhiên hỏi. Savi cùng Iniesta liếc nhau một cái, cũng đều nhìn tấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Bayern thực lực sát thực nếu so với Inter Milan tăng thêm một bậc. Bình thường phát huy, hẳn không có vấn đề. Iniesta suy đoán nói, Xavi lại cho là, Inter Milan rốt cuộc là sân nhà tác chiến, nếu như Mancini nghiêm phòng tử thủ vậy, Bayton cũng chưa chắc có thể có cơ hội, Seiji đội bóng phòng thủ thực lực hay là rất mạnh. Messi nhìn một chút Xavi, lại hỏi, ngươi cảm thấy, Samu cùng Mạ Tệ Dạ thì hai người có thể thủ được tô. Xavi nhất thời cứng họng. Cái này cũng đúng là cái vấn đề lớn. Nếu như hai tên trung vệ thủ được, Inter Milan trước cũng sẽ không cầu mua Lucio. Mạ Tệ Dạ thì đã 36 tuổi, Samu cũng đã 32 tuổi. Như vậy tổ hợp nghĩ bảo vệ tô đông. Quả sức, uy một chương 730, lại tới hắn một lần. Ngày 21 tháng tư muộn, Italy Milan sân mi ạc. Làm trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông đem bóng đá đá cho Joben, người Hà Lan nhanh chóng một cước chuyển trở về. Inter Milan cầu thủ lấy tốc độ nhanh nhất, thướng bệnh tuyến phòng ngự xuống tới. Đứng mũi triệu xào chính là Diego Milito cùng Bende, Sonic đở theo sát hai người sau. Lại sau này chính là Inter Milan 3 tiền vệ trụ, Sở Tản Cô Vi, Cảng Bi A Sổ cùng Renetti. Tuyến phòng ngự là Chí Vũ, Samu En, Mạ Inter Milan lấy 4-3-1-2 trận hình hướng Bayern Munich phòng tuyến phát khởi tranh chấp trên ép, hiện ra rất mạnh liệt quyết tâm. Bayern tuyến phòng ngự bị trên ép, bị buộc một cú chuyền dài cho đến trước trận, Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, đánh đầu đỉnh trở về trung trảng. Nhưng Mojic không có thể bắt được cầu, trực tiếp bị sở tạn cổ việc cấp trước một bước gay đi. Inter Milan nhanh chóng phát động nhanh chóng phản kích, nghĩ muốn đi tìm đi Ego Militto, nhưng bị GV cấp trước một bước ra chân đưa bóng giải vây. Rơi vào về sau, cầu vẫn vậy vẫn còn ở Inter Milan dưới chân, nhưng ở bên trung trảng cầu thủ tranh chấp hạ, bị buộc chuyền về đến tuyến phòng ngự. Cảm bị Ạsô nhận được cầu về sau, nhanh chóng đưa ra một cước đi phía trước chuyền bóng, mong muốn đến trước mặt đi tìm Bèn Đệ, nhưng bị Lúcio dành trước đánh đầu đỉnh trở lại. Mojic xoay lưng giữ bóng, bị đối thủ nghiêm mặt theo kèm, bị buộc chuyển về. Nhưng Inter Milan từng bước ráp sắt vọt thẳng tiến vào vòng cấm điện, Lúcio bị buộc một chân to đưa bóng đá phải trước mặt. Quyền kiểm soát bóng lần nữa đổi tay. Mở màn một màn này, để cho Bèn trên giới đều thấy được Inter Milan tối nay thủ phát chiến thuật. Mancini lấy thủ làm chủ, nhưng cũng không phải là một giữ, mà là ở mở màn sau tích cực chủ động đi phía trước ép. Một điểm này có chút ngoài dự đoán, nguyên bản Bayern trên dưới cũng cho là Inter Milan sẽ chọn lửa càng thêm mồn tỏa chiến thuật. Bất quá, Mancini đạo cũng không dễ dàng bảo hiểm, 3 tiền vệ trụ chiến thuật lối đánh chính là ví dụ chứng minh. Hiển nhiên cũng là hy vọng thông qua ba tiền vệ trụ tới tốt hơn bảo hộ phòng tuyến, cái này cũng cho hắn mở màn sau, thế đứng bức ép một cái Bayern chú ý, nhìn một chút có thể hay không thừa dịp khai cuộc, nước đục sở một con cá. Nhưng loại cục diện này vẹn vẹn chỉ duy trì 3 phút. Đến phút thứ 3, Bayern liền thông qua một lần nhanh kích, cánh phải bóng đi phía trước đột phá chế tạo đối thủ phản quy. Bayern nhanh phát đá phạt trực tiếp truyền tới trung lộ, ở giao qua cánh trái. Ribery cùng ở cánh trái hoàn thành một lần tấn công phối hợp về sau, Bờ ra giữ hậu vệ trái xuống đến cấm khu bên trái lên cầu tạt bóng đến trung lộ. Trong cấm khu Tô Đông ở Mạ tệ dạ tỷ cùng Samuen tiền hậu dáp kích, ở không cách nào lên nhảy dưới tình huống, đánh đầu dứt điểm, nhưng đỉnh cao. Tô Đông rất không thể làm gì khác hơn đi trở về, trải qua Thụy Sĩ trọng tài chính Bersakka trước mặt thời điểm, Tô Đông chỉ chỉ khu, lại đưa tay khơi mào trên vai của mình cổ áo, mới vừa rồi hai người bọn họ, một người kéo ta một bên áo đấu, người nhìn ta liên tục vượt cũng nhảy không lên. Bersakka cười khoát tay Bảy tỏ bản thân thật không có chú ý tới một điểm này. Đối với Tô Đông, bất kể là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay là nước Đức, thậm chí là Cham Dion Lee trên sàn thi đấu trọng tài, đối hắn ấn tượng đều là thật tốt, bởi vì hắn không chỉ có bóng đá rất tốt, hơn nữa ở sân bóng bên trên từ không giả bộ, thậm chí rất nhiều lúc bị xâm phạm, hắn cũng sẽ không tùy tiện ngã xuống đất, ở trọng tài chính trong vòng biên miệng rất tốt. Cho tới năm đó còi vàng Colina giải nghệ trước từng trải qua nói câu nào, chỉ cần Tô Đông gục xuống trong cấm khu, kia không cần suy nghĩ nhiều, penalty. Cái này tuy là có chút khoa trương, nhưng cũng có thể từ mặt bên phản ứng Tô Đông ở châu Âu trọng tài trong vòng biên Cho nên, mỗi một trận đấu, hắn cũng sẽ phải chịu trọng tài lễ ngộ. Thì giống như lần này, hắn cùng bật sắc cả đoán trách một câu về sau, cũng không dây dưa, cười khổ lắp đầu một cái, trực tiếp chạy ra. Như vậy ngôi sao bóng đá xác thực thật không tệ, rất dễ dàng lấy được trọng tài công nhận. Mới vừa rồi cái đó chỉ vụ trực tiếp phạm quy, không phải ta liền siêu hắn. Trung tuyến phụ cận, Roben hướng Tô Đông cười khổ giải thích nói, lúc ấy hắn là có thể chuyển bóng cho Tô Đông, bởi vì Tô Đông đã vượt tới mạ tệ dạ tỷ cùng khu vực, Roben thẳng sau lưng lợi, lấy Tô Đông tốc độ, hoàn toàn có thể cướp ở hai người trước cướp được cầu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Joben chuyển bóng muốn trở lại cho Tô Đông gọt lên không gian, nhưng Joben lúc ấy lựa chọn làm một mình, mong muốn qua hết chỉ vụ lại chuyển kết quả không nở, chỉ vụ trực tiếp phản quy. Về tình về lý, Joben cũng nên cùng Tô Đông giải thích một câu. Ở bây giờ chi này bên trong đội, chỉ có Tô Đông có tùy ý quyết định, vô hạn khai hỏa quyền hạn. Không có sao, tìm cơ hội lại tới hắn một lần. Tô Đông dựng dưng như không nói. Cái này ngược lại làm cho Joben kế tiếp một ít lời không có cách nào nói, chỉ có thể nhờ ơn gật đầu đáp ứng. Cùng Tô Đông chung sống lâu, kỳ thực hắn cũng rất bột bột. Ngược lại không phải là nói Tô Đông đối nhân xử thế không tốt, vừa đúng ngược lại Tô Đông bất kể là sân bóng bên trên biểu hiện hay là dưới trận đối nhân xử thế, hắn đều là không có chọn, nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, đưa đến Joben mong muốn lật ngược thế cờ, tranh thủ một ít lời quyền phát biểu, cũng rất khó làm được. Thì giống như mới vừa rồi, rõ ràng là Joben vấn đề, nhưng Tô Đông lại khích lệ hắn thử một lần nữa. Kia Joben còn có thể nói cái gì đó? Chẳng lẽ hắn còn có thể nói, bản thân phát huy không gian bị nắm giữ? Chớ chê ư? Tô Đông trước giờ đều là khích lệ Joben cùng Jiberji đi phát huy thực lực bản thân cùng đặc điểm, chỉ bất quá đám bọn họ năng lực có hạn, rất nhiều lúc đều không thể không lại tìm kiếm Tô Đông trợ giúp. Có việc cầu người Vậy dĩ nhiên là phải không lưng tối đầu. Huống chi, Tô Đông cũng đúng là bơn trong đội lão đại. Cái này ngay tại lúc này bơn nhất là người tuyệt vọng tự tế, chỉ cần Tô Đông còn ở lại chỗ này chi đội bóng trong, Ruben cùng Jibberjee cũng không thấy được bất kỳ ló đầu cơ hội, bọn họ chỉ có thể đánh phải Tô Đông phụ tá. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Biden từ từ lợi dụng mình thực lực cùng khống chế bóng như thế, nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Sylvester Tiger cùng Mojib tạo thành trung trảng, trợ giúp Bơn vững chế được soát bóng, thông qua liên tục chuyển lại, tả Hữu năm kéo phòng tuyến của đối phương, tích cực ở hai đầu cánh tìm cơ hội. Inter Milan ở mất đi quyền kiểm soát bóng về sau, có ý thức có rút lại 3 đầu tuyến, giữ vững đối bên mình 30m khu vực quyền thống chế. Điều này làm cho bên qua lại chuyển lại, thủy Trung không có có thể tìm tới hữu hiệu tấn công tiến đường. Tô Đông làm đơn trung phòng, không ngừng căn cứ quả bóng chỗ khu vực, chạy tới chạy lui, biến đổi vị trí của mình. Làm cầu lần nữa tới đến cánh phải, giao cho làm thời điểm, Tô Đông cũng từ cung đỉnh bên trái, hướng bên phải bên này chạy tới, vừa đúng hãy cùng Roben đến rồi một bốn mắt nhìn nhau. Tô Đông xa xa hướng đồng đội gật đầu một cái. Làm đưa bóng truyền tới dưới chân. Chỉ vụ trước tiến dựa theo Romani hậu vệ nhiệm vụ thiết yếu vốn là muốn che lại Roben bên cánh ngoài, nhưng bởi vì Bờn liên tục tả hữu chuyền bóng lôi kéo, đưa đến sở tạng cổ vịt vào giờ phút này Trô đứng có chút xa, cho nên chỉ vụ Trô đứng thoáng hướng nội chắc rượi vào một ít, để phòng Roben ngoặt vào trong dàn sen sườn. Nhưng như vậy vừa đến, cánh ngoài cánh liền không thể tránh khỏi xuất hiện chút khe hở. Roben nhận được làm chuyền bóng về sau, trực tiếp chân trái tăng bóng hướng doanh giới cuối cùng, bản thân ra tốc vào lên, lập tức liền bỏ rơi chỉ vụ, vọt tới cấm khu bên phải, đuổi kịp bản thân mới vừa rồi chọn tới chuyền bóng về sau, quả quyết hướng trong cấm khu cắt chỉ vụ xoay người cũng nhanh, một tấc cũng không rời theo sát ở Joben bên người, chẳng qua là thoáng lạc hậu chút ít. Làm Joben tăng bóng đột phá chỉ vụ đồng thời, Nguyên Bản hướng bên phải chạy tới Tô Đông, đột nhiên ở cung đỉnh bên phải bên hướng, lại hướng không thành phương hướng, nhanh chóng xông về phía trước, cả người vọt thẳng đến Samu N trước người, đuổi sắt trước điểm đi. Joben hiểu ý, mới vừa bỏ rơi chỉ vụ, vọt tới vòng cấm địa, chân phải liền đưa tới một cước chuyền ngang. Tuy nói Joben am hiểu nhất là chân trái, nhưng chân phải chuyền ngang vẫn có căn cơ. Chân này cầu đi thẳng tới vòng 5 50 bên phải góc, mà Đông cũng vừa đúng đổi theo, dùng thân thể đệm Samu gắt gao sau lưng. Donzo Ben chuyển tới cầu, chân phải một cái bàn quét. Cầu từ Tô Đông dưới chân, bị quét về không thành. Inter Milan thủ môn Sè xạ Trô đứng liền rượi vào bên phải, ngăn lại tuyệt đại đa số sút गोल góc độ, nhưng ở cao cỡ nửa người vị trí, hắn cùng không thành bên phải cột dọc giữa, hay là tồn tại chút khe hở. Tô Đông một cước này sút गोल liền thẳng đến cái góc độ này. Sè xạ là dụng cả tay chân, giang hai cánh tay, mong muốn che lại toàn bộ suốt gôn góc độ, nhưng cầu hay là từ dưới cánh tay của hắn phương xuyên qua, sắp xỉ lướt qua bên phải cột dọc, chui vào Inter Milan thành. Go ổn. Mở màn 9 phút, Bayern trước tiếp theo thành. 10 Tô Đông ghi bàn vì Bayern lấy được một giấc mộng huyển khai cuộc, đây cũng là một quý báo sân khách ghi bàn. Tô Đông ghi bàn sau, cả người nhanh chóng sông về bên sân, một đường xa xa chỉ Roben, không ngừng chào hỏi hắn tới cùng nhau ăn mừng ghi bàn. Hai người cuối cùng tại chỗ bên phạt góc khu chỗ, ôm ở chung một chỗ, ăn mừng cái này ghi bàn. Sân mỉ Ad là hư thanh một mảnh, chỉ có Bayern người hâm mộ sen lẫn ở trong đó tiếng hoan hô, để cho bên trong sân Bayern cầu thủ cảm nhận được trống đỡ, mà Tô Đông thời là tại chỗ bên cùng các đồng đội song song vỗ tay ăn mừng ghi bàn. Bayern lần này tấn công đánh phi thường có kiên nhẫn, liên tục qua lại chuyển lại. Cái này cũng một lần nữa chứng minh phền kích điều giáo hạ Biden, thật sự là phi thường toàn hành diện, bọn họ không chỉ có thể đá phòng thủ phản kích, cũng có thể đá tự vệ xịn toàn sân trên ép, thậm chí còn có thể đá không chế bóng. Như vậy toàn diện đội bóng, đúng là tất cả đội bóng ngưỡng mộ. Nhất là khi bọn họ tuyến tiền đạo bên trên, còn đứng giống như Tô Đông như vậy khủng bố tiên phong lúc, đây tuyệt đối là để cho tất cả đội bóng cũng kinh hồn táng đảm. Mancini khai cuộc cố gắng cho đối thủ chế tạo một chút phiền toái, nhưng sự thật chứng minh, Inter Milan thực lực tổng hợp đúng là yếu nhược với Biden, hiện tại hắn càng nên suy tính còn là như thế nào bảo vệ khung thành, ít nhất không thể lại mất bóng. Champions bán kết hiệp Sơn nhà Khai cuộc 9 phút liền ném một cầu, như vậy Khai cuộc thật sự là không cách nào gọi người yên tâm. Nhất là phòng thủ cũng không thể làm người vừa lòng. Mới vừa rồi lần này tấn công, Sakmuen bị Tô Đông ngăn ở phía sau, căn bản là không có cách nhúc nhích cũng phản kháng. Về phần Mã Tệ Dạ thì, hắn đều đã cái tuổi đó, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn khối này giải nghệ lao tướng lại đi liều chết đang làm chuyên nghiệp đời sống hoàng kim kỳ Tô Đông. Cái này đùa giỡn hay sao? Quy 1 chương 731, biến giờ thành hay, đánh vào một cầu về sau, bay càng thêm thế không thể đỡ, tiếp tục hướng Inter liệt tấn công. Quân kiểm soát bóng khống chế ở bên dưới sân, Inter thật sự là không tìm được hữu hiệu phản kháng biện pháp, chỉ có thể chọn lựa ổn thủ phản kích chiến thuật, thối lui đến bên mình nửa trận, thậm chí liên tiếp bị Bayern ép tiến bên mình 30m bên trong khu vực. Mancini tại chỗ bên không ngừng tỏ ý cầu thủ muốn ép đi ra ngoài, nhưng cơ bản không hiệu quả gì. Tình cờ một hai lần đánh ra phản kích, ở Lúcio ổ cùng Pepe dưới áp lực, Diego Mĩ còn miễn cưỡng đứng vững được bước chân, vấn đề căn bản là liền cầu cũng bắt không được, điều này làm cho Inter Milan phản kích nơi nào đã được đi ra. ở trái qua về sau, bị bán tháo đến Inter Milan Mùa giải này ở Italia cùng trang với Onlit cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, là Inter Milan giết tiến bán kết số 1 công thần. Nhưng tối nay, đang đối mặt Bayern thời điểm, Snorger gặp Mascherano tên này thế giới đỉnh cấp tiền vệ trụ, Hà Lan tiền vệ công cũng chỉ có thể nộp khí giới, mấy lần mong muốn đột phá đều ở đây Mascherano trước mặt đụng tưởng, lần lượt thất bại mà về. Ngược lại thì Bayern, tay cầm quyền không chế bóng, ở Inter Milan nửa trận, nhất là ở trung tuyến đến 30m khu vực vùng này, qua lại không ngừng đảo chân, năm kéo Inter Milan phòng tuyến, tiên nhận chế tạo cơ hội. Phút thứ 19, Tô Đông đột nhiên từ phía trước rút về tới Tiếp di Buzi chuyền bóng, được ban sau trở về làm cho Mojip, bản thân xoay người hướng cấm khu phương hướng bật lên. Gerosi ở trung trảng từ trung lộ băng lên, nhận được Tô Đông trở về làm về sau, không dừng bóng trực tiếp xoa một cái cao cầu, treo đến cung đỉnh khu. Mojip chân này cầu treo phải có chênh lệch chút ít cao, đưa đến hạ xuống tốc độ hơi chậm, Tô Đông vọt lên về phía trước lúc, lại có chút quá mức, nhưng ở ngay trước vòng 16m50 bên trong, Tô Đông linh quang chợt lóe, quyết đoán trực tiếp một góc chân tầng bóng. Chân phải góc chân đụng phải rơi xuống quả bóng về sau, đưa nó đâm hướng trong cấm khu. Tô Đông cả người cũng nhanh chóng xông vào cấm khu, cấp ở Samu En ra chân trước,ỷ vào chiều cao chân dài ưu thế, lần nữa ra chân khều một cái, trực tiếp đưa bóng lại một lần nữa cho Cao, mình thì là thuận thế xông vào cấm khu, dùng vai phải ngăn trở Samu En. Lúc này, Mã Thế Dạ thì cũng xưng lại, trực tiếp sẽ phải ra chân dài bay. Tô Đông khỏe mắt liếc qua quét về sau, lại dành trước ra chân, ở giữa không trung đưa bóng lần nữa đâm hướng bản thân bên phải phía trước, liên tục ba cước tầng bóng, từ gót chân đến chân phải lại đến chân trái, Tô Đông liên tục tầng bóng. Để cho Inter Milan hai tên phòng thủ cầu thủ cũng rất khó đụng đến đến cầu, còn hắn thì ở quả bóng sau khi rơi xuống đất, dùng thân thể cưỡng ép đẩy ra Samuelsen, vọt tới penalty điểm bên phải, đưa bóng ngừng lại. Cesare đã sớm quan sát Kito Dong, thấy được hắn bên trái chọn bên phải chọn, một giờ nửa khắc cũng phán đoán không chính xác, nhưng khi nhìn đến Tô Đông đẩy ra Samuelsen rông về penalty điểm bên phải bóng đã lúc, là hắn biết Tô Đông muốn lên trận, lúc này quả quyết bỏ goal đánh hắn ra. Cesare rất nhanh, nhưng Tô Đông nhanh hơn. Đang đột phá Inter Milan hai tên trung vệ phòng thủ sau, Tô theo cầu về sau, không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp nhỏ bảy chân quét bán. Tuy nói chuyển nối biên độ rất nhỏ, nhưng lấy Tô Đông tốc lực, vẫn vậy đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất gol. Tô Đông một cú cước này xuất gol rõ ràng nếu so với sẽ xạ dự liệu tới càng nhanh một chút điểm, càng quan trọng hơn là, người khác ở bên nàn ti điểm bên phải, sút gol cũng không phải trực tiếp phương hướng khung thành bên phải, mà là ngược lại đánh về phía khung thành bên trái. Điều này làm cho đánh ra đến nửa đường sẽ sạ cảm thấy 10 phần giận mình, phản ứng kịp muốn cản phá thời điểm, nơi nào còn kịp. Go hồn. Đông lại đi bàn. Đi bàn tiếng còi còn không có vang lên, Tô Đông liền đã cả người nhanh chóng hướng về hướng bên sân, một đường chạy như điên. Hôn trên tay trái trước nhẫn, dùng sức cơ múa quả đấm, tiên tiết nội tâm kích động. 20. Tô Đông lập cú đút. Đây là một cái phi thường đặc sắc ghi bàn, đến từ Tô Đông tinh diệu ghi bàn. Bayern liên tục đảo chân cùng không chế bóng, rốt cục vẫn phải chế tạo Inter Milan phòng thủ chỗ sơ hở, nhưng cái này ghi bản trọng yếu nhất hay là Tô Đông cá nhân biểu diễn. Nhìn một chút pha quay trầm thả về, Tô Đông đầu tiên là lui về tiếp ứng gì mờ gì chuyển bóng về sau, chuyển về cho Modrić. Modrić một cước này trọng động, cho phải kỳ thực cũng không lý tưởng, Tô Đông đã xông qua đầu, cái này nếu là đổi thành cái khác cầu thủ đoán trùng sớm liền không có cơ hội, nhưng Tô Đông chính là Tô Đông, hắn dùng một phi thường có trí tưởng tượng, gần như thiên tài bình thường góp chân, đưa bóng đâm hướng trước người của mình. Chúng ta từ nơi này ống kính liền có thể thấy được, Tô Đông một cước này tầng bóng lại cỡ nào tinh diệu. Nhưng chân chính làm người ta lộ vẽ xúc động chính là, sau đó Tô Đông liên tục tầng bóng, tránh khỏi Samuel cùng mạ tệ dạ tỷ hai tên Inter Milan trung vệ giải vây, tiếp theo lại dùng thân thể đẩy ra Samuel, cưỡng ép vọt lại, vọt tới penalty điểm bên phải, lại lên chân dứt điểm. Toàn bộ ghi bàn quá trình nhắc tới rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở ngắn ngủi trong vài giây. Căn bản chưa cho đối thủ bất cứ cơ hội phản ứng nào, Tô Đông đang ở trong cấm khu lên chân dứt điểm trung đích. Đây chính là siêu sao hàng đầu thế giới thực lực. Trừ Tô Đông cấp bậc này siêu sao ngoài, giòi mắt thế giới bóng đá, còn có ai có thể làm được như vậy đi bàn? Hắn thì có năng lực như thế, có thể đem một lần nguyên bản không phải rất tốt, thậm chí có thể nói không phải cơ hội cơ hội, chuyển hóa thành một ghi bản, đơn giản có thể nói là biến dở thành hay. Mà đây cũng chính là vì sao rất nhiều người đều ở đây bực mình, Bayern rời đi Tô Đông, cũng sẽ không ghi bàn rồi. Nguyên nhân chính là ở đây. Bayern chân truyền thật sự là quá hay phúc bọn họ chuyển tới cầu, bất kể cơ hội tốt hư, Tô Đông cũng có thể chuyển hóa thành ghi bàn hoặc quý hiếm, nhưng đồng dạng cơ hội, nếu như đổi thành cờ lọ sở, tối lại hoặc là Thomas Muller, cũng rất khó lấy được ghi bàn. Đây chính là vì sao, Tô Đông không có ra sân lúc, Bayern ghi bàn giảm nhanh nguyên nhân. Ở Barcelona trong khách sạn, làm 3K cầu thủ thấy được Tô Đông đánh vào như vậy dầu có chí tưởng tượng một cấp gần như thiên tài bình thường ghi bàn về sau, tất cả đều phát ra từng trận tiêu lên. Mọi người đều biết, Barca cũng là một đám kỹ thuật phi thường nhắn nhủi người lùn cầu thủ, như Messi, Iniesta cùng Xavi Muốn nói như Tô Đông như vậy liên tục tân bóng qua người, ở 3K trong sân huấn luyện cũng là không hiếm thấy, nhưng tại chân chính trong trận đấu, chàng diện như vậy cũng rất ít thấy, bởi vì trong trận đấu đối mặt phòng thủ áp lực rõ ràng muốn lớn hơn, thậm chí lớn hơn nhiều. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, 3K có thể làm được điều này, đều là người lùn cầu thủ. Lấy Tô Đông chiều cao, vẫn có thể hoàn thành như vậy tân bóng qua người, thậm chí hay là ở trong T-On bán kết cao như vậy cường độ trong trận đấu hoàn thành, đây tuyệt đối là không thể tin nổi. Tiểu tử này mỗi lần cũng phải gọi người như vậy ngoài ý muốn, luôn luôn miệng khen ngợi. Bất kể là năm đó làm đồng đội, hay là bây giờ làm đối thủ, Với lối Tô Đông đều chỉ có tán thưởng. Ít ngược lại rất giống không phục nói hai câu, nhưng thấy được chúng quanh đồng đội phản ứng, cùng với hắn sát thực cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể há hốc mồm, không nói gì. Nhịn. Tô Đông là ta bản thân nhìn thấy qua, kỹ thuật nhắn nhủi nhất cầu thủ một trong. Iniesta cũng khen. Đám người cũng đều rối rít gật đầu tán thưởng, ai nói không phải đâu. Luôn luôn đều là làm Tô Đông nhỏ mê đệ ra sân Messi, lần này lại một câu nói cũng chưa nói, thẳng đứng lên. "Gio, ngươi đi đâu vậy?" Iniesta quan tâm hỏi. Messi dừng bước, nhìn về phía bạn cùng phòng, khẽ mỉm cười, trở về đi ngủ. Người Argentina nụ cười xem ra khỏi nói có phức tạp hơn. Đoán chừng vào giờ phút này, hắn một mặt là làm hảo hữu cảm thấy cao hứng, nhưng mặt khác lại vì bản thân cảm thấy lo hâu. Từ chính độ nào đó, Messi còn thật hy vọng Inter Milan có thể bất ngờ đánh bại Bayern, như vậy Barca cũng sẽ không ở trong trận chung kết gặp được Tô Đông. Toàn thế giới đều biết, Tô Đông khủng bố đến mức nào. Inter Milan mạ tệ dạ tỷ cùng Samu En không thủ được hắn, Barca còn cùng đích là có thể thủ được. Người không xem so tài rồi. Iniesta chỉ truyền hình còn đang tiến hành truyền hình trực tiếp hỏi. Messi lắc đầu một cái, không cần thiết coi lại. Đám người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cũng dối rít hiểu rõ ra. Từ tô biểu hiện cùng trạng thái liền không khó coi ra, hắn tối nay trạng thái có bao nhiêu xuất sắc, như vậy Inter Milan là không thể nào đánh bại như vậy Bayern. Sau khi nói xong, Messi hướng các đồng đội khoát tay một cái, "Đi." Iniesta chờ 3K cầu thủ trong lòng âm thầm đặt đầu, cũng không phải là sao. Mới 20 phút liền lập cú đút, nếu như Inter Milan nếu không nghiêm phòng tử thủ vậy, đoán chừng sân nhà đều có thể bị Bayern Munich cho đánh tăng rơi, trực tiếp hiệp đầu liền kết thúc trận đấu. Mancini đội bóng ở phương diện phòng thủ, sắp thực hay là yếu đi một ít? Muốn là năm ngoái mùa hè có thể tiến cử Lucio, dùng Lucio tới thủ Tô đông, đoán chừng còn có chút vô liếng. Nhưng bây giờ, dựa vào mạ tệ dạ thì cùng Samuel cái này hai viên lao tướng, căn bản không làm được. Messi cùng 3 Barca các cầu thủ có thể nghĩ tới vấn đề, Mancini cũng giống vậy muốn lấy được. Nhưng cùng Messi có thể thật sớm chọn rời đi, giữ tinh súc duyệt chuẩn bị chiến đấu tối mai Champions League bán kết bất đồng. Mancini coi như biết rất rõ ràng bản thân rất khó làm được, nhưng hắn còn chưa phải phải không nhắm mắt, tiếp tục chỉ huy tranh tài đã xong trận này. Thi đấu thể thao, kiên lớn nhất không phải thua, thậm chí không phải thảm bại, mà là sợ Nhận sợ, đây là thi đấu thể thao hàng đầu đại kỵ, ai nhận sợ, ai liền tiền đồ mất hết. Diêu vì sao đổi cổ sắt tờ, không cũng là bởi vì hắn ở 3 k trước mặt nhận sợ sao? Đạo lý giống nhau, cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân Mancini hết sức rõ ràng, tranh tài có thể thua, nhưng cái này sợ không thể nhận. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn cùng đơn ăn thua đủ. Vì vậy, Mancini quả quyết điều chỉnh đội bóng, lựa chọn tăng cường phòng thủ, nhất là ba đầu tuyến bắt đầu co rút lại. Đối với mình đội bóng phòng thủ, Mancini vẫn có nhất định lòng tin. Italy đội bóng, thật muốn co lên tới đánh, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị công phá. Thật sự cho rằng Italy phòng thủ thành tựu là dễ dãn. Khoan hay nói, là Mancini điều chỉnh đội bóng chiến thuật, làm Inter Milan bắt đầu bông tha cho trong trước trận, chọn lựa co rút lại phòng thủ thời điểm, Brighton chuyển khống chế bóng lấy được rất lớn độ tự do, lại rất khó tìm đến chuyển vào Inter Milan cấm khu cơ hội. Nhưng Inter Milan cũng vì này bỏ ra thêm thảm giá cao, đó chính là bọn họ không thể không hy sinh hết đội bóng tấn công. Đồng thời, bọn họ chủ động đem quyền khống chế bóng cùng nhịp điệu thi đấu chắp tay nhường cho Brighton. Điều này làm cho tranh diễn biến thành nghiêng về một bên. Quy 1 chương 732, thân tiếp không làm được a. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 20 kết thúc. Trung chẳng lúc nghỉ ngơi, Hền Kít liền đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho tiếng tốt, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra không ít vấn đề, hắn hy vọng đội bóng nửa hiệp sau có thể thích hướng đề tốc, đồng thời bảo đảm phòng thủ vững chắc. Hai cái sân khách ghi bàn nơi tay, Biden cũng không cần cùng Inter Milan tiếp tục đấu sống chết. Inter Milan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cũng không có đối đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh, Mancini nhiều hơn hay là nhấn mạnh phòng thủ. Quyền kiểm soát bóng, tiết tấu, tất thật cũng không ở Inter Milan trong tay, xanh đen quân đoàn chỉ có thể chọn lựa thủ thế. Nhưng cho dù là như vậy, ở nửa hiệp sau khai cuộc sau không tới 30 giây Biden liền sáng tạo ra một lần cơ hội tuyệt hảo. Mô zip trung tràng dẫn bóng đẩy tới qua trung tuyến về sau, chuyển cho Lui về tiếp ứng Tô Đông. Dừng bóng, xoay người, làm liền một mạch. Tô Đông ở trên không ngăn chối cho thấy bản thân thành thạo dưới chân kỹ thuật, mới vừa xoay người lại, lập tức dẫn bóng xông về phía trước đâm, chạy thẳng tới cấm khu đi, khi thế kia sống sở sở giống như là một chiếc lấy thời tốc 150 siêu cao mau ở sùng phong trọng trang xe tăng xe bẹp. Inter Milan phòng thủ cầu thủ lập tức bản năng từ bốn phía, hướng Tô Đông co rút lại, muốn đem hắn cho treo vào phòng thủ trong lồng giam, nhất là ở cấm khu tuyến đầu mở giải. Hai tên trung vệ càng là gắt gao chắn Tô Đông trước mặt. Vào giờ phút này, sân Mỹ Hạt trong mỗi người cũng lo lắng đề phòng, không biết kế tiếp lần này đỏ sức sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Có thể hay không bị Tô Đông lần nữa đột phá phòng tuyến? Kia sau lưng nhưng chỉ là vòng cấm địa, chính là khung thành. Đang ở Inter Milan phòng thủ đem Tô Đông bao vây lại thời điểm, Tô Đông mới vừa vọt vào trong lồng giam, lập tức dòm chuẩn một cơ hội, đưa bóng từ khe hở giữa đám người trong nghiêng chuyển tới, đến cấm khu bên phải. Roben từ sân phải tốc độ cao chân vào, ở không người phòng thủ dưới tình huống, chân trái chân Người Hà Lan một cú sút गोल đánh ngược lại không tệ, nhưng sẽ xạ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp ra chân, đưa bóng ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Sơn Mỹ ạt chuyển ra từng trận tiếp hậu dư sinh kêu lên. Roben cả người cũng quỳ rạp xuống trong cấm khu, hói đầu túi tại trên cỏ, vô cùng bực. Nhiều cơ hội tốt à. Trên khán đài, chủ tịch Inter Milan Mã sĩ Mộ Mộ dạ thì khi nhìn đến Tô Đông đưa bóng chuyển xéo cho Roben trong náy mắt, cả người đều đã kích động đến từ chỗ ngồi nhảy lên. Lại nhìn thấy không đi bàn, hắn mới thở phào nhẹ lại ngồi trở xuống. Điều này thật sự là quá kinh nghiệm. Trái tim thiếu chút nữa người cũng chịu không nổi. Louis, khó trách người gần đây cũng không nhìn cầu, quá giỏi người. Mộ Dạ thì hướng về phía bên cạnh một kẻ hơi có chút hỏi, đeo mắt kính gọng đen lão nhân nói, giọng điệu cùng thái độ cũng mười phần thân cận. Nếu như là quen thuộc bóng đá lao người hâm mộ, nhất định sẽ không đối lao nhân này cảm thấy xa lạ. Tây Ban Nha truyền kỳ danh tốc, trước quả bóng vàng đoạt giải, Luis Suarez. Hắn không chỉ là Inter Milan cùng Barcelona danh tốc, trước còn có một phần khác đầu hàm, Inter Milan chủ tịch cố vấn đặc biệt, nhưng sau đó bởi vì các loại nguyên nhân, hắn tự đi chức vị này, mấy năm gần đây đặc biệt ở đài truyền hình làm bóng đá tiếng mục, ở qua báo chí chuyên mục cũng là sống được tương đương dễ chịu. Vào giờ phút này, Luis Suarez mặc thẳng tắp tây trang, thắt cà vạt, trải đầu trải ngược, bởi vì trên trán đã trọc, lộ ra chủi lùi số lượng lớn đầu, đã hoàn toàn không nhìn ra năm đó sân bóng bên trên phong tư. Phải biết, năm đó hắn cũng là một quả xoài ca. Nghe được mổ Dạ thì vậy, Luis Suarez ha ha cười một tiếng, coi như là đáp lại. Hắn tối nay là nhận được Mộ Dạ thì mời mới đi đến Miat, bằng không, hắn đồng dạng đều sẽ không chạy xa như vậy. Mồ dạ tỷ cũng nhìn thấy Luis phụ họa, ngượng ngùng cười một tiếng, ta vẫn muốn tìm cơ hội cùng nói tiếng xin lỗi, ta biết" Năm đó Tan lên nghe người, Luis Suarez hơi có chút ngoài ý muốn, hắn biết Mộ Dạ Tỷ đã nói hợp lý năm chỉ là cái gì, không phải là ban đầu hắn phản phục không ngừng hướng Mộ Dạ Tỷ, hướng Inter Milan mãnh liệt đề cử Tô Đông. Năm đó Tô Đông vẫn còn ở sở tốt team Lisbon nhiệt lực, Luis Suarez liền phi thường coi trọng Tô Đông, mãnh liệt đề cử Inter Milan ký tới. Lúc ấy Tô Đông căn bản không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng Inter Milan căn bản không có nhìn ở trong mắt. Mộ Dạ Tỷ lúc ấy thậm chí nói một câu, hắn giống như bà tỷ chúng ta muốn ký liền ký ta. Sau, Inter Milan ký xuống bà Luis Suarez sở dĩ từ đi chủ tịch Inter Milan cố vấn đặc biệt trước, nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở hắn cảm giác phải ý kiến của mình không được coi trọng, nhất là ở Tô Đông chuyện này bên trên. Sự thật chứng minh, Tô Đông là hắn cả đời này ánh mắt đúng nhất một lần, thậm chí vượt xa khỏi hắn dự trụ. Mộ Dạ tí bây giờ là biết vậy đã làm, bởi vì trên cái tinh cầu này, mỗi ngày đều sẽ có truyền thông lấy ra hắn năm đó những thứ kia ngôn luận, lấy ra hắn năm đó bỏ qua Tô Đông những chuyện kia đến đưa tin, đây là đời này của hắn tiếc nuối lớn nhất, thậm chí có thể nói sai lầm. Hắn vốn có thể mấy trăm ngàn, nhiều nhất liền 1 triệu euro ký Tô Đông, nhưng hắn bỏ lỡ. Cái này lỗi để cho hắn bỏ lỡ 100 triệu. "Ngươi biết không, Louis, ta thật một mực rất hối hận, ban đầu làm sao lại không có nghe đề nghị của ngươi, nhưng bây giờ đã không kịp." Mộ Dạ Tỷ nói tới chỗ này lúc, giọng điệu chợt thay đổi, "Ta biết, ngươi cùng Tô Đông một mực giữ vững liên hệ, theo ta được biết, hắn cùng bên hơn hợp đồng đến kỳ, ngươi nói có khả năng hay không?" Mộ Dạ Tỷ lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Louis Su Az kinh ngạc nhìn hắn, phản phất nói với hắn chuyện cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn nói chuyện này có vấn đề gì không? Tây Ban Nha danh tộc trong lòng đột nhiên thoáng qua một tia khổ sở. Mộ Dạ là một người tốt, vô cùng vô cùng tốt người tốt, nhưng hắn thật không phải một tốt chủ tịch, càng không phải là một tốt thương nhân. Nhà mộ dạ tỷ đối trang T-Honlit vô địch có thương nhân chỗ không thể nào hiểu được chấp niệm, mộ dạ tỷ nhập chủ Inter Milan sau, càng đem trọng đoạt trang T-Honlit làm làm mục tiêu, thậm chí có người nói, hắn không đoạt trang T-Honlit thì không bỏ qua, không tiếc đập nổi bản sát. Nhưng từ mùa giải này biểu hiện đến xem, Inter Milan thực lực còn chưa đủ. Năm ngoái mùa hè, Inter Milan nện vào rất nhiều tiền, tiến cử Sơn, Diego Mí Lị tổ chờ cầu thủ tư lực sắc thực tăng vọt một đoạn, nhưng Lucio không có tới, trung vệ cũng không có được cường viện, đưa đến Inter Milan bây giờ là hậu phòng không yên. Còn có một cái vấn đề là huấn luyện viên trưởng Mancini hoàn toàn không đủ để nhận lấy đội bóng như vậy nhiệm vụ trọng yếu, trước Inter Milan mong muốn kỳ mộ thay thế Mancini, nhưng kết quả, Mourinho đi Barca, đưa đến Inter Milan bây giờ cũng không tìm được so Mancini càng thêm thích hợp huấn luyện viên trưởng. Cũng tạo thành giới mắt cục diện này, Inter Milan kĩ không bằng Bayern, chiến thuật tầng diện bên trên cũng không chiếm ưu thế. Đúng như bóng đá giới lão là đang nói Một trận bóng đá tranh tài thắng bại, ở đi vào sân bóng một khắc kia, kỳ thực liền đã chú định. Hắn sẽ không tới C.R.A. Luis Suarez 10 phần khẳng định nói. Mộ Dạ tỷ vừa định muốn phản bác, lại đột nhiên giữa nhớ ra cái gì đó, có chút suy sụp thở dài. Bây giờ C.R.A đã sớm không phải trong lòng hắn CGA. Có tờ giờ mi ở list cho hắn mở ra 50 triệu euro tiền lương hàng năm. 50 triệu euro. Mùa Dạ tỷ kêu lên. Luis Suarez sâu sắc nhìn vị này chủ tịch Inter Milan, do dự một chút, lại tăng thêm một câu, sau thuế. Cái này lập tức để cho Mộ Dạ tỷ cả người cũng sụt. 50 triệu euro tiền lương hàng năm, nếu như là ở thuế trước, hắn khẽ cắn răng, chưa chắc không thể tiếp nhận, chỉ cần có thể đổ ra một tòa trang trangtiolit, -E, hắn nhận, nhưng nếu như là sau thuế vậy, vậy thì vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Không chỉ có như vậy, đúng như lời người nói, hắn cùng bên hơn hợp đồng đến kỳ, tự do chuyển nhượng, ký tên phí cụ thể là bao nhiêu, ta không biết, cũng không có hỏi qua, nhưng theo ta biết, cảm giác không thua kém số này. Louis soa với hai đầu ngón tay. 2000. 200 triệu. Mồ dạ thì trực tiếp thất thành, thanh có chút run rẩy. Cái này không thể nào, Louis, tuyệt không có khả năng này. Thấy được mô dạ tỷ không muốn tin tưởng, Louis Su lắc đầu cười nói, ngươi vậy cũng thấy được truyền thông báo cáo, Tô Đông ở Berlin tiền lương hàng năm là sau thuế 20 triệu euro, thế giới xếp hạng thứ nhất, mà hắn gia nhập Berlin ký tên phí là 100 triệu euro, đây là ban đầu hắn cùng bà Kasimic, kỳ nghĩ Đông vội vàng chuyển nhượng lúc giá cả. Còn có, trải qua Berlin cùng Tô Đông hợp tác, hàng năm Tô Đông cũng có thể từ trên người Berlin kiếm được thấp nhất 2 chục triệu euro buôn bán chưa làm, hơn nữa Tô Đông bản thân đoàn đội vận doanh thu nhập, Tô Đông ở Berlin hiệu lực trong lúc, hàng năm lấy được phong phú tiền lời càng là một món hổng lổ. Lần này là thật tuyệt vọng. Đừng nói là tợ Zero Mi ở Lictoto Đông kia phần giá giá, coi như là Bayern Munich thanh toán cho Tô Đông tiền lương cùng ký tên phí, cùng với mang đến buôn bán tiền lời, những thứ này đều là Inter Milan căn bản không thể nào cho được. Tô Đông mạnh sao? Kia không cần nhiều lời. Mới vừa rồi nhìn hắn giữ bóng, Inter Milan trung trảng cùng tuyến phòng ngự kia khẩn trương bộ dáng, nhiều như vậy tên cầu thủ bao bọc hắn một, nhưng cứng rắn là có thể bảo vệ cầu, cũng đưa bóng chuyển cho Zoben, sáng tạo ra cơ hội của thế một đối một. Phần này năng lực, dõi mắt thế giới bóng đá, mấy người có thể làm được đến. Nhưng ở ngôi sao bóng đá tại Nguyên như vậy khan hiếm bây giờ. Tô Đông giá trị cũng là khá kinh người con số trên trời. Tô Đông thành danh sau những năm gần đây, Mộ Dạ tỷ vẫn luôn đang hối hận, hối hận bản thân bỏ lỡ Tô Đông, bỏ lỡ mấy chục triệu, thậm chí là trên trăm triệu euro, nhưng trong trái tim hắn vẫn luôn còn còn có một niệm tưởng, đó chính là có khả năng hay không đem Tô Đông mua về Inter Milan, đền bù năm đó tiếc nuối. Nhưng bây giờ, Luis Suarez vừa nói như vậy, Mộ Dạ tỷ trong lúc bất trận cảm thấy, bản thân giống như theo không kịp cái thời đại này. Coi như hắn bây giờ liền bán đứng Inter Milan, cũng không cách nào vì Tô Đông mở ra thủ lao cao như vậy. Hắn lấy cái gì đi thuyết phục Tô Đông gia nhập Inter Milan? liên rượi vào bên trong sân kia một bộ trung bình gần tuổi nhau 30 đội hình. Đoán chừng coi như Tô Đông đến rồi, hắn thấy được Inter Milan như vậy một bộ đội hình, lại nhìn thấy mổ Dạ tỷ thiết định mục tiêu, hắn đoán chừng cũng sẽ khóc dòng dòng tê liệt ngã xuống đất. Thân thiếp thực tại không làm được a. Mộ Dạ tỷ cũng là đến vào giờ phút này mới trong lúc bất chợt tỉnh hồi lại, năm đó bản thân chê bai Tô Đông, cho là kia bất quá chỉ là một khoảng mấy trăm ngàn euro chuyển nhượng giao dịch, một kẻ tùy thời tùy chỗ cũng sẽ hiện lên ngôi sao mới, căn bản không đáng giá nhất tới. Nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn bỏ qua là mấy trăm triệu euro. Bỏ qua là một kẻ vừa bóng đá cấp siêu sao huyền thoại, càng bỏ lỡ nguyên bản có thể thuộc về hắn thuộc với Inter Milan một thời cùng thời đại. Quy một chương 733, ngươi còn nhớ năm đó trận hạ lần nhỏ tên lửa sao? Bang vào Tô Đông lập cú đút, bay đơn sân khách 20 đánh bại Inter Milan. Một trận chiến này lần nữa để cho Tô Đông bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Hai cái ghi bản cũng thể hiện ra Tô Đông thực lực cùng giá trị, nhất là thứ hai ghi bản, càng làm cho người không thể không bội phục Tô Đông năng lực cá nhân, đơn giản có thể nói là khều một cái nhiều kinh điển lệ. Nhưng đang ở bên đánh bại Inter Milan ngày kế, Barcelona ở sân nhà 31 đánh bại Ligue 1 Lyon, Messi cũng lên diễn lập cú đút, hơn nữa còn nhiều hơn một trợ công. Lần này coi như thú vị. Hai trận đấu là trước sau chân tiến hành, Tô Đông cùng Messi cũng diễn ra lập cú đút, Messi lại vẫn nhiều một lần trợ công, rất có vài phần đi sau so tới trước cảm giác, nhất là cân nhắc đến, đoạn thời gian gần nhất, hai tên cầu thủ giữa cạnh tranh nhưng là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Năm 2010 Nam Phi vật Messi cho Argentina đội cũng không phải là không có cơ hội, Masadona làm huấn luyện viên hạ Argentina vẫn là vô cùng làm người ta mong đợi mà Messi nếu như có thể ở thế giới ly trên sàn thi đấu bắt được thành tích tốt, hơn nữa mùa giải này bắt lại lạ Chamolis, kia quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn chạy thoát sao? Đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn có tin tức ở truyền, quả bóng vàng châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ tiến hành thống nhất. Theo FIFA đem hết toàn lực ở phổ biến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhất là mới tăng không ít giải thưởng về sau, khiến cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn tuy nói quyền uy tính bị nhất định nghi ngờ, nhưng là sức ảnh hưởng lại rõ ràng trở nên lớn hơn, đã hoàn toàn đè xuống quả bóng vàng. Một điểm này từ mấy năm gần đây quả bóng vàng ban thưởng là có thể nhìn ra được. Nước Pháp bóng đá tạm chí rốt cuộc chẳng qua là một nhà nhà tạp chí, đã không muốn tiếp nhận tài trợ, cũng không muốn tiến hành quá nhiều thương nghiệp hóa nếm thử, cái này liền khiến cho nước Pháp bóng đá quả bóng vàng rất khó đạt được giống như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như vậy tài nguyên cùng phổ biến lực độ. Quả bóng vàng lễ trao giải truyền hình trực tiếp, từ nguyên lai hoàng kim đoạn thời gian, không ngừng trước hạn, bây giờ đã liền giờ ngọ truyền hình trực tiếp đãi ngộ cũng không có, trực tiếp bị trước hạn đến gần giữa trưa. Trước thậm chí có truyền thông tin đồn, tiếp tục hành hạ đi xuống, nói không chừng liền truyền hình trực tiếp cũng hủy bỏ. Đoán chừng cũng là bởi vì như vậy Cho nên nước Pháp bóng đá tạm chí mới có thể nghiêm túc cân nhắc đi theo phi pha cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiến hành thống nhất, dù sao giải thưởng loại vật này vẫn là phải dựa lưng vào một cây đại thụ mới tương đối tốt hơn mát. Nếu quả thật là thống nhất, cái kia năm chính là lần thứ nhất. Trước kia là hai giải thưởng lớn cách ra chọn, tuy nói thường là cùng một người, nhưng rốt cuộc là hai lần cơ hội không phải. Bây giờ được rồi, thật thống nhất, kia chỉ còn lại một tòa, trực tiếp bên trong cuốn phải bay lên. Tô Đông cùng Messi song song diễn ra lập cú đút, cái này không thể nghi ngờ trở thành toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý một lớn tiêu điểm. Hai người trước mắt biểu hiện cũng có thể nói là tương đương xuất sắc. Tô Đông ở Bundesliga ghi bàn nhiều hơn, nhưng Messi ở La Liga biểu hiện cũng giống vậy không chút kém cạnh. Tất cả mọi người cũng hết sức rõ ràng, bất kể bên cùng Barca ai bắt được Chamtoli, Tô Đông cùng Messi chỉ biết là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng sáng cửa nhất, dù là thống nhất, bọn họ cũng vẫn là nhất đại đứng đầu. Tô Đông lớn nhất thiếu sót ngay tại ở hắn không cách nào tham gia cuộc, mà Messi thời là có thể ở thế giới Lee bên trên tiếp tục hắn đặc sắc biểu hiện, thậm chí có rất nhiều người hâm mộ cũng đang chờ mong, Messi ở Maradona xuất lính hạ. Ở Nam Phi vượt cục trên sân thi đấu trợ giúp Argentina đoạt cúp, thành tựu một fan công lao sự nghiệp, cái này sẽ thành thế giới bóng đá một lớn mỹ đảm. Bất quá, mầm họa cũng không nhỏ, đó chính là ở chuyên nghiệp trong vòng, đối Maradona đánh giá không hề cao. Có lúc, vĩ đại cầu thủ chưa chắc có thể trở thành một kẻ vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Nhất là giống như Maradona như vậy siêu cấp thiên tài, không phải mỗi người cũng có thể hiểu được bọn họ lối suy nghĩ. Cũng bởi vì như vậy, cho nên mẹ kèn bùa ở cờ du ý bọn người mới sẽ có vẻ như vậy vĩ đại. Hiểu đá bóng, cũng hiểu dạy người đá bóng, không nghi ngờ chút nào, người sau càng khó hơn một ít. Bên ngoài sảo phải bay lên, Tô Đông cùng Messi ngược lại âm thầm điện thoại trò chuyện hăng hái. Tô Đông gần đây trạng thái khá vô cùng, hắn đối Champions League là nhất định phải được, cho dù là đang cùng Messi trong điện thoại, hắn cũng không chút kiêng kỵ, mình muốn bắt lại tam liên quan, siêu qua năm đó Barcelona. Messi thời là tuyên bố, nhất định phải ngăn cản Tô Đông, ngăn cản bay Bayern, vì 3 ca lại đoạt tam quan vương. Hai người ở trong điện thoại lẫn nhau sả cẩm thành, ngược lại chọc cười một bên Vương Quang đã cùng án tổ nệu lạ. Hai người bọn họ bản thân ở bên kia trò chuyện điện thoại, cũng đang hoài nghi mình rốt cũng coi trọng cái gì nam nhân. Xác định không phải hai đứa trẻ. Ngày 24 tháng 4, Bundesliga thứ 32 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Mổ Hiện Trạng Lật Bạc. Không nghi ngờ chút nào, nơi này là hẻn kịt tương tâm. Hắn đã từng là nơi này anh hùng, truyền kỳ cùng danh tốc, Mổ Hiện Trạng Lật Bạc người hâm mộ thậm chí còn đặc biệt cho hắn lập pho tượng, lấy hiển lộ rõ ràng hắn đối câu lạc bộ làm ra công hiến. Nhưng đang ở trước hắn làm huấn luyện viên Mổ Hiện Trạng Lật Bạc thời điểm, phẫn nộ người hâm mộ đem hắn pho tượng làm hỏng. Từ đó về sau, hắn liền trở thành chi này bóng, sân bóng bỏ. Cũng bởi vì như vậy, cho nên mỗi lần trở lại Mổ bác, ra đặc cảm xúc mà hiện trường người hâm mộ cũng trước giờ cũng sẽ không ngể mặt hắn, đối hắn hư thanh sẽ vượt xa tất cả những người khác. Không khó coi ra, mụ hiện chèn lật bạc người hâm mộ đối hẳn kết hận là giường nào khắc cốt minh tâm. Có lẽ, là bởi vì năm đó yêu quá sâu. Làm Tô Đông cùng bê đơn cầu thủ đi vào sân bóng, tiến về hơn nửa trận tiến hành nóng người thời điểm, một kẻ mụ hiện chèn lật bạc cầu thủ lại đem hắn cho ngăn ở cầu thủ lối đi. Tên này bộ dáng thanh tú nước Đức thiếu niên thấy được Tô Đông thời điểm, phần hưng phấn động. trước trận đấu đã làm công tác chuẩn bị, hắn là mụ phong mắt Cosius, bởi vì năm ngoái mùa hè, Mã Lâm chuyển đỡ bởi dị về sau, Mộ Hiển chèn lật bạc liền không biết từ nơi nào tiến cử tên này cầu thủ, mùa giải này biểu hiện được không sai, đã ở Bundesliga đánh vào 7 cái cầu, còn có 4 lần trợ công. Tên này 21 tuổi tiểu tướng, là Bundesliga từ từ bay lên một cái ngôi sao mới. Tô, ngươi không nhớ ta sao? Di ớt nhìn thấu Tô Đông Kỳ quái cùng ở miệng. Tô Đông lần này liền lại càng kỳ quái, ta biết ngươi sao? Bị như vậy nhắc tới, hắn xác thực phát hiện, bản thân nhìn Di ớt thật là có chút quen thuộc, nhưng muốn nói đã gặp qua ở nơi nào, Tô Đông thật đúng là không có gì ấn tượng, bởi vì hắn thấy qua người quá nhiều, sao có thể toàn đều biết. Theo lý thuyết, lấy Di ớt tuổi tác Quả quyết không đến nỗi cho Tô Đông làm qua cầu đồng a. Zeus lần này thật là có chút lúng túng, thua thiệt hắn hấp tấp chạy tới chờ Tô Đông, tha thiết trông mong nhiều ngày như vậy, thì ra Tô Đông cũng đã sớm đem hắn cấp quên mất. "Tô, ngươi còn nhớ, năm đó Gơ Mạn Cụt, ngươi cùng Byron Di Dotman phủ cận ạ lần đá qua một trận." Zeus kiên nhẫn nhắc nhở Tô Đông. Tô Đông cau mày suy tư, kia một trận đấu hắn là có ấn tượng, hơn nữa rất khắc sâu, bởi vì hắn lúc ấy còn đối nước nước đội bóng loại này thao tác phương thức phi thường cảm xúc, cho là đây là đối trung hạ giai tầng đội bóng một loại trả lại. Phần tích cũng cùng hắn đã qua chuyện này, cho là nước nước giải đấu thể hệ tốt kinh doanh ở phương diện này lấy được biểu hiện. Nhưng người này, Tô Đông trong lúc bất chợt trong đầu thoáng qua một bóng người, lúc này liền bừng tỉnh ngộ đi qua. Cũng không phải là sao? Ban đầu ở Dụ Thụy Hạ Lần thời điểm, tiểu tử này liền chạy tới tìm hắn muốn bánh áo. Nguyên lai like là ngươi? Dụ Thụy Hạ Lần nhỏ tiếng lửa. Tô Đông nhất thời liền vui vẻ. Ban đầu tiểu tử này gầy trơ cả xương, xem ra rất là yếu không chịu nổi gió, vóc dáng cũng không giống bây giờ như vậy cao, cái này cũng mấy năm không gặp, Tô Đông thật đúng là không nghi tới. Nguyên lai mùa giải này Bundesliga có chút danh tiếng Marcus, liền là năm đó dù đội hạ lần cái đó tìm hắn muốn ban áo tiểu quỷ. Cái này kỳ thực cũng không thể trách Tô Đông ngạo quyền, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, nếu như Giớt có thể ở dù đội hạ lần đã ra, vậy hắn là trở lại Dortmund đi, dù sao hắn là Dortmund đào tạo trẻ, mà dù đội hạ lần cũng cùng Dortmund từng có hợp tác. Thế nào cũng không ngờ, hắn sẽ đi đến mùa hiện trận là bác. Giớt thấy được Tô Đông cuối cùng đem hắn nhớ tới đến rồi, tâm tình đặc biệt cao hứng. năm đó ngươi đưa ta món đồ áo đấu, ta còn cất kỹ đâu." nói. cười ha ha vỗ một cái bờ vai của hắn. Vậy tối nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai chúng ta lại trao đổi một món, ta cũng cất giấu một cái người nào đấu. Lời này nhưng khiến Giớt mừng muốn chết. Tự từ năm đó cùng Tô Đông trao đổi lão đấu sau, hắn thật là coi Tô Đông là thần tượng cùng mục tiêu đang đuổi. Bây giờ Tô Đông vậy mà chủ động nói muốn thu giấu hắn nào đấu, điều này làm cho hắn đơn giản hoài nghi mình đang nằm mơ. Vậy ta tối nay nhưng phải biểu hiện tốt một chút mới được. G. ớt nhảy cẫng nói. Tô Đông gật đầu một cái, lấy ra người tốt nhất thực lực cùng tiêu chuẩn, để cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Hắn còn nhớ, năm đó tiểu tử này là dự bị ra sân, biểu hiện còn rất khá. Mấy qua 3 năm, thực lực của hắn khẳng định càng hơn năm đó, nếu không cũng sẽ không tự dỗ tụa Lần đi tới mồ hẹn trẻn luật bác. Phân biệt chính là hắn rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Người biết tiểu từ này? Tô Đông đi trở về đến Bên nửa chừng lúc, Sở với Sơ Tiger quan tâm hỏi. Tô Đông lúc này liền đem chuyện năm đó nói một cách đơn giản một cái, Sở với Sơ Tiger nhất thời rõ ràng. Kỳ thực, chúng ta đối hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Đông bừng tỉnh ngộ, Bayern cũng một mực ở mật thiết chú ý nước Đức bóng đá trẻ tuổi ngôi sao mới, như vậy cầu thủ tự nhiên không thể nào biết bị nó lơ, thậm chí có thể năm đó ở dỗ tụa Lần thời điểm, Bayern liền đã coi trọng hắn. Griezmann Gie cùng Robben thương bệnh quá nhiều, tối là cùng Thomas Müller đều không cách nào thay thế hai người tác dụng, Griezmann tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật tốt, hai đầu cánh đều có thể đá, sát thực có thể hữu hiệu bổ sung Robben cùng Griezmann Gie vị trí. Cho nên, tối nay trận đấu này đối Griezmann mà nói, kỳ thực cũng là một trận thi. Nếu như phát huy thật tốt, hắn thật có thể trực tiếp gia nhập Bayern. Bất quá, cho đến lúc đó, Tô Đông cũng đã không có ở đây. Suy nghĩ một chút vẫn là rất gọi người tên ấy. Ở Valencia lúc nuôi lớn vệ Siba, ở Barca lúc mang Iniesta cùng Messi, ở Bayern mấy năm này, Tô Đông mang ra Marcelo Tony Cazzos cùng Thomas Muller, nếu có thể lại mang một thanh Diaz, đó cũng là tương đương lựa chọn tốt. Những thứ này cũng, cũng coi là tô đông ở châu Âu bóng đá mạng giao thiệp. Quy 1 chương 734, giết trở lại Metz Maber. Mộ hiện chèn lật bạc chọn lựa là thứ thứ nhất nhất chiến thuật, băng ngồi cứng lì đè ở trước mặt nhất, Diaz thời là tới lui tuần tra ở phía sau hắn, cái này cũng càng có thể phát huy ra Diaz đặc điểm. Bayern mở màn sau liền phát khởi một vòng đánh mạnh, cũng ở phút thứ 7, từ sơ đánh ra toàn thứ nhất goal, đến từ 20m ngoài một xa, nhưng bắn ra quá đàng, bị thủ môn bại lùi tụ. 2 phút đồng hồ về sau, bác ngói cuống lỉ phản kích trung đưa ra một cước chuyền thẳng, Götze bên phải sần sau chen vào, được banh sau xông vào cầm cụ, penalty điểm phụ cận số sệ, vị thủ môn Neuer ở bên đập đến. Götze lần này nhanh chóng sau chen vào, lấy được Måenchen glatt bật hiện trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Không thể không nói, cái này nhỏ tên lửa tốc độ chính là nhanh. Hơn nữa người dáng dấp đẹp trai, tin tưởng ở người hâm mộ làm trong khẳng định sẽ rất đông người. Theo hai đội đối chọi gây gắt đối công một đợt, trận từ từ bị chế. lực trung không cách nào cùng đơn chống lại. 3 chủ lợi dụng trung thế, khống chế được quyền kiểm soát bóng về sau. Ở phút thứ 26, Tony Czerwinski một cú vòng ngoài sút xa, đánh ra một cái trời hà lôi, đánh mồ hện chặn lật Bạch thủ môn bãi lý ứng phó không kịp, cản phá thời điểm rời tay. Cầu rơi vào trong cấm khu, Hôn Chiến trong Tô Đông cấp trước một bước ra chân, đưa bóng đâm vào khung thành. 10. Phút thứ 38, Tony Czerwinski kéo đến cánh trái được ban sau. Đưa ra một cú chuyền xéo, Thomas Muller đánh đầu chuyền nối, Tô Đông ở cấm khu bên phải xoay người lằn công bộ lý, một lần nữa đưa bóng rút ra tiến mồ hện thành. 20. Mang theo dẫn trước hai bàn thế, Bayern tiến vào trung nghỉ ngơi. Huyền kích ở giữa sân thay cho Tô Đồng, vì tuần sau Cham Dion Lit giữ sức. Mà nửa hiệp sau mở màn về sau, tuy nói Bân đổi lại cờ lọ sở, nhưng tấn công rõ ràng không còn sắc bén, đối mồ hện chẻng lật Bạch phòng tuyến áp chế lực cũng rõ ràng kém không ít, cái này thể hiện tại đội chủ nhà phản kích bắt đầu có chút khởi sắc. Phút thứ 60, bác ngoi cuống lỉ bên trái sườn được banh về sau, đưa ra một cú chuyền bóng, Zs trước cửa volley, xuyên thủng Bân không thành, Nhưng ở phút thứ 73, Lam cánh phải lên cầu, trước cửa đánh đầu vào goal, vì Bơn mở rộng tỷ số. Cuối cùng Baydon bằng vào Tô Đông Lập cũ đút cùng cỡ lọ sợ đi bản, 31 sân khách đánh bại mụ hèn chèn lập bát. Trong tuần, Champions League bán kết thứ hiệp tranh tài, Baydon sân nhà lên chiến Inter Milan. Ở hiệp đầu 20 sân khách thủ thắng dưới tình huống, Baydon gần như có thể nói đã một cái chân dẫm vào Bettmaber. Nhưng cho dù là như vậy, như trước vẫn là gọi người không dám có chút sơ sẩy. Hèn kịt như trước vẫn là lấy toàn đội hình chủ lực nên chiến Mancini Inter Milan. Mà hai bên ai cũng không nghĩ tới chính là, tranh tài ngay từ đầu, Inter Milan phòng thủ liên xuất hiện sai lầm. Mở màn phút thứ nhất, Bayern lần đầu tiên tấn công, đến từ hậu trường một cú chuyền dài, trực tiếp cho đến trước trận cánh phải, Roben dán bên phải đường biên, bộ ngực đưa bóng rừng hướng doanh giới cuối cùng về sau, bản thân lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đông, một đường bao cắt, đem chỉ vụ bỏ lại đằng sau, cũng ở cấm khu bên phải chọc đồng đến trung lộ. Tô Đông mới vừa rồi liền một đường theo sát Roben, nhanh như điện chấp vọt lên, tốc độ hoàn toàn không chút nào bại bởi Roben. Mã Thế Dạ tỷ đã là dàn mùa, trực tiếp liền bị bỏ lại đằng sau, chỉ có một đường gắt gao đổi ở Tô Đông bên người. Nhưng một cước này truyền đi tới trước cửa trung lộ lúc, Tô Đông cả người nhảy lên thật cao. Chút nào chưa cho Samu en bất kỳ kháng tranh cơ hội, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, đỉnh hướng khung thành dưới góc trái. Sẽ sáng nguyên bản chỗ đứng là chết bên phải, lúc này phản ứng kịp, mong muốn nhào tô đông đánh đầu, nhưng nơi nào đến được đến. 10. Cả tòa sân Arena hoàn toàn lâm vào điên cuồng, ai cũng không nghi tới, mở màn phút thứ nhất, Bayern lần đầu tiên tấn công liền tạo thành cái đầu tiên ghi bản. 10, tổng tỷ số 30. Đây tuyệt đối là để cho Inter Milan hoàn toàn sụp đổ ghi bàn, bởi vì Tô Đông cái này ghi bản cực lớn mà tăng lên bọn họ gỡ hòa tỷ số độ khó, bọn họ nhất định phải đánh vào ba cái cầu mới có thể lội ngược dòng Bayern. Nhưng ở sân Arena, ở dốc hết chủ lực Beyern trước mặt, mong muốn đánh vào ba cái cầu, cái này nói dễ vậy sao? Ngược lại thì Inter Milan, bất kể là hiệp đầu hay là thứ hiệp, ở phương diện tấn công cũng không có lấy ra quá tốt quá hữu hiệu biện pháp, nhất là ở giữa sân, bọn họ toàn diện thất thế, rất khó tìm đến hữu hiệu tổ chức cùng tấn công. Bayern liền rõ ràng bắt đầu, Servette Weber cùng Modzip tạo thành đôi trung trạm, trợ giúp Bayern vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu, để cho Inter Milan chỉ có thể bị động bị đánh. Mấu chốt nhất thời là Tô Đông, hắn nắm chặt cơ hội hiệu thật sự là quá cao. Tô Đông ghi bản sắc thực đã kích Vinter Milan sĩ khí cùng ý chí chiến đấu, cầu thủ lòng tin cũng rất được ảnh hưởng. Điều này làm cho tranh tài sau đó trong vòng 20 phút cũng trở nên 10 phần một nạc. Inter Milan một mực phòng thủ, Bayern cũng không có biểu hiện ra cố gắng tiến một bước mở rộng tỷ số ý tứ. Cái này kỳ thực cũng rất bình thường. Đến mức này, ai nguyện ý tùy tiện mạo hiểm? Ở ba cầu dẫn trước dưới tình huống, Bayern Munich nhất định là trước củng cố thành quá thắng lợi, lo lắng nữa rốt cuộc muốn thắng mấy cái cầu. Chỉ là vì nhiều tháng trận, liền đem mình phòng thủ bại lộ ở Inter Milan phản kích phía dưới, cái này không ngu xuẩn sao? Chung kết vô danh cuộc Trên tư thế, nào chỉ là trung kết, nhưng Phạm là một ít trọng yếu tranh tải, cơ bản cũng không thể xuất hiện quá phong túng thế cuộc. Nếu như nói, Bayern là có ý thức chậm lại thế công cùng tiếp tấu, kiên nhẫn khống chế bóng vậy, Inter Milan chính là đã không ra uy hiếp. Mãi cho đến hiệp đầu gần tới kết thúc trước, vẹn Bennedetter xoay lưng chuyển ngang, Son Heung-min cùng Diego Immobile hoàn thành một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp bất tưởng, đột nhập đến vòng tấm địa bên trong, chân trái xuất sệ, thoáng lập ra, không, có thể ghi bàn thành bản. Son một cú cước này sút gol, là cả hiệp đầu Inter Milan duy nhất một lần có hiếp tấn công. Nhưng cho dù là như vậy, vậy cũng bèn bèn chỉ là trượt cửa ra cũng không có sốt chúng không thành. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern Munich mở màn cướp một đợt. Đầu tiên là Tô Đông dùng một cú 25m ra ngoài siêu cấp sút xa, thiếu chút xíu nữa liền gọ Inter Milan không thành, bị Cese xạ trực tiếp nắm ra sả ngang, sau đó phạt góc cũng từ Lucioo đánh đầu dứt điểm, thoáng cao hơn. Szoboszlai bên cánh phải ngoặt vào trong, Hắt ra phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái đường vòng cung cầu đánh góc xa, bị Cese sà né người nhỏ ra. Inter Milan thủ môn thực lực vẫn là vô cùng xuất sắc. Phút thứ 53, dẫn bóng ngoặt vào trong về sau, chuyển tới bên trái, giao cho Girardi Nửa pháp mặt thèo được banh sau đưa ra một cước chọc khe, Tô Đông nhanh chóng sau trên vào, cắm vào khoảng trống chỗ sẽ phải lên chân dứt điểm, kết quả cả người lại mất đi thăng bằng ngã xuống cấm khu tiến đầu. Tô Đông đứng dậy kháng nghị mạ Tệ Dạ Tỷ cho mờ ám phạt quy, trọng tài chính cũng nhìn rõ mọi việc, cho mạ Tệ Dạ Tỷ một trương thẻ đỏ, đem tên này Inter Milan lão tướng phạt xuống sân bóng. Bởi vì năm đó Di Đan chuyện, Tô Đông đối mạ Tệ Dạ Tỷ ấn tượng tương đương chiến lệnh. Di Đan chính miệng từng đề cập với Đông, Dạ Tỷ nói rất nhiều nhục hắn người nhà hắn lời. điều này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. cùng Di Đan là chí hữu, đối Dạ Tỷ ấn tượng cũng đã rất hỏng bét. Cho nên, tối nay đang bị mạ tệ dạ tỷ đẩy ngã sau, Tô Đông trực tiếp đứng lên, hướng trọng tài chính kháng nghị mạ tệ dạ tỷ phạm quy, cũng đem người ấy phạt xuống trận đi. Ai bảo hắn là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ đâu. Mancini lập tức tiến hành thay đổi người, tạ gì thay cho bẹn đệ, như trước vẫn là chọn lựa tam trung trận, rẽ nhẹ tí đi đá hậu vệ trái, chỉ vụ trở lại trung lộ, rất Samuel hợp tác. Nhưng như thế thứ nhất là lúng túng, bởi vì chỉ vụ cùng Samuel cũng không cao, thế nào chống đỡ được thân cao 1.95 Tô Đông. Vì vậy, Mancini cho ra chỉ thị là toàn tuyến lui giữ, nghiêm phòng tử thủ ở bên mình không thành trước. Trì thị mới vừa hạ, không tới một phút, Tô Đông tự mình chủ phạt một cú này đã phạt, dùng một cước đường vòng cung rất quỷ dị trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Inter Milan khung thành, vì bật xuống lần nữa một thành, 20, tổng tỷ số 40. Sau đó tranh tài lần nữa biến thành nghiêng về một bên. Nhưng trên sân thiếu mất một người Inter Milan ngược lại thủ phải càng thêm kiên quyết. Nếu như nói, bọn họ trước còn nghĩ qua muốn ghi bàn vậy, như vậy hiện tại, ở mạ tệ dạ tí bị thẻ đỏ phạt xuống về sau, Inter Milan đã hoàn toàn đánh mất ghi bản khát vọng, nhiều hơn chỉ là muốn bảo vệ bên mình khung thành, để cho mình thua không khó coi như vậy. Cho dù là tổng tỷ số 0-4 thua trận, vậy cũng so với bị soát cái điểm số lớn thảm bại đến hay lắm, không phải sao? Bayern kỳ thực cũng, cũng không tính cùng Inter Milan đấu sống chết. Đoạn thời gian gần nhất, mùa giải tương đối dày đặc, Bayern không cần thiết vì nhiều ghi bản, cố ý đi kích thích Inter Milan. Thật muốn chọc giận đối thủ, trang diện không khí trở nên càng thêm bốc lửa, động tác dĩ nhiên là nhiều, vạn nhất đạt tương, hoặc là phải bài nghỉ thi đấu, vắng mặt Trang Champions League, cái này đối với Bayern mà nói, thật sự là được không bù mất. Trạng băng ổn định trạng, kiên nhận khống chế quyền kiểm soát bóng, có cơ hội liền nếm thử tổ chức tấn công, không, có cũng không bắt buộc. Cho dù là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Inter Milan đều không thể đá ra có uy hiếp phản kích. Son heung đỡ miễn cưỡng đánh ra một cú sút xa, bị Neuer nhẹ nhõm từ thu. Đây cũng là toàn trường một lần cuối cùng tấn công. Inter Milan sút gol về sau, Neuer chân to mở ra khung thành cầu. Không bao lâu, trọng tài chính liền thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. Bang vào Tô Đông liên tục hai trận bán kết lập cú đút, bay ấn sân nhà 20 đánh bại Inter Milan, tổng tỷ số 40, bắt được đi thông Beckham vé vào cửa. Cả tòa sân mộ cũng rối từ ngồi đứng lên, vì bên trong sân cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là đối với Tô Đông Rất nhiều ơn người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng kêu tên của hắn. Sonicder đứng ở sân bóng bên trên, nhìn xa Sato Đông cùng ơn đồng đội đi theo người hâm mộ chi tạ. Hắn nghe được đầy trời tiếng hoan hô, nghe được toàn bộ người hâm mộ đang hô hắn tên Tô Đông. Những thứ này đều là hắn vô cùng khát vọng lấy được. Hắn cũng từng từng chiếm được, hơn nữa còn là ở Betmaber, nhưng tất cả những thứ này lại cách hắn đi xa. Hắn hôm nay chỉ có một ý niệm, đó chính là giết trở lại Betmaber. Hắn khát vọng dùng thực lực để chứng minh cho tất cả mọi người, nhất là Betmaber người mộ nhìn bọn họ xưa đổi hắn là một cái bao nhiêu quyết định sai lầm. Thật không nghĩ đến Hắn thất bại, Dừng bước ở Betma bờ ngoài cửa. Giờ khắc này, Son đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Hắn thật đã tận lực, quy một chương 735, Tô Đông nhà dưới. Bayern đảo thải Inter Milan, lần nữa tiến vào Champions League chung kết này kế, Barcelona cũng ở đây sân khách 10 tháng nhẹ Li-ong. Vì Barca đánh vào toàn trường duy nhất một viên ghi bàn, hay là Messi. Mùa giải này Tô Đông cùng Messi ở Champions League trên sàn thi đấu đều có một rõ ràng đặc điểm, đó chính là ở vòng đấu bảng trong cũng biểu hiện được không lớn bằng lúc trước, tỉ như Tô Đông, vẹn vẹn chỉ đánh vào năm cái ghi bàn, so Giucca zititano Ronaldo thiếu. Messi thì càng ít, chỉ công nhập hai cái ghi bản. Nhưng khi tiến vào đấu loại trực tiếp về sau, hai người cũng biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, trở thành đội bóng không ngừng thăng cấp số 1 công thần. Bayon cùng 3 ca lần nữa hội sư Tram Tionlit chung kết, cái này cũng trở thành Tram Tionlit trong lịch sử lần đầu. Ở Tram Tionlit 54 năm trong lịch sử, từng có ngũ liên quan, càng từng có hơn Tam liên quan, từng có giống như AC Milan, Juventus loại này liên tục 3 cái mùa bóng cũng tiến vào chung kết, cũng có qua cái loại đó trung gian cách 1 năm lần nữa trùng phùng chung kết. Nhưng chưa từng có giống như mùa giải này như vậy, mùa giải trước quan á quân một lần nữa hội sư Champions League chung kết. Cái này không thể nghi ngờ cũng trở thành lần này Champions League chung kết một lớn xem chút. Bayern Munich cũng không có ở kỳ nghỉ đông tiến hành chiêu mộ cầu thủ, chẳng qua là tiến cử ra nhưng tên này bỏ ra dư hậu vệ phải cũng không cách nào dùng chuyển làm vị trí, cho nên thực lực tổng hợp cùng mùa giải trước là không sai biệt lắm. Barcelona tắc lại bất đồng, khi Khimovitz gia nhập tăng lên cực lớn 3 k trước trận thống trị lực. Từ chính độ nào đó mà nói, 3 trước trận ba mặt bài không chút nào bại bởi Bayern, hơn nữa trung tràn ưu thế. Những thứ này cũng làm cho người đối 3K tràn đầy mong đợi, cho là cả tạ lộ nhỉ à đội bóng mùa giải này đem tự tay hoàn thành báo thủ. Mujino ở đánh bại Lyon sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, càng là cao điểm mà tỏ vẻ, 3K tiến vào Champions -ti League chung kết sau, chỉ có một mục tiêu, đó chính là ở Betma Barcelona. Cái này dù rằng để cho 3K xôi trào, nhưng cùng lúc cũng đưa tới giêu người hâm mộ phấn khích. Giêu cùng 3K là tử địch, ở giêu liên tục dừng bước với vòng tháng 1 năm 16, bị người nhạo báng vì Champions League 16 làng thời điểm, 3K liên tục hai cái mùa bóng bắt lại La Liga vô địch, hai cái mùa bóng tiến vào Champions -ti League chung kết thành tích có thể nói chói lọi. Cứ như vậy, Mujino còn phải bỏ đá xuống giếng đạp lên một cước. Phản phất giống như là muốn làm trả thù, báo AS rất nhanh liền tiết lộ ra tin tức, Rio sẽ tại Champions League chung kết trong lúc đem ở vào Madrid Tây Bắc bạn đỡ bệ bật trụ sở huấn luyện cấp cho Bayern sử dụng, lấy phương tiện Bayern tốt hơn chuẩn bị chiến đấu Champions League chung kết. Lần này cả tại Loni ạ truyền thông coi như vỡ tổ. Đều là Tây Ban Nha đội bóng, các ngươi tại sao có thể giúp người ngoài? Không chỉ có như vậy, căn cứ báo Marca điều tra, rất chuẩn bị thêm quan sát Champions chung kết trung lập người hâm mộ cũng nghiêng về Bayern mà không phải Barcelona, bởi vì trong này có rất nhiều yêu người hâm mộ coi 3K vì tử địch. Chúng ta cũng càng thêm hy vọng thấy được Tô Đông dẫn Bayern ở Bad Mober đánh bại Barca, bắt lại Champions League tám liên quan. Đã xong Inter Milan về sau, Bayern chính thức nên đón hai trận chung kết chuẩn bị chiến đấu. Trong đó mà chống đỡ trận Barcelona Champions League chung kết làm trọng điểm, bởi vì gã mạn cup chung kết đối mặt ở đỡ bở gì mèn, Bayern là rất có nắm chắc, chi này Bundesliga đội bóng cùng bên với nhau đều là biết gốc biết dễ. Bundesliga thứ 33 vòng, Bayern trấn giữ sân nhà lên chiến bố súng. Mượn Trang Tihon Litt thăng cấp thế đầu, sĩ khí như hồng bệ ở sân nhà đá ra một đợt điên cuồng thế công. Tô Đông ở thứ 18 cùng 20 phút, trong vòng 3 phút liên nhập hai cầu, trợ công người theo thứ tự là G.B.G. cùng làm. Sau bệ liên tục tấn công, Thomas Muller cũng là phát huy thần dũng, hiệp đầu cũng là liên nhập hai cầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông cùng Thomas Muller cũng cắt nhập một cầu, song song diễn ra hạt chít. Ở sân nhà, bệ 60 cùng thắng bùa sùn, lần nữa bắt lại một phen thắng lợi. Sau trận đấu Đội trưởng làm đại biểu bơnzer lên thật cao đại biểu Bundesliga vô địch sa bản, toàn bộ bơn cầu thủ cũng đều rối rít mặc vào ăn mừng Bundesliga vô địch áo thun, trên xuống tiêu ngự trừ ăn mừng Bundesliga vô địch ngoài, còn hy vọng đội bóng tiếp tục cố gắng, ở German cút cùng Champions League trên sàn thi đấu, lần nữa bảo vệ chức vô địch thành công. Bẹ kèn bồ ở ở hiện trường phát biểu nói chuyện. Bóng đá hoàng đế trọn vẹn khẳng định bơn cầu thủ tại quá khứ cái này ba cái mùa bóng biểu hiện xuất sắc, cho là đội bóng bất kể là ở Bundesliga hay là ở cũng biểu hiện ra không phải tầm thường sức cạnh tranh, cả chi đội bóng cùng chức có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Ta còn nhớ Từ lẻ 1 năm trở về 07 năm, cái này thời gian 6 năm, chúng ta trải qua một lịch sử tính tung lũng, liền ngay cả chúng ta tốt nhất cầu thủ cũng không muốn lưu lại vì đội bóng tiếp tục hiệu lực, chúng ta rất nhiều người cũng đang hoài nghi mình, hoài nghi đội bóng. Bẹ kẹt bùa ở ở trải qua rất nhiều lên lên xuống xuống, hắn cho là những thứ này đều là hiện tượng bình thường, vương chiều đổi thay luôn là nương theo đau từng cơn. Ở đội bóng được thẳm nhất thời điểm, ta, Hồ Hế Nets cùng Giấm Mẹn chúng ta đều cho rằng, đội bóng nhất định phải có thay đổi. Chúng ta cần càng có sức hút thị trường siêu sao tới nâng lên câu thị, chúng ta cần càng thêm xuất sắc siêu sao đến tăng lên đội bóng thực lực, chúng ta cần nhiều hơn vô địch để báo đáp những thứ này, một đường bất ly bất khí trung thực người hâm mộ. Vì vậy, Tô Đông đến rồi. Bây giờ, chúng ta quay đầu lại nhìn, không khó phát hiện, cái này không chỉ là ở trong lịch sử một trọng yếu bức ngoặt, thậm chí sẽ là Bundesliga, thậm chí còn nước Đức bóng đá trong lịch sử một lần vĩ đại chuyển ngoặt. Tô Đông mang cho đội bóng, không chỉ là thế giới cao cấp nhất biểu hiện, không chỉ là kia liên tiếp làm người ta khó có thể tin số bàn thắng theo cũng không chỉ là hắn mỗi lần ở mấu chốt số trận ghi bàn cùng tia sát, hắn khác sâu ảnh hưởng chúng ta mọi phương diện. Ở sân bóng bên trên, chúng ta là thế giới bóng đá cường đại nhất đội bóng, ở buôn bán lĩnh vực, chúng ta là thế giới bóng đá kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ bóng đá, mà hết thể này hết thảy, Tô Đông cũng không thể bỏ qua công lao. Bẹ kèn bùa ở ở cuối cùng, kêu gọi toàn trường người hâm mộ cũng đứng dậy, vì Tô Đông đưa lên một trận nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất thời, sân Arena bên trong tiếng tay như động, mấy người hâm mộ đều ở đây cao giọng lên Tô Đông. Tuy nói cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ quan phương tin tức để lộ ra tới. Nhưng Tô Đông cùng Bờn không có ý định ra hạ, cái này đã sớm không phải bí mật, trước thậm chí đã có truyền thông bắt đầu ở làng C, một khi Tô Đông rời đội về sau, Biden đem từ Satrugat tiến cử Ma gồm tới điển vào Tô Đông chống chỗ. Tiên này buồn thổ trung phong sắc thực không có Tô Đông xuất sắc, thậm chí chiến lệch còn hết sức rõ ràng, nhưng hắn tiền nghi, hiệu ích cao. Đúng như mới vừa rồi Bẻ Kèn Bồ ở nói, Tô Đông đi tới Biden, không chỉ là bóng bước ngoặt, cũng là Bundesliga, thậm chí còn nước nước bóng đá bước ngoặt, đây là đối Tô Đông cao nhất đánh giá cùng công nhận. Thậm chí Hắn cũng còn không có rời đội, liền đã bị Bayern cùng Bundesliga quan phương nhận định là tất sẽ tiến vào danh nhân đường vĩ ngôi sao bóng đá lớn. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, Bayern cùng Bundesliga đều đã hoàn thành chuyển nhượng, nhất là Bayern, Tô Đông đã hoàn thành hắn ở Bayern, ở Bundesliga lịch sử sứ mạng, kế tiếp chuyện trọng yếu nhất chính là củng cố bây giờ lấy được thành tích. Báo biểu trước thì có qua tiết lộ, nói Tô Đông đoàn đội cùng Bayern đã đang tiến hành về buôn bán cắt, hai bên sẽ còn tiếp tục triển khai một chút hợp tác, nhưng Tô Đông rời đội đã là không thể tránh khỏi sự thật. Về phần Tô Đông nhà dưới, báo biểu cho là có khả năng nhất là giễu Maiz. Florentino cầu tải như khát nước, hơn nữa Diêu lại có Tô Đông tốt nhất trí hữu Cerditano Zonando đang kêu gọi. Tô Đông quay đầu Diêu, thuận tiện còn có thể khoảng cách gần trả thù năm đó Barcelona một mũi tên mối thủ, có thể nói là vẹn cả đôi bên. Mà lần này, Diêu mượn dùng bãi đợ bệ bật trụ sở huấn luyện, liền bị coi là là tốt đẹp tín hiệu. Nước Đức truyền thông còn có một chút tin đồn, không ngoài chính là mùa giải này sau, Bayern sẽ ở tân nhiệm thể dục chủ quản nỡ linh ngờ rẫy sự chỉ huy, đối đội bóng tiến hành một lần cơ cấu lại, chủ yếu là mong muốn vì trong đội một nhóm cầu thủ trẻ dọn ra không gian. Tỷ như lượt này diễn ra hạt chít còn có tuyến phòng ngữ bên trên biểu hiện không thể hâm mô cùng Bartlett, những thứ này đều là kế tiếp Bunds sẽ lực mạnh tài bồi đối tượng. Một tuần lễ sau, Bundesliga một vòng cuối cùng, Bayern Bắc thượng Berlin, sân khách khiêu chiến Berlin Utara. Đội bóng đại trước hạn quốc, vô địch thưởng bàn cũng tới tay, tự nhiên cũng không phải rất để ý, lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Nhưng cho dù là như vậy, Bayern vẫn ở chỗ cũ sân khách bằng vào ô lại, Tony Kroos cùng Thomas Muller ghi bàn, 30 toàn thắng Berlin Utara. Bayern trong đội một nhóm cầu thủ trẻ cũng biểu hiện được tương đối khá, nhất là Thomas Muller, liên tiếp ghi bàn về sau Hắn đã trở thành nước Đức bóng đá sốt dẻo ngôi sao mới, trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loé -E dưới quyền thành viên trọng yếu. Ngày 15 tháng 5, gỡ màn cuộc chung kết. Bayern lần nữa bất thượng, trở lại Berlin sân Olympic nên chuyến gỡ màn cuộc chung kết đối thủ Werder Tranh tài trước mặt nửa giờ, Werder vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được đến từ bơn như lang như hổ tấn công, nhưng dần dần, Werder bắt đầu hiện lộ ra đổi thế. Phút thứ 35, Tô Đông ở tuyến đầu xoay lưng nhận banh về sau, chân trái đưa bóng hướng sau lưng một ngoặt, vừa đúng tử trong vệ Nando bên người sẽ qua. Roben nhanh chóng cắm siêu tấn khu, sườn phải tỉnh táo đệm chân mạnh trùng, vì bơn mở tỉ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern phát khởi một đợt tấn công, đến từ trung vệ PP một cước chuyền dài, Tô Đông nhanh chóng sau lên vào, cướp ở mẹ tỉ giả cỡ trước, đánh đầu đỉnh hướng sau lưng, bản thân lại tăng tốc đuổi theo tạo thành thế một đối một, tỉnh táo đệm chân ghi bàn. 20. Phút thứ 63, lại là Tô Đông kéo đến cấm khu tuyến đầu bên trái, cùng Marcelo cùng Gibran tạo thành phối hợp về sau, đưa bóng đưa vào cấm khu, Gibran cắm vào cấm khu, tỉnh táo dứt điểm mạnh trùng, 30. Cuối cùng Maselo ở phút thứ 83 đưa ra một cú trợ công, Servis Taver đánh vào một cú sút xa, vì Bayern phong tỏa thẳng cụ. 40. Bayern ở Garmanncup chung kết, bốn cầu toàn thắng Garmann bợ gì mẹn, thành công bảo vệ chức vô địch Garmanncup vô địch, một lần nữa bắt lại sòng quân vương. Cả tòa Berlin sân Olympic Bayern người hâm mộ đều ở đây vì đội bóng đoạt cúp mà sôi trào, ở xa nước Đức nam bộ Munich, cũng là toàn thành phố hưng động, thậm chí toàn bộ nước Đức đều ở đây vì Bayern hoàn hồ. Quá khứ 3 năm nay, Bayern hoàn thống trị nước bóng đá, không có một chi đội bóng có thể một cái. Thậm chí, không chỉ có nước Đức bóng đá Ở toàn bộ châu Âu bóng đá, bay Bayern đều là mạnh nhất đội bóng. Bây giờ, khoảng cách Tô Đông gia nhập Bayơn lúc sở định hạ mục tiêu, chỉ kém Betmaber một trận chiến này, quy một chương 736, rốt cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Hì, huynh đệ. Ở sân bay Magic bên cạnh bản đỗ bệ bật trụ sở huấn luyện trong, Tô Đông mới vừa đi hạ bái nhân xe buýt, liền nghe được quen thuộc thanh âm, cả người cũng đều nhất thời cười lên. Hì, Johnny, Ao. Johnny trực tiếp cho hắn một ôm nhiệt tình. Hì, cũng cười ha ha hai cánh tay ra. buông ra Tô Đông về sau, mặt chê bai hướng PP khoát tay một cái làm PP 10 phần 1 mực, xấu xí liền không nhân quân sao? Nhưng rất nhanh, Johnny hay là cười đi lên phía trước, ôm PP. Mà càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, José đồ vậy mà cũng ở đây, bất quá, thấy Tô Đông thời điểm, hắn ngược lại có mấy phần sợ hãi, đồng thời còn có chút lúng túng. Nhắc tới, hắn đối Tô Đông thật đúng là lại kính vừa sợ. Toàn thế giới đều biết, năm đó Tô Đông, Johnny cùng PP ở Sporting Lisbon lúc là tốt nhất đồng đảng, nhưng trên thực tế còn có một người, đó chính là José đồ, 4 người trên căn bản ăn ở cũng ở chung một chỗ ở vào vạn quốc công vườn phụ cận bộ kia sông nhỏ nhà, bây giờ còn thuộc về VPP. Dĩ nhiên, bây giờ VPP căn bản cũng không thiếu về điểm kia tiền. Bốn huynh đệ, Tô Đông cùng Johnny cũng không cần nói, VPP bây giờ cũng là thế giới bóng đá tiếng tăm lừng lây trung vệ, nhưng duy chỉ có Rô Sở Cệ Mễ Đồ không có đá ra, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiểu tử này hoàn toàn chính là bị nữ nhân giày vò hỏng. Rời đi sở cốt team Leeds bọn sau, Rô Sở Cệ Mễ Đồ liền bắt đầu ở Bồ Đảo nhà cấp bậc thấp giải đấu trà trộn. Nhưng hắn huynh đệ đều là thế giới nổi danh ngôi sao bóng đá, nhất là Tô Đông cùng Johnny Vậy càng là quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai lần đoạn giải, cùng được lợi, Jose đồ người đại diện vẫn luôn là Mendes. Có lúc liền làm Mendes chính mình cũng rất buồn bực, hắn dưới cờ lúc nào từng có như vậy cầu thủ. Nhưng hết cách rồi, có Tô Đông cùng rõ ý bà bọc, Jose đồ ở cấp bậc thấp giải đấu cũng là có bóng đá. Sau đó, lại là Tô Đông nhìn niên kỷ của hắn không nhỏ, cả ngày như vậy mù hỗn cũng không phải chuyện này, vì vậy sẽ để cho Mendes cho hắn liên lạc đội bóng, đi Cezia, kết quả người này ở Italia cũng không có đá lên mấy trận đấu, bây giờ đấu quân Chamter cần ship trận. Ở trận tận cái đầu tiên mùa bóng Hắn ngược lại đá lên chủ lực, chuyển hình trở thành một kẻ trung tràng, nhưng thứ hai mùa bóng liền đá không lên chủ lực, hơn nữa bên ngoài sân tin đồn giải trí quá nhiều, trở thành dự bị. Chết lúc nào không chết, Chattern lại đang trang cần ship xuống cấp, vì vậy mùa giải này hắn liền đại biểu Chattern đá thứ 3 cấp bậc hạng nhất anh. Rô Sở Cệ Mễ Đồ mấy ngày trước mới đang nói, Chattern bắt được hạng nhất anh thứ tư, tham gia thăng cấp trợ liệu, nhưng đáng tiếc chính là, ở hai hiệp trong trận đấu, bại bởi Sở Huẩn không có thể thăng cấp thành công, mùa giải mới đem tiếp tục lưu lại hạng nhất anh. Đây cũng là Rô Sở Cệ Mễ Đồ đối Tô Đông sợ hãi nguyên nhân, hắn thật sự là quá lười nhác chuyên nghiệp đời sống là ngày càng đi xuống. Nếu là ở hạng nhất anh đá tốt một chút, lấy men nét mạng giao thiệp, coi như chặt tởn thăng không được cấp, vận hành hắn đến tram cẩn thậm chí là ngoại hạng anh cũng không phải việc khó, nhưng vấn đề là, người này biểu hiện không coi là tốt. Cùng rõ ý bất đồng, Tô Đông thật đúng là sẽ hơn hắn. Dĩ nhiên, dù sở sẽ mệ đồ trong lòng cũng rõ ràng, Tô Đông hơn hắn là thật tâm vì muốn tốt cho hắn. Nếu là đổi những người khác, ba vị huynh đệ tốt đều là đương thời ngôi sao bóng đá. Hắn nhất định sẽ xấu hổ với mình tài nghệ không bằng người, càng thêm quyết trí tự cường, nhưng Joser Cemedo thật không phải những người khác, hắn không có làm như vậy, ngược lại cầm những thứ này ở các bạn gái trước mặt thuỷ phồng, mà ở Tô Đông ba người trước mặt, hắn cũng đực không quan tâm những thứ này, nhất là khi nhìn đến Tô Đông không có ý định ở trước mặt người hơn hắn sau. Johnny cũng biết Joser Cemedo, thấy được hắn bộ dạng kia, cùng Tô Đông liếc nhau một cái, cũng cảm thấy không thể làm gì. Bạn đỡ bệ bật là Flor Gentino thời kỳ dựng lên cấp thế giới trụ sở huấn luyện, thiết thi phi thường hoàn thiện. Johnny chủ động xin đi, mang theo Tô Đông cùng bọn trên dưới tiến vào đội một khu huấn luyện. Rất nhanh, Rio đội trưởng Rô liền đón. Hắn cùng Tô Đông cũng là người quen cũ, hai người gặp mặt về sau, một trận ôm. Rô gần đây ở Rio tình cảnh rất lúng túng, bởi vì theo dọn nhi, Benzema cùng cả cả chờ ngôi sao bóng đá gia nhập, Rô đã mất đi vị trí của mình, trở thành dự bị, thậm chí có tin đồn nói, hắn sẽ ở năm nay mùa hè rời đội. Nhưng vào giờ phút này, hắn như trước vẫn là Rio đội trưởng. Rô cùng Dọn nhi mang theo Bern trên giới đi đi thăm bạn đỡ vệ bật cắt chức Nagu. Không thể không nói, làm gì đều là một lớn, coi như là một tòa trụ sở huấn luyện, cũng là phi thường có mặt bài. Bất kể là thiết thi tiên tiến cùng hoàn thiện trình độ, hay là chỗ ngồi này trụ sở huấn luyện chiếm diện tích, lục hóa hoàn cảnh, vậy cũng là tương đương thích hợp. Ngay cả bên ở xệ bèn đường cái trụ sở huấn luyện cũng thì không bằng. Tìm cái thời gian, chúng ta trước chính mình tụ tụ, quay đầu cha mẹ ta nói muốn mời người cùng người nhà ngươi ăn cơm. Johnny đi ở Tô Đông bên người, nhẹ giọng cười nói, "Ngụy tụ sẽ tới khách sạn, ăn cơm, chờ chung kết sau đi." Tô Đông nói, "Chung kết trước, hắn sẽ vội vàng chuẩn bị chiến đấu, ra cửa cũng muốn suy nghĩ, thật sự là rất không có phương tiện." Johnny gật đầu, Vương Cung Aji bọn họ đến Madrid, liền ở nhà ta đi. Đội bóng đã chuẩn bị xong khách sạn, bọn họ đến lúc đó trực tiếp ở tại chúng ta và ở trong khách sạn, cũng phương tiện bọn họ khắp nơi đi dạo một chút, người nơi đó xuất nhập không phải đặc biệt phương tiện. Tô Đông cười từ chối khéo. Rõ Hào Trạch ở Madrid Tây ngoại Ola phải Olafica, khu vực cùng hoàn cảnh đúng là không cần nói, nhưng Hào Trạch nhà, trên căn bản cũng không có gì đồng bộ, tàu điện ngầm cái gì liền không cần suy nghĩ, ra cửa trên căn bản chính là lái xe. Dĩ nhiên, rõ nhỉ trong nhà để xe đều là xe sang, lấy hắn cùng Tô Đông giao tình, mượn một chiếc là khẳng định không có vấn đề. Nhưng Vương Quang đã chưa quen cuộc sống nơi đây, lại phụng bội Tô Đông cha mẹ cùng cha mẹ nàng cũng không nguyện ý lái xe, cho nên vẫn là ở tại thị trong vùng sẽ càng thêm phương tiện một ít, bọn họ phải đến trô đi du lịch. Johnny cũng không thèm để ý, bởi vì những thứ này đều là sự thật. Cha mẹ hắn ngược lại một mực nhớ tới Tô Đông, bởi vì năm đó nếu như không phải Tô Đông cho hắn một tiền, cha hắn sợ là liền nếu không có, cho nên từ trình độ nào đó mà nói, Tô Đông chính là hắn cứu ơn cha người. Đúng rồi, ngươi nếu như muốn tụ tụ vậy, tốt nhất đem cái đó Nga Siêu Mẫu cũng mang theo, để cho ta gặp một chút." Tô Đông cười nói. Johnny hơi có chút ngượng khoát tay một cái, cười ha ha một tiếng. Hắn đầu năm nay lại đóng một người bạn gái, đến từ Nga người mẫu Gọi Easy Tô Đông ngược lại ra mắt mấy lần hình, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng chân nhân còn chưa thấy qua. Ngươi a, nên kiềm chế lại. Tô Đông, Đông quên ngủ. Thật không nghĩ đến, một câu nói này lại phản phát xúc động do nhi trố yếu, để cho hắn ngũ vị tạm trần nặng nghề thở ra một hơi. Đúng như trước ngươi nói, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, nàng cùng nhà ta người quan hệ cũng thật không tốt, nhất là mẹ ta, lao thái thái cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền không thích nàng, cho nên gần đây, mẹ ta bọn họ muốn tới Madrid nhìn ngươi chánh tài, nàng bèn dứt khoát tiếp một, một công việc, tránh được Nói xong lời cuối cùng, Johnny đưa tay gãi đầu một cái, cảm giác cũng là phi thường như đầu. Chẳng lẽ nói, toàn thế giới quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng biết bắt như thế? Nhưng cũng không đúng à, thế nào hắn nhìn mẹ của Tô Đông đối đại vương Quang đãng liền đặc biệt thích đâu? Thậm chí, Tô Đông cũng thường cùng hắn đoán chắc nói, kể từ có con dâu, hắn đứa con trai này liền biến thành ven đường thùng rác nhặt được khi anh. Người khác đều như vậy, thế nào đến nhà mình liền một ngang? Johnny nhà chuyện nhà không phải Tô Đông có thể nhúng tay, cho nên hắn an ủi vỗ một cái bờ vai của hắn, không có chuyện gì, với nhau hiểu là có thể đoán nhận. Johnny cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Hai người hẹn xong tối nay ở Bern và ở trong khách sạn tụ họp một chút về sau, Jonny liền mang theo Jos sợ sẹ mẹ đồ đi. Bayern ở bản đơ bệ bật thủ đường khóa huấn luyện, trọng điểm hay là đang diễn luyện bóng đội phòng thủ. Đây thật ra là quá khứ cái này hai tuần lễ Bern huấn luyện thường ngày hàng ngủ, thầy kiết rất sớm đã rõ ràng đối trận 3K lúc chiến thuật. Đông dạng là 3 đầu tuyến, Bayern tấn công hơi chiếm ưu như thế, nhưng không phải rất lớn. Tô Đông, Gibrzi cùng Ruben, đột phải Messi, Iza Kimovic cùng Netoho, cấp bậc chỉ có thể là tám Đông năng lực dù nổi trội, Nhưng bonding ba uy lực không thấy được liền so ba ca đinh ba mạnh mẽ đi nơi nào. Nhưng ở giữa sân phương diện, Baydon vẫn là phải hơi thua 3K một bậc. Savi cùng Iniesta tổ hợp, bảo đảm 3K có siêu cường trung tràng lực khống chế. Càng quan trọng hơn là, ba ca toàn thân chiến thuật hay là lệ khống chế bóng, có thể đoán được chính là đến trong trận đấu hay là sẽ để cho 3 ca khống chế được quyền kiểm soát bóng, Baydon chỉ có thể chọn lựa thủ thế. Cái này liền không thể không nhắc tới huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ quan hệ. Tất cả mọi người đều biết, Mujinho cũng không am hiểu chơi chế bóng, hắn am hiểu nhất là phòng thủ phản kích, nhưng ba chính là khống chế bóng. Cầu thủ phối trí chính là một bộ này, Mourinho không thể nào để xa vi cùng Iniesta cấp bậc này chung trận, cầu thủ không cần, cho nên chỉ có thể căn cứ cầu thủ đặc điểm tới thay đổi chiến thuật của mình. Nhưng Mourinho Barca cùng truyền thống 3K vẫn có chỗ khác biệt. Không chế bóng suất không có gì cắt giờ giảm team 2 hoặc Guardiola Manchester City cao như vậy, bởi vì có nhiều hơn chuyền thẳng cùng nhanh chóng phản kích, cho nên chuyền bóng tỷ lệ thành công cũng không có như vậy ổn. Thậm chí đến mùa giải này, bởi vì Irahimovic cùng Messi ít tham dự vào trước trận tranh chấp trên F, cho nên Barca mất bóng sau phản cấp lực độ ngược lại có chút trợn. Cái này cũng rất bình thường. Messi nhiều hơn tinh lực là đầu nhập tấn công, mà Izahemovic thân hình cao lớn rắn chắc, chạy tiêu hao cũng lớn hơn. Đây cũng là thủy điện trung phong phi thường khó chịu một chỗ, bởi vì rất nhiều người cũng sẽ cầm Tô Đông tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Tỷ như Tô Đông luôn là tương đối tích cực đầu nhập phản cước, phạm vi lớn chạy, nhưng Izahemovic liền không làm được những thứ này. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Izahemovic đối Tô Đông ấn tượng không hề tốt, thậm chí những năm này không ít miệng ra ác ngôn. Tô Đông đối với lần này cũng không để ý, yêu sao sao. Hắn lần này đến Madrid mục tiêu chỉ có một, đó chính là Chamtoli. Ở vua bóng đá đường hệ thống trong, Ngụy nếu tăng nước cấp, nhất định phải đoạt lấy mùa giải này Chamtilot, thực hiện tam liên quan. Tô Đông đã ở cầu 3 đẳng cấp này trong đợi nhiều năm, hắn bây giờ là khẩn cấp hy vọng có thể thăng cấp đến vua bóng đá, thông qua đẳng cấp tăng lên, tiếp tục kéo theo thực lực bản thân tăng lên. Cho nên, trận Betmaker, hắn nhất định phải thắng. Năm nay châu ngồi này Chamtilot, hắn chắc chắn phải có được. Giật cũng đừng nghĩ cùng Hán Cước, quy một chương 737, Tô Đông tù lung. 3K rất buồn bực. Ở Rio bạn cho Bernunit liền không tìm được thích hợp luyện. Atletico Madrid so kém hơn. Nhưng nếu so với phê trở đội bóng càng tốt hơn một chút, bất quá ở vào thành phố Tây Bắc ngoại thành, qua lại mấy chục cây số, phi thường không có phương tiện. Ở nhiều lần cân nhắc sau, 3K cuối cùng lựa chọn ở tranh tài một ngày trước, mới từ Barcelona bay đi Madrid. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. May mắn, chung kết nơi trốn đang ở Tây Ban Nha trong nước, lộ trình đảo cũng không coi là xa xôi. Mujino toàn trình đều ở đây cùng Phạ Dị à nghiên cứu bản chiến thuật, hai người cùng 3K thu hình phân tích sự đám người thấu một hối, thảo luận một ít tranh tài tình huống, như hai bên tính nhắm vào chiến thuật. Từ Barcelona đến Madrid, đến khách sạn về sau, các cầu thủ làm sơ nghỉ ngơi, Mujindo cùng huấn luyện viên tổ còn đang nghiên cứu thảo luận. Bọn họ gặp một vô cùng phiến phức, đồng thời lại là toàn bộ bên đối thủ cũng sẽ gặp phải vấn đề khó khăn. Tô Đông, như thế nào mới có thể ngăn chặn lại Tô Đông? Đây cũng là một cái thế giới cấp vấn đề khó khăn. Hắn quá toàn diện, toàn diện đến gần như không có bất kỳ chỗ yếu, khiến cho hắn ở sân bóng bên trên có thể tùy thời áp dụng các loại phương thức đi ứng phó đối thủ, mà đối tay lại không có biện pháp đối hắn tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Ở mùa giải trước trang t trong trận chung kết, Bakka 2 tên trung vệ liền bị Tô Đông ngược hết sức hãm, nhất là tí Tên này ba ca trung vệ từ trước đến giờ đều là lấy tràn đầy tự tin sừng, nhưng ở trận kia Champions League chung kết sau, hắn đối Tô Đông sinh ra chút bóng tối, cho tới Muzino trong lòng hết sức lo lắng, sợ bit ở trong trận đấu phát huy không tốt. Mùa giải trước Champions League chung kết thất bại dạy dỗ, chúng ta nhất định phải hô lấy, vô luận như thế nào cũng muốn đông lại Tô Đông tấn công. Muzino so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Tô Đông uy hiếp, bởi vì hắn là nhìn Tô Đông từ một vô danh tiểu tốt, từ từ lớn lên thành đương thời thứ nhất siêu sao, thậm chí hắn có đến vài lần cũng thiếu chút nữa liền đem Tô Đông tiêu nhập dưới quyền, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà bỏ lỡ. Thật là đến trong trận đấu Hắn so với ai khác cũng rõ ràng Tô Đông ý hiếp cùng đáng sợ. Sự thật chứng minh chỉ dựa vào đích cùng quần hai người, căn bản liền không ngăn được Tô Đông. Pha gì ạ kết hợp mùa giải trước trang The Only trung kết các loại số liệu, tới phân tích đối mặt Tô Đông vấn đề khó khăn. Đích cùng quần cùng Tô Đông đọ sức, vậy đơn giản là thế thảm không đỡ nhìn. Ba ca ở mùa giải trước trang The Only trung kết thất lợi, hay cùng chung vệ không cách nào bảo vệ Tô Đông có quan hệ lớn lao. Gia gia tuột thân thể đối kháng hết sức xuất sắc, từ hắn cùng đích hai người đi giáp công Tô Đông, hơn nữa một quần. Trợ thủ lời còn chưa nói hết, Muzino liền khoát tay lắc đầu, không đủ, ba người bọn họ khốn không được Tô Đông. Không sai, phạ dị ả cũng chống đỡ Mujiño phán đoán, bởi vì mùa giải trước Champions League chung kết, Bakka liền không có tử trên người Tô Đông chiếm được tiếng nghi, gia gia thua, ít cùng phần ba người, cũng không có hạn chế ở Tô Đông tấn công. Đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chố mắt nhìn nhau. Đóng băng Tô Đông là một cái thế giới cấp vấn đề khó khăn, nếu như dễ giải quyết, kia cái khác đội bóng đã sớm giải quyết. Thì giống như mới vừa kết thúc gò màn cục chung kết, bở dở bở dị mện dùng hai tên thân thể cường cao trung phong, cộng thêm hai tên tiền vệ trụ, kết quả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Tô Đông. Khi một trận chung kết Tô Đông chỉ có tiến một cầu, nhưng có hai lần trở công. Đây chính là Tô Đông phiền toái nhất địa phương, hắn quá toàn diện. Toàn diện đến hắn có thể đến cánh đá tiền đạo cánh, thậm chí hắn có thể tùy thời căn cứ trên sân thế của cần, đóng vai dốc biên tạt đồng hình tiền đạo cánh cùng lực chân ngật vào trong hình tiền đạo cánh, mà ở đại bản doanh của hắn trung phong vị trí, Tô Đông có thể chơi liền càng nhiều. Đối thủ căn bản liền không có biện pháp đi phòng thủ một cầu thủ như vậy. Pha gì a nhìn một chút đám người, phát hiện tất cả mọi người không có đề nghị, lúc này vừa nhìn về phía Muzino, vậy cũng chỉ có thể chọn lựa ngu nhất kia loại phương thức. Đơn nhất, thường thường cũng là nguyên thủy nhất phương thức, đó chính là dùng nhân số đi đống. Một không thủ được liền hai cái, hai cái không thủ được liền ba cái, ba cái lại không thủ được, ta cứ tiếp tục hướng bên trong thêm người. Chẳng lẽ Tô Đông còn là một không có vốn, có thể một người đơn đấu ba cả toàn đội. Mujino gương mặt nghiêm trọng, suy nghĩ một chút nói, để cho xây đủ cửa tạ bên trên, chỉ cần Tô Đông một giữ bóng, chúng quanh cầu thủ liền trước tiên đem hắn bắt lại. Nói xong, Mujino còn đặc biệt ở trên bản đồ chiến thuật vẽ xuống ý nghĩ của hắn, cũng giả thiết Tô Đông ở phía trước trận trung lộ cánh trái cùng cánh phải, Ba Ka nên ăn bài cái dạng gì cầu thủ tới đối hắn tiến hành bao bọc, bảo đảm có thể từ trước sau trái phải cắt các cái phương vị, cùng đối Tô Đông tạo thành giáp công thế, xem ra giống như là bố trí một Tô Đông tù lung. Không thể không nói, từ thiết tưởng đến xem, chỉ cần nhân số chồng lên đi, phòng thủ vững chắc trình độ cũng lập tức cùng đi lên. Nhưng tùy theo mà tới chính là một cái vấn đề khác. Trên sân khấu trừ thủ môn ngoài, chỉ có 10 tên cầu thủ, vì hạn chế lại Tô Đông, Ba Ka thế tất yếu ở hàng phòng ngự 7 trọng binh, cái này liền không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Ba Ka trong trước trận nhất là tấn công. Saydu muốn lên đi, kia muốn bắt lấy ai? Xavi, Iniesta cùng Messi, cái này ba tên cầu thủ là ba ca khống chế bóng tam rất sát, bắt lại ai cũng không được. Mourinho cùng 3 Barca huấn luyện viên tổ cũng hết sức rõ ràng, Barca đối mặt Bayern, ưu thế lớn nhất chính là khống chế bóng, nếu như bắt lại Iniesta, liền khống chế bóng cũng bị mất, cái này không phải là là quyết đấu trước, đem vũ khí của mình giao cho trong tay đối phương. Trên thế giới này nào có chuyện ngu như vậy? Cái này không phải là ở tự sát sao? khi Kimovic cũng không được, hắn là câu lạc bộ hoa giá trên trời tiến từ tới, được hay không được, cái này hai chuyện, coi như hắn ở trận rồi, coi như hắn thật muốn ở năm nay mùa hè rời Đó cũng là chuyện sau này, hiện tại hắn hay là bà ca lớn nhất sức uy hiếp trung phòng, là đường thời siêu sao. Như vậy, trước trận có khả năng nhất bị lấy xuống chính là Etoho. Etoho mùa giải này đối sắp xếp của chúng ta cũng rất có câu ván hận, nếu như chàng này mấu chốt quyết chiến trong, chúng ta lại đem hắn loại bỏ ở đội hình ra sân ra, ta sợ. Phá gì ạ cũng có chút bận tâm. Etoho kia tính cách cũng không phải là đùa giỡn, một khi chọc giận, hắn thật có thể đem ngày cho thọt cái lỗ thủng. Muzino lại làm sao không biết? Nhưng Tả Hữu cân nhắc về sau. Hắn không thể không làm như vậy, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ bảo đảm đối phòng tuyến tạo thành đủ bảo vệ. Chỉ cần có thể đông lại Tô Đông, đáng giá. Mujino quyết đoán. Đông lại Tô Đông, Bayern tấn công hỏa lực ít nhất suy yếu hơn phân nửa, đến lúc đó ba ca thắng, ai đều không cách nào nói cái gì nữa. Bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy, chỉ cần thắng trận, kia hết thể đều là đúng. Mujindo cùng Eto họ quan hệ, có thể chờ đến Champions League chung kết sau lại từ từ chữa trị, nhưng là, Champions League chung kết đã lửa xém lông mày, Mujindo nhất định phải lấy ra hữu hiệu át chế Tô pháp. Hậu vệ trái vậy, để cho mã ủy bên trên Mujino lại nghĩ tới điều gì? Pha gì ạ, đám người rất nhanh liền hiểu rõ ra, Mujino ý tứ chính là muốn để cho hậu vệ biên Tích Cực Băng lên tham dự tấn công. Tuy nói Hetoho không phải tiêu chuẩn tiền đạo cánh, nhưng đặc điểm của hắn để cho hắn ở cánh vẫn rất có uy hiếp. Nếu như bắt lại Hetoho, kia 3K cánh liền cơ bản không có, chỉ có thể để cho hậu vệ trái tới Tích Cực Băng lên tham dự tấn công. À bị đổ phòng thủ là không sai, nhưng tấn công liền có chỗ thiếu sót, ngược lại thì Mã Ỉ chẻo năng lực tiến công không yếu, dù sao cũng là bờ ra giũ cầu thủ, cứ pháp cùng kỹ thuật cũng không tệ. Càng quan trọng hơn là, Mã Ỉ chẻo đồng đẳng. Hai người ở Azat liền đã phối hợp nhiều năm, phi thường có ăn ý, để cho mà ý chéo đội hình chính, mục đích cũng là hy vọng có thể chế tạo ra một ít ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Cánh trái là như vậy, cánh phải cũng là như vậy. Ancelotti cùng Messi tổ hợp đồng dạng là 3 ca trọng yếu nhất tấn công một trong thủ đoạn, hai tên cầu thủ phối hợp phải phi thường ăn ý, Messi đi ở giữa cắt, Ancelotti Leo biên trên vào, cái này đều đã là ba ca thường quy mô típ. Nguyên bản mạ ý chữa phòng thủ sẽ có chút vấn đề, nhưng bây giờ sấy đủ cái cả cùng ra ra tua trấn giữ trung tràng, hơn nữa Musavi, tin tưởng vấn đề sẽ không rất lớn, bọn họ nên có thể cho cánh cung cấp đủ bảo vệ lực độ. Thậm chí bọn họ vẫn có thể thuận tiện trận lại cùng mặt vào trong đến lúc đó chúng ta ba đầu tuyến vẫn là phải giữ vương khí khao khoảng cách không thể lớn bay chuyển bóng năng lực thẩm thấu cũng là tương đối khá nếu như chúng ta thoáng kéo dài khoảng cách tùy thời đều có thể bị bọn họ cho lợi dụng Mojit cùng đều đã là ở trang sân đấu cùng đội tuyển quốc gia chứng minh qua thực lực mình cầu thủ bọn họ đều là cấp thế giới trung chràng muno không thể nào đối bọn họ thì làm như không thấy thậm chí baytonống chế bóng năng lực do mắt đương kim thế giới bóng đá tr- ba Arsenal chờ số ít mấy chi đội bóng ai có thể chống đỡ Cũng chính là đụng phải bà ca, nếu là đổi cái khác đội bóng, Hền Kịch nói không chừng thật đúng là cùng đối thủ cấp một cấp khống chế bóng. Ở bên đội hình trong, Mujino coi trọng nhất chính là Tô Đông. Roben cùng Giberzi mặc dù cũng đều phi thường xuất sắc, nhưng Roben cần không thời gian, Zee -Zee thân thể mỏng manh, cái này liền khiến cho bọn họ ở sân bóng bên trên tương đối dễ dàng bị phòng thủ ở. Chỉ có Tô Đông, đây mới là trận bất ma bơ tính quyết định nhân tố. Nếu như Tô Đông phát huy ra trình độ, kia 3K thua không nghi ngờ, nhưng ngược lại, nếu như có thể thành công đông lại Tô Đông, kia 3K có tương đối lớn xác suất có thể đánh bại Biden, bắt lại chỗ ngồi này Cham Đến lúc đó Mujino cũng là có thể nợa mặt nợ mày hung hăng phiến một cánh cờ du giúp đám người bạn ai để cho bọn họ biết bản thân những thứ kia luôn luận là buồn cười biết bao đồng thời cũng để cho 3 ca người hâm mộ tâm phục khẩu phục cho nên tối mai một trận chiến này Mujino cũng là nhất định phải được hát thu là mujino cùng trợ thủ cửa ở khu trên gõ chống nghiên cứu như thế nào đối phó Tô đông thời điểm ở bên khách sạn căn phòng tư nhân ban công Tô đông vô duyên vô cớ nặng nghề hát xỉ hơi một cái bị cảm doỉ quan tâm hỏi hắn hôm nay là đặc biệt chạy tới tìm tô đông kẻ khổ cũng là bởi vì trước bị tô đông về lên nghĩ đến nhà bên trong mẹ chồng nàng dâu đại chiến, cho nên hôm nay đặc biệt chạy tới cầu lấy chân kinh, cũng muốn hỏi hỏi Tô Đông, rốt cuộc loạn như thế nào giải quyết. Nhưng Tô Đông đối cái này kia có chủ ý gì tốt. Ngược lại thì bản thân vô duyên vô cớ đánh một cái như vậy nhảy mũi, Tô Đông rất buồn bực. Nhất định là Muzino. Tô Đông khóa được người hiểm nghi phạm tội. A. Johnny rất kinh ngạc, cái này cùng Muzino có quan hệ gì? Ta hiểu rất rõ người này, hắn bây giờ nhất định ở sau lưng nói xấu ta, hoặc là bày âm mưu quỷ cái gì, người này đầy bụng xấu xa, phải cẩn thận một chút mới được. Johnny khổ, đây là sự thật sao? Mujino nói bản thân hiểu rất rõ Tô Đông, Tô Đông lại nói bản thân hiểu rất rõ Mujino. Trời à, các người đây coi như là tâm ý tương thông sao? Quy 1 chương 738, vì Tam Liên Quan mã chiến. Ngày thi đấu ngay trong ngày sáng sớm, Tô Đông ở nụ nọ rủ chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn cùng đi, đến khách sạn phòng thể dục tiến hành một đường kích hoạt trạng thái thân thể thường quy huấn luyện về sau, về đến phòng tắm đổi quần áo, lúc trở ra, vừa đúng đụng phải bữa đầu sọ cùng chuyển xe kia cửa đến khách sạn tới thăm viếng. Bẹ đầy nụ cười sán Đang ở ngày hôm qua, UEFA công bố quá khứ 10 năm, châu Âu đội bóng ở châu Âu trên sàn thi đấu tiền lời, Bayern không huyền niệm chút nào bắt lại thứ nhất, trở thành tới 10 năm châu Âu trên sàn thi đấu tiền lời cao nhất hạng môn, sau đó mới là giải ngân hạ Real Madrid cùng MU, 3K xếp hạng thứ tư, cái này không khó coi ra bởi ơn sức ảnh hưởng. Nếu như Bayern không phải tính toán chứa được chiến bị lương thực, mà là tiếp tục duy trì trước mắt cái này cái mâm, lưu lại trong đội nhóm này cầu thủ vậy, tương lai mấy năm, Bayern như trước vẫn là châu Âu bóng đá hoàn toàn xứng đáng vô giả. Nhưng bây giờ, Bayern càng nghiêng về cao dựng tưởng cùng rộng lương. Bất kể có thể hay không tam liên quan. Ngược lại liên tục 3 năm tiến vào Champions League chung kết, hai độ đoạt cúp, phần này vinh hạnh đặc biệt ở Champions League trong lịch sử, vậy cũng cũng coi là tương đương chói mắt. Nếu có thể lại đoạt lấy Champions League bằng vào liên tục 3 năm tam quan vương, kia bây giờ Bayern tuyệt đối là Bayern trong lịch sử, thậm chí là châu Âu bóng đá trong lịch sử tụt cùng nhất vô triệu, không, có cái thứ hai. Dù sao năm đó Real ngũ liên quan nhiều hơn là bởi vì Champions League thảo sang, nhưng hiện nay giới tốc cầu Âu châu đó là quần hùng tranh bá. Chính vì vậy, cho nên Bayern cự đầu đến cũng không có cho đội bóng gây bất kỳ áp lực mà là không ngừng khích lệ cầu thủ muốn ở trong trận đấu phát huy ra thực lực bản thân trình độ không cần có quá nhiều thành tích áp lực đi tới Tô đông trước mặt lúc mẹ kẹn bùa ở ở không nói gì phủ cận một bước sâu sắc ôm Tô đông cho hắn một lần thời gian dài ôm lộ ra 10 phần nặng nghề Tô đông đi tới bayton trung gian liên lụy đến quá nhiều lợi ích của mắc nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là khoản giao dịch này tuyệt đối là bay thậm chí là nước Đức bóng đá trong lịch sử thành công nhất giao dịch không có Tô đông không có tô đông mỗi cái mùa bóng mang đến 50 mấy người giải đấu ghi bàn cùng với trang ty cùng quốc nhà vua ghi bàn Bayern dựa vào cái gì đi tranh tam quân vương? Dựa vào cái gì đi bảo vệ chức vô địch cùng tam liên quan? Thật sự cho rằng Bundesliga đội bóng đều là trái hờ mềm, hay là nói, Champions League trên sàn thi đấu đội bóng đều là kẻ khép được, hay hoặc là như không ít truyền thông âm như luận đã nói, The Latini là chân ôi. Huống chi, đối với Bayern mà nói, Tô Đông không chỉ có riêng chỉ biết ghi bàn, đồng thời cũng là lòng tin nguồn gốc. Đây chính là vì sao có Tô Đông cùng không có Tô Đông, Bayern biểu hiện là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng. Mà đến lúc này, rất nói nhiều kỳ thực cũng không cần thiết lại nói, với nhau hiểu ý. Tô Đông đi tới Bayern Chính là vì Chamtheon League 8 liên quan, mà Byron cũng thực hiện chính mình lúc trước đối Tô Đông cam kết, đưa bóng đội sức cạnh tranh giữ vững 3 năm. Có thể hay không tam liên quan. Cái này nhìn Tô Đông cùng Byron tối nay biểu hiện, Từ chính độ nào đó, đây không phải là Byron tầm quản lý đủ khả năng khống chế được. Đối với điểm này, Tô Đông trong lòng rất rõ ràng, cho nên đối Byron tầm quản lý cùng huấn luyện viên tổ, Tô Đông chỉ có cảm tạ. Hai bên vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay, có lẽ mấy năm sau, đợi đến Tô Đông già rồi, giải nghệ, có mong muốn chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng, hắn trở lại Byron, đến nước Đức bóng đá tới lấy trải qua. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy nước Đức bóng đá hệ thống hay là rất thích hợp Trung Quốc các đại lao đi rồi thôi về sau cầu thủ hãy cùng cùnguyền kịch tiến vào phòng họp. chủ yếu vấn đề chính là như thế nào ở tối nay hạn chế lại bak đây thật ra là cái vấn đề vô cùng nghiêm túc bayton tại quá khứ một đoạn thời gian đã ở phản phục nghiên cứu cùng thảo luận nói một đơn giản nhất tầm thường nhất chi tiết toàn thế giới đều biết Messi cùng an tấn công tổ hợp là thế nào đánh như vậy vấn đề đến rồi Messi ngoặt vào trong lúc Marcelo có theo hay không cùng chốngrá cánh ai tới thủ Zip -zip trở về thủ hay làsờ vớiờ T tayyên Nếu như Di trở về thủ, phản kích thời điểm đánh như thế nào? Nếu như sở sở biên, kia trung lộ ai tới phối hợp Marcelo thủ Messi? Cái này chỉ chỉ là một vô cùng vô cùng nhỏ nhíu, ở sân bóng bên trên không hề bắt mắt chút nào quyết định mang đến phản ứng dây chuyển. Mà tương tự với vấn đề như vậy, gần như có thể nói là vô cùng tận. Cho nên, có người quản làm huấn luyện viên là một môn huyền học, cái này kỳ thực một điểm không sai. Bởi vì nó quá phức tạp. Không chỉ có liên lụy tới bên mình 11 cầu thủ, thậm chí còn liên lụy đến đối phương 11 cầu thủ, mà mỗi người quyết định cũng mang theo nhất định không thể dự đoán tính. Đây không phải là huyền học, vậy là cái gì? Khống chế cuồng ma Bernie T đều nói, cho hắn mời một cái người máy, hắn có thể thắng được toàn bộ tranh tài. Nhìn, hắn muốn là người máy, không phải người. Hình kịch bây giờ cũng là như vậy. Đối mặt Barca, phong thủ thời điểm muốn lòng không vân vấn, muốn chuyên trú, không thể phạm sai lầm. Cho nên sẽ phải trước hạn đem các loại chi tiết, các loại khả năng xuất hiện biến cố, tất tật cũng diễn luyện một lần, câu thông một lần, làm cho tất cả mọi người cũng trong lòng nắm chắc, biết bản thân phải làm sao. Thậm chí, huấn luyện viên tổ chức còn đề nghị qua, dùng bắt quyết thay thế Marcelo đội hình chính. Vì sao? Bởi vì Backstopper có một cước chuyền dài, phòng thủ cũng càng tốt hơn. Nhưng cuối cùng, hình Kịt hay là lựa chọn Marcelo. Bất quá, hắn yêu cầu Sơ Sở Tiger cùng Mojip phải lùi vào sau một ít, cùng Marcelo cùng nhau bảo vệ tốt phòng tuyến, nhất là đối sườn phòng thủ nhất định phải làm tốt. Phương diện tấn công, Ribery vị trí lui về một ít, phụ trách tiếp ứng cùng Chou Choi, Tô Đông cùng Robende ở trước mặt nhất. Tốc độ. Chúng ta ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Huyễn Kịt một lần nữa nhấn mạnh điểm này. Iza Khimovic dính cầu, kéo chậm 3K tốc độ. Hơn nữa hắn không muốn lắm đầu nhập phản cướp, hơn nữa một Messi, cái này đưa đến 3K trước trận tranh chấp chen ép không bằng trước kia, những thứ này cũng là cơ hội của chúng ta. Tô Đông cùng Roben đều là tốc độ thật nhanh cầu thủ, dẫn bóng cũng phi thường có trùng kích lực, hơn nữa đan binh năng lực tác chiến cũng cực mạnh, thậm chí giống như Tô Đông loại này, coi như là siêu cường, một người làm hai tên hậu vệ cũng không là vấn đề. Biden chủ đề là phòng thủ cùng phản kích, tốc độ liền lộ ra cực kỳ chậm yếu. Về phần nói Messi, hình kịch cũng giống vậy cho hắn an bài một tòa ngục giam, chỉ cần hắn bắt được cầu, bất kể là ở cánh trái, cánh phải hay là trung lộ, cũng sẽ trước tiên đối hắn tạo thành bao bọc. Cái này cũng rất bình thường. Tất cả mọi người cũng tin tưởng, Bakamujino khẳng định cũng vì Tô Đông Donny đóng giả như vậy phòng thủ. Đây chính là siêu cấp siêu sao sức uy hiếp. Chỉ cần bọn họ ra sân, dù là không có nhận được cầu, tất cả đội bóng đều nhất định muốn trận địa sẵn sàng. Ngủ chưa sau khi đứng lên, Tô Đông cùng Vương Quang đã cùng cha mẹ đám người thông cái video điện thoại. Bọn họ cũng ở tại cùng một quán rượu, nhưng chỉ ở tối hôm qua gặp mặt một lần, bọn họ đi tới Madrid về sau, vẫn luôn tại bên ngoài du lịch. Thông video thời điểm, bọn họ đang đi dạo tên được muả nữ thần quảng trường. Nơi đó nhưng là Rio đoạt cướp sau ăn mừng nơi trốn. Bọn họ nói, tới nơi này cầu nguyện, có thể giúp các ngươi tối nay đánh bại bà ca. Vương Quang đang ở trong video cười hì hì nói, ai nói? Cũng bởi vì là từ địch. Tô Đông cảm thấy rất vô ly đầu. Bất kể, ngược lại chúng ta tới quẻ thẻ, cho chuyện một hồi video về sau, Tô Đông đi ngay khách sạn hồ bơi sướng du một phen. Những thứ này cũng hắn nhiều năm qua đã thành thói quen, hắn hiểu như thế nào ở tranh tài trước, kế hoạt thân thể của mình cũng bắt kịp, để cho mình ở tối nay trong trận đấu biểu hiện được càng tốt hơn. Dĩ nhiên, nú nột quân đáng người tác dụng là căn cứ Tô Đông ngay trong ngày tình huống, cùng với tranh tài thời gian. Tới cụ thể an bài tô đông huấn luyện. Lệ như hôm nay, tranh tài là ở buổi tối nhanh 9 giờ lúc cử hành, buổi chiều liền an bài bơi lội, vùng lòng cả người. Cùng các đồng đội cùng nhau dùng bữa ăn tối về sau, lại nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, bay Bayon liền lên đường tiến về sân Betmaber. Tuy nói còn chưa tới tranh tài thời gian, nhưng Betmaber trung tâm, thậm chí toàn bộ Madrid khu vực thành thị đã sớm là đông đúc chật trội. Các tí là đại đạo toàn bộ phong tỏa, lấy Betmaber làm tâm điểm, bốn phía một giải cũng tiến hành giao thông quản chế. Chỉ có Bên cùng 3K Sebits, cùng với một ít xe cảnh sát cùng phía chủ nhà chiếc xe mới được phép tiến vào dọc đường có thể thấy được, Biden cùng 3k người hâm mộ có thể nói là phân biệt rõ ràng, tất cả đều ở cả đàn cả đội hướng ma Bexmaber phương hướng đi tới, rất nhiều người còn mang theo các loại các dạng cờ sĩ cùng biểu ngữ. Thấy được Biden chiếc kia nổi bật sang trọng xe bus đi ngang qua, Biden người hâm mộ đổi theo hô hoán, 3k người hâm mộ là phát ra trận trận hử thanh. Năm ngoái Champions League chung kết là để ý lớn lợi Roma, 3k người hâm mộ tương đối ít, bị Biden chiếm thượng phòng. Nhưng năm nay lại bất đồng, ở Tây Ban Nha thủ đô cử hành, cái này giống như là là 3 sân nhà, tràn vào Madrid 3k người hâm mộ liền càng nhiều. Sớm ở sáng sớm hôm nay Chính phủ Madrid liền tuyên bố liên tiếp hành động, chính là hy vọng bảo đảm tối nay ở Madrid, hai bên người hâm mộ có thể bình yên vô sự, bởi vì trình diện 3K cùng đơn người hâm mộ cũng quá nhiều, nhất là 3K người hâm mộ. Trong đó có rất nhiều người hâm mộ đều là không mua được vé vào sân, không cách nào tiến vào sân Betma Moor xem cuộc chiến. Có sẽ chọn đi bar, có thời là đi lộ thiên quan trường, từ phụ thị chính an bài nơi trốn thống nhất quan sát truyền hình trực tiếp. Dĩ nhiên, vì tốt hơn quản lý, mỗi một khối sân khấu ngoài trời sẽ an bài cho bất đồng người hâm mộ, tránh khỏi xuất hiện loạn. Lam đơn xe bus đến Betma Đông cùng cái khác các đồng đội chậm rãi đi xuống xe bus Hiện trường chuyến ra như sấm tiếng hoan hô, Bayern người hâm mộ đang đang điên cuồng vì đội bóng góp phần trợ uy. Trong đám người còn có rất nhiều la lên tên Tô Đông. Mặc dù hắn sắp rời đi bay Bayern, nhưng ở Bayern người hâm mộ trong lòng, hắn vẫn là không có thể thay thế. Bayern cầu thủ cũng không có trực tiếp tiến vào cầu thủ lối đi, mà là xa xa hướng bị hàng rào sắt ngăn cách bởi mấy mét ra ngoài người hâm mộ trí tạng, điều này làm cho bọn họ lấy được hiện trường càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vô số Bayern người hâm mộ đều ở đây khản gọi đội bóng ở tối nay bắt lại Tam liên quan, sáng tạo câu lạc bộ lịch sử mới cao. Biden trên dưới cùng người hâm mộ hỗ động sau một lúc, ở phía chủ nhà thúc giục hạng, tiến vào cầu thủ đối đi, đi tới đội chủ nhà phòng thay đổ. Lam Vân cầu thủ ở trong phòng thay quần áo chuẩn bị trước trận đấu cuối cùng một đường khóa huấn luyện lúc, sân bóng ngoài lần nữa tuôn ra một trận điên cùng như thủy triều tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên, 3K cũng đến. Trạm T Online trung kết trực chờ bùng nổ, quy một chương 739, Tô Đông bạn Batman bơ cứu rồi. Toàn bộ trước máy truyền hình người xem bạn bè, hoang nên đi tới sân Tối nay, 2009 đến 2011 bóng, châu Âu bóng đá cuối cùng một trận tiêu điểm chiến, đồng thời cũng là quay lại từ đầu vợ kỷ lớn sẽ tại Tây Ban Nha thủ đô Madrid sân Betma khai hỏa. Đệ tử Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich nên chiến đến từ Tây Ban Nha Barcelona. Đây là hai chi đội bóng liên tục năm thứ 2 vì châu Âu bóng đá vinh dự cao nhất UEFA Champions League Cup vô địch, mà triển khai một trận kịch liệt tranh đoạn. cái này hai chi đội bóng cũng là quá khứ một mùa bóng, châu Âu bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất, thực lực mạnh nhất đội bóng. Nhưng tối nay ở Betma chỉ có thể có một người thắng. Bayern đã là liên tục 3 cái mùa bóng tiến vào Champions League trước mặt hai lần tất cả đều đã cướp, đối thủ theo thứ tự là MU cùng Barcelona mà Barca cũng là liên tục 2 cái mùa bóng tiến vào Champions League chu tiếp, nhưng mùa giải trước bại bởi Bayern Munich. Mujinho ở trước trận đấu liền lên tiếng, tối nay muốn ở Betma Bơ rửa sạch mùa giải trước xỉ nhục. Nhưng hình như hắn Bayern cũng giống vậy tràn đầy tự tin, muốn ở Betma Bơ bắt lại tam liên quan, cái này đem đổi ngang Bayern trong lịch sử vĩ đại nhất tụt cùng thời khắc, cũng chính là bẻ kèn bùa ở ở, Götze Muller cùng hộ hệ Nextsky, cái này đem để cho bây giờ Bayern toàn bộ cầu thủ cũng ghi vào sử sách. Bởi vì tranh tài là ở Betma cử hành, cho nên chúng ta tối nay đặc biệt mời 2 tên hạng nặng khách mời, đi tới hiện trường cho chúng ta tiến hành giải thích. Tuần nữa cái này hai tên khách mời tất cả đều là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng đoạn giải, tin tưởng bọn họ nhất định có thể đứng ở góc độ chuyên nghiệp cho chúng ta tốt hơn giải thích trận đấu này. Để cho chúng ta hoan nên trước chức ngôi sao bóng đá, hiện chủ tịch Rio Cố vấn đặc biệt, nước Pháp chuyển kỳ ngôi sao bóng đá Zidane. Còn có bổ đào nha siêu sao, hiện giữ số một ngôi sao bóng đá, Cr7 Hai vị siêu sao cũng không có ở phòng quay, mà là xuất hiện ở sân Betmaber bên trong, tạm thời còn không có ngồi lên phóng viên tích. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không tính ở trong phòng tiến hành trang này giải thích, mà là hy vọng có thể ngồi ở Betmaber khán đài. Hiện trường giải thích trận đấu này, mà chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng là một lần khiêu chiến. Zidane là giải nghệ vĩ đại siêu sao, Cristiano Ronaldo là hai lần tiên sinh đoàn giải, hai người đều ở đây bóng đá chuyên nghiệp trên đường lấy được qua phi thường xuất sắc thành tích, từ bọn họ tới giải thích trận đấu này, tin tưởng vấn đề không phải rất lớn. Nhất là Zidane, trước hắn liền được mời giải thích qua cái khác trên tài. Hai vị, đầu tiên muốn hoan nghênh hai vị tới chúng ta cái này hiện trường truyền hình trực tiếp. Ta biết, hai vị cùng Bader, ba ca cầu thủ cũng hết sức quen thuộc, ta muốn hỏi đơn giản nói một chút hai chi đội bóng theo người dẫn chương trình một fan, Johnny cùng Zidane lẫn nhau cười cười, khiêm nhượng một fan, từ Zidane tới dẫn đầu đáp lại. Zidane bày tỏ, Bayern cùng 3K lần nữa hội sư chung kết, đây là một món gọi người bất ngờ chuyện, nhưng hai chi đội bóng song song tiến vào chung kết, lại là chuyện đương nhiên, bởi vì cái này hai chi đội bóng đều có một bộ phi thường xuất sắc đội hình. Đối với Barca, Zidane bày tỏ bản thân cho là MU Jinho đội bóng sẽ phải chủ động đứng chiến, cái này đối Bayern mà nói sẽ là một tin tức tốt, bởi vì Bayern nhất định sẽ càng nghiêng về đánh phản kích, nhường ra quyền khống bóng. Bayern phòng thủ rất xuất sắc, ta cảm thấy trận đấu này sẽ phát huy ra tác dụng trọng yếu. Zi nói: "Đối với Tô Đông cùng Gibran, Zi đàn bày tỏ bản thân cùng hai người đều có khá vô cùng tư giao. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là bạn của ta, chúng ta quan hệ phi thường tốt. Ta cho là Gibran có cơ hội trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn có thiên phú như vậy cùng thực lực. Về phần Tô Đông, tin tưởng không cần ta nói nhiều, ta cảm thấy tại quá khứ mười mấy năm qua, hắn là châu Âu bóng đá xuất sắc nhất, vĩ đại nhất siêu sao." Zi đàn còn nhắc tới bản thân cùng Tô Đông nhận biết, nhưng hắn nhiều hơn là thán phục với Tô Đông lấy được tiến bộ. Lúc ấy hắn là Zoni, ách, không phải Cearlitano, mà là Ronaldo. Hắn là Jonah, đâu người hái mộ, đặc biệt từ Lisbon chạy đến Madrid đến xem Zona giương no, màn ra mắt. Ta lúc ấy cũng tới. Johnny ở một bên thêm một câu. Zidane ha ha cười không ngừng, "Đúng, mấy người bọn họ tiểu quỷ lúc ấy tất cả đều đến, đến rồi, nhưng khi đó, bọn họ mới vừa dần dần nổi lên, nhưng hôm nay, Tô Đông, Johnny, bọn họ đều đã là trên cái thế giới này xuất sắc nhất siêu sao." Đối với chàng này Cham Dion League chung kết, Zidane bày tỏ mình là đứng ở bệ ơn bên này. Ta hy vọng Bayern có thể cuối cùng đạt được vô địch, tối nay ta đúng là một Bayern người hâm mộ, bởi vì ta có bạn rất thân ở chỗ này, dĩ nhiên Trọng yếu nhất là hy vọng có thể thấy được một trận đặc sắc trên tài. Di Đan cỡ sĩ tiên minh đứng ở bên bên này, Johnny liền càng không cần phải nói, hắn bày tỏ bản thân chống đỡ Brighton. Tô Đông cùng Pepe là ta bằng hưu tốt nhất, Marcelo cùng ta quan hệ cũng không tệ, ta không có lý do gì không đi chống đỡ Brighton. Johnny chủ động nhắc tới mùa giải này diêu thất lợi. Năm ngoái mùa hè tốn hao từ trước tới nay cao nhất chuyển được phí, tiến cử Johnny, cả cả cùng Benzema tam đại siêu sao, kết quả diêu mùa giải mới lại hai tay trống chân, đây quả thật là làm người ta tiếc Nhưng Johnny cũng vì diêu giải thích, cho là đội bóng đã lực. Đúng vậy, Ở giải đấu trong chúng ta hai lần bại bởi ba ca nhưng ở tranh tài trong quá trình ta cảm giác được chi này ba ca cũng không phải là không thể chiến thắng ngược lại bọn họ tồn tại không ít vấn đề ta cảm thấy đây là cơ hội của bài đối với chàng này chung kết doỉ rõ ràng bày tỏ bak bà nhất có uy hiếp cầu thủ không phải ý làmovit mà là Messi nhưng hắn đồng thời cũng nhắc nhở tất cả mọi người bay có Tô đông muno trước nói không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Tô đông ta cảm thấy đây là đang nói nhạm bởi vì hắn chỉ hiểu rõ sân bóng bên trên Tô đông hắn căn bạn không hiểu rõ giới cầu trường Tô đông, mà ta mới là người hiểu rõ nhất Ta hiểu rõ hắn hết thảy, bao gồm hắn xuyên số mấy giày, thích mặc quần áo màu gì. Tô Đông là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất cố gắng nhất cầu thủ, cái này không chỉ là trong huấn luyện, còn ở trong trận đấu, 3K nhất định phải toàn trường 90 phút trong thời gian giữ vững đối độ cao của hắn cảnh giác, chỉ cần có bất kỳ một tia một hào lười biếng, Tô Đông cũng sẽ để cho Barca trả giá đắt. Ở hai đại siêu sao trước trận đấu phân tích đồng thời, sân bóng bên trong hai đội cầu thủ cũng đều kết thúc trước trận đấu cuối cùng một đường huấn luyện, mỗi người rời đi sân bóng, trở về phòng thay đồ. Tô Đông ở cầu thủ lối đi đụng phải Messi, hai người cười ôm đối phương. Cứ việc cả người đều là mồ hôi đầm địa, nhưng bọn họ không để ý chút nào. Iniesta cũng tăng nhanh bước chân đuổi theo, từ phía sau lưng một thanh đụng ôm lấy Tô Đông. "Tô, ngươi vô địch đã cầm được đủ nhiều, tối nay chỗ ngồi này nên để cho chúng ta cầm một cái." Iniesta cười đề nghị. Tô Đông đưa thay sở sờ Iniesta đầu, cười lắc đầu một cái, "Lần này đối ta rất trọng yếu, lần sau, lần sau nhất định." Iniesta uván quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay đẩy ra Tô Đông tay, không để cho hắn sở đầu. Tô Đông nhất thời liền vui vẻ, tiểu tử ngươi tính khí còn lớn trông thấy. "Chúng ta không có ý định chờ lần sau, tối nay nhất định tiểu diện ngươi." Ini esta đều nói. Ừm, Savi, Van chờ người quen cũ cũng đều nhất nhất tới cùng Tô Đông bắt tay cùng ôm. Những cái này đều là năm đó kể vai chiến đấu đồng đội, với nhau cũng cũng hết sức quen thuộc. Bất quá, đi tới bay Bayern sau, Tô Đông bất kể là tố chất thân thể, lực lượng đối kháng hay là đá bóng phương diện, rõ ràng nếu so với ở Barca hiệu lực trong lúc càng thêm thành thục, càng có hiệu suất cùng ý hiếp Bán mất Tô Đông, tiến cử ra Himovic, Barcelona bị cười nhạo làm một khoản thua thiệt đến nhà bà ngoại giao dịch. Thủy điện trung phong nhập đội sau, Barca thực lực tổng hợp cũng không có bao nhiêu tăng lên, hắn cùng Messi cùng cái khác 3 ca cầu thủ giữa, rõ ràng không hợp pháp, cầu đến dưới chân của hắn để lại chậm một tiết tấu, còn phải những người khác đi nhận mục hắn. Nói đơn giản một chút, ý ra khi Movitz quá dính cầu, quá tú. Trước trận đấu anh anh em em với nhau cười đùa, thật là đến trong trận đấu, hai bên vẫn là phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Hình kịch bắt được 3 ca đội hình ra sân danh sách thời điểm, rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn. Hetoho ngồi ở trên ghế dự bị, xảy đủ cái ta thu được đội hình chính. Mujido tối nay tung ra tới chiến thuật có điểm giống 3 tiền vệ trụ. Nếu như ta không có đoán sai, sẽ phải như vậy sắp xếp. Thuyền Kít ở chiến thuật đồ bên trên bày ra 3 k đội hình 433, xây đủ tây tạ, Gaza thua cùng Savi tạo thành 3 tiền vệ trụ, Iniesta cùng Messi ở riêng hai bên, Iza Khimovic chiếm cứ trung phong. Nhưng phải chú ý, Messi cùng Iniesta cũng am hiểu hơn ở trung lộ cái này khối hoạt động. Hình Kít đưa bàn tay mở ra, lật chùm lên bản phương cấm khu tuyến đầu trung lộ vị trí. Mujino an bài như vậy vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là củng cố đội bóng phòng thủ. Xây đủ tây tạ, Gaza thua đều là đen vừa cứng trung trảng, cái này hai tên cầu thủ đều có rất mạnh phòng thủ cùng thân thể đối kháng năng lực. Đồng thời chiến thuật lực chấp hành cũng mạnh, nhưng như vậy vừa đến, 3K trung tràng không chế bóng năng lực sẽ bị suy yếu. Trước trận có Iniesta cùng Messi, hơn nữa Xavi trấn giữ cùng với tuyến phòng ngự năng lực, tin tưởng toàn thân mà nói, 3K chuyển khống chế bóng năng lực hay là giữ vững cao tiêu chuẩn. Dù sao đội bóng toàn thân phong cách loại vực này, thật không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. 3K cầu thủ kỹ thuật đặc điểm chính là như vậy, liền đặt ở đó, đừng nói là tới Mujino, coi như là đem chủ nghĩa 10 cả kéo lổ mời đi theo làm huấn luyện viên, hắn cũng như cũng phải chơi chế bóng. Trước trận thiếu cánh, mà Yichi cùng Anves sẽ là mấu chốt. Phản tít trọng điểm ở hai tên hậu vệ biên trên người vẫy vòng, nhắc nhở cầu thủ phải chú ý hai người bọn họ chạy chỗ, nhất là Anvest. Tô. Hình kích cau mày nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông ngẩng đầu lên, nhìn huấn luyện viên trưởng. Ta không biết Mujino sẽ an bài như thế nào tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật, nhưng ta có thể kết luận, hắn khẳng định đến có chuẩn bị, từ xây đủ đội ta, ra ra tua cùng Savi, đến tí, ừm, ta mơ hồ suy đoán, hắn cũng là muốn cho thiết trí một tòa ngục giam, đem ngươi nhốt vào. Tô Đông nghe xong, khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, vậy ta liền cho hắn tới vừa ra Batman bơ bản nhà tù xó ở cả. Trung quanh đồng đội cũng đều hiểu ý cười một tiếng. "Chỉ tiếc, tối nay Beth ma bơ khí trời tốt, bằng không, ghi bản, ta liền tới một cái trước quỷ, học trong phim ảnh một màn kiểu kinh điển hình ảnh." Trong phòng thay quần áo tiếng cười lớn hơn. Các đồng đội cũng cảm nhận được Tô Đông trên người kia cổ đọng nặng tự tin. Quy 1 chương 740, Barca đạo thứ nhất dịu to bản. Làm đến từ Ing lần trọng tài chính Hà, thổi vang tranh tài bắt đầu tiếng còi lúc, Tô Đông ở trong cấm khu đưa bóng đá cho Griezmann, người sau chuyền về đến trung trảng cho sở sở nhanh chóng đi phía trước, đối bài hơn tạo thành trận ép. đưa bóng chuyển tới cánh phải giao cho Roben. Hà Lan phi hiệp ở bên phải mặt đường đối xây đủ tạ gần người tranh chấp, cố gắng đưa bóng đá hướng doanh giới cuối cùng, tới một người cầu phân lối thời, người bị sấy đủ bị tạ cản một cái, cầu bay thẳng ra giới ngoại. Barca ném biên. Roben giơ lên thật cao tay trái, tỏ ý là bản thân sai lầm. Bayern 3 đầu tuyến lập tức trở về rút lui, ngay cả trước mặt Tô Đông đều đi theo trở lại. Barca mở ra ném biên về sau, Thành thạo một cước chuyển lại, quả bóng ở hàng phòng ngự qua lại đạo chân vật chuyển. Rất nhanh, Barca cánh phải đánh ra một cái nhanh chóng lối đi, Anves trực tiếp ép đến 30m khu vực, tiếp xa vi chuyển xéo về sau, chuyền cho Messi. Bản thân nhanh chóng đi phía trước cắm. Messi hiểu ý, xoay lưng giữ bóng, xoay người chuyển cho hướng bên phải đường ranh giới cuối cùng. Anvess nhanh chóng chen vào, chân phải đưa ra một cái chuyển động, trực tiếp cho đến khung thành trước. Iza Khimovic nhanh chóng sau chen vào, về một tốc cũng không rời bu lấy, hai người đồng thời lên chân, một muốn dứt điểm, một muốn giải vây, kết quả là cầu đụng phải Iza Khimovic chân, biến hướng đụng phải PP, bị Bồ Đào Nha trung vệ ngăn cản đi ra ngoài, PP rất nhanh lại đuổi về phía trước, trực tiếp một chân to, đưa bóng đá ra ngoài. Sân bóng trên khán đài, bay đơn người hâm mộ rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói Rất nhiều người cũng cảm thấy, ý ra khi Movit không cách nào dung nhập vào 3K, nhưng ở hắn 3K biểu hiện và số liệu tuyệt không kém. Đến bọn họ cấp bậc này siêu sao, đều thuộc về cho điểm ánh nắng liền rực rỡ loại hình, trong giây phút cũng có thể giết chết tranh tài. Hay là 3K ném biên. TP ở phía sau trận nhắc nhở đồng đội, nhất là Marcelo. Mới vừa rồi 3K lần này tấn công, Marcelo rõ ràng cho thấy không có kịp thời cùng ở Anves. Mô tiếp chính là loại này mô tiếp, nhưng có lúc sân bóng bên trên thuân tức và biến. Anvers đưa bóng chuyển cho Messi, điều này làm cho Marcelo phản xạ có điều kiện mong muốn đi giáp công Messi, nhưng kết quả Messi chuyển hướng sau lưng, Anvers Leo biên chân vào, Marcelo liền theo không kịp. Người coi trò cánh, trung gian bên này không cần ngươi. Pepeho. Marcelo so với một OK dùng tay ra hiệu. Có một lần rất có uy hiếp tấn công, cứ việc không có thể tạo thành suất gol, nhưng ba ca sĩ khí vẫn là vô cùng thị vượng. Chi này đội bóng bắt đầu ở phía trước trận gây tranh chấp trên ép. Chỉ cần Bandon một cướp được cầu, bọn họ lập tức điên cuồng đầu nhập phản cướp, khiến cho Bayern chỉ có thể không ngừng phá bóng. Ở ngắn 3 phút đồng hồ trong, Bandon hai lần phá bóng. Một lần đem bóng đá ra ngoài ngoài, một lần là không tìm được Tô Đông, trực tiếp chuyển cho kéo ở cuối cùng ít. Rất hiển nhiên, đây chính là 3K mong muốn hiệu quả. Thông qua loại này cường độ cao tranh chấp trên ép, tới khiến cho Byron không cách nào bắt được cầu. Bắt không được cầu, thế nào tấn công? Tô Đông ở phía trước trận không liền trở thành một bài trí. Càng quan trọng hơn là, 3K đem chèn ép khu vực rơi vào Byron 30m, khu. đây là phi thường muốn chết, chỉ cần cấp lấy cầu, lại chuyển chính là uy hiếp, tùy thời cũng có thể lên chân. Loại cảm giác đó giống như là đối thủ cây đao cũng gác ở trên cổ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể cắt xuống. Hiện tại chỗ bên cũng là rất gấp, không ngừng tỏ ý cầu thủ muốn ép đi ra ngoài, biệt ly bên mình cấm khu, nhất là không thành quá gần. Tất cả mọi người đều biết, đây là Barca mở màn đạo thứ nhất dịu to bản, bọn họ tuyệt không có khả năng giữ vững thời gian giải tranh chấp trên ép. Messi hoặc giả còn chịu được, ý ra khi Movin có thể chịu đổi. Hơn nữa, Bayern cũng không phải dễ chơi. Phút thứ 7, Bayern hậu trường sáng tạo ra một cơ hội, Summer Taylor đưa ra một cú chuyền dài, trực tiếp cho đến trước trận cánh trái. Tô Đông nhanh chóng phá vị, cắm xiên cánh trái, lấy được cầu về sau, Ít cùng quân đều đã bước đi lên, hơn nữa Alves cùng ra gia, -Gia thua. Bốn tiền phòng thủ cầu thủ Đệm Tô Đông bao vây ở cấm khu bên trái. Tô Đông cũng coi là đủ đầu sắt, cứ là ở đường biên giới bên trên, dùng thân thể ngăn trở ít, chân đạp lên cầu, xoay người đưa bóng chuyển về. Đáng tiếc, Gibran mới vừa dừng lại cầu, liền bị Anvest một cước đưa bóng đánh ra giới ngoại. Baydon nhanh chóng phát ra ném biên, lần nữa chuyển cho Serge Stegger ở trung tuyến phụ cận lần nữa tổ chức. 3K đầu tiên là ô thủ, lại nhìn thấy Baydon chuyển trở về về sau, Iza cầu lập tức đi phía trước ép. sau khi thấy trận không tìm được ra cầu điểm, hắn lập tức trở về lui, giơ tay muốn ban PP chuyền dài tinh chuẩn tìm được Tô Đông, nhưng mới vừa dừng lại cầu, gia gia Tua đang ở phía sau hắn đứng vững hắn, bên cạnh là xảy đủ cái tạ cùng tít, trước người xa Vi cũng chạy tới. Lại là một vòng vây. Tô Đông quyết đoán, cấp ở vòng vây chưa hoàn thành trước, trực tiếp một cước đưa bóng chuyển ra ngoài, cho đến cánh trái không người phòng thủ Marcelo, nhưng bờ ra dữ hậu vệ trái cố gắng ở cánh trái dẫn bóng đột phá lúc, bị Anvest chân to giải play. Từ mở màn hai chi đội bóng thủ phát chiến thuật đến xem, cũng phi thường có tính nắm nhất là nhằm vào đối phương nòng cầu thủ phòng thủ. Tô đông cùng Messi đều hứng chịu tới cực lớn phòng thủ áp lực chỉ cần bọn họ một bắt được cầu trung quanh phòng thủ cầu thủ trước tiên liền tạo thành ba bọc điều này làm cho hai người cũng rất khó thi chuyển ra Zidane nhìn chừng 10 phút đồng hồ tranh tài phát hiện hai bên thật đúng là đối trọi gay gắt 8 lạng nửa cân muji coi trọng phòng thủ nhưng ba ca khống chế bóng suất vẫn còn rất cao trước mặt 10 phút hai chi đội bóng cũng không có lên chân cái gì cơ hội 3 ca khống chế bóng suất cao nhưng trên thực tế chế tạo ra cơ hội lại không nhiều chủ yếu là bởi vì bọn họ vẫn có không ít chuyển giải tìm ramo đây là mùa giải này 3 chiến thuật một rõ ràng biến hóa nhưng là Thủy điện trung phong ở Lục Sỉ sì ổ cùng VV theo kèm hạ, bắt không được cầu, thậm chí không giành được cầu, cho nên 3K cầu đến trước trận, sai lầm suất rất cao. Bất quá, từ trước mắt đến xem, 3K trước trận liền phản cấp làm tương đối khá, Biden 10 phần nhất đầu. Đang nói, liền thấy Biden lại một lần nữa đánh ra phản kích, cầu hay là đi tới Tô Đông dưới chân. Ở phía trước trận, Tô Đông một bắt được cầu, lần nữa bị 3 ca cầu thủ bao bọc, chung quanh cơ bản đều có 3 4 tên cầu thủ tồn tại. Coi như Tô Đông năng lực cá nhân mạnh hơn, hắn còn có thể ở không có không gian dưới tình huống, một người một ngựa một, một chiếc Cái này cơ bản là không thể nào. Thấy được Tô Đông không thể không đưa bóng chuyển về cho hậu vệ, hậu vệ bị buộc lại về chuyển cho thủ môn Nơ ở lúc, Cả Cristiano no, Ronaldo cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ribery cùng Robben hai cái này điểm không có cho Tô Đông đủ chống đỡ, bọn họ là hoàn toàn có thể càng thêm đến gần Tô Đông, cùng hắn từ nhỏ phối hợp, Tô có loại năng lực kia cùng ý thức, hơn nữa thân thể của hắn phi thường xuất sắc, chỉ cần để cho hắn xoay người lại, giữ bóng ngay mặt đánh bảo vệ, 3K không thành liền nguy hiểm. Đúng vậy, không sai. Zidane cũng phi thường công nhận rõ nhỉ phán đoán, tô Đông bây giờ vấn đề là, hắn chỉ có thể xoay lưng giữ bóng, Bayern cầu chuyền không ra. Baka cũng đang cực lực tránh khỏi để cho Tô Đông ngay mặt đánh vào. Tranh tài đến bây giờ, có 13 phút đi, Tô Đông cũng có mấy lần giữ bóng, nhưng căn bản không có đang đối mặt không thành. Johnny cảm thấy rất buồn bực, chính mình cũng có thể nhìn ra được, Huyễn Kịch không nhìn ra. Cái này không có đạo lý a. Quả nhiên, ở phút thứ 15 lúc, Huyễn Kỳ tại chỗ bên tỏ ý trên sân cầu thủ, thích ứng đem trận thế trở về rút lui một ít, đồng thời cũng để cho J.Berry cùng Joe phải nhiều hơn dựa sát hướng Tô Đông. Rút lui sau khi trở lại, Tô Đông trước mặt không gian lớn. Nhưng như vậy vừa đến, Bayern tuyến phòng ngự áp lực cũng liền theo tăng lên. Nhưng chỉ 2 phút đồng hồ về sau, đến từ Lucio một cú chuyển giải, trực tiếp cho đến cấm khu bên phải. Tô Đông nhanh chóng cắm xin Mã Ủy chẻo sau lưng, cướp ở tất cả người trước, ở cấm khu bên phải đổi kịp Lucio ở chuyền dài. bóng lúc, ca xây đủ kể cả cùng Mã Ủy chẻo hai người cũng đồng thời trở về đến vị trí rồi. Nhưng Tô Đông dừng bóng bước nhỏ là một đứa, cả người lại đột nhiên ra tốc, đẩy bóng giết hướng ranh giới cuối cùng, dùng tốc độ cưỡng ép vượt qua xây đủ kể cả về sau, dẫn bóng cắt vào cấm khu, dùng thân thể ra trẻo, chân phải tập động. Cầu rơi về phía cấm khu trung lộ, nhưng cái này khối khu vực tất cả đều là Barca cầu thủ. Griezmann cùng Robben cũng không có trước tiên chiến lệch nhập khối khu vực này đi chế tạo uy hiếp, đưa đến Tô Đông chuyển bóng trực tiếp bị vườn cho chân to giải vây, đá ra vòng cấm địa. Lúc này nếu như là ta, ít nhất có thể tạo thành một lần sút gol, nếu là vườn cùng ít không có bảo vệ, ta có nắm chắc ghi bàn. Jordi cùng Tô Đông phối hợp phải hết sức ăn ý, hắn nối năng lực của mình cũng có đủ lòng tin cùng lòng tin. Nhưng đáng tiếc, Griezmann cùng Robben đều không phải là cờ Zidane Ronaldo. Hiện tại tại chỗ bên cũng chỉ có thể lo G -G cùng ở cánh là một tay thủ, nhưng muốn nói sút cũng tạm được, G -G còn kém không biết cũng đừng nói là theo Crtiano Ronaldo so sánh, coi như là Thomas Muller, bọn họ cũng rõ ràng không bằng. Dĩ nhiên, cái này cũng đơn thuần từ suốt gol cùng khiếu giấc góc độ mà nói, dù sao bọn họ đều là tiền đạo cánh. Đây chính là ta mới vừa nói, chỉ cần để cho hắn bắt được cầu, ngay mặt phát động tấn công, hai người đều chưa hẳn thủ được hắn. Crtiano Ronaldo còn đang là mới vừa rồi lần này tấn công không có tạo thành suất gol mà cảm thấy tiếng ối. Bay đơn lần này nhanh chóng phản kích phản phất kích thích Barca, bọn họ bắt đầu đối bọn phát khởi càng thêm mãnh liệt tấn công. Điều này làm cho Bayern 3 đầu tuyến cơ bản tất cả đều lui trở về bản phương nửa trận, ngay cả Tô Đông cũng lui qua trung tuyến. Bayern 3 năm nay chính là lấy năng lực phòng ngự rừng, có thể ở châu Âu sân đấu thế như trẻ tre, xuất sắc phòng thủ không thể bỏ qua công lao. PP cùng lụ Sĩ Ổ cũng không cần nói, Marciano càng là thế giới đỉnh cấp tiền vệ trụ, hơn nữa sở sở Tiger cùng Modric, Bayern hàng phòng ngự phòng thủ muội phần vững chắc, cứ là không có để cho 3 Barca sáng tạo ra huy hiếp tới. 3K 2 tên hậu vệ biên bắt đầu tích cực băng lên tham dự công, xem ra càng giống như là đem mình làm tiền đạo cánh đi sứ mà đang ở 3k mắt thấy sẽ phải đánh vào đến biên cấm khu thời điểm, Cresciano hoàn thành một lần đối Messi cướp bóng, đưa bóng vào sau khi xuống tới, vẽ vẽ một cú giải vây, đưa bóng đá cho phía trước. Tô Đông ở trung tuyến phụ cận, không ngừng phán đoán chỗ dự điểm, dùng thân thể ngăn trở đích về sau, đánh đầu đỉnh cho Griezmann, bản thân xoay người nhanh chóng băng lên. Griezmann hiểu ý, đuổi theo không dừng bóng, hướng rơi xuống đất quả bóng lăn không một đệm, chọc bóng 3k phòng tuyến sau lưng. Mà gần như ngay trong nháy mắt này, Tô Đông từ bên người lướt qua. Quy chương 741, thật là mạnh, ở từ bên người qua thời điểm, Peter hai tay lên cao. Tỏ ý Tô Đông về vị đồng thời cũng nhanh chóng xoay người. Nhưng lúc này Tô Đông đã sớm từ bên cạnh hắn lướt qua, bỏ lại xa xáp tí. Cả tòa sân Beckmaber cũng chuyển ra bao người hâm mộ hoan hô, cùng với ba ca người hâm mộ tiếng kinh hô. Chỉ thấy Tô Đông nhanh chóng vọt tới cấm khu tuyến đầu, ra chân đưa bóng dừng lại về sau, trở về đuổi tốc độ thật nhanh quần đã trước tiên vọt tới trước mặt của hắn, hai người tạo thành một chọi một cục diện. Tô Đông mới vừa dừng lại cầu, không đợi quần ổn định thân hình, vai phải đột nhiên chầm như là phải đi ngật vào trong, bị dọa sợ đến vội vàng dừng, cố gắng hướng bên trong đi, che kín ở Tô Đông ngang ngửa vào trong dứt điểm góc độ. Nhưng hắn không có nghĩ tới là Tô Đông ngật vào trong trạng qua là giả tưởng, chân phải nhanh chóng đưa bóng trừ trở lại, chân trái đi phía trước nhẹ nhàng một chuyến, cả người cũng nhanh chóng xông về phía trước nhập 3K vòng cấm địa, đồng thời dùng thân thể ngăn trở bọn. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Đông liền đã chiếm đoạt vị trí có lợi nhất, xông vào đến tấm khu sau, liên tục bước lập bập điều chỉnh, lại nhìn thấy Van Ness đánh ra về sau, Tô Đông một động tác giả về sau, ngay sau đó chân trái nhanh chóng đá ra một cái sút gol. Cầu gián Betma bơ thẳng cổ, từ đưa lưng về phía khung thành đánh ra Van Dét bên phải bay qua, lướt qua bên trái cột dọc rành giới, chui vào 3K thành. Gỗ ổn Phút thứ 19, Tô Đông trong cấm khu chân trái sút gol, vì Bân mở tỷ số 10. Tô Đông sút gol sau, cả người thoáng lão đảo một cái, nhưng nhanh chóng khôi phục thăng bằng, thẳng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, vọt tới Bân người hâm mộ chỗ khán đài phía dưới, một trợ quỳ, vọt tới bên sân, thân thể ngựa ra sau, cao cao ngẩng đầu lên, phát ra từng trận tiếng giống giận, hai tay thổi là làm hết sức dối thẳng, phản phất giống như là ở ôm cái gì. Cả tòa sân bóng cũng biến thành mênh mông biển lớn. người hâm mộ đang điên cuồng mừng, mà 3K người hâm mộ thở lả buồn bực phát tiết cùng trách thậm chí cũng không có người chú ý tới, bên sân Tô Đông cái này cũng thường ngày hoàn toàn khác biệt ăn mừng động tác. Chỉ có một cơn cầu thủ nhanh chóng chạy tới, đoàn đoàn đem Tô Đông ôm lấy. Bên sân Hẳn Kịt cũng là không ngừng mà lắc đầu, cười không ngậm được miệng, không ngừng vỗ tay. Nhà tù sợ ở cả. Đây chính là Tô Đông best ma bở từ rồi. Hình Kịt ha ha phá lên cười. Trên khán đài, Vương Quang Đãng đang theo Tô Đông cha mẹ, cùng với cha mẹ của mình, giải thích Tô Đông cái này cũng bình thường không giống nhau ăn mừng động tác, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không có xem qua bộ phim này. Cho nên, Vương Quang Đãng chỉ có thể kiên trì giải thích, đây là vượt sau, ôm tự do động tác còn kém hạ điểm mưa. Vương Quang Đãng ha ha cười nói, "Trước trận đấu, Tô Đông liền đem ý nghĩ của mình báo cho nàng, chẳng qua là không nỡ, mở màn không tới 20 phút, Tô Đông liền có cơ hội biểu diễn bản thân cái này ăn mừng động tác, còn thật sự gọi là người không tưởng tượng được." Nhìn sân bóng bên trong Tô Đông, Vương Quang Đãng là đầy lòng say mê. Kia một thiếu nữ không hài xuân, cái nào cô bé không ngốc muốn lấy được Vương tử loại mắt xanh? Không ngưỡng mộ tưởng giả. Tô Đông chính là trên cái thế giới này mạnh nhất bóng đá vận động viên, không có cái thứ hai. Mà hắn, càng là vị hôn phu của mình. Mỗi lần nghĩ đến cái này, Vương Quang Đãng cả người cũng say. Đây chính là nàng vì sao như vậy thích quan sát Tô Đông tranh tài nguyên nhân, nhất là thích xem đến hắn ghi bàn sau, hôn chiếc nhận đính hôn động tác kia, liền phảng phất Tô Đông hôn không phải chiếc nhẫn, mà là môi của nàng bình thường. Tô Đông thật là mạnh. Di đang xuất phát từ nội tâm khen. Johnny cũng tâm phục khẩu phục gật đầu, ta nói qua, hắn thật sự là phi thường mạnh, chỉ cần phòng thủ hơi hơi lộ ra như vậy một chút xíu sơ hở, chỉ cần cho hắn giữ bóng ngay mặt đánh vào cơ hội, ai cũng không đỡ nổi hắn. Mới vừa rồi Tô Đông là xoay lưng giữ bóng, nhưng trước có chỗ bất động, càng thêm đến gần Tô Đông. Cho nên Tô Đông đánh đầu đỉnh cho gì Burberry về sau, bản thân xoay người xông về phía trước âm, dùng tốc độ bỏ rơi típ. Sau đó một chọi một ngay mặt đỏ sức trong, quần căn bản liền không ngăn được Tô Đông. 3K không chê bóng vẫn vậy chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng phần này ưu thế không có thể chuyển hóa thành ghi bàn, thậm chí là uy hiếp, đây cũng là bây giờ 3K vấn đề lớn nhất. Ji Dan phân tích thế cục bây giờ, nếu như 3K lại không bỏ ra nổi hữu hiệu phương án, bay đơn lần lượt phản kích sẽ muốn mạng của bọn họ. Không thể không nói, Ji Dan khiu vẫn là tương đối bén nhạy. Trên tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bayern quả nhiên còn là muốn thông qua đánh nhanh chóng phản kích tới chế tạo uy hiếp. Nhưng Barca cũng đã có kinh nghiệm, nhất là Messi, Iniesta cùng Xavi tam sắt. Hơn nữa mới vừa ghi bàn, Bayern cầu thủ ít nhiều có chút gấp gáp. Ở Tô Đông ghi bàn chỉ 2 phút đồng hồ sau, Bayern lại một lần nữa cắt bóng về sau, nhanh chóng đánh ra phản kích, chuyển dài muốn đi tìm Tô Đông. Nhưng một cước này chuyển dài chưa cho tốt, bị vườn cấp trước một bước đánh đầu đỉnh trở về trước trận. Messi cấp được điểm rơi, xoay lưng dừng bóng về sau, chuyển cho Iniesta. Iniesta trở về mang, cũng chuyền cho cánh trái chen vào tới tiếp ứng mà Bảo Gia dư hậu vệ trái Đobanch bị làm hạn chế, lập tức chuyển về cho lui về phải sâu hơn Iniesta, mà chính hắn thời là ở đường biên phụ cận xúc thế gai phát. Iniesta dừng lại cầu về sau, nhìn một cái thế cuộc, lập tức đưa ra một cú thấp phần cầu, trực tiếp chuyển hướng bên trái danh giới cuối cùng. Chỉ thấy Mã Ỉ chẻo lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo bên trái tuyến băng lên, là một đường đuổi sát ở nội chắc. Nhưng người bờ ra dư hay là cấp trước một bước đuổi theo cầu về sau, chuyển hướng vòng tấm địa, cũng ở danh giới cuối cùng trước, đưa bóng đảo tam giác chuyển về hướng penalty điểm phương hướng, mà không phải trực tiếp đi tìm vòng 5 50 Izahimovic. Cái này hoàn toàn ra bên phòng thủ cầu thủ ngoài ý liệu. Phải biết, mà Ủy chưa cùng ý ra là trí giao, hai người từ Az bắt đầu phối hợp, phi thường có ăn ý, nhưng lần này hắn vậy mà không có tìm ý ra mà là đi về NaNti điểm. Cứ việc Mascherano trước tiên xông về NaNti điểm, nhưng Messi đúng là vẫn còn dành trước một bước, không dừng bóng, trực tiếp nên đón mà Ủy chẻo chuyền bóng, trực tiếp nhấc chân dật bắn. Quả bóng lấy một đường thẳng, chui vào bên dưới góc phải. Lỡ cứ việc người bay nhau, nhưng chung quy ngoài tầm tay với. Gỗ ổn. Messi ghi bàn rồi. Phút thứ 21, mà ỉ chuột cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá, danh giới cuối cùng trước đảo tam giác chuyển về Messi dùng một cước đặc sắc xuất gôn, vì 3 ca gỡ hòa tỷ số. 11. Bây giờ hai bên lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát. Trận đấu này thật sự là phi thường đặc sắc, hai chi đội bóng ở ngắn ngủi không đến 3 phút trong thời gian, mỗi người đánh vào một ghi bàn. Tô Đông cùng Messi, cắt nhập một cầu, hai người đều ở đây thời khắc mấu chốt chứng minh mình thực lực cùng giá trị. Bây giờ hai bên lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát tranh tài đá 21 phút, 3K không chế bóng suất cao tới 67%, mà Bayern chỉ có 33%, đây đúng là tương đương cách xa chiến lệnh, nhưng từ tràn diện bên trên nhìn, Bayern cũng không rơi xuống hạ phòng. Chẳng qua là lần này, dẫn trước chỉ 2 phút đồng hồ liền bị gỡ hòa, đối với vẫn còn có chút bất lợi. Zidane cũng phi thường công nhận bình luận viên loại này phán đoán. Chúng ta vẫn luôn ở phản phục miễn mạnh, ghi bàn cùng mất bóng sau 10 phút cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này 10 phút thường thường là lần nữa ghi bàn giờ cao điểm, mới vừa rồi Bayern cánh phải phòng thủ rõ ràng cho thấy có chút bất lòng, không cùng mà trở lại, Lampard cũng không, có cùng thủ mà ý chèo. Dĩ nhiên, ở trước đó, Iniesta trở về dẫn bóng chính là một mê hoặc đối thủ động tác. Jonny cũng công nhận Di Đàn phân tích, kỳ thực loại này mất bóng đối Sĩ Khí đả kích còn là rất lớn, bởi vì trước mặt tiến cái cầu không dễ dàng, trăm tay ngàn đắng tiến một cầu, kết quả dẫn trước 2 phút đồng hồ, liền bị phía sau sai lầm đưa đến mất bóng, bị đối thủ gỡ hòa tỷ số, điều này làm cho trước trận cầu thủ rất rất tức, Sĩ Khí ảnh hưởng rất lớn. Jonny hiển nhiên cũng ở đây vì Tô Đông bất bình, khó khăn lắm mới cái cầu, chỉ chốc mắt liền bị đồng đội cho liên lụy. Dĩ nhiên, cái này cầu cũng không thể trách lạm, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể trách những người khác, chỉ có thể nói, Barca lần này phối hợp đánh quá tài tình, rõ ràng cũng là có bản tên. Thì như, mà Ủy cho cô ý không tìm ý ra Himmovic, mà là chuyển penalty tì điểm tìm Messi. Cái này rất rõ ràng là Barca cô ý an bài bài tấn công. Thì giống như hình kịt thường cố ý buông ra cánh trái phòng thủ, để cho đối thủ đi đạt kích Marcelo sau lưng, nhưng tối nay Barca chân chính chế tạo uy hiếp, ngược lại là mà Ủy cho cái này bên. Mourinho thật rất lợi hại. Jordi Fen, bình luận viên cùng gì đàn cũng đều cơ bản công nhận. Chiến thuật phong cách đòi không được, hứa, đây là một chuyện khác. Nhưng đơn thuần từ kỹ chiến thuật góc độ cùng làm huấn luyện viên đội bóng đến xem, Mujido ở 3K thành tích vẫn là tương đối làm người vừa lòng, dù sao liên tục hai cái mùa bóng La Liga vô địch, liên tục hai cái mùa bóng tiến vào Champions -Ti League chung kết, liền cái này phần phiếu điểm, còn có cái gì tốt không hài lòng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Thảm bị gỡ hòa tỷ số sau, Bayern hay là bị một ít ảnh hưởng, bắt đầu trở nên bắt đầu cẩn thận. Quyền kiểm soát bóng ở 3K dưới chân, cứ việc với mình phòng thủ có lòng tin, nhưng rốt cuộc vẫn là phải cẩn thận, đúng là vẫn còn phải để phòng 3K tổ chức cùng tầm đấu. Đuổi ngang sau, 3 cũng có ý thức thoáng chậm lại tiết độ. Mở màn tợ dẻ sỉn toàn sân trên ép, đối thể năng tiêu hao hay là thật lớn, sau đó lại là liên tiếp tấn công cùng phòng thủ, điều này làm cho Barca cầu thủ cần thoáng thả chậm tiết tấu, thở một cái. Xavi, Iniesta cùng Messi cũng biết rõ một điểm này, cho nên bọn họ bắt đầu thích hứng khống chế được quyền kiểm soát bóng, thả chậm tranh tài tiết tấu, vì bản thân đội cầu thủ tranh thủ đến lấy hơi cơ hội. Hình kết cùng trên sân bên cầu thủ cũng ý thức được một điểm này, vì vậy nước Đức lao xoáy quả quyết hạ lệnh, ép đi ra, chọn lựa tranh chấp ép, không thể để cho Barca thả chậm tiết Đùa gì thế? Tuy nói quyền kiểm soát bóng ở trong tay ngươi, Nhưng đó là chúng ta chủ động được lại, ngươi còn thật sự cho rằng là ngươi nắm giữ quyền chủ động, nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm cũng chậm. Thật khi chúng ta là kéo sợi tượng gỗ sao? Theo hình kích một tiếng hiệu lệnh, Bayern cầu thủ bắt đầu đối 3K tiến hành tranh chấp trên ép, khiến cho 3K đem nhịp điệu thi đấu kéo nhanh. Mato Dom cũng tích cực đầu nhập trước trận tranh chấp trên ép, đồng thời cũng ở đây kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến. Nhiều năm bóng đá chuyên nghiệp kinh nghiệm nói cho hắn biết, cho dù là mạnh mẽ như 3K, cũng nhất định là sẽ mắc sai lầm. Quy 1 chương 742, thiếu nghị nhỏ nói lật liên lật. Nếu như nói, tranh tài trước mặt gần 20 phút, Bayern cùng 3K cũng phải mãi mong muốn làm chuyện lớn vậy, như vậy trải qua hai phe địch ta cắt tiến một cầu sau, cũng làm cho với nhau tỉnh táo cùng tỉnh táo lại. Biden không phải mặc cho người năm trái hờ mềm, Barca chuyển không chế bóng đẩy tới cùng thẩm thấu cũng giống vậy khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là mạnh như Biden, đối mặt không chế bóng 3K, nhiều hơn hay là chỉ có thể chọn lựa phòng thủ tư thế. Biden thân thể chiếm cư ưu thế, bất kể là chiều cao hay là lực lượng, cho nên bóng chết cũng là một rất trọng yếu thành bản vũ khí. Nhưng Mujinho hiển nhiên cũng tăng cường phương diện này để phòng, hơn nửa hiệp mấy lần đá phạt cùng phạt góc, Biden đều không thể chiếm được tiện nghi, Tô Đông Lucy hộ cùng về bọn người gặp phải nghiêm mật theo kèm. Cuối cùng, hai bên ở hiệp đầu 11 bắt tay giảng hòa, tiến vào trung tràng nghỉ ngơi. Từ một cầu dẫn trước đến bị đối thủ gỡ hòa, trung gian vẹn vẹn chỉ cách 2 phút đồng hồ. Không thể không nói, mất bóng đối bên đã kích hay là thật lớn. Hình kịp đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện coi như hài lòng, nhưng cũng xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Dựa theo Bayern trước trận đấu kế hoạch, đội bóng nên từ tuyến tiền đạo bắt đầu đối với đối phương thực hành trận ép, không để cho đối phương đem quả bóng chuyền vào đến trong trước trận, đợi đến trước trận chèn ép sau khi thất bại, Bayern sẽ lập tức lui giữ, tổ chức lên vững chắc phòng thủ tuyến. Kế hoạch này xem ra rất đẹp, lấy bơn chiến thuật kỷ luật, thi hành đứng lên cũng không phải rất khó, thật là đến trong trận đấu thi hành thời điểm, hay là xuất hiện một ít sai lệch Mujino chiến thuật rất nhiều đều là trực tiếp chuyển giải tìm Izahimovic, cái này đưa đến bơn còn chưa bắt đầu tờ dẹ xỉn tầm cao trên ép liền bị bắt buộc phải nhanh rơi vị tổ chức lên phòng thủ, trước trận tranh chấp trên ép cơ bản liền không có. Cứ việc 3K chuyển dài sai lầm suất rất cao, Izahimovic ở Lucio cùng TP trước mặt cũng không thể chiếm được quá nhiều thiện nghi. Nhưng 3K trước trận tranh chấp chen ép năng lực rất mạnh, trung tràng khống chế bóng năng lực siêu quẩn, cảnh này khiến bọn họ ở chuyền dài sau khi thất bại, có thể trước tiên tạo thành trước trận tranh chấp. 3K kỳ thực toàn thân là áp lên tới, Bayern thời là toàn thân rút về. Nhất là ở 11 sau, 3K bắt đầu ở phía trước trận đầu nhập binh lực, điều này làm cho Bayern thế cuộc càng thêm bị động, khống chế bóng suất chỉ có 3 thành, mà 3K có thể nói là chiếm cứ tính áp đảo tự phòng. Cái này vốn là có lợi cho Bayern thế cuộc, bởi vì BN có thể đánh kích. Bất quá, 3K ở mất bóng sau phản tốc trồng, đầu nhập đại lượng binh lực, mấu chốt là hai đầu cánh Ribery cùng Robben ở Anvers cùng Ma Yichell đánh vào hạ, biểu hiện được cũng không lý tưởng. Anvers biểu hiện được 10 phần sống động, ở mấy lần băng lên tiến công bên trong, Ribery đều bị bắt buộc lui về hết sức sâu, nhưng như trước vẫn là xuất hiện mấy lần chật vật cảnh tượng, mà Robben cũng không khá hơn chút nào, Ma Yichell cứ việc không bằng Anvers sắc bén, nhưng Barca mất bóng sau 2 phút đồng hồ ghi bàn, Ma Yichell là mấu chốt. Ở đó thứ mất bóng trong, Robben là khuyết vị. Ma Yichell cùng Iniesta có thể đánh xuyên qua làm cái này bên, cũng bởi vì không có thi hành cùng phòng nhiệm vụ. Đợi đến 11 sau, Gibbsy cùng Joben cũng bắt đầu coi trọng đối hậu vệ biên cùng phòng, trở nên đáng tin rồi thôi về sau, Bayern tấn công cũng nhận áp chế, nhất là cánh. Hiệp đầu, Gibbsy cùng Joben có 14 lần nếm thử dứt bóng đột phá, vẹn vẹn chỉ thành công 2 lần, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Tiền đạo cánh quý vị, Tô Đông ở ghi bàn sau lại bị 3 Barca nghiêm mật theo kèm, Bayern tấn công tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói. Tấn công chẳng ra sao, phòng thủ lại tổ chức phải tương đối khá. Nhất là ở 11 sau, 3K nắm giữ nhiều hơn không chế bóng, nhưng thủy chung không có thể chế tạo ra có uy hiếp thế công, thậm chí ở nhịp điệu thi đấu phương diện cũng rất khó chủ đạo ngược lại bị Bayern kiểm chế phải 10 phần 8. Bọn họ nghĩ chậm, Bayern cũng nhanh tiết tấu cướp một đợt, điều này làm cho 3K cũng đã rất không được tự nhiên. Hình kích trung tràng lúc nghỉ ngơi, trọng điểm biểu dương đội bóng ở toàn thân phòng thủ trận hình bên trên biểu hiện. Cả nửa trận, nhất là ở 11 đá điều sau, Bayern có rất lớn tinh lực cũng đầu nhập ở duy trì toàn thân trận hình phía trên, giữ vững đội bóng 3 đầu tiến lắm thấu có thứ tự, không cho 3K cầu thủ quá nhiều giữ bóng không gian. Có thể nói, ở phương diện này, Bayern là lạm phi thường đến nơi. Nửa hiệp sau chúng ta muốn giữ vững phần này chuyên chú, tiếp tục ngăn chặn lại Barca chuyền bóng tổ chức cùng thẩm đấu, ổn định phòng thủ đồng thời tích cực đánh phản kích, trọng điểm chính là tấn công 3K hai cánh. Hình kích ở trên bản đồ chiến thuật, ở 3K phòng tuyến sau lưng hai cánh vẽ hai cái vòng, nhắc nhở cầu thủ phản kích thời điểm liền đánh cái này hai cái khu vực. Zigby cùng Joben cũng muốn thích hứng rút về, cùng ở Anvest cùng Ma Yi chèo, -E mà trước trận tiếp ứng điểm chính là Tô Đông. Hẹn Kit hy vọng Tô Đông có thể đang phản kích lúc nhiều hơn kéo đến cánh đi. Bọn họ ở trung lộ vì ngươi trúc tạo một tòa mới vừa sát nhà tù, bắt được cầu về sau, ngươi rất dễ dàng lẩn lâm vào vòng đây, cho nên ta cho là, ngươi nên mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nhất là đến hai cánh đi. Cái này không chỉ là Tô Đông đang làm Messi cũng có thể như vậy, hắn trận đấu này chính là tứ tứ nhất nhất trong ý gia sau lưng cái đó một, phạm vi hoạt động rất lớn, rất tự do. Hình kích cái này thay đổi, trên thực tế cũng là ở giải phóng Tô Đông. Trước trận Tô Đông tự do, Ribery cùng Roben chờ cầu thủ sau chen bảo, dĩ nhiên chính là cùng Tô Đông đang chạy. Cái này trên thực tế là tiến hơn một bước tạo Tô Đông chiến thuật nóng cốt địa vị. Hiểu. Tô Đông gật đầu đáp ứng, nếu như có thể mà nói, nhiều truyền bên phải. Hình kích cùng tất cả mọi người là sững sờ, vì sao? Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người là một đoàn mê hoặc. Cũng không phải là. Bên trái cùng bên phải nhau ở chỗ nào sao?" Tô Đông chỉ trên bản đồ chiến thuật ổn, hơi mỉm cười nói, "Người này chân ngắn." Đám người đầu tiên là sửng sở, tiếp theo Tuân ra một trận cười ầm lên. Lý do này đơn giản tuyệt, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, Tô Đông lời này không phải không đạo lý. Mujino là một vô cùng vô cùng coi trọng chi tiết huấn luyện viên trường, tỉ mỉ tới trình độ nào đâu. Cuối cùng đích hai tên trung vệ tổ hợp trong, hai người Tả Hữu Trô đứng kỳ thực thường đổi, nhiều hơn là nhìn chước quyền, tỉ như đích càng mạo hiểm, hắn phụ trách nào lên cướp, mà còn phụ trách lùi sâu hỗ trợ phòng ngự Cái này kỳ thực thật thú vị, bởi vì vốn trước kia chính là cái nào lên cấp hình trung vệ, nhưng bây giờ đến phiên hắn kéo ở phía sau cho ít chút ít, hắn vậy mà biểu hiện được còn rất ổn. Nhưng tối nay vẫn cũng ở cánh trái, cái này rõ ràng không phải bắn tên không đích, mà là bởi vì vẫn trở về đuổi tốc độ nhanh hơn, phòng thủ bên phải Roben, nhất là Roben mặc vào trong, vốn là chất phải, vừa đúng trận Roben mặc vào trong. Như vậy vấn đề đến rồi, ít cũng là chấn phải, bay Biden cánh trái J Berry cũng am hiểu mặc vào trong, làm sao bây giờ? Ra ra thua trận đấu này tuy nói là trung tràng lùi sâu, nhưng trên thực tế thường trở lại cùng trung vệ sắp xỉ ngang hàng vị trí. Đây chẳng qua là 7 binh bố trận bên trên một chút lo lắng, nhưng từ thói quen chân mà nói, sắp thực có lợi cho đi át chế đối thủ. Mà Tô Đông cũng là nói một cái như vậy đạo lý. Hắn chiều cao chân dài, nếu như nghịch chân ngoặt vào trong vậy, quần chân ngắn, rất khó hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Tô Đông suốt gôn góc độ. Dĩ nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là lý luận, thực hành đứng lên cũng không dễ dàng như vậy. Kết thúc chung chàng nghỉ ngơi, hai đội cầu thủ mỗi người rời đi phòng thay đồ. Ở cầu thủ trong lối đi, Tô Đông đụng phải 3-4 cầu thủ, cảm giác mỗi người nét mặt cũng đặc biệt nghiêm túc. Trước trận đấu, bọn họ còn sẽ chủ động cùng Tô Đông chào hỏi, với nhau vừa nói vừa cười. Nhưng bây giờ nhìn lại giống như cũng cùng từ như vậy. Không thể không nói, lúc này mới thật sự có chút kẻ thù không đội trời chung không khí. Chuyện gì xảy ra? Trong các ngươi trận lúc nghỉ ngơi cũng trải qua cái gì? Tô Đông đùa giỡn đi đến Messi cùng Iniesta trước mặt, ha ha cười hỏi. Hắn đối nửa hiệp sau tràn đầy lòng tin, tự nhiên cũng sẽ không thái quá lo lắng. Messi nhìn một chút trước sau, thấp giọng với Tô Đông nói, ngươi đừng cười, chúng ta chiếc này hữu nghị tuyển nhỏ lần. A. Tô Đông sửng sốt một chút. Cái này hữu nhỏ còn có thể nói lật lật. Nhà chúng ta kia của nhân nói, chúng ta đối các ngươi quá khách khí, nhất là đối ngươi. Iniesta lại cầm một đau Lời này Tô Đông nhưng nghe không nổi nữa. Chúng ta nói chuyện được nói lương tâm, tới tới tới, ngươi xem một chút, chân này là ai đá? Tô Đông chỉ chân phải của mình cẳng chân cạnh ngoài màu đỏ quẹt làm bị thương, còn máu hiểm giọt máu đâu? Iniesta lúc này liền lung túng, ta lúc ấy quả thật có chút gấp, ai biết ngươi không thu chân. Đánh rắm, cầu ở ta dưới chân, ta thu chân. Ngươi thế nào không dứt khoát để cho ta đem cầu truyền cho ngươi đâu? Lần này không chỉ có Messi cùng Iniesta bị chọc cười, ngay cả vần cùng Sa Vi cũng cũng không nhịn được cười ha ha. Ngươi cười cái rắm ngươi hơn nửa hiệp ám chiêu không ít hướng trên người ta khiến, ta cũng nhớ lắm. Tô Đông một trận đoán trách. Quân cười liên tiếp khoát tay, "Được, ngươi liền cứ việc phóng nửa tới. Nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu." 3K kéo dài hơn nửa hiệp không chế bóng hữu thế, từ vừa mới bắt đầu mới đúng đơn tạo thành áp chế. Bayern thời là kéo dài hơn nửa hiệp ổn định phòng thủ, tiếp tục đánh chắc tiến chắc tổ chức phòng tuyến. Bayern truyền thống ưu thế chính là tính kỷ luật, cầu thủ chiến thuật lực chấp hành phi cao, toàn thân phòng thủ tổ chức phải rất đúng chỗ, ngay cả G -G cũng tích cực rút về, cùng cùng Mà trước trận không gian liền cơ bản cũng để lại cho Tô Đông. Bayern không chế bóng suốt từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng 3 phần 10, trong trận đấu phần lớn thời gian đều là 3K ở không chế bóng. Tô Đông tích cực chạy, tham dự vào đối 3K tuyến phòng ngự cùng ra ra tua vị trí này tranh chấp, mà chỉ cần Bayern vừa đưa cầu, hắn liền sẽ lập tức hướng gần đây một cái cánh chạy đi. 3K đối với lần này cũng là có chút đề phòng, dù sao hơn nửa hiệp Bayern cũng đánh như vậy qua. Tô Đông kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 53 thời điểm, Bayern hậu trưởng cắt bóng về sau, chuyển tới bên trái, giao cho Marcelo. Marcelo dừng bóng về phía trước, suối dục phản kích, mang ban qua trung tuyến về sau, bị Anves chặn lại, Marcelo ngoặt bóng hướng trung tuyến đi, nhìn một cái phía trước, Ribery cùng Sërger Taylor đang đang nhanh chóng băng lên, nhưng trung quanh đều là 3K cầu thủ. Tô Đông đâu? Marcelo ở phía trước cùng trung lộ cũng không có tìm được Tô Đông bóng người, hắn lại thuận thế nhìn lướt qua xa xa bên phải, quả nhiên thấy được kia một cái quen thuộc thân ảnh màu đỏ. Tô Đông chạy hướng khoảng trống chỗ, đang giơ tay muốn băng. Marcelo quyết đoán, chân trái đưa ra một cái nghiêng chuyền dài đi. Quy 1 chương 743, ba ca đứng cùng. Marcelo này nghiêng chuyền dài đi, cho hết sức thoải mái. Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu bên phải, đón Marcelo chuyền bóng, nâng lên chân phải, dùng lòng trong chân dừng lại, thẳng đưa bóng cho dừng đến dưới chân của mình. Gần như là trong cùng một lúc, Quần cũng tới đến Tô Đông trước mặt, dùng thân thể ngăn trở Tô Đông thông qua cấm khu con đường. Nguyên bản ở cung đỉnh khu bên phải ra ra tua, cùng cung đỉnh trong vùng sầy đủtoByteArray, tất cả đều trước tiên hướng bên phải chạy tới. Tô Đông mới vừa dừng lại cầu, sau lưng Roben đang dọc theo bên phải tuyến đang nhanh chóng băng lên, tùy thời chuẩn bị tiếp Đông, đồng thời cũng đem Mã cho kéo đến cấm khu phải, vì Tô Đông dọn ra cùng Quần một một cơ hội. Thời gian quý báu, chỉ có kia một lượng giây Sẩy đủ ta đã sắp đến. Tô Đông quyết đoán, dừng bóng sau đi phía trước chuyến một bước, làm bộ muốn hướng trong cấm cô hướng, dường như muốn cùng Roben đánh phối hợp. Chờ phần cùng động rồi thôi về sau, Tô Đông đột nhiên chân phải đưa bóng chữ tới, chân trái ngang lôi kéo, cả người biến hướng mặt vào trong. Bất thình lình biến hóa, để cho quần không cách nào lại che lại Tô Đông. Ngang kéo cầu, lắc qua một đạo khoảng trống về sau, Tô Đông không đợi sẩy đủ cứt đã đến gần, chân trái vung lên, thẳng đá ra một cái đường vòng cung cầu, trực tiếp túi hướng khung thành góc trái trên cùng. Một cước này đột nhiên xuất hiện xuất gôn, để cho cả tòa sân cũng phát ra một tràng lên. Van nguyên bản chỗ đứng là ở bên trái, nhưng theo Marcelo chân to rời đi, hắn cũng di động theo đến bên phải, nhưng Tô Đông một cước này, đường vòng cung cầu rốt cuộc lại là túi hướng góc trái trên cùng, cái này lập tức để cho Van Ness cảm thấy cố hết sức, cả người gắng sức hướng bên trái đằng trước ngả qua. Cứ việc Van Ness tốc độ phản ứng đã rất nhanh, nhưng Tô Đông một cước này sút goal nhanh hơn gấp hơn, góc độ còn càng thêm điêu toán, gần như là trang ở bên trái cột dọc nội trắc, đánh tới bên lưới. Go ổn. Phút thứ 53, bay đơn xuống lần nữa một thành. Tô Đông diễn ra lập cú Đông ghi bàn sau, cả người cũng nhanh chóng hướng về hướng bên sân. Một đường chạy như điên, không ngừng la lên, lại dơ tay trái lên, dùng sức hôn trên ngón tay trước nhẫn cuối cùng đến bên sân hướng về phía trên khán đài, Bön người hâm mộ giang hai cánh tay ra. Rất nhanh, Bayern cầu thủ liền cũng chen chúc nhào tới đuổi theo, một cái tiếp theo một cái đem hắn ôm chặt lấy. Quá đẹp. Marcelo một lần chuyền dài rời đi, Tô Đông ở cấm khu bên phải dừng bóng, đối mặt Bön, một chọi một thời điểm, một cái gọn gàng ngật vào trong sau chân trái đường vòng cùng cầu rất điểm, thẳng treo không thành góc trái trên cùng. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, Tô Đông chưa cho phòng thủ cầu thủ bất kỳ thời gian phản ứng nào. 21, bay đơn một lần nữa đem tỷ số vượt qua. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ để cho hắn đã cho rồi? Mujindo tại chỗ bên răng hai tay ra, mười phần buồn bực quát hỏi. Trước ném một cầu, lại gỡ hòa tỷ số, Ba Ka có thể nói là sĩ khí như hồng, đây cũng là Ba Ka từ gỡ hòa sau vẫn giữ vững đối bên ưu thế áp đảo nguyên nhân. Tuy nói chậm chạp không có thể lại đi bàn, nhưng rốt cuộc cũng giữ vững không chế bóng cùng tràn diện bên trên ưu thế. Nhưng bây giờ, nửa hiệp sau mới vừa bắt đầu không bao lâu, trong lúc bất chợt liền ném đi một cầu, điều này làm cho Ba Ka sĩ khí đại tỏa. Mujindo hết sức rõ ràng, đối ở hiện tại Ba Ka mà nói Sĩ khí cực kỳ trống yếu, không có sĩ khí, cầu thủ tư tưởng không thống nhất, ở trong trận đấu là đại kỵ. Càng muốn chết chính là, bây giờ thời gian không hề ở 3K bên này. Bây giờ là nửa hiệp sau phút thứ 53, thật sự nếu không ghi bàn, Barca tình cảnh sẽ càng thêm bị động. Nghĩ tới đây, Mujinho thật có loại xúc động mà chửi thể. Đi con mẹ nó bay Biden, đi con mẹ nó Tô Đông. Tuấn rất buồn bực đứng ở trên sân, ngơ ngác nhìn Biden cầu thủ chạy ra ngoài ăn mừng bóng lưng, trong lòng rất là ngũ vị tạp trần. Hắn không phải không nghĩ tới muốn ngăn cản, vấn đề là hắn căn bản không ngăn cản được. Mới vừa rồi đối mặt Tô Đông, Hắn đã là đem hết toàn lực, nhưng rốt cuộc hay là chậm. Từ 11 biến thành 12, trong đó trên lệ phi thường lớn, thậm chí có thể nói, cái này cầu hoàn toàn chuyển ngược tranh tài thế đi. Thế cục bây giờ khiến cho 3K nhất định phải ép đi ra ngoài tấn công, nhất định phải tái tranh thủ đến một ghi bàn. Thời gian kéo càng lâu, đối 3K liền càng trở nên bất lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, 3K loại này chuyển không chế bóng lối đánh nhất khảo nghiệm chính là kiên nhẫn. Chỉ có đội bóng si khí đầy đạn, cầu thủ tư tưởng thống nhất, toàn đội tràn đầy kiên nhẫn, mới có thể đủ thông thạo ung dung chế bóng, kiên nhận tầm đấu, tìm kiếm đối phương phòng thủ trong chỗ sơ hở. Ngược lại, nếu như nóng lòng, kia chuyển nhận banh sai lầm chỉ biết tăng nhiều, đối phương phản kích cơ hội chỉ biết nhiều hơn. Từ chính độ nào đó, cốt ruột chính là chuyển khống chế bóng lối đánh thiên địch. Nhưng hiện nay, Tô Đông cái này ghi bàn giống như là là đem 3K gắt ở trên đống lửa nướng, khiến cho 3K nhất định phải mau sớm không thèm đếm xỉa ghi bàn, kéo càng lâu, lại càng gấp. Suy nghĩ ra tầng này, phần là hối hận không thể đem đầu của mình cho vạn xuống. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. 3K bắt đầu chủ động đánh ra, tích cực đi phía trước áp lên, tìm kiếm cơ hội. Messi cùng Irahimovic cũng đều ở phía trước trận trở nên càng thêm tích cực, trung trảng Savi cũng bắt đầu tích cực đi phía trước, Anves cùng Maỷ ở hai đầu cánh cũng càng thêm sống động, liên tiếp băng lên. Bayern thời là giống như trước đây trầm ổn, kiên nhẫn tổ chức ba đầu tuyến phòng thủ, cũng không nóng nảy tấn công cùng phản kích, mà là kiên nhẫn bảo vệ bên mình trận địa, chờ đợi 3K tấn công. Điều này làm cho bên sân lần nữa trở nên nghiêng về một bên tình thế. 3K nắm giữ không chế bóng, nhưng không có thể sáng tạo ra cơ hội. Barca bộ này lối đánh sát thực rất tấn tiến, lý niệm cũng thường tốt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hay là thiếu hụt một ít biến hóa. Phụ trách giải thích gì đàn đối với hiện tại 3K đối mặt quân cảnh cũng có chút suy nghĩ thì, Biden hấp thụ hiệp đầu gỡ hòa sau 2 phút đồng hồ mất bóng kinh nghiệm dạy dỗ, đi bàn dẫn trước sau, tiếp tục chọn lựa đánh chắc tiến chắc sách lược, thuyền kịch càng là liên tiếp chạy đến bên sân, lớn tiếng vừa hò là cầu thủ, yêu cầu mỗi một người bọn họ cũng muốn lên tinh thần. 3K thời là một mạch đi phía trước ép, mong muốn thông qua chuyển khống chế bóng tới xé ra Bayern phòng tuyến. Nhưng vấn đề là ở, làm ba đầu tuyến rơi vị, tổ chức lên nghiêm mật phòng thủ Bayern, 3 căn bản rất khó đánh xuyên. Mujinho hẳn nên sắp đổi người rồi. Johnny suy đoán nói, 3 trên ghế dự bị còn ngồi một De Toto. Cho tới đến lúc này, đã không còn là che trước dấu sau thời điểm, có chiêu số gì cũng nên mau sớm sự xuất ra. Mà trên thực tế, Barca bây giờ cũng chỉ có Heto hao một chiêu này. Nếu là Tô hở ra sân đều không thể phát huy ra hiệu quả, kêu kia Barca thật liền không có chiêu. Heto hao đi lên, lần nữa trở lại 3K truyền thống 433 trận hình, hoặc là dứt khoát chọn lựa 442, để cho Messi đá tiền vệ công, tin tưởng lúc này Barca tấn công sẽ còn có uy hiếp. Nói tới chỗ này lúc, Zidane giọng điệu trợ thay đổi, bất quá, như vậy vừa đến, phòng thủ ngược lại sẽ tổn tại mầm họa, nhất là đối to đông phòng thủ, nhưng Modino đã không có lựa chọn khác. Tiến vào 60 phút, thời gian căn bản cũng không ở 3K bên này, Mujinho còn có cái gì có thể chọn? Từ Tô Đông đánh vào thứ 2 ghi bàn bắt đầu, 3K liền bị buộc lên tuyệt lộ. Quả nhiên, Zidane vừa dứt lời, thời gian mới vừa nhảy vào 60 phút, Mujinho liền tỏ ý thay đổi người. Hắn rất thích tiết điểm này thay đổi người, thẳng thắn nói, ta cảm thấy Mujinho thay đổi người rất cơ giới. Jonny cười khổ nói, tuy nói là Bồ Đào Nha đảm bảo, nhưng hắn đối Mujinho bóng đá kỳ thực cũng không phải đặc biệt cảm bảo. Cái này không chỉ là bởi vì ban đầu hắn hiệu lực với sở cùng Mujinho là tự địch. Càng quan trọng hơn là Mujinho bóng đá không hề tôn sùng tấn công, nhiều hơn là coi trọng phòng thủ, cái này đối rõ nhỉ tấn công như vậy cầu thủ mà nói, thực tại không phải một rất đúng khẩu vị lựa chọn. Zidane cũng giống vậy không thích Mujinho bóng đá. Cứ việc thấm nhuần Italy bóng đá nhiều năm, nhưng Zidane rốt cuộc là lấy sức sáng tạo xương tiền vệ công suất thân, để ý thực dụng, nhưng ít nhiều vẫn là có chút bóng đá tấn công khô hướng, không thích lắm Mujinho loại này bóng đá lý niệm. Dĩ nhiên, ai đều không cách nào phủ nhận Mujinho lấy được thành tựu. Ít nhất liên tục 2 cái mùa bóng dẫn 3 ca lấy La Liga, tiến vào -ti Champions kết, đây đã là thành công to lớn. Edou thay cho xảy đủ của ta. Ba ca trận hình biến đổi, chọn lựa 442 trận hình. Edou cùng Iza bị đỉnh ở phía trước, trở thành đôi tiền phong, Messi ở hai tên tiền phong sau lưng tới lui tuần tra, càng giống như là một kẻ tiền vệ công. Iniesta cùng Xavi sau lưng Messi, ra ra tua kéo ở cuối cùng. Muốn nói là 433 cũng được, nhưng từ cầu thủ chỗ đứng đến xem, càng giống như là 442 trung trảng nhỏ hình tòi chỗ đứng. Hai tên hậu vệ biên cũng giống vậy tích cực băng lên tham dự tấn công, đây cũng là hiện ra Mujinho quyết tâm cùng dũng khí. Ba hiển nhiên đã đến buông tay đánh một trận trời khác nỗ chốt. Heyto hò ra sân về sau, 3 ca trận hình một lần nữa áp lên, gần như đã đem phòng tuyến vượt trên chủ tuyến, mong muốn đem Bayern áp chế ở bản phương nửa trận bên trong đánh no đòn. Hình Pict thời là không ngừng tỏ ý đội bóng muốn ổn định phòng thủ, đồng thời cũng ở đây tích cực chuẩn bị tiến hành thay đổi người. Phút thứ 65, Bayern tiến hành bản đội lần đầu tiên thay đổi người, dùng tuệ Schweinsteiger đổi xuống ngựa Xhello. Đây chính là một lần tăng cường tuyến phòng ngự, nhất là cánh trái phòng tuyến tín hiệu. Ai cũng biết, Macello phòng thủ là một lớn chỗ yếu. Nếu như Bayern có thể nắm giữ quyền khống chế bóng, kia cái này bên phòng thủ thì không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ Bayer là hoàn toàn bị đối thủ áp chế, Marcelo phòng thủ chính là một mầm họa lớn. Chứ không nghĩ tới muốn bổ, là bởi vì Marcelo tấn công là đội bóng trợ lực. Nhưng bây giờ, nhất định phải hay mau đem chỗ sơ hở này cho bổ túc mới được. Hai đội mỗi người thay đổi người về sau, 3K tiếp tục đối Bayer phát khởi đánh mạnh, nhưng thủy chung không có thể công phá Bayer phòng tuyến. Kang nhiều chỉ có thể thông qua suốt xa tới uy hiếp không thành, nhưng Nher ở ở trước cửa biểu hiện được rất vững vàng. Nhất có uy hiếp là tới từ Messi một cứ đường vòng cung cầu xa, thẳng đến góc chết, nhưng bị Nher gắng sức nào ra, hoàn thành một lần đặc sắc cấp thế giới cảnh phá. Sau đó, Barca liền rốt cuộc không có thể chế tạo ra uy hiếp. Mà ở phút thứ 70, hình kích cấp trước tiến hành lần thứ 2 thay đổi người, dùng Thomas Muller thay cho Modric. Ribery cùng Robben cũng dịạn rộng rút về, cùng Phong Anvest cùng mà Ủy chèo, Tô Đông một người ở phía trước tương đối bị động. Hình Kít thay cho Thomas Muller, một mặt là tăng cường trong trước trận tranh chấp trên ép, hóa giải hàng phòng ngự áp lực, nhưng cùng lúc cũng là tại tăng lên phản kích lúc uy hiếp. Quy một chương 744, rốt cuộc có thể thăng cấp. 3 Barca vấn đề lớn nhất chính là không có bê kế hoạch. Ở chủ tịch Beckbauer trên khán đài Hoàn Mã Tổng Kinh Lý Vãn Đợ Độ thấy được bên trong sân thế cục lúc, rất là cảm khái lắc đầu thở dài nói, dù là đổi lại Hê Tô Ho, Barca tiếp tục nằm trong tay phần lớn thời gian quyền kiểm soát bóng, nhưng như trước vẫn là không có thể công phá được hàng phòng tuyến, thậm chí chế tạo uy hiếp số lần càng ngày càng ít, tự thân sai lầm ngược lại càng ngày càng nhiều. Thời gian lập tức liền muốn đi vào 80 phút, Mujinho xem ra cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể ở bên sân lo lắng xung. Mujinho am hiểu nhất hay là mang lực lượng hình cầu thủ, cho hắn Xavi cùng Iniesta, hắn căn bản không gì chuyển được. Vãn Đận lời nói này cũng không phải là bắn tên không đích, vừa đúng được lại Mujino ở Barca thường coi trọng ra ra tua cùng sấy đủ cái, tả cái này hai tên lực lượng hình trung tràng, năm nay mùa hè thậm chí một lần mong muốn lại tăng cường trung tràng chiêu mộ cầu thủ, nhưng không có thành công. Quản lý phương diện, Mujino thu được quá chặt, không hiểu được căng lòng chi đạo, trong vòng 2 năm khẳng định xảy ra vấn đề, Barca cầu thủ sớm muộn chịu không nổi hắn một bộ này. Vạn đạn nổ 10 phần đoán chắc nói, đối với Mujino quản lý, có người thưởng thức, cũng có người phản đối. Thậm chí cùng một người, ở cuộc sống khác giai đoạn, đối Mujino quản lý có thể sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt ấn tượng. Nhưng Mujino hay là Mujino, hắn chưa từng thay đổi. Hắn vẫn luôn là cường thế phòng thay đồ bạ quân, thống trị phòng thay đồ mỗi người. Trước thậm chí có cả tạ Loni ạ truyền thông tiết lộ, ngay cả phụ tá của hắn huấn luyện viên tỷ tổ vị lạ nổ và cũng cùng hắn xuất hiện qua trên chớp, mặc dù hai người rất nhanh giải hòa, nhưng cũng không khó coi ra, Barca đối Musinho bộ này quản lý thủ đoạn nhẫn lại trình độ. Con mặt kia, Barca cũng đồng dạng là cái đi cực đoan. Bẻ kèn bùa ở ở nói qua, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Barca bây giờ thành công đến từ bọn họ chuyển chế bóng, nhưng bọn họ bây giờ đối mặt các loại vấn đề, Canwyn cũng ở đây với chuyển chế bóng, thậm chí nếu như tương lai, chi này Barca tăng dã. Cái vấn đề cũng nhất định vẫn là chuyển không chế bóng. Jorgentino gật đầu một cái, kiêm dung tính quá kém. Không sai, Barca gần đây mấy năm này nhận tài giữa fun, có một nhóm lấy Messi, Xavi cùng Iniesta cầm đầu đào tạo trẻ, vấn đề còn sẽ không rất rõ ràng, Trở lại tới mấy năm, nhóm này cầu thủ ra đi, bọn họ sẽ phát hiện, giói mắt châu Âu bóng đá, rất khó tìm đến những thứ này cầu thủ người thay thế, nhất là Messi. Guardiola ở ngoại hạng Anh sở dĩ nửa bước khó đi, cuối cùng chỉ lấy đến giải đấu thứ 6, một nguyên nhân rất quan trọng chính là, hắn muốn có khống chế bóng, nhưng thiếu hút nổi điểm. Không có cái loại đó có thực lực tuyệt đối, có thể đánh xuyên qua đối phương một điểm, kéo theo toàn bộ tấn công mặt nòng cốt cầu thủ, thì giống như Barca Messi. Vạn Đận ồ nói tới chỗ này lúc, không khỏi đầu quân nhìn một cái chủ tịch Rio, cho nên, bọn họ mới sẽ như thế không tiếc lực tranh đoạt Tô Đông, giòi mắt thế giới bóng đá, Tô Đông năng lực cá nhân là mạnh nhất, vượt qua Messi cùng cỡ Zidane Ronaldo. Florentino đôi trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cứ việc chuyện tiến triển không thuận lợi, nhưng Rio vẫn vậy còn đang khổ cực đeo đuổi Tô Đông, vọng Tô Đông có thể gia nhập Diêu. Thậm chí, Florentino đã cam kết cho Tô Đông trước trận nóng quốc cầu thủ địa vị, áp đảo phòng thay đổi cái khác toàn bộ cầu thủ trên, bao gồm Ceriitano Zonano đồng cùng cả cả. Về phần tiền lương hàng năm phóng diện, vậy thì càng không cần phải nói. Florentino có lòng tin tuyệt đối, lấy giao buôn bán vận hành năng lực, tiến cử Tô Đông tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Nhưng cho đến nay, Tô Đông hay là không gật đầu. Barca thế cục bây giờ cũng là như vậy, là Messi bị bớn nhốt vào trong lồng giam, 3 Barca tấn công liền không mở ra cục diện, thời gian lại đang không ngừng tiêu hao sự kiên nhẫn của bọn họ, để cho bọn họ không cách nào giữ vững bình thường tình táo, cho nên chuyền nhận banh sai lầm liên bắt đầu tăng nhiều. Cái này sớm muộn cũng muốn xảy ra vấn đề. Florentino đối vẳng đợn nổ 10 phần tín nhiệm, nghe người Argentina một fan phân tích về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, Diou nên tiếp tục tăng cường thực lực, tiếp tục đối 3 Barca giữ vững áp lực, hoặc giả trong thời gian ngắn không cách nào vượt qua, nhưng 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm sau, Diou nhất định có thể thay thế Barca. Bất quá, Barca một bộ này hệ thống sắc thực quá ổn, phi thường thích hợp ở trong giải đấu cấp phân. Kỳ thực, hắn thật không nên đi 3 Florentino đột nhiên nói. Vạn đợn nổ hơi sử sở, nhưng rất nhanh lại gật đầu một cái. Ai nói không phải đâu. Muzinho căn bản liền không quen sử dụng kỹ thuật hình cầu thủ, Xavi cùng Iniesta ở dưới trường hắn đá bóng cũng rất không được tự nhiên, 3K chuyển khống chế bóng lối đánh cũng có chút biến dạng, điều này sẽ đưa đến bây giờ Barca nội bộ cũng làm mầm họa nặng nề. Ở Fiorentina nhậm chức giưo trước, còn một lần đem Muzinho liệt vào đội bóng huấn luyện viên trưởng cân nhắc nhân tuyển, chẳng qua là không ngờ, hắn vậy mà đi làm huấn luyện viên Barcelona. Nếu tới làm huấn luyện viên Rio, tin tưởng hắn sẽ tùy tâm sở dục nhiều lắm. Ít nhất, Diêu không có Barca nhiều như vậy kỹ thuật hình cầu thủ. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 81 chung thời điểm, không dàn đội 3k rốt cuộc bỏ ra mù quăng áp lên tấn công giá cao. Tít dân bóng đẩy tới qua chủ tuyến, bị Thomas Muller tranh chấp về sau, muốn đem cầu chuyển cho ra ra thua, kết quả bị Robben cho cứ bóng. Robben cắt bóng về sau, nhanh chóng chuyển tới bên phải đường, giao cho Lạm. Lạm dọc theo bên phải tuyến một đường dẫn bóng chạy như điên, vọt tới 3k 30m khu vực, cũng đưa bóng tạt bổng đến cấm khu tiến đấu. Người Tô Đông đã vọt tới trong cấm khu, dùng thân thể ngăn trở Chiều cao bên trên cách xa chính mặc cho ở sau lưng như thế nào téo thủy chung đều không thể thoát khỏi Tô đông, chỉ có thể gắt gao gánh ở sau lưng, khiến cho Đông không cách nào thuận lợi xoay người. Nhưng lạm truyền bổng điểm rơi đang ở cấm khu tuyến đầu. Mato Đông khi nhìn đến Thomas Muller đang nhanh chóng băng lên lúc, hắn đột nhiên trở về rút lui, đó là một cước này chuyền bóng, Lang không nhẹ nhàng điểm một cái, đưa bóng đệm hướng Thomas Muller băng lên lộ tuyến bên trên. Tiền này bị đơn phòng thay đồ đậu bị cầu thủ hướng về phía Tô Đông vui một chút, tăng thêm tốc độ đuổi theo, đón quả bóng dừng lại. Tít mới vừa rồi ép tới quá mức dựa vào, cứ việc một đường trở về đuổi, nhưng cái này lúc sau đã lạt hậu Thomas Muller, mắt nhìn Byrne, cầu thủ bóng sau tạo thành thế một đối một, tính đi nữa chân ghi bàn. ổn. Phút thứ 81 chung, Bayern xuống lần nữa một thành. 31. Đến từ Thomas Muller ghi bàn, Tô Đông tại tỉnh trợ công. Bayern bây giờ là dẹp xong tranh tài tiết điểm, Barca hoàn toàn bị ép lên đường cùng rồi. Thomas Muller ở ghi bàn sau, cả người cũng vô cùng kích động chạy hướng bên sân, khi nhìn đến Tô Đông cũng chạy tới lúc, hắn chủ động dang hai cánh tay, dùng sức ôm Tô Đông. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Đông một cước này lăng không đệm chuyển cho phải phi thường xinh đẹp, đồng thời cũng để cho hắn tiếp được phi thường thoải mái. Cái này ghi bàn công lao, hắn nên cùng Tô Đông chia đều. Hắn là thắng ở tranh chấp cùng cuối cùng ghi bàn, mà Tô Đông thời là dùng thân thể ngăn trở bọn, lăng không đưa ra một cước thoải mái đường chuyền hay. Thomas Müller ghi bàn sau, tâm tình cũng là vô cùng kích động, cả người ôm Tô Đông sau, trực tiếp ở trước mặt hắn quỳ xuống tới, ngâng lên Tô Đông mới vừa rồi trợ công chấn phải, thả vào trên bắp đuổi của mình, kéo dài áo đấu quá khứ cho hắn lau giày mặt. Mới vừa rồi, Tô Đông chính là dùng hắn, vì Thomas Müller đưa lên một lần xinh đẹp trợ công, bây giờ Thomas Müller vì Tô Đông lau giày bóng đá, đây cũng là đối Tô Đông tác dụng một loại công nhận. 31, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút, 3 k thời gian đã không nhiều lắm. Lam Sơn đánh vào người thứ 3 ghi bàn lúc, tranh tài cơ bản đánh mất đi huyền niệm. Mujinho còn muốn buông tay đánh một trận. 3k cầu thủ cũng điên cuồng hướng về đơn tiến hành bộ bổ Thích Mặc dù từng có một lần sai lầm, nhưng hắn như trước vẫn là không ngừng đi phía trước, thậm chí vọt thẳng đến bên trong cấm khu, giả trang diễn lên tiên phong nhân vật. Ở một lần tấn công phối hợp trong, ích cấp vốn nên thuộc về Islah Himovico, cái này đưa đến thủy điện trung phong cũng rất là bất mãn, hai người ở sân bóng bên trên thậm chí còn đấu mấy câu miệng. Tranh thái bất lợi, đội bóng thế của không hiểm, cầu thủ hỏa khí cũng đều rất lớn. Mujinho thực không có biện pháp quá tốt, hiện tại hắn có thể sử dụng thay đổi người cơ bản cũng dùng. Phút thứ 84, Mujinho tiến hành lần thứ 2 thay đổi người dùng bộ dạng thay cho Iniesta hay là ở tăng cường tấn công. Đây chính là truyền thông thường nhà báo. Mujinho hiện trường chỉ huy kỳ thực cũng không tính rất tốt, có người tổng kết qua hắn cuộc đời huấn luyện viên, lạc hậu thời điểm muốn tấn công chính là thay tiên phong, tối nay cũng là như vậy. Một không đủ liền lên hai cái, hai cái không đủ bên trên ba cái, bây giờ 3K trên sân có 3 tên tiên phong, hơn nữa một Messi. Nhưng có lúc, như vậy chất đống tiên phong ngược lại không có thể lấy được hiệu quả. Trên thực tế, 3K phía trước là 4 cái tiên phong thêm Messi, bởi vì Vít cũng thường gọi tới Nhưng đáng tiếc, nhân số nhiều hơn nữa Vẫn vậy không có thể chế tạo ra uy hiếp. Biden tiếp tục đánh chắc tiến chắc, hiền kịp một lần cuối cùng thay đổi người là dùng Tony Corgos thay cho Movis. Corgosi ở trung trảng tối nay biểu hiện được rất chăm chỉ chạy khoảng cách phi thường nhiều, thể năng tiêu hao rất lớn. Tony Corgos ra sân về sau, như trước vẫn là đá tiền vệ trung tâm, tiếp tục giữ vững đối ba cà phòng thủ áp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 cà cầu thủ gấp đến độ liền giống như kiến bò trên chảo nóng, chớp đoạt từng giây từng phút triển khai tấn công. Thậm chí đã đến không thèm để ý mức, chỉ cần một bắt được cầu, trực tiếp liền hướng lên trong cấm khu đưa. Ý ra khi Movis, Heto, Bồ Hơn nữa một Messi, 3K ở phía trước chất đống 5 tên tấn công cầu thủ, nhưng cái này cũng không có để cho 3K tấn công hiệu quả trở nên càng tốt hơn. Tuy nói cũng sát thực chế tạo ra mấy lần tình hình nguy hiểm, nhưng trung quy không có thể công phá Bayern không thành. Đến mùa giờ giai đoạn, 3K gần như là toàn viên áp lên, liền thủ Mon van dees cũng nhào tới Bayern nửa trận bên trong. Bayern bên này, ngay cả Tô Đông cũng chủ động lui trở về trong cấm khu tham dự phòng thủ. Lại không có ai so Tô Đông càng coi trọng hơn trận này chung kết. Cuối cùng, trải qua 4 phút, độ giây như năm bù giờ sau, trọng tài chính ngoặc rốt cuộc vàng tranh tài kết thúc tiếng còi. Vào thời khắc ấy, và tòa sân Beck Maher vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhất. Tô Đông cả người đều có loại thoát lực cảm giác, nhưng hắn phản ứng đầu tiên chính là tiến vào vừa bóng đá đường hệ thống, tra duyệt thăng cấp điều kiện. Đại biểu Trang Dion Lit bảo vệ chức vô địch số lần 23, rốt cuộc ở ngập một tiếng còi vang sau, biến thành 33, phía sau còn thêm 3 chữ, đã hoàn thành. Rốt cuộc có thể thăng cấp, quy một chương 745, thăng cấp, vừa bóng đá. Bám một tiếng, Tô Đông kéo ra phòng ngủ che quang rèm cửa sổ. Nóng bỏng ánh mắt điên xuyên qua rơi xuống đất cửa sổ lớn hộ tràn đem nguyên bản ám tất chiếu phải dị thường sáng ngời, thậm chí nhíu mắt Tô Đông đứng ở cửa sổ sắt đất trước, ngắm nhìn ngoài phòng cảnh sát. Chỉ mặc một cái quần của hắn, lộ ra một thân tinh tráng cơ bắp, từ chi trên đến eo, khi đến chi, toàn thân trên dưới bắp thịt phân bố đến mức dị thường cân đối, không, có một tia dư thừa thịt dư, để cho hắn xem ra giống như là một con khỏe mạnh địa báo. Hôm nay đã là từ Ma Giết trở lại ngày thứ 3, Tô Đông vẫn như cũ còn đắm chìm trong quá khứ hai ngày cái loại đó điên cuồng ăn mừng bên trong, cả tòa thành thị, thậm chí toàn bộ quốc gia, thậm chí còn toàn bộ châu Âu, đều ở đây vì Byteon cho hắn hoan hô ủng hộ. Tất cả lớn nhỏ các loại qua báo chí, khắp nơi tràn đầy hẳn báo cáo. Toàn bộ phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây nghĩ hết tất cả biện pháp đi tán dương hắn cùng Biden. Trạm ti only tám liên quan. Đây đã là có thể nói kỳ tích. Nhưng vào giờ phút này, đứng ở cửa sổ sát đất trước, Tô Đông bắt đầu tự nói với mình, quá khứ hết thệ tất cả cũng nên hết thệ bước hết, thậm chí trực tiếp quên mất. Đây là vô số các tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm. Bọn họ đều cho rằng, một chi đoạt cúp đội bóng, chuyện nên làm nhất chính là ở nâng lên cút vô địch này kế, liền đem hết thệ tất cả hết thệ quên mất, lần nữa lên đường. Nam ở công lao sổ ghi chép bên trên sinh hoạt, đây là tất cả thành công sau đội bóng đối mặt lớn nhất khiêu chiến. Bản thân quản lý hiển nhiên cũng đúng này lòng biết rõ, cho nên bọn họ đang suy nghĩ đối đội bóng tiến hành cơ cấu lại. Thừa dịp hiện khi tình hình hành tốt, bán đi một nhóm cầu thủ, trao đổi chất về sau, lần nữa lên đường. Cái này xem ra rất vô tình, nhưng rất chuyên nghiệp. Kế tiếp mấy ngày nay, Tô Đông sẽ bệ bội nhiều việc các loại hoạt động thương nghiệp cùng ứng thủ. Tỉ như tối ngày hôm qua, đội trưởng làm phát tới thông báo, nói muốn ở đội bóng giải tầng trước, tổ chức một trận đọ C Marseille lâu người này giống như trước đây kêu phải đi khu đèn đỏ, bị những người khác chửi mắng một trận, cuối cùng đoán chừng chính là ăn bữa cơm, sau đó đi ca hát disco cái gì, những thứ này đều là bơn làm theo thông lệ. Tô Đông là theo chân đội bóng từ Madrid trở lại, Vương Quang đã cùng cha mẹ cũng còn ở lại du lịch Madrid, tiếp nhận giọn nghỉ cùng người nhà hắn quan đãi, mà Tô Đông thời là theo đội trở về tới tham gia tam quan vương đoạt cúp lê ăn mừng. Ngày hôm trước cùng ngày hôm qua, hành trình cũng an bài phải rầm rập trừng trị, đã có câu lạc bộ hoạt động, cũng có một chút truyền thông đã sớm dự định chuyên phóng. Những thứ này đều là thường quy thao tác, dù sao ngôi sao bóng đá cùng truyền thông cũng phải cần tạo mối quan hệ. Hôm nay ngược lại khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, nhưng đồng hồ sinh vật loại vật này thật rất đáng ghét, hãy để cho Tô Đông giống như trước đây dậy sớm. Trong nhà không ai, Nuno rút người bị Tô Đông nghỉ Đầu bếp cùng gia chính cũng nhận được ngày nghỉ, cho nên trong nhà liền Tô Đông một người. Trong tủ lạnh ngược lại có rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng Tô Đông cũng lười ra tay, tùy tiện uống một chút sữa bò, ăn chút trái cây, chính là một bữa bữa ăn sáng. Hắn thật ra là một đối ẩm thực yêu cầu không cao lắm người. Bên ăn điểm tâm bên xem TV, vừa mở ra chính là thể dục kênh, trong tin tức khắp nơi đều là bọn cùng Tô Đông tin tức. Liên tục đổi mấy cái kênh, đều là như vậy. Khó khăn lắm mới tìm được băng tần tin tức, đang phát hình châu Âu bóng đá mới nhất chuyển nhượng động tĩnh. Riêu là xứng danh châu Âu bóng đá chuyển đại hộ, nhưng ở trại qua mùa giải trước siêu sao chiêu mộ cầu thủ về sau, Mùa giải này Rieu bắt đầu trở nên càng thêm vụ thật, rõ ràng cũng không tính tiếp tục đổi thêm đầu nhập. Nhưng Ter Laurentino cùng Vãn Đa Nỗ đều ở đây trang trí on list chúng kết sau rõ ràng tỏ thái độ, đối Bento Đông tràn đầy hứng thú, hy vọng Tô Đông có thể ở mùa giải mới xuất hiện ở Rieu đội hình trong danh sách. Lời nói này lần nữa kích thích thị trường chuyển nhượng nghị luận, dù sao Tô Đông cùng Rieu cường cường tổ hợp, thực tại cũng là phi thường làm người ta mong đợi. Ngoại trừ Tô Đông, Rieu còn cân nhắc ở trung vệ cùng hậu vệ trái hai cái vị trí bên trên tiến hành chiêu mộ cầu thủ. Trung vệ cân nhắc mục tiêu là Trên này Bồ Đào Nha trung vệ là Byron quá khứ mấy năm hậu phòng trụ cột, hắn cùng Lusi tạo thành tuyến phòng ngự là Byron ở Champions League sân đấu thực hiện tam liên quan cơ sở. Nhưng bây giờ vấn đề là, Bạt Tuyệt tự cùng âm mưu chờ cầu thủ trẻ trỗi dậy, hơn nữa Byron quyết định muốn ở tam liên quan hậu tiến hành cơ cấu lại, cái này liền khiến cho PP cũng không phải là hàng không bán. Ngoại trừ PP, Rio còn muốn tiến cử Marcelo, đây là hậu vệ trái trở đầu. Ngoài ra, Lazio cổ Lazo, cùng với CJA Tân Quý và Gas, còn có bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ đều ở đây Diêu hậu trái chiêu mộ cầu thủ trong danh sách căn cứ đến từ nước Anh truyền thông tin tức mới nhất, bao gồm Manchester City, M.U. cùng Chelsea chờ đội bóng ở bên trong, cũng đều đối PP, Marcelo, Cô Lazo, cùng với Inter Milan mà cồn chờ hậu vệ có hứng thú nâng hậu. Ở Tô Đông không xác định sẽ hay không tiến vào thị trường chuyển nhượng năm nay mùa hè, có lẽ hậu vệ sẽ thành thị trường chuyển nhượng bên trên nhất làm cho người ta chú ý tiêu điểm. Trừ riêu ra, La Liga song hùng Barcelona ở Tram Thí Honlit kết gây kết sau, cũng quyết định phải tăng cường đội bóng đội hình. Iza Himovic cùng, cùng đội E rời đội có khả năng rất lớn, trong đó ý gia Hemovic chú định sẽ là ba ca tổn thất thê thảm nhất một cọc chiêu mộ cầu thủ, bởi vì đi tới 3K sau, hắn cũng không có đạt đến ngoại giới dự trụ, hơn nữa trước mắt thị trường chuyển nhượng bên trên rất khó có đội bóng nguyện ý vì hắn thanh toán như vậy ngẩng cao chuyển nhượng phí cùng tiền lương hàng năm. Về phần nói hế to, đây càng nhiều là bởi vì hắn khó chịu bản thân bị an bài ở cánh, nhất là Trangti onlit trung kết, càng bị đặt ở trên ghế dự bị, điều này làm cho Camerun ngôi sao bóng đá tức dị thường, chung kết đá một cái xong, hắn liền tuyên bố không hi vọng lại trở về trở về Barcelona. Có ra thì có tiến Barcelona trước mắt coi trọng hiệu lực với Valencia David Villa, hiệu lực với Arsenal Fazegas, cái này hai tên cầu thủ đều là Tây Ban Nha buồn thổ cầu thủ, hơn nữa cũng đều giá trị không nhỏ, nếu như thành hàng vậy, cơ bản cũng sẽ là chuyển nhượng tiêu vương cấp ngôi sao bóng đá. Ngoài ra, trung tràng phương diện, Mugino còn muốn tiến cử bơn Mastegiano. Rất hiển nhiên, ở quyết trên sàn thi đấu, Mastegiano đối Messi đóng băng, cho Mugino lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trừ cái đó ra, giống như Gozad, Zezosi, Aguizzo chờ cầu thủ cũng đều tiến vào thị trường tr Theo khủng hoảng kinh tế cuốn qua toàn cầu, châu Âu đội bóng sức mua diện rộng trợ. Cho dù là giống như ngoại hạng Anh, truyền thống bán kết cũng thật sớm rõ ràng bày tỏ sẽ không ở thị trường chuyển nhượng trên có đại động tác. Trước có truyền thông tiết lộ, Chelsea cùng Arsenal cũng không cần nói, áp giá Modric tài sản có rút nghiêm trọng, Arsenal thời là nhất quán thắt lưng buộc bụng, Liverpool càng là đã lạc phép đến cân nhắc bán đi đội trưởng Götze, căn bản cũng không có biện pháp móc tiền mua người. M.U. Ferguson thời là rõ ràng bày tỏ, trừ Todd ra, cái khác chiêu mộ cầu thủ cũng dẫn không nổi hứng thú của hắn. Nhưng Sun Liup tiết lộ, Nhà gỡ lạ dở cũng không nguyện ý thanh toán cao như vậy, giá cao đi tiến cử Tô Đông. Ở một mảnh nghề vải thị trường chuyển nhượng trong, Manchester City liền trở thành nhất làm người ta mong đợi đội bóng. Câu lạc bộ tổng giám đốc sổ gì ạ, nổ thật sớm liền đối ngoại tuyên bố, năm nay mùa hè, Manchester City chuyển nhượng dự toán không thiết thượng hạ, chỉ cần là đội bóng cần, Manchester City cũng sẽ tiến cử. Giám đốc kỹ thuật mở gì gì sợ tèn cũng cho là, hiện nay châu Âu bóng đá cầu thị phổ biến tương đối bại hoại, nhất là bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, cầu thủ giá trị rõ ràng muốn so trước đó ngã không ít, đang là phi thường thích hợp mua đáy cơ hội. Hắn hy vọng thông qua năm nay mùa hè chuyển nhượng vận hành Điền vào Manchester City quá khứ đội hình chỗ yếu, tăng thêm một bước đội bóng thực lực tổng hợp, nhất là muốn cân nhắc đến, năm nay Manchester City đem tham gia ở rổ đỉnh cột, đối mặt 4 tuyến tác chiến, đây chính là đối đội bóng một đại khảo nghiệm. Chúng ta hy vọng, có thể ở thị trường chuyển nhượng bên trên, vì đội bóng mang đến kích động nhất lòng người chiêu mộ cầu thủ. Bởi vì gì, gì sợ kèn những lời này, bị vô số truyền thông chú ý cùng đăng lại, cho là đây là đang ám chỉ Tô Đông đang đang đến gần Manchester City. Diêu mong muốn, Manchester City cũng muốn, liên quan tới Tô Đông hướng đi, sẽ thành năm nay mùa hè thị trường chuyển nhượng bên trên tiêu điểm. Tô Đông nhìn một hồi tin tức, không tiếp tục thấy được bản thân cảm giác hứng thú nội dung, vì vậy hắn liền tắt truyền hình, đi thẳng đến lầu dưới đi bơi lội. Kể từ học được bơi lội sau, những năm này hắn vẫn luôn kiên trì bơi lội, cơ bản mỗi ngày đều dư. Dần dần, thủy tính được rồi, bốn loại thế bơi cũng đều nắm giữ thành thạo, đến trong nước, được kêu là một như cá gặp nước. Dù phải mệt mỏi, hắn liền ở trên mặt nước bay, lặng lặng suy nghĩ chuyện. Hắn phi thường hưởng tụ loại này phiêu ở trên mặt nước cảm giác. Tiến vào vua bóng đá đường hệ thống, thấy được cá nhân giao diện thuộc tính. Chamti on chung kết đến đó, Tô Đông liền không kịp chờ đợi đối hệ thống tiến hành thăng cấp thăng cấp đến vua bóng đá cấp bậc về sau, hệ thống phát sinh biến hóa long trời lở đất, toàn bộ thuộc tính toàn đều không thấy, cái này phản phất giống như là ở nói cho Tô Đông, đến vua bóng đá cấp bậc, toàn bộ điểm thuộc tính cùng mức tiềm lực đều đã không trọng yếu. Có thể đạt tới cái này tăng cấp, đã sớm là đương thời đứng đầu nhất siêu cấp siêu sao, là vua bóng đá cấp bậc thực lực, nơi nào hay là những chữ số này đủ khả năng cân nhắc. Nếu như nói, cái này vẫn còn ở Tô Đông trong phạm vi chịu đựng, như vậy hệ thống tăng cấp giao diện trông rỗng, sẽ để cho Tô cảm thấy không chỗ trên tay, toàn bộ giao diện sạch sẽ giống như là một tờ giấy trắng. Chỉ có một lựa chọn, trước mặt cấp bậc vua bóng đá Hạ một đẳng cấp, cầu ngọc có hay không thăng cấp. Tô Đông đương nhiên muốn nói là, nhưng vấn đề là, là hay không hai cái lựa chọn đều là ảm đạm vô quang, không cách nào lựa chọn. Rất rõ ràng, điều này cần phát động một ít cơ duyên. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Tô Đông không thể nào biết được, cũng đầu góc mơ hổ. Càng làm cho hắn mong muốn rủa xả chính là, vì sao vừa bóng đá sau là cầu ngọc? Cũng bởi vì nhiều một chút. Cầu ngọc so vừa bóng đá nhiều một chút, là cái ý này. Vậy tại sao không phải cầu chủ đâu? Ít nhất cái điểm này là ở trên đỉnh đầu, cảm giác đứng lên không phải lợi hại hơn sao? Cầu ngọc kia một chút còn bất dấu, quá vô danh đi. Cái này nhưng hoàn toàn không giống hệ thống kia nuôi boost ầm ầm tắc phong a. Ta đều là hệ thống, không phải nên như boost một chút. Cái này lấy tên người thật là đủ khâu tiếp. Tô Đông tức giận mắng, càng làm cho hắn rủa thầm chính là hệ thống người thiết kế, làm sao lại không đưa ra bất kỳ nhắc nhở đâu. Bất quá, thăng cấp đến vua bóng đa sau, hắn mơ hồ có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn có thể cảm nhận được nguyên bản ép ở trên đỉnh đầu hắn ngọn núi lớn kia bị rời ra, áp lực lòng, thực lực của hắn lại có thể chậm tiến bộ. Có thể loại này tiến bộ rất yếu ớt, nhưng suối lưu cơ chí thương minh nước, Tô Đông tin tưởng, lại hơi yếu tiến bộ cũng là tiến bộ. Hùng chi Đây là vua bóng đá cấp bậc tích lũy cùng tiến bộ, quy một chương 746, ta đi với ngươi. P.P. cùng Marcelo đến thăm, đem Tô Đông từ trong phòng thể hình mọi ra. Hai người nhìn mồ hôi rầm rề Tô Đông, cũng cảm thấy mười phần không nói, nhất là P.P. Năm đó ở Lisbon thời điểm, Tô Đông cũng đã là như vậy, không nghĩ tới bây giờ vẫn là như thế. Anh em, ta thật cảm thấy ngươi là nghiện. P.P. hái ngại trong lòng nói. Tô Đông khẽ mỉm cười. Thật đúng là đừng nói, phòng thể dục cái chỗ này thật là có chút để cho hắn say mê. Ngược lại không phải là nói hắn thích tự ngược, mà là hưởng thụ cái loại đó huấn luyện mang đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Không chỉ là phòng thể dục, bơi lội cùng yoga, Tô Đông cũng đều kiên trì nổi. Vừa mới bắt đầu có thể còn có chút kháng cự, cưỡng bức bản thân, nhưng nhiều năm kiên trì nổi, từ từ cũng biến thành một loại tập quán, phản phất trở thành trong sinh hoạt một bộ phận, càng quan trọng hơn là, hắn có thể từ trong thủ ích. Cái này một điểm một giọt tích lũy cùng tăng lên, tạo cho Tô Đông ở sân bóng bên trên biểu hiện xuất sắc. Chờ Tô Đông tắm xong đi ra lúc, hai người đang ngồi ở trong phòng khách, hướng về phía Tô Đông bộ kia 100 inch cực lớn truyền hình chơi bóng đá trò chơi. Đây cũng là hai người chuyện thích làm nhất, cũng không có việc gì liền chạy tới chơi game, nói là dùng cực lớn truyền hình chơi thoải mái hơn. Chơi mới biết là chuyện gì xảy ra. Tô Đông cầm thức uống, mang theo hai người đi ra phía ngoài ban công. Hắn rất ít ở nơi này cách giờ, đứng ở trên ban công, thưởng thức nhìn đoạn phong cảnh. Đây là một tòa bị rừng rậm bao vây cùng bao trùm xinh đẹp chốn nhỏ, màu vàng kim ánh nắng vẩy vào tươi tốt trong rừng cây, có một vẻ đặc biệt điểm tĩnh, khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Đoạn rừng đây cũng là rừng đoạn hảo chảnh như vậy bị bọn phú hào nguyên nhân. Một mùa bóng hoàn toàn kết thúc. Các cầu thủ cũng bắt đầu lên đón vui lòng ngày nghỉ nhưng rất nhiều cầu thủ đều không cách nào bưng lọng. Tỷ như PP cùng Marcelo, đội bóng sau khi giải tán, bọn họ lập tức liền muốn đi trước đội tuyển quốc gia Tottenham, chuẩn bị chiến đấu Nam Phi vượt cột. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đội tuyển quốc gia tranh tài là cầu thủ thiên chức, câu lạc bộ tranh tài là cầu thủ công tác. Trên thực tế, giống như PP cùng Marcelo đám người như vậy bận rộn, ngược lại là Tô Đông hâm mộ nhất. Ít nhất, bọn họ còn có luật cột có thể đá. Khi nào thì đi? Tô Đông hỏi. Ngày mai buổi sáng. PP trả lời. Ta là buổi trưa máy bay. Marcelo nói. Tô Đông gật đầu một cái khích lệ bọn họ ở đội tuyển quốc gia biểu hiện tốt một chút, tranh thủ ở thế giới ly bên trên có tư cách. Người kế tiếp có kế hoạch gì?" VV quan tâm hỏi. Hắn là rõ ràng nhất Tô Đông ý hướng người, cũng biết năm nay mùa hè Tô Đông sẽ phi thường bận rộn, nhất định là muốn khắp nơi bon ba. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều chuyện tạm thời cũng còn muốn giữ bí mật, không thể trước hạn tiết lộ. Đến Tô Đông cấp bằng này, nhất là hiện nay ở buôn bán lĩnh vực sức ảnh hưởng, rất nhiều chuyện nói là cơ mật, không có chút nào quả đáng, hơi không cẩn thận, tùy thời đều có thể sẽ bị nhà tài trợ cho cáo lên tòa án. Quá khứ khoảng thời gian này, Vương Quan đã Má đại vị cùng Mendes đám người tất cả đều bận rộn vì Tô Đông xử lý các loại hợp đồng tương quan công việc, nhưng trước mắt còn không có xử lý xong tiện, cho nên rất nhiều chuyện còn cần tiếp tục giữ bí mật. Ta đang suy nghĩ đến châu Phi du lịch, người biết, ta rất muốn đi Kenya nhìn một chút động vật đại di rồi, đi Ai Cập nhìn một chút kim tự tháp, đi mổ dọc cổ cả sạp tận làng cả, sau đó đến Nam Phi nhìn nữa cột. Nghe được Tô Đông vừa nói như vậy, thiếu động Marcelo nhất thời hai mắt sáng lên. Hắn cũng rất muốn đi. Nhưng đáng tiếc, hắn có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, hơn nữa coi như không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, hắn đoán chừng cũng không muốn cùng Tô Đông đi. Tại sao? Lần trước Phụng Bồi Tô Đông cùng Vương Quang đã đi ra ngoài du lịch, hắn toàn trình ăn thức ăn cho chó ăn gói, bị ngược ra bóng tối, nơi nào còn dám một lần nữa. Hắn tình nguyện tự mình đi, cũng không cùng Tô Đông hai người đồng hành. Thật áo đứa hai người các ngươi, thế giới hai người, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, có tiền lại có nhàn, không giống chúng ta, bây giờ bị chân tay bị trói, nơi nào cũng không đi được. PPT là một trận tiêu ca. Hắn có con của mình. Ngôi sao bóng đá gia đình cùng người bình thường gia đình kỳ thực đều là không sai bị lắm, dù sao cũng sinh hoạt ở nơi này trên địa cầu. Thế giới hai người thời điểm, tùy tiện thế nào sóng đều có thể, chỉ khi nào có hải tử Liên cung có cách nào lại sóng. cũng không thể mang theo một vừa ra đời hài tử, là loại buồn ba chạy đi châu Phi sa mạc cát hạt cát. Tô Đông rất là đồng tình nhìn vợ, hắn cùng Vương Quang đám cha mẹ cũng không có thúc bọn họ vội vàng kết hôn hoặc sinh con, mà hai người bọn họ cũng phi thường hưởng thụ hiện tại loại này hai người một mình sinh hoạt, cũng không nắm nệ. Hắn hy vọng mình có thể đến toàn thế giới đi xem một chút, không phải cái loại đó đi công tác hoặc đi ra ngoài đá sân khách cưới ngựa xem hoa, mà là thả chậm tiết tấu, đến địa phương ở thêm mấy ngày, đi chung quanh một chút, từ từ cảm thụ một chút địa phương, cái loại đó phong thổ. Đây mới là du lịch phải có dáng vẻ. Đúng rồi, Mendez cùng Johnny tối hôm qua cũng gọi điện thoại cho ta. PP đột nhiên nói. Ồ, Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Mendez cho PP gọi điện thoại, Tô Đông là không có chút nào kỳ quái, nhưng Johnny cũng đánh, cái này cũng có chút ngoài ý muốn. Bây giờ Diêu rất muốn tiến cử PP, đoán chừng Johnny là mạo xưng làm thuyết khách. Ta nói cho Mendez, ta đi với ngươi, cho nên, từ chối khéo Johnny. PP cười khổ. Tô Đông gật đầu một cái, kia đến đội tuyển quốc gia về sau, ngươi nhưng phải đàng hoàng bồi thường bồi thường hắn, trong lòng tiểu từ này đầu khẳng định không tho Johnny trong xương là rất ngạo khí một người, đến hắn cấp bậc này, thật lòng bạn bè thật thật rất ít, thậm chí liền mấy cái kia, tất cả đều là ở Support Team Lisbon thời điểm kết giao. Đợi đến giờ đi Support Lisbon về sau, kết giao đến đều là các loại bởi vì lợi ích quan hệ áp sát tới người, loại này người hợp tác có thể, nhưng muốn nói giao tầm, kia thực tại chính là suy nghĩ nhiều quá. Cho nên, Johnny cũng vẫn luôn hy vọng GP có thể đi được Jio, thậm chí hắn còn thường cho Joe sở cẻ mễ đô móc tiền túi ra vé máy bay, để cho hắn từ nước Anh bay Madrid đi cùng hắn. Nhưng GP thủy chung kiên định đứng ở Tô Đông bên người. Đây cũng là để cho Tô Đông rất là cảm động, dù sao PVP cùng giò nhỉ còn có đội tuyển quốc gia một mối liên hệ ở. Ta cũng muốn đi theo ngươi." Marcelo cũng lên tiếng. "Ngươi cũng đi." Tô Đông có chút ngoài ý muốn, nhưng Marcelo mười phần đoán chắc gật đầu, "Đúng, ta đi theo ngươi." Hồ Hễ Next cùng n Linh có thể đồng ý không? Tô Đông có chút không lớn khẳng định. PVP ở một bên ngược lại cảm giác được vấn đề không lớn, bọn họ bây giờ có con nén Tẩu cùng Batista, cái này hai tên cầu thủ đều có thể đá cánh trái, David Hạ lạ bà cũng biểu hiện không tệ, tiền đồ có hy vọng, sẽ phải chịu bài lực mạnh dưỡng. Một chi tổ cùng sau đội bóng muốn tiến hành cơ cấu lại, kia trên căn bản chính là trẻ trung hóa. Ở tất cả cảnh kỹ trong lĩnh vực, trẻ tuổi chính là lớn nhất tư bản. Bây giờ thừa dịp giá cao, đem trong đội nhiều tên cầu thủ thu tiền mặt, Bayern còn có thể đổi lấy một số lớn tiền mặt, cái này đối Bundesliga bá chủ mà nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, dù sao kế tiếp mấy năm, châu Âu bóng đá tình thế thật sự là khó bề phân biệt. Nhất là ở Manchester City chờ thủ hào lục tục tràn vào châu Âu bóng đá sau, cầu thủ giá trị cùng tiền lương hàng năm lại tăng một đợt, là nằm trong dự liệu chuyện, thì giống như ban đầu Chelsea vào phá đám lúc như vậy. Mặc thế cái vấn đề rất nghiêm trọng, chính là hắn phòng thủ sát thực khá yếu, càng nghiêng về tấn công, cái này có chút không lớn phù hợp để dùng người khẩu vị, hơn nữa còn nện tổ, bắt truyện tự cùng David hạ lạ bạ chối dậy, Biden ở hậu vệ trái bên trên, thật vẫn chính là không thiếu người. Hai người người đại diện đều là Mendes, bọn họ tỏ thái độ sau, cụ thể thế nào vận hành, đó chính là Mendes đi theo câu lạc bộ tiến hành giao thiệp, được hay không được, cái này đều không phải là cầu thủ đủ khả năng khống chế, Biden khẳng định cũng sẽ có bản thân cân nhắc. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Đông đối Bion tầng quản lý bá lực thật sự là phần ngoài ý muốn. Tốt cùng sau Dứt khoát quyết nhiên tiến hành cơ cấu lại, tự tuyệt để cho đội bóng nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên sinh hoạt, cái này không thể không nói là tương đương có dụng khí một quyết định, đồng thời cũng nhất định sẽ mang đến một hệ liệt rung chuyển. Nhưng bây giờ ban đại thế đã thành, gia hạn Di Buzi, Ruben cùng Modric, hơn nữa một nhóm buồn thổ đào tạo trẻ cầu thủ, ban thực lực tổng hợp giòi mắt châu Âu bóng đá, vẫn vậy không yếu. Cùng Pep cùng Marcelo Hàn Nguyên một hồi về sau, giữa chưa đi ngay về trong nhà ăn cơm. Về về bạn gái tự mình xuống bếp khoản đãi Tô Đông đám người, làm một trận phong phú ngon miệng thức ăn ngon, cũng coi là đối bọn họ quá khứ cái này, mùa bóng tới nay khổ hành tăng sinh hoạt một loại bồi thường. Giữa trưa nghỉ ngơi đi qua, ba người sung sướng chơi một chút buổi trưa bóng đá trò chơi, nửa đường thậm chí còn cùng ở xa Argentina đội tuyển quốc gia Messi, cùng với người đang ở Tây Ban Nha trong nhà Certoitano Ronaldo liên đến, đánh mấy cục. Tuy nói Tô Đông ở sân bóng bên trên đại sát tứ phương, nhưng ở trò chơi phương diện, hắn xác thực không có thiên phú. Dùng do ấy vậy mà nói chính là, hắn dùng chân chơi tay cầm cũng so lấy tay chơi đến hay lắm. Đối với lần này Tô Đông cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Tay tàn đảng còn có thể tự sao? Lúc chạm vào tối, Tô Đông ba người đúng lúc xuất hiện ở Bayern Munich cầu thủ liên hoan đoàn xây phòng ăn. Đây là mùa giải này Bayern Munich một lần cuối cùng đoàn xây. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người đều biết Tô Đông sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc rời đội. Cho nên, Bayern cầu thủ cũng ít nhiều gì có chút thương cảm, nhất là Thomas Müller cùng Tony Kroos chờ một ít bị qua Tô Đông trợ giúp cầu thủ, càng là đối với hắn 10 phần cảm kích. Rất nói nhiều cũng chưa nói, nhưng với nhau cũng lòng biết rõ. Lúc ăn cơm, Không khí mười phần nhiệt liệt, rất nhiều đồng đội cũng thay nhau tiến lên nói chuyện với Tô Đông, có không ít người thậm chí đều nói phải rất là kích động, điều này làm cho Tô Đông cũng mười phần cảm xúc. Sát đúc doanh trại quân đội nước Tây binh. Nói cho cùng, những thứ này đều là kể vai chiến đấu 3 4 5 đồng đội, muốn nói không có nửa điểm tình cảm, kia lại làm sao có thể chứ? Nhưng đối với Tô Đông mà nói, tiếp tục lưu lại beiern Munich đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như hắn muốn lưu, Bayern nhất định sẽ ra hạn, nhưng hắn thế nào cũng phải tìm cho mình một cái mục tiêu a. Hắn ở Bundesliga còn có thể có cái gì theo đuổi đâu? Nếu như nói, lần trước rời đi Barcelona, Tô Đông nhiều hơn là phẫn hận, phải không Cam, như vậy hiện tại, hắn rời đi Bayern, thật sự là rất là không thôi, đây là hắn đá bóng nhiều năm trước tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được loại tâm tình này. Bayern ở hắn chuyên nghiệp đời sống trong, thật sự là phi thường cùng người khác bất đồng đội bóng. Bất kể là những thứ kia chuyên nghiệp tầng quản lý, hay là hình kịch chờ huấn luyện viên tổ, hay hoặc giả là phòng thay đổi các đồng đội, mỗi một cái cũng mang đến cho Tô Đông cùng người khác bất đồng cảm giác, đây là hắn tại cái khác đội bóng chỗ không có cách nào cảm nhận được. Hoặc giả, đây chính là Bayern đặc biệt văn hóa. Quy 1 chương 747, lão đại, là hắn. Sun Lựu Vạn Tợ tổng giám đốc mini mỏ Hải Mới vừa tiếp xong một thông điện thoại, ngồi ở trong phòng làm việc, rơi vào trầm tư. Cái này thông điện thoại mang đến cho hắn một cái tin cực sốc. Trong sự truyền thông ngành nghề nhiều năm hắn, có bén nhạy thiếu giác, nếu như cái này có tin tức là thật, kia thế tất sẽ là một cái nặng ký trang đầu đầu đề, Sun Lựu Vạn Tợ lượng tiêu thụ đem lần nữa nổ tung. Nhưng nếu như bây giờ liền tiết lộ đi ra, mỏ Hải trong lòng thật sự là thắt họng, dù sao không có bằng cớ cụ thể, đó chính là bộ phong chấp ảnh. Thì giống như năm đó chuyển nhượng Real một chuyện, Xuân Liễu Phạm Tợ kỳ thực rất sớm đã nhận được tin tức, nhưng vẫn luôn dè ép, cho đến vua tới lúc ấy mới UCI IPTer kèn nỉ ổng cùng giao quan viên gặp gỡ hình về sau, lúc này mới nhất cử đem truyền nhượng báo cáo ra, đưa tới toàn bộ châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới sóng to gió lớn. Xuân Liễu Phạm Tợ cũng vì vậy tiến một bước đặt vững bản thân đội săn hành chi vương danh xưng. Tin tưởng lần này cũng giống như vậy, thậm chí có thể sẽ so năm đó Beckham chuyển nhượng chỉ hơn không kém. Nghĩ đến nơi này, một hành tham dò qua thân đi, ấn xuống một cái trên bàn làm việc nội bộ điện thoại. Luke, đến ta nơi này một cái. Không bao lâu Một kẻ dáng dấp khôn khéo tháo vát trẻ tuổi phóng viên gõ đố mì nịp mõ hành cửa phòng làm việc. Hắn chính là mõ hành thủ hạ tinh nhuệ nhất phóng viên. "Lão đại, tìm ta có việc." Luke cười hì hì đi tới mõ hành đối diện, hỏi. Mõ hành cũng không đứng dậy, đưa tay tỏ ý hắn ngồi xuống. "Mới vừa rồi ta nhận được một trận tiết lộ điện thoại, ở Tam Giác Vàng Nghệ mịt lạc phía Đông, có người đang đang xây một tòa chiếm diện tích đạt hơn mười mấy ngôi anh đỉnh cấp hào trạch, nghiêm trọng nhiễu quanh cư dân An Linh, ngươi đi xem một chút." Luke nghe được tin tức này lúc, chân mày trực tiếp lại, nếu như không phải hắn tối hôm qua mới vừa cùng bạn thân vị này lãnh đạo trực tiếp từng có giao dịch ngầm, Hắn bây giờ khẳng định hoài nghi, mình là bị đẩy vào lãnh cung. Cái này tính là gì? Bình thường nhiều dân sự kiện, đáng giá hắn tự mình đi cùng. Luke vừa muốn nói chút gì, lại đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, trong nháy mắt bắt được một tia tin tức. Cái gọi là Tam Rất Vàng, kỳ thực chính là trẻ xái, sân bay Manchester Đông Nam, huệ mịt lạc cùng án đỡ lợi ai kỳ trung quanh một hội giải, từ ba cái chấn nhỏ tạo thành, nơi đó phong cảnh xinh đẹp, hoàn cảnh mười phần ưu mỹ, càng quan trọng hơn là, kia là cả Manchester nhất vang danh nổi danh khu nhà giàu, gần như phú hào cùng các ngôi sao bóng đá cũng ở nơi đâu. Nhất là mờ ngôi sao bóng đá, Ferdina Juni chờ ngôi sao bóng đá đều ở ở khối đó, Cristiano Ronaldo nhà cũng vẫn còn ở kia một thời đến nay còn không có bán đi. Lão đại, sẽ không phải là cái nào mờ ưu cầu thủ dập con theo, hoặc bọn họ đội trưởng kia một bộ a? Luke buồn cười hỏi. Reznorvin hào trách là ở Manchester Bắc bộ bọn tuần, ban đầu vì dựng lên bộ này hào trách, hắn đặc biệt số tiền lớn mua một bộ chung cổ trang viên, sau đó đem thành bảo toàn bộ cải tạo, bởi vì cải tạo phải phi thường hoàn toàn, hơn nữa kỳ hạn công trình dài, đưa tới lúc ấy chung quanh địa khu cư dân mãnh liệt kháng nghị, một lần bị buộc đình công. Lúc ấy Jun Liệu tạo tự cũng từng cầm cái này tới lăng xe qua, Genziner Vin âm thầm cũng quán trách qua thật là nhiều thứ. Lần này nên không có quan hệ gì với Mộ Ngẫu Ngọ hắn nói. Luke quá thông minh, lập tức liền bắt được mấu chốt tin tức, Manchester City. Mộ Ngẫu gật đầu một cái, căn cứ ta được đến tình báo biểu hiện, chỗ ngồi này hào trách diện tích mười mấy mẫu anh, phi thổ lớn, miếng đất tây bắc cùng đông nam, có một nhỏ một lớn hai ngồi hồ nhân tạo, vốn là tưới tiêu dùng, cùng bên cạnh sông gọi liên kết, nhưng ngươi cũng biết, Huế Mịt Lạc bây giờ đều là hào trách, thổ địa cũng sao lắm đi. Đại khái ở mấy tháng trước, có một thần bí người mua mua sắm hồ nhân tạo chúng quanh ba khối mặt đất, nối thành một mảnh, hiện nay đang xây dựng rầm rộ, dựng lên hào trạch cùng vườn hoa, công trình thừa bao cho Manchester phố người hoa một nhà người hoa đội xây cất, nhiều nhất thường có hơn 200 người đồng thời thi công, đối chung quanh cư dân ảnh hưởng phi thường lớn. Luke nghe, gật đầu liên tục, nhưng thật may là hắn đối tam giác vàng một giải rất quen thuộc, nhất là Huệ Mị Lạc, nếu không, hắn thật có thể tin tưởng tổng biên một bộ này giải thích. Tại sao vậy chứ? Huệ Mị Lạc chờ tam giác vàng chốn nhỏ, cũng là không phải tất cả đều là hào trạch, nhưng ở thành phố ngoại ô các nơi đoạn tốt khu vực Tất cả đều là phú hào trang viên, lưu hành nhất phương thức chính là mua sắm một mảnh đất trống, bản thân dựng lên một tòa biệt tự. Thử hỏi, dưới tình huống này, tiếng hồn như thế nào lại nhiễu dân phải nghiêm trọng như vậy? Rất hiển nhiên, đây bất quá là một bộ cách nói, hoặc là nói là một cái cớ. Ta cùng mẹ mịt Lạc quan trị an rất quen, ta đi tìm hắn, cùng đi nhìn một chút." Luke đề nghị. Một hành gật đầu, hắn tìm Luke tới, chính là biết hắn có cái này một mối liên hệ. Cái này rất có thể sẽ là một con cá lớn, cẩn thận một chút, đừng đánh rắn độ cỏ." Luke gật đầu cười một tiếng, "Hiểu, ngươi yên tâm, lão đại." 2 giờ sau, Huệ mị nặng đổ ngoài ô. Luke cùng hắn Quan Trị An bạn bè đem xe dừng ở bên đường, nhìn trước mắt tường rào, cùng với tường rào bên trong rậm rạp chẳng chịt cây cối cùng lục thực, đừng nói thấy được bên trong đi, coi như là bỏ cũng đừng hy vọng bỏ vào đi. Động tác thật đúng là nhanh, lần trước ta từ bên này qua, tường rào còn chưa làm đứng lên đâu. Quan Trị An cười nói, đám này người Hoa đội xây cất chính là giốc sức, người nhiều, tay chân linh lẹ, làm việc cũng nhanh. Có tra được đầu mối gì sao? Lu Luke hỏi. Quan Trị An lắc đầu, ta tìm bạn bè biết một chút, đối phương ký hiệp nghị bảo mật, phi thường thần bí, bất quá ta ngược lại nghe được vài đất trống này trọn vẹn bán 2 triệu bằng anh. 2 triệu bằng anh. Luke cũng hơi kinh ngạc. Tuy nói về mịt lạc hào trách giá trị cũng không vừa, nhưng muốn nói 2 triệu bằng anh, vậy tuyệt đối có thể mua một bộ có sẵn hàng. Đối phương vậy mà chịu cho hoa một khoản tiền lớn như vậy tới mua sắm mặt đất, kia cả bộ hào trách phải đầu nhập bao nhiêu? Luke, cái này người lai lịch thật không đơn giản, rốt cuộc là ai vậy? Có phải hay không tới chúng ta M.U? Quan trị an cười hỏi. Kể từ cờ Jitanozona nô rời đội sau, M.U nhưng lại không có tiến cử quá mức tình. Cụ thể ta cũng không biết, bằng không, ta cũng không cần tới nơi này. Nói xong, Luke chớp miệng, tỏ ý hắn tiến lên góc cửa. Nước trong bùn tường ngoài tường rào, trung gian là một đạo vô cùng giản toàn đóng kín tứ cổng, xem ra đã cài đặt một bộ đầy đủ hoàn thiện báo cảnh hệ thống, bao gồm trung quanh tuần tra, rào, khắp nơi đều có máy thu hình. Chỉ cần có người xâm lấn, báo cảnh hệ thống sẽ lập tức truyền tống đến phụ cận cục cảnh sát. Như vậy an ninh hệ thống, ở trung quanh hào trạch là cơ bản với trí, nhưng nhà này thiết bị rõ ràng muốn càng thêm tiến tiến. Bộ này báo cảnh hệ thống chính là hiện tại tân tiến nhất an ninh hệ thống, ai da, lần trước ta đi Luân Đôn lúc học nghe nói qua, một bộ liền có thể mua một lượng lao tư lai tư, hơn triệu euro. Quan trị an rất biết hàng, chính là bởi vì thiết bị đặc giá, cho nên hắn liền có vẻ hơi cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn nhấn chuông cửa. Ai vậy? Bên trong chuyển đến mang theo nồng nặc giọng tiếng Anh, vừa nghe liền là tới từ phố người Hoa. "Ta là chấn nhỏ quan trị an, ta gọi rót giờ tây, mới vừa nhận được tố cáo, nói các người bên này thị công động tinh quá lớn, nhiều dân, ta tới xem một chút." Mở cửa. Không bao lâu, bên cạnh cửa chính cửa nhỏ bị người từ bên trong mở ra. Quả nhiên, là một kẻ đến từ phố người Hoa, người Hoa công chính sư. "Tiên sinh tây, chúng ta thị công vẫn luôn là nghiêm khắc dựa theo quy phạm lưu trình tới đi." không thể nào quay giối đến trung quanh hàng xóm. Đối phương có vẻ hơi khẩn trương, kỳ hạn công trình thật chặt, nếu như lại náo ra chuyện tình, dây dưa lỡ việc kỳ hạn công trình, thật sự là không được tốt. Bất dài dòng, chúng ta vào xem một chút. Mới vừa bước vào cửa nhỏ, thấy được lớn như vậy vườn hoa, nhất thời gọi người có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhập môn vườn hoa cùng đông nam hồ nhân tạo nối thành một mảnh, hiển nhiên là vòng quanh ở hào trạch bốn phía. Trung gian là một bộ ngoại hình bất quy tắc kết cấu hiện đại phong cách hào trạch, 3 tầng, bây giờ ngoài đã làm tốt, đi giản lực phòng, nhưng mười phần mộng ảo nhất là màu trắng tường ngoài cùng màu đen màn tường pha lê phối hợp, lộ ra phi thường có đánh vào thị giác lực. Hoa chẹp, bộ phòng này nhưng thật không tệ. Luke cùng Tây cũng không nhịn được tự giải nói. Người hoa công trình sư cười gật đầu, thiết kế sư là nước Đức danh tiếng lấy lừng Alexander Börner, hắn bây giờ nhưng rất khó lượng, tùy tiện cũng không mời nổi hắn, nhưng hắn thiết kế cũng phi thường lợi hại, vườn hoa cùng hai người công hổ, cùng với khu nghỉ ngơi, hồ bơi cùng sân đá banh các loại, thời là mời một vị khác chứ danh viên lâm thiết kế sư tới cầm đạo. Giới thiệu, hắn cảm giác cũng là cũng vinh dự đây. Có thể tham dự đến như vậy một bộ hào trạch xây dựng, chuyện này với hắn mà nói Chưa chắc không phải một lần kinh nghiệm quý báu. Thủ bút lớn như vậy, đầu nhập rất cao a." Luke thử gió xét hỏi. "Không biết, nghe nói mặt đất liền phi thường quý, chủ yếu là khu vực tốt, có hai người công hộ, cũng đều là sống nước, sau đó người cải tạo công hồ liền tốn không ít tiền, hơn nữa này phí dụng của hắn, đoán chừng đến bây giờ thấp nhất đã tiêu hết 5-6 triệu bằng Anh." Luke cùng Tây cũng liên tiếp chật lưới, "Đây cũng quá thổ hào a. Chẳng lẽ là Manchester City đại thổ hào án mãn sủa?" Nhưng rất nhanh, Luke liền phủ quyết đi loại khả năng này, bởi vì hắn nhưng không cảm thấy, án mãn sủa có như vậy thẩm mỹ thức. Ta thế nào không biết, huệ mịt lạc tới lúc nào như vậy một vị đại phú hào." Luke bóng gió hỏi. "Quan chỉ an dớp giờ mây cũng lắc đầu, ta cũng chưa nghe nói qua." Nói xong, hắn liền nhìn về phía người Hoa công trình sư, "Ngươi biết cái này chủ nhà là lai lịch gì?" "Không biết." Người Hoa công trình sư lắc đầu, "Vẫn luôn là vị kia nước Đức thiết kế sư theo chúng ta tiến hành câu thông, bất quá, nghe nói chủ xí nghiệp là từ nước Đức tới, bởi vì lúc trước có nghe thiết kế sư tỉnh cờ nhắc qua, bảo là muốn trở về nước Đức đi theo chủ xí nghiệp câu thông phương án." "Chủ xí nghiệp chưa từng tới?" Luke hỏi. "Không có, ít nhất ta chưa thấy qua." Luke gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút đếm. Nếu quả thật như tổng biên mò hành đoán, đến từ nước đức vị này chủ xí nghiệp, đoán chừng cũng sẽ không sai. Đúng rồi, cái này hạng công trình tiến hành hơn mấy tháng đi. Còn bao lâu nữa? Người hoa công trình sư chỉ trong hoa viên giữa độc nóc hào trợn nói, các ngươi cũng nhìn thấy, tường ngoài đã làm tốt, bây giờ đang tiến hành nội bộ trùng tu, sau còn muốn tiến hành mệm trang, bất quá cơ bản không có động tinh gì, đối với tiếng ồn, chúng ta vẫn luôn rất chú ý. Luke hướng Tây nháy mắt một cái, người sau hiểu ý, lại dặn dò mấy câu, không ngoài chính là muốn chú ý thi công an toàn, tiếng ồn cùng bụi bặm muốn khống chế các loại lời. Trở ra cửa chính, Luke lập tức lấy điện thoại di động ra, đã thông tổng biên mỏ Hàn điện thoại. "Lão đại, đến từ nước Đức, nên là hắn." Quy một chương 748, vừa bóng đá trở đầu. Tô Đông trước hạn nửa năm trẻ sai mua phòng, bóng đá người thứ nhất dáng Lâm ngoại hạng Anh. Theo Sun Nựu vạm tận một mảnh báo cáo, nhanh chóng đưa tới thế giới bóng đá chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Ở Tô Đông trầm trập không cùng đơn ra hạn dưới tình huống, liên quan tới hắn rời đi bên tin tức bên thai không rức, trước thậm chí có truyền thể son sắt phát biểu chương bài tỏ, hắn đã ký tác điều, sẽ tại năm nay mùa hè gia nhập giải ngân hạ. Nhưng bây giờ Theo Xuân Lựu tạo tự cái này bài báo cáo, Tô Đông hướng đi lần nữa đưa tới toàn thế giới chú ý. Ở trong báo cáo, Xuân Lựu tạo tự phơi ra một chương thi công trong hào trạch chống coi hình, trong hình bộ này hào trạch chiếm diện tích cực lớn, hai ngồi hồ nhân tạo, vườn hoa cũng là thiết kế phải mười phần yêu mỹ, hào trạch tương ngoài cũng phi thường có hiện đại cảm giác, vô cùng dàn đường con mười phần có trùng kích lực, để cho người nhìn một cái liền đoán được là ra từ đại sư thủ bút. Xuân Lựu tạo tự tiết lộ, cái này chàng hào trạch thiết kế sư là tới từ nước Đức Alexander Berzuner. Tin tưởng quen thuộc Tô Đông người hâm mộ cũng sẽ không quên, tên này nước Đức năm gần đây thanh danh vang dội chứ danh tiết kế sử, là bạn của Tô Đông, hai người bởi vì Tô Đông ở Munich Nam ngoại ô gần đoàn hảo Trạch Hạ Mục nên biết, giao tình khá vô cùng, mà lần này chính là hắn tự mình chạy tới nước Anh, toàn quyền phụ trách Tô Đông ở xài hào Trạch Sở Hạ Mục. Xuân Lựu Phạm Tự còn tiết lộ, Tô Đông bỏ số tiền khổng lồ ở Trạch Sài mua sáng hào Trạch, chỉ riêng mặt đất liền tốn hao 2 triệu bảng Anh giá trên trời, an ninh hệ thống liền đầu nhập mấy trăm ngàn bảng Anh, toàn bộ biệt thự hạ mục làm ra tới, thậm chí cũng không tiếc dự toán tương hạng. Nhìn ra được, Tô Đông là tính toán muốn ở Trạch Sở lâu dài. Xuân Liễu vạm vỡ thậm chí còn tiết lộ nói, phỏng vấn mấy tên quen thuộc Tô Đông người trong ngành, lấy được tin tức là Tô Đông cùng vị hôn thê đang định muốn hài tử, mà nước Anh giáo dục càng tốt hơn, cho nên bọn họ càng nghiêng về ở nước Anh ở lâu dài. Nhưng ở báo cáo cuối cùng, Xuân Liễu vạm vỡ cũng lưu lại một hồi niệm. Manchester song hùng, rốt cuộc ai mới là Tô Đông đó này danh hoa chủ nhân mới? Trên thực tế, toàn thế giới cũng đều ở rối rít suy đoán. Tô Đông nếu như rời đi Bayern, chủ nhân mới không ngoài chính là ngoại hạng Anh hoặc La Liga. Trở lại Barcelona có khả năng gần như là số 0, nếu như Tô Đông đi La Liga, vậy cũng chỉ có thể đi Real. Ở ngoại hạng Anh, truyền thống ban kết trong, Liverpool cùng Arsenal cũng cũng không đủ tài lực, Chelsea ông chủ áp ra mô bởi vì khủng hoảng kinh tế duyên cớ, tài sản diện rộng có rút, trước mắt cũng ở đây nhịn ăn nhịn mặc, vô lực tiến cử siêu sao. Còn giữ lại có khả năng nhất chính là MU. Cứ việc MU trước liên tiếp chuyển ra tin tức nói, nhà G là giờ cũng không tính tiến cử tô đông, bởi vì hắn quá mắc. Nhưng ai có thể bảo đảm, đây không phải là MU đàm phán sách lực đâu. Hơn nữa... Ferguson nhưng không chỉ một lần ở truyền thông trước mặt tuổi phòng Tô Đông, cho là Tô Đông là chỗ có huấn luyện viên trưởng đều không cách nào cự tuyệt cầu thủ, cái này thoạt nhìn là không phải rất giống cùng sau lương ông chủ ở một sướng một họa. Nếu như hai người là ở hờ hờ, kia Tô Đông gia nhập Mở cũng hoàn toàn có thể. Mà cuối cùng, còn có một chi bị rất nhiều người cũng không để ý đến đội bóng, đó chính là Manchester City. Sớm tại hai năm trước, Abu Zạ bị tập đoàn tài chính thu mua Manchester City về sau, bổ nhiệm so gì cùng bỏ nghĩ gì sợ tẹn đảm nhiệm câu lạc bộ nòng cốt cao lúc, tất cả mọi người liền đang suy đoán, đây là vì tiền cử Tô Đông làm chuẩn bị. Sau đó Guardiola gia nhập trước, còn đặc biệt ở Trung Đông cùng Tô Đông tiến hành qua một fan trò chuyện. Điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy Manchester City rất có thể một mực đang cố gắng chủ tính, tích cực tiến cử Tô Đông. Nói tiền, Abu dạ bị tập đoàn tài chính có thể nói bây giờ châu Âu bóng đá nhất thổ hào đội bóng, chuyển nhượng dự toán thậm chí không thiết thượng hạ. Yếu nhân, từ José Mourinho đến Mở Gigi Sertan, đến Guardiola, tất cả đều là Tô Đông bắt tốt, hơn nữa Manchester City trong đội có David Silva, hắn nhưng là Tô Đông thiết can trí hữu, hai người quan hệ phi thường tốt. Manchester City lớn nhất chướng ngại chính là thành tích Mua giải trước ngoại hạng Anh, Manchester City vện vẹn chỉ bắt được vị thứ 6, đều không cách nào đá Cham Tiolit, điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy, lấy Tô Đông mặt bài, sẽ không đi một chi đá không được Cham Tiolit đội bóng, không thì không phải vậy ở tự xuống giá mình sao? Thì giống như năm đó, Robinho đột tử giao chuyển nhượng Manchester City lúc, kia là bực não phong quang. Nhưng tại hắn chuyển nhượng AC Milan thời điểm, hắn còn là năm đó Robinho sao? Rất nhiều người cũng lo lắng, Tô Đông nếu quả thật chuyển nhượng đến Manchester City, kia rất có thể sẽ giẫm vào Robinho vết xe đổ. Dĩ nhiên, cũng không có thiếu người cho là Tôi đồng nếu quả thật đi Manchester City thì đồng nghĩa với là đi lên năm đó Maradona gia nhập Napoli con đường, cái này đối bản thân của hắn chuyên nghiệp đời sống mà nói sẽ là một lớn khiêu chiến. Thậm chí, bây giờ Manchester City có thể so với năm đó Napoli bết bát hơn. Phải biết, năm đó Maradona gia nhập trước, Napoli nhưng là thỏa thỏa Serie trung thượng du cường đội, quá khứ 10 năm thành tích, cơ bản giữ vững ở giải đấu top 5 cả hữu bồi hồi, một lần giết đến giải đấu thứ hai, thiếu chút nữa liền đoạt cup, giải đấu thứ 3 cùng thứ 4 cũng các một lần, cái này ở lúc ấy tiểu luật cuộc Serie trên sân thi đấu, vậy cũng là thỏa thỏa cường độ. Chẳng qua là ở Magadona gia nhập trước 2 năm, Napoli bởi vì phương diện quản lý vấn đề, đưa đến thành tích thoáng có chút đất lở nhưng kém cỏi nhất cũng ở đây người thứ 11. Nhưng Manchester City đâu? Khe sỉ dần mãi cho đến lẻ 2 năm mới từ hạng nhất anh trở lại ngoại hạng anh, sau thành tích lên lên xuống xuống, bết bắt nhất lúc một lần kinh nghiệm chủ hạng, mà thành tích tốt nhất chính là mùa giải trước, cũng bẹn bẹn chỉ là bắt được giải đấu thứ 6. Có thể nói, luận nền tảng vòng thực lực, Manchester City là kém xa năm đó Napoli hùng hậu. Càng không cần phải nói. Bây giờ giải ngoại hạng Anh là quần hùng trục độc, cạnh tranh trình độ kịch liệt thậm chí vượt qua năm đó Cesare Tioglio. Ở bây giờ ngoại hạng Anh loại này, bóng đá trong hoàn cảnh mong muốn tái hiện năm đó Maradona ở Napoli chăng cử, cái này lại làm sao có thể? Theo Sun Nựu vặn một bài báo, cáo, toàn thế giới cũng đưa tới kịch liệt thảo luận cùng chú ý. Truyền thông cùng người hâm mộ cũng đều dối rít nghị luận, nhìn Tô Đông rốt cuộc nên gia nhập kia một chi đội bóng. Nhưng làm người trong cuộc, Tô Đông lại cùng bước hơi khỏi nhân gian bình thường, không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ là Tô Đông Ngay cả hắn người đại diện Mendes, cùng với Manchester City cùng bên hai nhà câu lạc bộ, cũng không có đối cái này có tin đồn cho ra qua phản ứng chút nào. Duy nhất một lần tiếp nhận phỏng vấn lúc, Manchester City giám đốc kỹ thuật mở ghi dịt sợ tẹn bày tỏ, Tô Đông đúng là Manchester City chiêu mộ cầu thủ kế hoạch bên trong, một điểm này sớm thì không phải là bí mật, mà câu lạc bộ cũng hy vọng có thể mời được Tô Đông như vậy cường viện gia nhập. Nhưng cái này bị truyền thông đọc hiểu vì triêu mộ, ý nói, Tô Đông cùng Manchester City còn không có xâm nhập tiếp xúc. Tô Đông chuyển nhượng còn không có mặt mũi, nhưng ở thế giới ly khai chiến trước, Manchester vệ vẹn mài uỷ nưu sở lại đột nhiên tuôn ra tin tức. Manchester City đang tích cực tiến cử Bundesliga hào môn Bayern Munich trung vệ chủ lực Pep. Bở gì gì sợ tèn đích thân tới Munich, cùng với nợ lệnh ngở tiến hành hội đàm, hai bên thảo luận về chuyển nhượng Manchester City có khả năng, tên này cầu thủ cũng là Guardiola bổ nhiệm trung vệ nhân tuyển, Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng hy vọng Pep đến có thể tăng lên Manchester City tuyến phòng ngự. Nước Đức báo bịu nói, sợ tèn nói chuyện trong không chỉ có nhắc tới PP, đồng thời còn dính đến Tô Đông các cái khác về ấn cầu thủ. Manchester City đối bên nhiều tên cầu thủ cũng tràn đầy hứng thú năng hậu, hy vọng có thể tiến cử về sau, tăng lên đội bóng toàn thân sức cạnh tranh. Mà ở phỏng vấn Muniz sau, bởi vì dị sĩ tiếp tục ngựa không ngừng vó câu xuôi nam, tiến về Italy thành Milan, gặp gỡ Inter Milan giám đốc kỹ thuật Bờ Lạng Ca, tham khảo tiến cử bờ ra giữa hậu vệ phải Maccul có khả năng. La Gạ tệ tự tự đẻo lỗ sởpot cũng trước bình luận, bày tỏ Manchester City đối Maccul tràn đầy hứng thú, nhưng Inter Milan cũng không ý bán ra tên này trước mắt thế giới xếp hạng thứ nhất hậu vệ phải. Manchester City đối mặt cổ giá giá là 20 triệu euro, nhưng khoảng cách này Inter Milan tâm lý dự chủ còn có khoảng cách rất lớn. Làm châu Âu bóng đá thị trường chuyển nhượng bắt đầu bừng bừng khí thế thời điểm, ở xa Nam Ban cầu, châu Phi đại lục vùng cực Nam Nam Phi, 4 năm một lần lượtượt cút cũng bắt đầu đốt gió lửa.ượt cút mang đến làn sóng, từ từ hòa tan người hâm mộ đối châu Âu thị trường chuyển nhượng chú ý, nhưng ở thế giới ly khai mạc chiến ngay trong ngày, Tô Đông bóng người lại trở thành toàn thế giới truyền thông tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Hắn đầu tiên là mang theo vị hôn thê xuất hiện ở Nam Phiượt cút mở màn chiến trên đài chủ tịch, hiển nhiên cũng là nhận được phía chủ nhà mời. Làm tin tức chuyển về đến Trung Quốc lúc, lập tức đưa tới trong nước truyền thông cùng người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Dùng đám dân mạng nhạo báng vậy mà nói chính là kỳ thực Trung Quốc cầu thủ cũng tham gia cuộc cột, chẳng qua là ngồi trên khán đài. Nói là nhà báng, nhưng lời trong lời ngoài tràn đầy lòng chua xót cùng tổn thức. Sợ rằng không có người nào có thể so sánh Trung Quốc người hâm mộ càng rõ ràng hơn, đổi theo thuộc về thế giới của người khác ly, đó là giường nào gọi người khổ sở một chuyện, nhưng trừ lệ 2 năm Hàn Nhật đất quốc ngoài, khó như vậy qua cách mỗi 4 năm liền tới một lần. Mà tham gia xong mở màn chiến ngày kế, Tô Đông lại ở rồ hẹn nẹt bớt ngoài ra một tòa sân bóng. Hiện trường quan sát Argentina đối trận Nijerya trên tải. Cái này không chỉ là bởi vì Messi, cũng bởi vì Maradona. Làm vĩ đại vua bóng đá, Tô Đông Phi thường nghĩ biết, Maradona rốt cuộc có thể đem chiến này bị đặt vào hậu vọng Argentina đội mang tới trình độ nào, có khả năng hay không bắt được cái cột. Phải biết, cầu thủ thời kỳ lấy đội trưởng thân phận dẫn đội bóng bắt được gật cột về sau, huấn luyện viên trưởng thời kỳ lấy thêm vật cột, dõi mắt thế giới bóng đá lịch sử, chỉ có nước Đức bóng đá hoàng đế bẹ kèn bộ ở ở. Nếu như Maradona có thể ở mùa giải này Xuất lĩnh chỉ này thực lực siêu quân Argentina bắt đượcật quý vậy, vậy hắn sẽ thành thứ hai, cái này đem để cho Maradona lịch sử địa vị càng hơn một tầng lầu. Ở vua bóng đá đường hệ thống thăng cấp sau, Tô Đông cũng mơ hồ đem mục tiêu của mình nhắm ngay vua bóng đá cấp bậc tiền bối, tự nhiên cũng rất quan tâm Maradona ở lần này hượt cục bên trên biểu hiện. Hượt cục trận đầu, Argentina chiếm cư trên sân ưu thế, cũng sáng tạo được nhiều hơn cơ hội, nhưng trừ mở màn 6 phút hỉ giờ ghi bàn ngoài, còn lại phần lớn thời gian trong, Argentina đều không thể lại công phán Ezeji không thành, điều này làm cho Tô Đông bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng, nhất là huynh đệ tốt Messi cũng không thể ghi bàn. Không sao, vết cuộc trận đầu hay cùng giải đấu trận đầu vậy, luôn là tương đối khó khăn. Tin tưởng trải qua sau trận chiến này, Argentina sẽ từ từ đánh ra trạng thái của mình, hơn nữa bất kể nói thế nào, 3 điểm tới tay. Tô Đông đối Magadona cùng hắn Argentina hay là rất chờ mong. Chủ yếu nhất là, chi này đội bóng thực lực thật rất mạnh. Quy 1 chương 749, đừng, Magadona. Sự tình phát triển phản phất cũng đang hướng phía Tô Đông dự chủ Argentina ở trận đầu thắng hiểm Nigeria sau, thứ chiến 41 huyết tẩy Hàn Quốc. Đến từ rêu tiểu tướng Higuain diễn ra hạt trị Argentina biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đến trận thứ 3, Argentina cứ việc mới 20 đánh bại Hy Lạp, nhưng trên sân ưu thế trở nên càng thêm rõ ràng, bất kể là sốt gol số lần hay là khống chế bóng xuất, bản bản hùng ngưng cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Zcho Hy Lạp chung quy cũng không thể lần nữa diễn ra lại 4-5 giải Euro kỳ tích. Ở Maradona làm huấn luyện viên hạng, Argentina vòng đấu bảng 3 trận chiến 3 nhanh, biểu hiện cũng là một trận tốt hơn một trận, điều này cũng làm cho bên ngoài cũng rất là coi trọng chi này Argentina, sao nó có lần này vật cột bên trên sang trọng nhất công kích đội hình. Heger thậm chí ở chuyên mục trong cho là Argentina cùng nước Đức là nhất có cơ hội đi khiêu chiến Tây Ban Nha đội bóng. Nhưng ở xâm nhập phân tích lúc, Wenger cho là Argentina vấn đề lớn nhất là ở đội hình quá mức phân tán, thiếu hụt toàn thân tính. Ba chiến thắng liên tiếp đối Argentina mà nói, là một phi thường tích cực tín hiệu, Maradona nên mượn cơ hội này chỉnh hợp đội bóng để cho toàn bộ cầu thủ đá càng có toàn thân tính, mà không phải thường ở trong trận đấu xuất hiện, cầu thủ từng người tự chiến chẳng diện. Wenger cho là, cái này cùng tính cách của Maradona cũng có quan hệ. Tiếng bất tuần từ trước đến giờ đều là người Argentina nhắn như năm đó kia một con phiêu giật tất Nhưng bây giờ bóng đá càng thêm để ý toàn thân tính, cho dù là mạnh như Maradona, cho tới bây giờ cái này bóng đá hoàn cảnh, hắn khẳng định cũng không cách nào giống như kiểu trước đây tùy ý ngang dọc. Bây giờ Argentina giống như là Maradona đá bóng phong cách, cái này ở phương diện tấn công biểu hiện là thiếu hụt đoàn đội phối hợp, cầu thủ từng người tự chiến, mà ở phương diện phòng thủ, đây là Argentina cho tới bây giờ hai họa ngầm lớn nhất. Wenger không chút kiêng kỵ, nếu như Argentina có thể giải quyết phòng thủ vấn đề, tin tưởng chi này đội bóng có thể ở thế giới Li bên trên đi xa hơn. Tô Đông theo nhìn Argentina 3 trận vòng đấu bảng, ở đá xong Hy Lạp về sau, Tô Đông cùng Messi thông một cú điện thoại, phân tích vòng đấu bằng lúc, trọng điểm liền nhắc tới mình ở xem tranh tài lúc tâm đắc. Hắn cho là, trừ phòng thủ vấn đề ngoài, Argentina còn có một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng cũng bạo lộ ra. Nam cốt. Tô Đông ở trong điện thoại nói, đối trận Nigeria cùng Hy Lạp cái này hai trận đấu, đều là để cho vợ dần đội hình chính, mà cái này hai trận đấu, Argentina cũng đã tương đương không được tự nhiên, xét cho cùng ngay tại ở, 35 tuổi vợ dần đã không có đá đầy toàn trận đấu thể năng. Cứ việc trung gian đá hàn quốc đội, vợ dẫn nghỉ ngơi một trận, nhưng trận thứ 3 đá Hy Lạp, vợ dẫn đến nửa hiệp sau liền đã ăn công tiêu. Trên căn bản chính là ở chạy trầm cùng đi dạo, rất rõ ràng, phù thủy trắng đã mệt đến mắt ngư. Nhưng Tô Đông quan điểm không chỉ là như vậy, còn tại ở vợ dần phong cách trước mặt trận Messi rất khó kiêm dung. Vợ dần kinh nghiệm phi thường phong phú, cái nhìn đại cục mạnh, tốc tấu năng lực trưởng không xuất sắc, nhưng hắn chuyền bóng nhiều hơn đều là lấy khoảng cách xa chuyền dài làm chủ, đá bóng phong cách thuộc về cái loại đó đại khai đại hợp phong cách, một điểm này năm đó Ferguson liền nhìn phải phi thường rõ ràng, cảm thấy vợ dần rất thích hợp Nhưng bây giờ Argentina thân thể căn bản không có ưu thế, Messi, trở về, Griezmann người, cho dù là Higuin ở đụng phải thực lực xuất sắc đối thủ lúc, thân thể cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, Messi càng là lấy chuyển ngắn phối hợp làm chủ. Cái này tạo thành một loại ý nghĩ bên trên không thống nhất. Tùy theo mà tới chính là một vấn đề mới, vợ dần rất lớn tuổi, nhưng bây giờ Argentina át chủ bài là Messi, cho nên trên sân cầu thủ nên nghe ai? Tô Đông cho là, nếu như Argentina mong muốn đi xa hơn, Messi mong muốn ra thành tích, ở phương diện này nên suy nghĩ thật kỹ. Messi cũng ở trong điện thoại thẳng thắn, 3 trận vòng đấu bảng, bản thân kỳ thực đá cũng không thoải mái, có lòng có lực, lại không phát huy ra hiệu quả liên quan tới vợ dần có hay không đội hình chính nghị luận, ở vòng đấu bảng sau khi đá xong cũng là ầm ĩ bụi bên trên. Mà lần này vượt cục vòng đấu bảng nhất làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là không gì bằng nước Pháp đội cùng Italy xuất cục. Nước Pháp cùng Uruguay, Mexico cùng Nam Phi phân đến một tiểu tổ, kết quả lấy 3 trận đấu chỉ lấy đến một phần, bảng đấu lót đáy suốt cục, điều này thật sự là gọi người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng nước Pháp tương đối mà nói coi như có thể thông cảm được. Vật cục đường kim vô địch Italy tình huống liền tuyệt đối làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Italy cùng Azawai, cùng phân đến cùng tiểu tổ, theo lý thuyết lấy Italy thực lực, bảng đấu thăng cấp không phải việc khó a. Nhưng kết quả đâu? Italy lấy 2 trận huề, bảng đấu điểm số lọt đáy suốt cục, thậm chí còn không bằng New Zealand, đơn giản cứ gọi tất cả mọi người cũng ngã vỡ mắt nghiếng. Sát xoé hít xuất lĩnh Thụy Sĩ ngược lại trận đầu liền chế tạo ngoài ý muốn, mới bất ngờ Tây Ban Nha. Nhưng sau đó, Tây Ban Nha rất nhanh điều chỉnh xong, liên tục đánh bại Honduras cùng Chile, thuận lợi thăng cấp. Buscà đội bóng so 2 năm trước gạ dạ Gons càng nghiêng về bóng, ở nơi này lý niệm bên trên tiến hơn một bước, kiên quyết dựng lên lấy Xavi, Iniesta cùng Busket làm trụ cột lý niệm. Trong đó cơ lực bài chú nghỉ đem Manchester City tiền vệ trụ bất chiêu nhập đội tuyển quốc gia cũng bị thác trọng trách bị tương đối lớn dư luận áp lực nhưng ở chi này đội tuyển quốc gia trong bất biểu hiện ngược lại rất tốt. Tô đông còn tranh thủ nhìn một trận bồ đảo nha trên tài 70 cùng tri chiều đại trước tươi nhưng rõ nhỉ ở trận đấu này trong chỉ công nhập một cầu hơn nữa còn là thu quan giai đoạn có cũng được không có cũng được ghi bản điều này làm cho hắn cảm thấy bất mãn hết sức tháng 6 hạ tuần vượt cục tiến vào đấu loại trực tiếp giai đoạn trên tài trở nên càng ngày càngghi liệtôông nhìn 3 trận đấu loại trực tiếp theo thứ tự là nước Đức 41 thángư lần Argentina 31 tháng mê cùng với Tây Ban Nha mới đánh bại Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, Tô Đông còn đặc biệt cùng Johnny cùng PP gặp mặt. Lần này vết cốt buồn bực nhất chính là PP, vòng đấu bảng trước hai trận đều không thể ra trận đấu, trận thứ 3 đối trận bờ ra dù, hắn ngược lại bên trên, nhưng đã chính là bản thân cũng chưa quen thuộc tiền vệ trụ vị trí. Đấu loại trực tiếp đối trận Tây Ban Nha, PP lần nữa đội hình chính, kết quả hay là đá tiền vệ trụ. Xui xẻo PP vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực của tự thân, hắn lượt hành trình liền đã kết thúc. Không có sao, ít nhất ngươi còn đá qua thế giới ly, không giống ta. Tô Đông lời này còn thật sự là an ủi Ai nói không phải đâu. Đường đường thế giới bóng đá người thứ nhất, kết quả liền lượt cút cũng đá không được, cái này tính chuyện gì xảy ra? Thì giống như trước Argentina danh tốt kèm thịt ở chuyên mục bên trong nói như vậy, đối với lần này lượt cút, hắn cùng toàn thế giới fan bóng đá vậy, cũng mang theo một loại thiếu sót, bởi vì không có thể thấy được thế giới bóng đá người thứ nhất Tô Đông Phong Thái, đây là lượt cút tiếng lừa cũng là toàn bộ người hâm mộ tổn thất. Kèm thịt còn nói, là bạn thân thích nhất cầu thủ một trong, hắn cho là Messi cùng Certoitano cũng nên cùng học tập, bởi vì hắn ở bắt được quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng đất nở. Ở Tô Đông trước, mỗi một giới quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở đạt giải sau, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút đất lở, nhưng Tô Đông không có, ngược lại, biểu hiện của hắn vẫn luôn đang trình lên thăng xu thế, đây là phi thường phi thường khó được. Vương Quang đã vẫn luôn lặng lẽ phụng bồi Tô Đông, ở Nam Phi vượt cúp trên sàn thi đấu xem cuộc chiến. Cứ việc Tô Đông không nói gì, nhưng nàng biết, Tô Đông chính là ở lấy phương thức như vậy tham gia vượt cúp. Hắn trong xương hay là khát vọng có thể tham gia vượt cúp, chẳng qua là bị hắn giấu đi. Tứ kết lớn nhất ngoài ý muốn là nước Đức đội 40 đánh bại Argentina. Mở màn chỉ 3 phút, ghi bàn sẽ để cho Argentina lâm vào tuyệt đối bị động. Lúc này, Argentina vẫn để liền từ từ bạo lộ ra. Sân bóng bên trên thiếu hụt chân chính nằm cốt, cầu thủ từng người tự chiến, thiếu hụt toàn thân tính, đưa đến Argentina ở trên sân bị nước Đức toàn thân chỗ áp chế, cầu thủ cũng bị cắt ra, đưa đến không cách nào tạo thành hợp lực. Nhất là đến nửa hiệp sau, Argentina càng đá càng nhanh, cuối cùng bị nước Đức đội lần lượt công phá không thành. Cuối cùng, nước Đức đội 40 đánh bại Argentina. Đây là một trận để cho toàn thế giới người hâm mộ cũng cảm thấy khiếp sợ sát. Lần này rất cũng cho tới bây giờ Biểu hiện tốt nhất đội bóng chính là Argentina, 4 thắng liên tiếp, ghi bàn cũng nhiều, kết quả ở tứ kết đụng phải Germany trên xa, bị đối thủ làm tháng 1-40, quả thật làm cho người ngã vỡ ánh mắt. Nhưng ngược lại, cái này cũng đại biểu một loại bóng đá xu thế. Lần này lượt cục bên trên, nước Đức đội đá liền là một loại chuyển không chế bóng lối đánh, như trước kia nước Đức đội hoàn toàn bất đồng. Nhất là giống như Serge Gnabry, càng là trở thành nước Đức đội trung trảng cốt, là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Toàn thân tính, hơn nữa tiên tiến tiến chiến thuật lý niệm, lối e dẫn chi này, nước Đức đội đánh ra chân thật nhất tiêu chuẩn. 40 toàn thắng Argentina, có thể nói là lần này ượt cục cho tới bây giờ, nhất thỏa thích một trận toàn thắng. Nước Đức truyền thông cũng áp dụng thu hút cái nhìn tựa đề đừng, Maradona. Để diễn tả đối nước Đức loại chiến thuật này lý niệm khẳng định, cho là Maradona ở Argentina làm huấn luyện viên lý niệm đã theo không kịp cái thời đại này. Bất quá, ở bước qua Argentina về sau, nước Đức đội đụng phải không chế bóng năng lực càng mạnh, toàn thân tác chiến càng thành thạo Tây Ban Nha. Hai bên quyết chiến 90 phút về sau, Tây Ban Nha bằng vào vườn đi bàn, 10 tháng nhẹ nút Đức, thuận lợi thăng cấp chung kết. Đây cũng là Bosca cùng hắn Tây Ban Nha nhất lệnh người nghi ngờ địa phương. Muốn nói không chế bóng, kia Tây Ban Nha tuyệt đối là đứng đầu, muốn nói đội hình, chi này đội bóng cũng giống vậy không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng Busker dụng binh quá mức cầu ổn, cho tới gần như mỗi một trận đấu đều là chỉ thắng đối thủ một cầu, dựa vào không ngừng chuyển không chế bóng tới hao hết đối thủ, cái này có điểm giống là chuyển không bản cả bèo lộ. Tô Đông cũng cảm thấy, Tây Ban Nha xác thực đã không đủ buôn phóng, nhưng thực ra cũng có thể thông hiểu. Ở Aragons 2 năm trước dẫn Tây Ban Nha bắt lại giải Euro về sau, chi kia đội bóng đã đạt tới đỉnh núi Bất luận kẻ nào dưới tình huống này tiếp nhận, cũng sẽ gặp phải một phi thường hóc đúa vấn đề, đó chính là như thế nào tiếp tục dẫn chi này, đội bóng giữ vững loại trạng thái này, tiếp tục lấy được thành tích. Tranh đấu giành thiên hạ rất khó, thủ Giang sơn càng khó hơn. cờ ở phương diện này thật đã làm vô cùng vô cùng được rồi. Cuối cùng, ở thế giới quyết trên sàn thi đấu, Tây Ban Nha cùng Hà Lan ở thường quy trong thời gian chiến thành 0-0, mà Iniesta ở bù giờ giai đoạn tuyệt sắc, trợ giúp Tây Ban Nha bắt lại được cuộc. Cái này không thể nghi ngờ chính là đối Buscà tốt nhất công nhận. Châu Đông cũng ở đây một trận chung kết ngày kế, trở về châu Âu. Nhưng lần này hắn không phải bay nước Đức, mà là đi London. Quy một chương 750, lên đỉnh phố bờ. London, chỗ ngồi này quốc tế hóa đại đô thị. Vừa thấy mặt, liền cho Tô Đông một cái vai phủ đầu. Đang ở London sân bay hỉ thơ dạo, cứ việc trải qua ngụy trang, nhưng Tô Đông còn là tại chỗ bị các lữ khách nhận ra được. Cái này kỳ thực thật không thể trách lữ khách cùng người hâm mộ tin mắt, mà là bởi vì Tô Đông quá chói mắt. Kia chiều cao, kia vóc người, phóng đến bất kỳ địa phương nào đều là hạc đứng trong bầy gà. Hơn nữa đang lúc nóng bức mùa hè, Đông ngụy trang lộ ra quá đớt bạc. Càng quan trọng hơn là, dưới mắt chính là luật trong lúc Từ Heathrow Hẻm nẻt bật bay London chuyến bay bên trên, khắp nơi đều là người hâm mộ. Lúc này mới mới vừa lên máy bay, Tô Đông lập tức liền bị người hâm mộ cho nhận ra. Ở trên máy bay là như vậy, đến sân bay hỷ thở dạo, Tô Đông vừa xuất hiện, lập tức cũng nhận người hâm mộ cùng các lực khách với bắt, mà các ký giả truyền thông cũng rất nhanh nghe tin mà tới, trang diện nhất thời loạn thành một đoàn. Cho dù là đã ngồi lên Mendes an bài tới tiếp xe của hắn, trước khi đến khách sạn trên đường, nhưng Tô Đông chỉ cần nghĩ tới mới vừa rồi ở phi trường trong hết thảy, hắn cũng cảm giác não nhân thấy đau. Quá điên cuồng. Trang diện rất loạn. Người hâm mộ cũng kêu rất nhiều, mà Tô Đông nói đến nhiều nhất một câu nói, đại khái bên trên chính là, hắn chẳng qua là từ dỗ hẹn hẹn bật trở về châu Âu, không phải đặc biệt tới trước nước anh. Điều này hiển nhiên cũng là đang cùng người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông giải thích, về phần có tin hay không, ai biết. Ta cũng đã sớm nói, ngươi bộ dáng này không gạt được. Hai người sóng vai ngồi ở xe hàng sau, Vương Quang đã không khỏi nhạo báng cười nói. Mấu chốt là Tô Đông thân hình qua chói mắt, thật sự là nghĩ dấu cũng không giấu được, nhất là hiện ở phi trường người hâm mộ còn như thế nhiều. Tô Đông cũng coi như là lần đầu tiên cảm nhận được chiều cao mang đến phiền toái, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể nghịch trưởng thành, rụt về lại. Lần sau ta mang khăn trùm đầu, sống chết không hay xuống, xem ai có thể đem ta nhận ra." Tô Đông cười nói. Vương Quang Đãng cười phì ra, "Vậy người khác liền hoài nghi, ngươi có phải hay không nửa đường chạy trốn kẻ cướp. Đúng như trong phim ảnh diễn như vậy, kẻ cướp không đều là mang theo khăn trùm đầu." "Đúng vậy a, đúng nha, ta là tật, hái hoa tác." Nói xong, hắn không có ý tốt mà nhìn chầm chằm vào Vương Quang Đãng. Vương Quang Đãng phấn mặt đỏ lên, Thiên tiểu bá mị trừng mắt liếc một cái, nhắc nhở trước mặt hắn còn có người tại thế đâu, nói chuyện đứng đắn một chút. Hai người âm thầm thế nào điên, nàng cũng không ngại, nhưng ở trước mặt người, nàng hay là thật cao lãnh. Tô Đông nhất thời cũng một quyền nghiêm chỉnh, "Ta nghe ngươi, tối nay lại tính sổ." Vương Quang đã căm thẹn, gương mặt cũng phảng phất có thể chảy ra nước. Hai người đã tới Luân Đôn trung tâm thành phố khách sạn Mện đã Dị Đỏ Dị Tổ. Chỗ ngồi này khách sạn vừa đúng đang ở toàn thế giới chứ danh đỉnh cấp hào trạch, công viên hỉ đở số một cách vách. Tô Đông hai người sau khi đến, thẳng xuống xe vào bên trong, hành lý cái gì, sẽ có chuyên gia giúp một tay đưa lên. Rất nhanh, bọn họ liền từ VIP lối đi trực tiếp lên tới sang trọng căn hộ. Mendes cùng Mã Đại Vy cũng đã sớm chờ đã lâu. Giáng đen. Thấy được Tô Đông lúc, Mendes cùng Mã Đại vĩ cũng phát hiện hắn bất đồng. Bình thường, ở châu Phi chạy hơn một tháng, đi đã xem qua động vật đại di rồi, lại đi Ai Cập xem qua kim tự tháp, ở Nam Phi trong lúc lại đuổi theo vật cục tranh tài chạy, làm sao có thể không dám đen. Tô Đông ngược lại rững dưng như không. Nói đến cũng có hương thú, không biết có phải hay không là hình người chất quan hệ, Tô Đông là dám đen không ít, cả người xem ra khỏe mạnh hơn. Nhưng Vương Quang Đãng cũng cùng Tô Đông chạy, sa mạc, phơi nắng cái gì, vậy cũng không thiếu, nhưng nàng lại cứ thủy chung như vậy mềm mại trắng nõn. Mỗi lần thấy nàng gương mặt đó, Tô Đông cũng hâm mộ thằng Oán trách ông trời không công bằng, đem toàn bộ tốt đẹp nhất ưu điểm cũng cho nàng. Chỉ có các ngươi người tuổi trẻ mới có như vậy tinh lực, đổi là ta, để cho ta đặc biệt chạy Nam Phi đi nhìn một trận hượt cột, ta cũng không để được tinh thần, có chút thời gian, ta tình nguyện nằm ở nhà, thoải thoải mái mái thổi điều hòa không khí, hưởng thụ phong dòng thích khí tháng ngày. Mendes tràn đầy tựuấn tức nói. Mendes xem ra rất bảnh bao rất trẻ trung, nhưng trên thực tế hắn cũng đã 44 tuổi. Nam nhân này một khi qua tuổi tác, thể lực cùng tinh lực liền không lớn bằng lúc trước, Mendes liền không ý toán trách qua những thứ này. Thậm chí, hắn nói bản thân thường nhột tóc. Đừng hiểu lầm, là đem tóc bạc nhuộm đen, bằng không, hắn cũng thấy ngại đi ra gặp người. Tại chỗ cũng liền Mã Đại Vĩ sâu nhất có cảm xúc, hắn còn không có 40, nhưng thể lực cùng tinh lực cũng là chênh lệch rất nhiều. Tô Đông đảo cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn cũng đã nghe nói qua những thứ này, nhất là cầu thủ chuyên nghiệp, đến 30 tuổi, cơ bản cũng là ngày càng đi xuống, có thậm chí còn chưa tới 30 liền đã ở đi xuống, dốc. Thế nào? Tiến triển như thế nào? Tán gẫu sau, Tô Đông quan tâm nói tới chính sự. Từ nửa năm trước, Tô Đông quyết định không cùng Bơn Gia Hạn bắt đầu, Mendes cùng Mã Đại Vĩ liền đã đang vì Tô Đông lót đường cùng xem xét nhà dưới. Real Madrid vẫn luôn không phải Tô Đông chọ đầu, thậm chí không tại lựa chọn bên trong phạm vi. MU từng có tiếp xúc nhưng vẫn luôn không có tiến triển, ngược lại là Manchester City, đây là có thành ý nhất, đồng thời cũng là tiếp cận nhất Tô Đông. Rất nhiều chuyện, phía ngoài truyền thông phân tích phải phi thường thấu triệt cùng xâm nhập, trên căn bản, trừ thành tích ngoài, Manchester City là Tô Đông lựa chọn tốt nhất, mà cuối cùng Manchester City cũng bắt được ở rổ đỉnh cụp tư cách dự thi. Từ bên đến Manchester City, không có thể đá trang Tolis, Tô Đông đoàn đội liền cần giải quyết rất nhiều vấn đề. Tỷ như nhà tài trợ, bọn họ cùng Tô Đông ký hợp đồng. Liền coi trọng Tô Đông ở Chamtie Onlit trên sàn thi đấu biểu hiện, nhưng nếu như Tô Đông đã không được Chamtie Onlit, vậy làm sao cùng các nhà tài trợ giao phó? Chuyển nhượng Manchester City trước, nhất định phải trước giải quyết nhà tài trợ. Từ Mendes lục tục phản hồi về tới tin tức, Tô Đông nhà tài trợ cơ bản cũng tương đối trung thành, cũng không có bởi vì hắn chuyển nhượng Manchester City về sau, không cách nào đá Chamtie Onlit mà lựa chọn giải trừ hợp đồng, nhưng cũng phải cầu Tô Đông làm ra cam kết, chính là ở thời gian nhất định trở lại Chamtie Onlit tranh đấu. Bất quá, có 2 3 bút đang hiệp đảm hợp tác, ngược lại vì vậy mà hoàn rơi. Đây cũng là chuyện không có cái nào Dù sao người ta xem trọng chính là Tô Đông ở đỉnh cấp trên sàn thi đấu biểu hiện. Đi ngoại hạng anh, ra ánh sáng xuất khẳng định cao hơn, nhưng vắng mặt Tram Ti ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Làm xong nhà tài trợ về sau, Tô Đông đoàn đội còn phải cùng đơn làm xong một hệ lưu cắt. Hai bên có rất rất nhiều lợi ích gúc mắc, nhất là buôn bán tầng diện hợp tác, có chút cần phải mua gãy, có chút có thể ngưng hẳn, có chút thời là cần phải tiếp tục giữ vững, nhưng như thế nào tiếp tục hợp tác, cái này cũng cần đoàn đội đi nói. Bây giờ Tô Đông đã sớm không phải một kẻ đơn giản cầu thủ chuyên nghiệp, hắn là một khối toàn cầu giới thể dục lóe sáng nhất biển chữ vàng, hấp dẫn vô số tài nguyên hướng hắn tụ tập, nhất cử nhất động của hắn cũng dẫn động tới mọi phương diện lợi ích. Tỷ như trước đây không lâu Sun Nựu tạm trợ kia bài báo cáo, trực tiếp đem Tô Đông cho đăng xuất tới, dù là quá khứ có một đoạn thời gian, nhưng cho đến bây giờ, vẫn vậy mỗi ngày có truyền thông đang chú ý Tô Đông hào trạch tiến triển, thậm chí đã ảnh hưởng đến công trình tiến độ. Bỏ qua một bên toàn bộ đây hết thảy, còn có vô cùng trọng yếu một chuyện, đó chính là Tô Đông cá nhân gánh nợ. Manchester City cho ra hợp đồng phi thường có thành ý, sau thuế 50 triệu euro tiền lương hàng năm, đồng thời nguyện ý theo chúng ta ký tương tự với Bayer hợp đồng, lấy 5 năm kỳ hạn, hàng năm 50 triệu euro ký tên phí, tổng giá trị 200 triệu 50 triệu euro, còn có tất cả lệ phí di chuyển, tranh tài tiền thưởng, ghi bản tiền thưởng vân vân, tất tật cũng so với Bayer thời kỳ càng thêm phong phú. Nhìn ra được, Mendes cùng mã đại vị đối Manchester City cho ra phần này hợp đồng cũng phi thường hài lòng. Không nói khác, liền tiền lương hàng năm cùng ký tên phí, tô đông hàng năm là có thể từ Manchester City mang đi 100 triệu euro. Đây là khái niệm gì đâu? Căn cứ Forbes nhất thứ hạng mới, giới thể thao thu nhập cao nhất vận động viên là tới từ nước Mỹ Gold siêu sao Tiger Woods, chết toán thành ơ dô vậy, hắn thu nhập đại khái là ở khoảng 80 triệu ơ dô. Tô Đông theo sát phía sau, hắn ở bên thu nhập hơi ít hơn so với Tiger Woods, nhưng Forbes không tra được Tô Đông ở buồn bán lĩnh vực cụ thể tiền lời, tỉ như rất nhiều tài trợ hợp đồng cũng không có liệt vào trong đó, cho tới Tô Đông hàng năm cũng hơi bại bởi Tiger Woods. Bất quá, bảng xếp hạng là như vậy. Nhưng mỗi một lần Forbơ cũng sẽ đặc biệt đi chú, Tô Đông thu nhập con số không bao gồm cái gì cái gì, cho nên toàn thế giới đều biết, trên thực tế Tô Đông mới là thế giới giới thể thao kiếm lợi nhiều nhất vận động viên. Nhưng lúc này đây, riêng về Manchester City phần này hợp đồng, Tô Đông liền đem hoàn toàn hết ra Thai Godut. Sang năm Forbơ bảng xếp hạng, Tô Đông sẽ phải lên đỉnh. Mà nếu là hơn nữa cái khác thu nhập, Tô Đông hàng năm kiếm được tiền, đều là một món khổng lồ. Tô Đông mấy năm gần đây biến hóa rõ ràng nhất chính là, trước kia cha mẹ sẽ còn chú ý hắn thu nhập, nhưng bây giờ trên căn bản không chú ý, bọn họ hiện nay chính là cầm Tô Đông cho bọn họ làm phó trận. Khắp nơi nhìn phòng, khắp nơi mua nhà, vùng tiền ra là không hề nương tay. Bất quá nói đến thật sự chính là rất kỳ quái, phòng này càng xây càng nhiều, càng mua càng tăng. Nguyên bản Tô Đông cùng Vương Quang Đãng đều đang nghĩ, chỉ cần có thể bảo chị là tốt rồi, thật không nghĩ đến, giá phòng dĩ nhiên thẳng đến tăng. Tô Đông cha mẹ bây giờ cũng mau thành mua nhà chuyên gia, còn kém không có viết mua phòng sổ tay. Đối với Manchester City mở ra hợp đồng, không chỉ có Mendes cùng Mã Đại Vi hài lòng, Tô Đông cũng cảm thấy rất tốt. Tự do chuyển nhượng bình thường mà nói ký tên phí cùng tiền lương hàng năm cũng sẽ cho phải cao một chút, mà Manchester City có điểm giống là với Cao Tô Đông, ở tiền lương hàng năm cùng ký tên bỏ phí, tự nhiên cũng phải cấp ra nhiều hơn thành ý. Đối với một điểm này, Tô Đông thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cầm Manchester City tiền, hắn kế tiếp sẽ vì Manchester City tận tâm tận lực chiến đấu, đây mới là nghề nghiệp của hắn tinh thần. Từ Sir Lisbon đến Valencia, từ Barcelona đến Bayern Munich, lại cho tới bây giờ Manchester City, Tô Đông tự hỏi xứng đáng với bản thân nhận mỗi một phần tiền lương. PP giao dịch cũng tiến hành phải sắp xỉ, chuyển nhượng phí ở 30 triệu euro. Mà Marcelo cũng giống vậy bị Bayern Munich cho phép chuyển nhượng, giá trị ở chừng 25 triệu euro. Sau khi nói đến đây, Mendes giọng điệu trật thay đổi, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Bất quá ở Mojic cùng Michael chuyển nhượng bên trên, Bayern Munich cùng Inter Milan cũng đưa cho cự tuyệt, bọn họ cũng rõ ràng bày tỏ, sẽ không tiếp nhận Manchester City bất kỳ giá giá, cái này hai tên cầu thủ đều là hàng không bán. Thô Đông Đảo còn có chút ngoài ý muốn. Michael bị cự, đây cũng không tính đại sự gì, dù sao Manchester City còn có dạ bạ lì tạ, cũng coi là miễn cưỡng có thể dùng nhưng Mojib bị tự tuyệt, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sylvester Tabor ở Nam Phi hợp cục trên sàn thi đấu phát huy đến mức dị thường thần dũng, là nước Đức đứng xứng danh mạnh cốt, Tony Körzüst nói tạm thời còn không có đá lên chủ lực, nhưng biểu hiện cũng là chấp nhận được. Biden lúc này chẳng lẽ không nên bán đi Mojib, nâng đỡ Tony Körzüst vị, Quy 1 chương 751, chuyển lượt chiến. Biden cơ cấu lại kế hoạch đã chuẩn bị thời gian nửa năm. Từ Hồ hệ Next Vinh thăng lên hội đồng quản lý chủ tịch, nỡ lĩnh thay thế thể dục chủ quản bắt đầu, Biden liền đang toàn lực thúc đẩy cơ cấu lại. Đám này hiểu câu tầng quản lý phi thường rõ ràng. Mong muốn không để cho đội bóng nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên sống lây lắt, biện pháp tốt nhất chính là quyết đoán cơ cấu lại. Không muốn bị người khác cách mạng, vậy cũng chỉ có thể cách mạng của mình. Nhưng cơ cấu lại cũng là một môn học cao thầm. Thì giống như tuyến tiền đạo bên trên, Tô Đông rời đội, đối bản mà nói không thấy được chính là chuyện xấu. Jibberjee cùng Roben đều có hồng tâm, nhưng Tô Đông ở đội thời điểm, bọn họ căn bản không có cơ hội biểu hiện ra bản thân ở phương diện này khát vọng, ở chiến thuật tầng diện bên trên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện phối hợp Tô Đông. Cứ việc Tô Đông không phải dọn cái loại đó lạm vương, cũng thường ở trả lại đồng đội. Nhưng đầu bài chính là đầu bài, Zi Beri cùng Roben ở thời điểm tiến công, mãi mãi cũng chỉ có thể đi theo Tô Đông bước chân. Tô Đông rời đội về sau, hai người bọn họ khẳng định cũng nín một hơi, nghĩ muốn thừa cơ chứng minh bản thân, kế tiếp khẳng định sẽ còn tiếp tục giữ vững sức chiến đấu, thậm chí có thể sẽ phát huy phải so trước đó càng tốt hơn, nhân cơ hội thượng vị. Dĩ nhiên, nguy hiểm cũng có. Trước kia có Tô Đông để ép, bọn họ cũng rất ngoan, nhưng hôm nay Tô Đông không có ở đây, hai người ai cũng không phục ai, vậy cũng chỉ có thể trên sân đấu, thậm chí hơi không cẩn thận, hai người xuống cược phòng thay đồ mâu thuẫn sẽ rất phiền thoái. Trước trận đi một Tô Đông, công kích hỏa lực rất được ảnh hưởng, Tiến cử gồm, vậy cũng chẳng qua là miễn cưỡng giảm lỗ mà thôi. So với Sergio, Mojic cùng Mascherano tổ hợp là quá khứ mấy năm gần tiền vệ chủ lực, biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng bây giờ, Mascherano cùng Barcelona giương trời hào môn đội bóng liên hệ với nhau, bay Bayern cũng liền thần trương. Con heo nhỏ là khẳng định lưu đội, nếu như Mascherano đi, Mojic liền khẳng định không thể đi, hơn nữa Bayern đem từ họ phẹn hẩm tiến cử bở ra vệ hơn nữa 1 tỷ một, một chu, đang dễ dàng đền bù Họ phẹn giá trị ở 15 triệu euro mà bên đối Mascherano đòi giá là 30 triệu euro. Nói cách khác, một vào một ra, Bayern kiếm 15 triệu euro. Càng mấu chốt chính là, Rüdiger vô so Mascherano còn trẻ 3 tuổi, tiền lương hàng năm cũng thấp. Đối với Bundesliga mà nói, Rüdiger cùng Mascherano thật không có quá nhiều phân biệt, người trước cũng ở đây họ hình chứng minh mình thực lực cùng giá trị. Tuyến phòng ngự tình huống cũng đồng dạng là như vậy, PP cùng Marcelo đi, Bayern trực tiếp cất nhắc đội thành niên từ vị. Đối với Bayern cái này liên tiếp vận hành, từ làm ăn góc độ đến xem, không thể không thừa nhận, đúng là phi thường có khéo, thậm chí có thể nói là siêu giá trị. Bởi vì cái này xong trao đổi chất sau, đội bóng trung bình tuổi tác lại thấp rất nhiều, tiền lương hàng năm áp lực cũng rút nhỏ rất nhiều, mà câu lạc bộ lại có thể ở thị trường chuyển lượng bên trên kiếm một món hời, có thể nói là thu hoạch dồi dào. Về phần nói trên trình thể thực lực suy yếu, ngược lại bên ở Bundesliga là không có bất ngờ, về phần Champions League, tứ kết khẳng định cũng không có vấn đề, về phần bán kết cùng chung kết, Bayern cũng vẫn có niềm tin đi hướng. Cho nên, cái này sóng vận hành, Bayern thắng đã tấy dần. Tô Đông nghe xong cùng Mã Đại Vĩ sau khi giới thiệu, mỉm cười lắc đầu một cái. Chỉ có ở Bundesliga, Bayern mới dám làm như vậy. Một mùa hè bán đi nhiều như vậy thời kỳ đỉnh cao ngôi sao bóng đá, nếu là ở ngoại hạng Anh, La Liga cùng Serie A, một chi đội bóng dám làm như vậy. Nhưng ở Bundesliga, Bayern thì làm làm như vậy. Nói cho cùng, Bayern đối Bundesliga kinh doanh thật lợi hại, đơn giản chính là đem toàn bộ Bundesliga chế tạo thành bọn họ đại hậu phương. Tỷ như gịu Stabo, tên này cầu thủ thực lực thật rất mạnh, là họ fèn hừng mấu chốt cầu thủ. Nếu là tại cái khác giải đấu, ai sẽ tùy tiện bán đi như vậy cầu thủ. Nhưng tại Bundesliga, Bayern muốn mua, họ fèn mua, cầu thủ cũng muốn đi. Những thứ này tại cái khác giải đấu đều là không cách nào tưởng tượng. Nhưng ở Bundesliga lại hình như rất theo lẽ đương nhiên. Bundesliga đội bóng giống như cũng đều một cách tự nhiên cho là, bay đơn vị này lão đại ca sẽ mang theo bọn họ ăn sung mặc sướng. Mojip chiêu mộ cầu thủ bị nục về sau, Guardiola mong muốn ký ngôi tiểu sư đệ, sở Lisbon Moutinho. Mendes khẽ thở dài, Sporting Lisbon tình cảnh trước mắt cũng không được khá lắm, Otto cũng muốn mua Moutinho, Manchester City để cho ta đi nói, đoán chừng chuyển nhượng phí ở khoảng 10 triệu euro. Tô Đông khẽ gật đầu, Sporting Lisbon những năm gần đây tình cảnh cũng không có chuyện biến tốt qua. Năm đó, bọn họ bán đi Tô Đông cùng Johnny sau đó lại bán đi PP, hiện đang bán đi Mũ Tì Nổ, đều là giống nhau. Sở Tốt Tim sinh tồn chi đạo chính là như vậy, chỉ lúc trước là bán cho tứ đại giải đấu đội bóng, bây giờ chỉ có thể bán cho Toto, nói cho cùng vẫn là có chút bơ lui. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Họ tiệu gặn gì mẹ dạ Liga bây giờ là Toto thiên hạng. Tô Đông đối Sở Tốt Tim cũng không có quá nhiều tình cảm, cho nên cũng không đến nỗi suy nghĩ nhiều, mà là rất nhanh nghĩ đến một chuyện khác. Joker, quay đầu người đem Tony G. Rost tài liệu đưa một phần cho Gadiola Tony Cierzorz ở Burden là biết, nhưng tên này cầu thủ ở Burden cùng nước Đức đội tuyển quốc gia cũng đã không lên chủ lực. Tiểu tử này khá vô cùng, rất có xa vi cảm giác, Guardiola hẳn sẽ thích. Tô Đông cười nói, gia nhập Manchester City về sau, hắn tự nhiên cũng là hy vọng Manchester City có thể mau sớm trỗi dậy, vì huấn luyện viên tổ 7 mưu tính kế cũng là phải. Nếu như Mojip lưu đội, Tony Cierzorz ở Burden cũng rất khó có vị trí, lấy tuổi tác của hắn, thuê rất có thể sẽ là một cái đừng ra, nhưng hắn đối Burden cũng không có sở với Serge Tiger, Thomas Muller người như vậy cảm tình sâu đậm. Nhắc tới, hắn là theo Tô Đông đồng thời gia nhập Bayern Càng quan trọng hơn là Tô Đông cùng hắn quan hệ tương đối khá, cũng vui vẻ ở hắn không như ý thời điểm, đưa tay giúp đỡ kéo hắn một thanh. Về phần Biden, bọn họ cũng sẽ không ngại loại chuyện như vậy. Tô Đông đến London tin tức, rất nhanh liền bị phóng viên truyền thông cho bắt được. Nhưng sau đó, hắn lại hình như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Tất cả mọi người, bao gồm phóng viên truyền thông, cũng đều cơ bản cho là hắn chính là ở Nam Phi nhìn xong luật cuộc về sau, đi máy bay trở về châu Âu, vừa đúng chuyến bay đến London. Nhưng ở thấy xong Mendes cùng Mã Đại Vy về sau, Tô Đông ở London nghỉ ngơi một đêm, ngày kế sáng sớm liền lên đường bắt thượng. Tô Đông lần này cũng không có trực tiếp tiến về Manchester, mà là đi trẻ xải, Lặng Yên không một tiếng động tiến vào rọ nhị trong nhà. Đến trẻ xải ngay kế, Manchester City chủ tịch mù bạ dạ, tổng giám đốc Zidiano, giám đốc kỹ thuật Bỉ gì gì Sertan, cùng với huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng lặng lẽ đến thăm. Hai bên ở rọ nhị ở vào trẻ xải trong nhà tiến hành gặp gỡ, Vương Quan Đảng, Mendes cùng má đại vị cũng tham gia. Lần này gặp mặt mục đích rất đơn giản, Manchester City từ mọi phương diện trình bày bản thân đối Tô Đông đến các hạng công tác chuẩn bị. Nói gì ạ, liền từ buôn bán tầng diện đi phân tích, bày tỏ Manchester City bộ môn thương mại, nhất là buôn bán vận hành năng lực, xét thực còn không bằng Real, mượn cùng bận như vậy hà môn, những đội bóng phi thường coi trọng, hắn cũng đang gia tăng buôn bán đoàn đội xây dựng lực độ. Tỷ như, năm nay mùa hè, Manchester City liền đem mùa hè tập huấn doanh an bài ở nước Mỹ, mục đích đúng là mong muốn mở rộng Manchester City ở Bắc Mỹ thị trường sức ảnh hưởng, nhưng cái này phải cần một khoảng thời gian. Nói cho cùng, Manchester City dĩ vãng căn cơ quá bạc được, trong thời gian ngắn rất khó cùng những thứ này hào môn đội bóng chống lại. Khỏi cần phải nói Chelsea năm đó nói lên oanh oanh liệt liệt lợi nhuận kế hoạch, thậm chí còn đặc biệt từ Mở U đảo đến rồi Titơ kèn nghi ống, kết quả cuối cùng đâu? Sở gì ạ, nô là Tô Đông Bạc Cũ, năng lực của hắn, Tô Đông là rất rõ ràng, hắn từ trước đến giờ là một vụ thần người, cho nên đối hắn để ra kế hoạch, Tô Đông tự nhiên cũng là tin tưởng. Ngù Bạ Dạ thời là đại biểu án mạn sự cam kết, Abu Dạ bị tập đoàn tài chính kinh doanh Manchester City, nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải muốn kiếm tiền, mà là muốn rèn đúc một nhà đỉnh cấp hàm môn, hắn hy vọng Tô Đông có thể dẫn Manchester City hoàn thành như vậy luật Bởi vì gì sợ Pen là phụ trách kỹ thuật tầng diện, hắn bày tỏ đội bóng chiêu mộ cầu thủ tiến triển coi như thuận lợi, tiến từ kế hoạch của mạch cuốn thất bại, câu lạc bộ đem chiêu mộ cầu thủ mục tiêu nhắm ngay Arsenal Sana. Nhưng có một cái vấn đề, Sá-Nạ mùa giải trước sau khi bị thường, trạng thái vẫn luôn không có được khôi phục, Heger đối hắn cũng không hài lòng, đang suy nghĩ từ La Liga ổ xạ Su Na tiến cử Attili Cuheta tới cùng hắn cạnh tranh. Attili cũng ở đây lo nghĩ của chúng ta trong phạm vi, tên này Tây Ban Nha hậu vệ phải ở cánh rất có sức sống, biểu hiện được rất tốt, ngoài ra chúng ta còn có một kẻ tiểu tướng thuê bên ngoài, 9T2, Josep rất xem trọng hắn. Chuyển nhượng, kỳ thực cũng là một cuộc chiến tranh. Chứ hậu vệ phải ngoài, trung trảng Modrić tiến cử kế hoạch cũng cơ bản tuyên cáo thất bại. Tin tức mới nhất, Marchegiano rất có thể chuyển nhượng Barca, Modrić đã quyết định quyết tâm, muốn ở mùa giải này đánh cược một tòa Chamtolit, gia gia tua không đủ ổn định, hắn nghĩ phải lấy được Marchegiano, cho nên, Bayern cơ bản sẽ không để đi Modrić. Về phần Marcelo cùng Pep tiến cử, Manchester City vẫn luôn ở đầy tới, cùng bên đàm phán cũng một mực đang tiến hành. Hai tên cầu thủ đều đã thông qua người đại diện Mendes, hướng Bayern biểu đạt phương diện này ý hướng. Mà Bên cũng có ý bán ra cầu thủ tới nâng đỡ buồn thổ cầu thủ trẻ thượng vị, hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau, còn dư lại chính là chuyển nhượng phí vấn đề. Nhưng đối với Manchester City mà nói, chuyển nhượng phí kỳ thực không là vấn đề lớn lao gì. Cứ việc bởi ghi gì sở kẹn chưa nói chết, nhưng cơ bản có thể khẳng định, cái này hai tên cầu thủ cũng đã coi như là Manchester City cầu thủ. Đối với Manchester City chiêu mộ cầu thủ, Tô Đông vẫn là rất hài lòng. Hán đối ngoại hạng anh hoàn cảnh rất xa lạ, chỉ biết là cạnh tranh mười phần kịch liệt Nhưng lấy trước mắt Manchester City chiêu mộ cầu thủ lực độ, tin tưởng mùa giải mới đánh vào Champions League khu sát suất còn là rất lớn. Về phần nói ở ngoại hạng Anh đánh vào giải đấu vô địch, cái này cũng thật sự là khó mà nói. Guardiola thời là cùng Tô Đông đơn giản giới thiệu một chút hắn đặc biệt vì Tô Đông lượng thân định chế chiến thuật, như trước vẫn là hắn kia mang tính tiêu chí 4-3-3, cùng Sanchez đánh hai cánh, phụ trách vì Tô Đông kéo ra phòng thủ, trung lộ là David Silva trấn giữ, bất cách phụ trách lùi sâu tổ chức cùng các tỉa. Nguyên bản một cái khác là Modric, nhưng bây giờ còn phải lại lần nữa cân nhắc. Tô Đông cũng nói lên một ít ý kiến của mình. Bao gồm hắn một ít đá bóng thói quen, cùng với hắn đối đội bóng chiến thuật đề nghị. Nếu như là những người khác, Guardiola chưa chắc nghe loại, nhưng lấy Tô Đông giờ này ngày này thân phận và địa vị, Guardiola vẫn có thể nghe ý kiến. Ngoài ra, hắn còn đối Tô Đông nói lên một rất là làm người khác khó chịu yêu cầu. Quy một chương 752, đội trưởng Trung Quốc. Lần đầu tiên đến tương lai mấy năm nhà, Tô Đông cảm giác cùng làm tạc vậy. Kể từ hắn xuất hiện ở Luân Đôn sân bay hỷ thờ dạo về sau, nước Anh truyền thông tăng cường đối chẹt sai bộ phòng này giám thị Thỉnh thoảng thì có truyền thông lấy các loại trên danh nghĩa cửa thăm dò của tỉnh, nghe nói có phóng viên dứt khoát trực tiếp đang ở biệt thự lạc trấn trên núi nhà, tính toán muốn trưởng, kỳ ngồi chờ, chính là vì bắt được Tô Đông chuyển nhượng trực tiếp tình báo. Điều này làm cho lần đầu tiên trải qua loại này, chân chính Alexander bở dù nở cũng cảm thấy không chịu nổi. Dùng nước Đức thiết kế sư cách nói, coi như là hắn ban đầu bắt lại tòa kia châu Âu trừ danh kiến trúc thiết kế đại thường, bị độ quan tâm cũng không có hiện tại mỗi ngày, nước Anh truyền thông cho hắn đã ngộ. Ta đều có chút nhẹ nhàng, ngươi biết không? Ta hoài nghi mình bây giờ là ngôi sao lớn, đi đến chỗ nào đều có người chú ý. Alexander bở cười khổ nói: "Hiển nhiên, hắn đối loại đãi ngộ này cũng không hoàn toàn bài xích, ít nhiều có chút mới mẻ. Đây cũng là chuyện bình thường. Cái này có điểm giống là vây thành, người bên ngoài muốn vào tới, người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Vậy lần sau ngươi coi như ta đại ngôn nhân, từ ngươi phụ trách đối ngoại tiết lộ, ta bảo đảm những thứ kia phóng viên truyền thông quấn lấy ngươi liền ăn cơm thời gian ngủ cũng không có, để cho ngươi một lần thoải mái cái đủ." Tô Đông cười ha ha nói: "Tự từ, từ năm đó ở Munich làm quen về sau, hai người mới quen đã thân, dù sao ở mỗi người trong lĩnh vực cũng lấy được tương đương không tầm thường thành tích, với nhau cũng có một chút tiếng nói chung." Cho nên cũng liền trí thu tương đắc, rất nói chuyện rất là hữu ý. Lần này trẻ xả nhà, Tô Đông liền toàn quyền ủy thác cho Alexander Bựnở đi phụ trách, ngay cả viên lâm thiết kế đều là đóng cho một người bằng hữu của hắn tới cầm đạo, nghe nói cũng là châu Âu phi thường nổi danh viên lâm thiết kế đại sư. Alexander Bựnở cũng không phụ Tô Đông kỳ vọng, thiết kế độ hoàn thành phi thường cao, cơ bản hoàn toàn thực hiện khái niệm cùng thiết kế. Tô Đông đến nhà mình trang viên thời điểm là lúc trạm vào tối, lại là một không thấy nhiều khí trời tốt, ngược lại thấy được trẻ chiều tà. Đóng cửa lại tới, cứ tự người ngoài, ở Alexander Bựnở cùng đi. Tô Đông cùng Vương Quang đã lần đầu tiên hiện trường thấy được nhà mình trang viên, từ viên lâm đến hồ nhân tạo, đến hồ bơi cùng bóng đá sân huấn luyện. Những thứ này đều là đặc biệt nhằm vào Tô Đông yêu cầu tới làm. Tỷ như kia hồ bơi, Tô Đông yêu cầu là dựa theo 50 mét tiêu chuẩn tranh tài hồ bơi tới thiết kế. Vì để cho hồ bơi có thể đủ kết hợp hoàn mỹ tiến bộ phòng này, bọn dù nợ cùng hắn viên lâm thiết kế sư bạn bè cũng là hao tâm tổn sức. Còn có kia cỡ nhỏ bóng đá sân huấn luyện, thiết kế phải phi thường nhạc trí. Đứng giữa biệt thự, bốn phía viên lâm cùng hồ nhân tạo, cùng với cô lập bên ngoài Toàn bộ thiết kế liền thành một khối cũng đều là bở dù nở am hiểu nhất hiện đại phong cách, cho dù là ở hào trạch tụ tập trẻ xài, cũng coi như là khác người, dù sao trẻ xài nhiều nhất hay là phong cách anh. Hứng rắn trang đã cơ bản hoàn thành, đang bắt đầu kết thúc, mềm trang cũng đã lục tục tiến hành. Lâu một phòng thể dục thiết bị muốn bắt đầu tranh thủ thời gian ra trận, ta đem toàn bộ không gian cũng trở lại tới, cảm giác là rất tuyệt, nhưng cụ thể hiệu quả còn là muốn chờ thiết thi ra trận sau, ta mới yên tâm. Bở dù nở giới thiệu, nu nộp đã cũng chuẩn bị xong, từ nước Mỹ đặt trước tới thiết bị đã ở trên đường, cái khắc cũng sẽ lục đến. Bở dù nở ở hạng mục này bên trên đầu nhập đại lượng tấm huyết cùng tinh lực Hắn lại thật đem Tô Đông hạng mục này hoàn toàn xem như phòng ốc của mình ở trong chút tỉ mỉ, phải mức độ lớn nhất triển hiện thiết kế của mình năng lực. Cái này kỳ thực cũng khó trách hắn. Cho dù là giống như bợ dù nợ cứ như vậy tên thiết kế sư, nhận được vụ án thường thường cũng là có rất nhiều hạn chế, điều kiện khách quan cái gì còn dễ nói, phiền toái nhất thường thường là chủ sĩ nghiệp yêu cầu, nhất là một ít đủ loại yêu cầu, thậm chí thường để cho hắn thay đổi phương án, cho nên hắn vẫn luôn không muốn lắm tiếp ra trang. Nhưng Đông bộ phòng này rõ ràng không giống nhau. Ở thiết kế bên trên, Tô Đông hoàn toàn cho hắn tự do, để cho hắn mã hành không, tùy ý phát huy, không gian khả lớn. Vừa không có dự toán hạn chế, cho nên bờ Dụ Nở là hoàn toàn phát huy ra tất cả năng lực của mình cùng tiềm lực, cố gắng thập toàn tầm mỹ. Khỏi cần phải nói, lớn như vậy trang viên, biệt thự diện tích chẳng qua là một phần nhỏ, mà căn phòng tổng cộng chỉ có 5 bộ, mỗi một bộ đều là độc lập căn hộ, tại không gian bên trên, có thể nói là phi thường xa xỉ hành vi, toàn bộ nghe được bờ dù Nở lần này giới thiệu thiết kế sư bạn bè cũng phi thường háo ước. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bờ Dụ Nở cùng phòng làm việc của hắn vì bộ này trang viên, hoàn toàn là từ chối đi cái khác toàn bộ nghiệp vụ, toàn thân tâm đầu nhập đến trong này, chọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Dưới so sánh Tô đông cho ra thủ lao ngược lại là chuyện nhỏ dùng vợ dù nợ cách nói hắn muốn bắt một bộ này trang viên hướng toàn thế giới biểu diễn hắn thiết kế năng lực đây là tiền không cách nào cân nhắc vợ dù nợ trở về thị sát hắn công trình tiến triển. Tô đông cùng Vương Quang Đãng hai người sóng vai đi ở trong vườn hoa, bọn họ cũng đối bộ này trang viên phi thường hài lòng bất kể là thiết kế hay là riêng tư hoặc là an ninh đều là thập toàn thẩm mỹ. hai người đi tới bóng đá sân huấn luyện bên trên sân cỏ trực tiếp nằm xuống đặc biệt thoải mái Đây là một loại nhà cảm giác Vương Quang đã đang ở tựa sắt nằm ở Tô đông bên người làng nặng Phạm Vất đều có thể nghe được với nhau hô hấp và tim đập. "Ta muốn xin phép học Phật đại học luật học tiến sĩ, sau này ta không có công tác, liền phải dựa vào người nuôi ta." Nàng nhẹ nhàng nói. Tô Đông nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng, cười một tiếng, không nói gì. Hắn biết, Vương Quang đang đây là vì hắn, buông tha cho ở nước đức sự nghiệp. Bọn họ cũng còn trẻ, Tô Đông là rất ủng hộ nàng tiếp tục thi tu. Đến tháng 9, Tô Đông liền 26 tuổi, cái tuổi này đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, không coi là nhỏ, nhưng đối với người cả đời mà nói, vừa mới bắt đầu, Tô Đông cũng ở vì tương lai của mình tính toán. Thật muốn hắn dạy nghề sao? Vô công rồi nghề sinh hoạt, hắn lại làm không được. Cha mẹ ở trong nước thành lập một công ty, đặc biệt quản lý những năm này mua lại nhà, nói là để cho hắn giải nghệ về sau, mỗi ngày liền phụ trách thu tô, nhưng Tô Đông nơi nào ngẩn ý. Đừng nói là hắn, ngay cả cha mẹ cũng không vui, cho nên bọn họ tại gia tộc công tác cũng còn không có tử. Tô Đông có lúc đang nghĩ, có lẽ bản thân giải nghệ sau, cũng còn là sẽ làm theo chân cầu tương quan công tác. Làm huấn luyện viên, tranh tài giải thích, chuyên mục viết lách, đào tạo trẻ huấn luyện viên, thậm chí, hắn có nghĩ qua mua một nhà câu lạc bộ làm ông chủ, thì giống như ma cổ rốt vậy. Có loại ý nghĩ này người còn không chỉ Tô Đông một, bở ra giúp người ngoài hành tinh Ronaldo thì có ý niệm như vậy. Vừa nghĩ tới Ronaldo, Tô Đông thật đúng là hơi nhớ vị này thần tượng. Gadiola đề nghị, ngươi có cân nhắc sao? Vương Quang đã quan tâm hỏi. Tô Đông ngừng một tiếng. Hai ngày trước trận kia gặp gỡ trong, Gadiola trong lúc bất trận đối Tô Đông nói lên một cái đề nghị, hy vọng hắn có thể gia nhập Manchester City sau, có thể ở mùa giải mới đảm nhiệm Manchester City đội trưởng. Đề nghị này hoàn toàn ra Tô Đông ngoài ý liệu, thậm chí hắn trước giờ liền không có nghĩ qua phải làm cái gì đội trưởng. Năm đó ở Valencia, Sau đó ở Barcelona cùng Ân Muniz, Tô Đông cũng không có tham dự vào đội trưởng tranh đoạt bên trong, thậm chí ngay cả đội phó cũng không có nghĩ qua, nhưng không ngờ, đi tới Manchester City về sau, Guardiola chỉ hy vọng hắn có thể đảm nhiệm đội bóng đội trưởng. Tô Đông tin tưởng, cái này không chỉ là Guardiola ý tưởng, câu lạc bộ cao tầng cũng vui thấy thành công, dù sao làm đội trưởng sau, Tô Đông cùng Manchester City quan hệ sẽ buộc chặt càng chặt hơn một ít. Manchester City tiền nhiệm đội trưởng là trung vệ gì chắc đúng, nhưng hắn ở lẻ 9 năm liền lấy 6 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí đi Aston Villa. Hơn nữa hắn ở Aston Villa biểu hiện còn rất tốt, cho tới Guardiola cũng bởi vì bán đi hắn mà bị truyền thông phê bình. Quá khứ cái này mua bóng, Manchester City từ đầu đến cuối không có cố định đội trưởng nhân tuyển, cái này kỳ thực cũng là một đại vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Manchester City cơ sở quá bất được. Từ lẽ 2 năm thăng cấp trở về ngoại hạng Anh, Manchester City vẫn tại tăng cường đội bóng tự lực, thành tích phập phập phong vồng, ở hắn tin nhập chủ về sau, câu lạc bộ gia tăng qua chiêu mộ cầu thủ lực độ, sau đó theo Abu Dhabi tập đoàn tài chính nhập chủ, càng là đối với đội bóng tiến hành thương cân động cốt cách. Dị chắc đồn chuyển nhượng về sau, bây giờ Manchester City đội hình trong, phần lớn cầu thủ đều là gần đây bên trong gia nhập, tỉ như mùa giải trước đã từng đảm nhiệm qua trên sân đội trưởng Komani, hắn là lẽ 8 năm mới gia nhập. Bây giờ trong đội hàng hiệu nhất cầu thủ là David Silva, hắn cũng đảm nhiệm qua trên sân đội trưởng, nhưng hiệu quả đều không phải là rất tốt. Guardiola cũng là không có biện pháp gì, dõi mắt trước mắt Manchester City đội bóng đội hình, có thể đảm nhiệm đội trưởng nhân tuyển thật sự là không có, nếu như cưỡng ép nâng đỡ Komani như vậy cầu thủ tới làm đội trưởng, cũng tương đương không thích hợp. Khỏi cần phải nói, nếu là thật tiến cử Pep Mày còn chờ cầu thủ con tani có thể khống chế được gaz bạ gì vốn là cá nhân chọn, nhưng vấn đề là ở radioola hệ thống trong vị trí của hắn cũng không chặt chẽ nếu là thật tiến cử một kẻ thích hợp trung chràng hắn đoán chừng liền thích đáng dự bị cho nên cũng giống vậy không thích hợp cuối cùng trái lo phải nghĩ radioola chỉ hy vọng từ Tô Đông bỏ ra mặt đảm nhiệm Manchester City mùa giải mới đội trưởng lấy Tô Đông địa vị cùng sức ảnh hưởng hắn tới làm đội trưởng này tuyệt đối xứng danh ai cũng sẽ chịu phục bất quá đối với Tô đông mà nói đây cũng là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới người nhìn thế nàoô đông hỏi Vương Quang đã nở nụ cười xinh đẹp, kéo hắn tay chặt hơn. Ta cảm thấy, bất kể người làm còn chưa phải làm, cũng sẽ là Manchester City lãnh tụ, đều là tuyệt nhất cầu thủ. Lời nói này hay cùng chưa nói vậy, nhưng Tô Đông lại nghe phi thường thoải mái. Kêu một người đàn ông không thích bị nữ nhân mình yêu thích làm anh hùng bình thường đến xuống bái. Maradona năm đó ở Napoli cũng đã làm đội trưởng, ta cảm thấy, ta cũng có thể thử một chút. Tô Đông nhìn Vương Quang đãng, tự tin nói. Vương Quang đãng cùng hắn mắt nhìn mắt, mỉm cười gật đầu, ta tin tưởng, người nhất định có thể. Nàng biết Maradona ở thế giới bóng đá địa vị, cũng biết Tô Đông bây giờ luôn là cẩm Maradona tới yêu cầu mình, điều này đại biểu Tô Đông một phần hùng tâm cùng theo đuổi. Nữ nhân luôn là hy vọng nam nhân của mình càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tự tin, Vương Quang Đãng cũng không ngoại lệ. Bất kể Tô Đông có thể hay không sánh vai Maradona, nhưng ít ra hắn có như vậy một phần hùng tâm cùng chi khí, đây đều là đáng giá khẳng định. Vô luận thành công hay không, Vương Quang Đãng cũng sẽ lấy hắn làm linh, cho hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nghĩ tới đây, nàng kéo Tô Đông tay chặt hơn. Bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn mãi mãi cũng đứng ở bên cạnh ngươi. Quy 1 chương 753, Tô họa tở lũ. Theo mùa giải mới gần tới. Manchester City chuyển nhượng chiêu mộ cầu thủ cũng từ từ chuyển tới tin chiến thắng. Đầu tiên là 30 triệu euro từ đơn Munich tiến cử bổ đảo Nha trung vệ Pepe, theo sát phía sau, lại lấy 10 triệu euro từ Sporting Lisbon tiến cử bổ đảo Nha tuyển thủ quốc gia Mourinho, tiếp theo lại là lấy 25 triệu euro từ đơn Munich ký bở ra giữ hậu vệ trái Marcelo. 3 bút chuyển nhượng, hao phí 65 triệu euro, Manchester City tiêu tiền liền như là nước chảy, thậm chí chân mày cũng không nháy mắt một cái. Càng làm người khác chú ý chính là, cái này 3 bút chuyển nhượng giao dịch sau lưng, người đại diện đều là Mendes. Trong mấy mắt, Bồ Đào Nha người đại diện một lần nữa bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Gần đây mấy năm này, gần như mỗi một cái mùa hè, Mendes đều là thị trường chuyển nhượng bên trên danh tiếng nhân vật. Năm ngoái cỡ Cristiano Ronaldo, năm nay lại liên tiếp một lớn, Bồ Đào Nha người đại diện ở châu Âu bóng đá có thể nói là phong vân một cõi, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được tầm ảnh hưởng của hắn. Cái này ba bút chuyển nhượng bên trong, một là Tô Đông ở sở hai cái là Tô Đông ở Bernu Muniz Chí cái này lập tức cũng để cho toàn thế giới truyền thông lần nữa hưng lên. Bên ngoài liên quan tới Tô Đông đem chuyển nhượng Manchester City tin tức đã sớm là ầm ĩ bụi bên trên, Manchester City cùng Bayern cũng không có ra mặt cái chính, nhưng nước Đức truyền thông tiết lộ, Bayern đã đến gần ký sắt đứt gật phong Mazio Gohm. Tại sao phải ký Gohm? Câu trả lời đã không cần nói nhiều. Hiện ở tất cả người đều biết Tô Đông muốn rời đội, còn kém quan phương tuyên bố mà thôi. Giống như Tô Đông như vậy siêu sao chuyển nhượng, thường thường cũng sẽ là lên thêm phim truyền hình, nhưng lần này cũng xác thực kéo phải quá dài. Từ lẽ 8 năm, Abu Dhabi tập đoàn tài chính thu mua Manchester City bắt đầu, mỗi một cái chuyển kỳ Manchester City cũng sẽ cùng Tô Đông liên hệ với nhau, mỗi một lần đều là truyền đi có lô mũi có mắt, tất cả mọi người cũng cảm thấy Tô Đông sẽ gia nhập Manchester City, nhưng mỗi lần cũng mất không bệnh tật. Lần này tương đối mà nói, chuyến đi càng thêm chân thật một ít, dù sao liền Tô Đông hào chách đều bị bóc lộ ra. Nhất là đến trung tuần tháng 7, vô cùng bất nhập nước Anh truyền thông thậm chí đào ra đến từ Phật Đại học Học viện Luật thư thông báo chúng tuyển. Tô Đông bạn gái Vương Quang đã chính thức bị Oxford Đại học Học là nói như đinh kết là bạn gái phó ngoại hạng anh đá bóng. Trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ thị trường chuyển nhượng cũng gió nổi mây vần. Ở Manchester City liên tiếp món lớn chiêu mộ cầu thủ đồng thời, châu Âu thị trường chuyển nhượng chạy đua vũ trang cũng ở đây như hỏa như đồ tiến hành. Liên tục hai cái mùa bóng bỏ lỡ Chamdi Olit vô lý sau, 3 Barca quyết định lần nữa đánh cược Chamdi Olit. Iza cùng Messi nòng cốt tranh, cuối cùng là lấy Messi ra hạn chấm dứt, Thủy điện Trung Phong tuyên bố thuê Seji Milan, Một năm sau, đỏ đen quân đoàn có thể lấy 24 triệu Euro cực thấp giá mua Đức Izahimovic. Cái này không khác nào là đánh gãy dương ở giá thấp xử lý. Chứ cái đó ra Chizinski cũng bị giá thấp xử lý trở về sat cái này hai khoản giao dịch cuối cùng đều là thất bại ba caêu mộ cầu thủ hiệu quả thực tại cũng là tương đương cảm động mà đang xử lý 2 bút thất bại giao dịch sau ba ca lấy 40 triệu Euro từ Val xuống David Villa cái này một vụ giao dịch vượt qua PP 30 triệu Euro trở thành mùa hệ thị trường chuyển nhượng bên trên mới tiêu vương maxano cũng ở đây đâyêu cùng 3k giữa lựa chọn gia nhập 3 ca cùng đội tuyển quốc gia đồng đội Messi hợp tác chuyển nhượng phí cũng cao tới 30 triệu Euro hơn nữa mở ra di hậu vềk 10 triệu Euro Năm nay mùa hè, Barca tổng cộng tốn hao 80 triệu euro, có thể nói đầu nhập món tiền khổng lồ. Đang bán đi Mascherano về sau, Bayern lập tức tuyên bố từ họ Fèn hẩm ký giữ Gustavo, sau đó gia hạn Modric. Cái này liên tiếp giao dịch để cho Toni Córzos cảm nhận được bản thân ở câu lạc bộ vị trí không được coi trọng, nhất là hắn để ra gia hạn yêu cầu. Bayern ở tiền lương cùng nhân vật định vị bên trên đều không cách nào thỏa mãn Tony Córzos yêu cầu. Vì vậy, Tony Córzos ở bên gia hạn Modric về sau, Công khai bảy tỏ đang suy nghĩ cái khác đội bóng mời. Trước lúc này, Toni Córzos đặc biệt cho Tô gọi điện thoại, hiểu tình huống sau rước phát lựa chọn Manchester City. 3 ngày sau, Manchester City quan phương tuyên bố lấy 15 triệu ớ giá cả từ bên Munich ký Tony Córzo. Đây là Manchester City năm nay mùa hè ký tên thứ hai trung trận cầu thủ. Nhưng cùng mù tí như vậy, Tony Córzo cũng giống vậy không có ở giải đấu cao nhất hoàn toàn chứng minh mình thực lực. Ít nhất, hắn còn không có chân chính một mình đảm đương một phía qua. Một hơi từ bên ký xuống 3 tên cầu thủ, điều này làm cho toàn thế giới truyền thông cũng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc là bởi vì bên cầu thủ hàng tốt giá rẻ, phù hợp Guardiola định vị, hay là vì nhân nhượng Tô Đông? Truyền thông đọc hiểu khác nhau, Xuân Nịu Phạm tựa tiết lộ, Manchester City năm nay mùa hè 4 tên chiêu mộ cầu thủ, sau lưng tất cả đều là Mendes ở vận hành. Tony Crosse người đại diện không phải Mendes, nhưng khoản giao dịch này là Mendes đại biểu Manchester City ra mặt đi nói thành. Căn cứ phóng viên lấy được tình báo biểu hiện, Tony Crosse ở bên trong lúc cùng Tô Đông liền quan hệ mạc định, cũng là Tô Đông đề cử cho Guardiola cầu thủ. Xuân Nịu Phạm tựa kết luật, Manchester City vì mời được Tô Đông, thậm chí không tiếc đem hắn ở bên cùng Valencia và tốt Tất tật vơ vét nhập đội, mục đích đúng là mong muốn để cho Tô Đông có thể ở Manchester City có một càng thêm thoải mái đá bóng hoàn cảnh. Ở An Mạn Sủa trong lòng, Tô Đông giống như là cái hoàn mỹ không một tỷ vết nữ thần, mà Manchester City thời là hèn mọi người theo đuổi, vì có thể làm cho Tô Đông cam tâm tình nguyện gia nhập Manchester City. An Mạn Sủa đã dùng hết hết thảy hắn đủ khả năng thi triển thủ đoạn. Ở khủng hoảng kinh tế phía dưới, toàn bộ châu Âu bóng đá sức mua cũng diện rộng trợt. Làm toàn thế giới giàu có nhất giải đấu, ngoại hạng Anh cũng giống bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Truyền thống tứ đại gia cũng bắt đầu rút lại ngân cần, MU tiến cử Herman Dees mới hoa không tới 10 triệu euro. Arsenal rốt cuộc được như nguyện ký xuống cha Marc, nhưng là lấy tự do chuyển nhượng phương thức tiến hành. Bộ kỳ ô ập tên này trung phong sớm tại năm ngoái mùa hè liền đã cơ bản cùng Arsenal đạt thành hiệp nghị, bây giờ tự do chuyển nhượng cũng không ngoài dự đoán. Liverpool liền càng không cần phải nói, hơn quân trước giờ đều là thắt lưng buộc bụng đại biểu, từ Toto ký mẹ ở giật hoa 11 triệu bảng Anh, cũng tương tự coi như là hiệu ích chiêu mộ cầu thủ. Không chỉ có như vậy, Hồng quân còn từ Chelsea lấy tự do chuyển nhượng phương thức, ký xuống dâu có Lệ. Zô Cò tự do thân, để cho hắn bị Tottenham hụt bữa chờ đội bóng theo đuổi, cuối cùng Zô Cò Lệ lựa chọn Liverpool. Để cho khổ sở theo đuổi hắn đã lâu Tottenham Hotspur cảm thấy 10 phần buồn bực. Huấn luyện viên Zette Knapp công khai bày tỏ, đối dâu có lệ gia nhập Liverpool cảm thấy thất vọng. Ta trước vẫn cho là hắn sẽ chọn Tottenham Hotspur, nhưng không ngờ hắn đi Liverpool. Không có thể chiêu mộ được dâu có lệ, Zette Knapp cảm thấy thất vọng, nhưng hắn vẫn vậy hừng tâm bừng bừng bày tỏ, ở ký bờ ra dư tiền vệ trụ sân giờ rồ, nước pháp trung vệ gà là sau, Tottenham Hotspur mùa giải mới có cơ hội đánh vào ngoại hạng Anh vô địch. Cũng khó trách Zette như này tràn đầy tự tin. Ở mùa giải trước giải ngoại Anh, Tottenham Hotspur cuối cùng chuyển Liverpool, leo lên giải đấu thứ tư thế và được quý báo trang The Only Leader cách dự thị, cái này mang đến cho Tottenham hợp cực lớn lòng tin. Znab bày tỏ, mùa giải mới ngoại hạng Anh sẽ là trước giờ chưa từng có đặc sắc. Quá khứ những năm này, ngoại hạng Anh là bị MU, Arsenal, Chelsea, thậm chí là Liverpool chỗ thống trị, cái này 4 chi đội bóng luôn là ngưng chiến giải đấu hàng đầu, nhưng ở mùa giải trước, cái này truyền thống bị đánh vỡ. Znab ý nói chính là Tottenham hợp cục sẽ thành ngoại hạng Anh vô địch kẻ quái dối. Có lẽ là cảm thấy mình lời nói này có chút tốc trên, Znab lại đem Manchester City cho kéo vào. của huấn luyện viên trưởng bày tỏ Mùa giải mới Manchester City thực lực đại tăng, tuyến tiền đạo phản mà trở thành đội bóng lớn nhất chỗ yếu. Nhưng theo ta được biết, bọn họ đã quyết định toàn thế giới đáng sợ nhất chấn sốt, mùa giải trước Manchester City lớn nhất chỗ yếu sẽ tại mùa giải mới trở thành Manchester City sắc bén nhất vũ khí. Zedd lời nói này bị truyền thông đọc hiểu vì tiết lộ Tô Đông đem gia nhập Manchester City. Bất quá, cũng vẫn là có rất nhiều truyền thông đối Manchester City cùng Tô Đông bày tỏ nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Guardiola trước giờ cũng không có chứng minh qua bản thân làm huấn luyện viên trình độ, nhất là mùa bóng trước Lấy Manchester City đầu nhập lực độ, cuối cùng vẹn vẹn chỉ bắt được vị thứ sáu, đây không thể nghi ngờ là làm người ta không hài lòng. Cứ việc Manchester City tầng quản lý một lại nhấn mạnh đối gà chống đỡ cùng tín nhiệm, nhưng vẫn vậy có rất nhiều truyền thông dối rít bày tỏ, bây giờ huấn luyện viên trưởng đã trở thành Manchester City yếu nhất mắt xích một trong. Nhất là ở tin đồn Tô Đông đem gia nhập Manchester City sau, huấn luyện viên trưởng càng là không xứng với Manchester City. Cũng không thiếu truyền thông cũng đang chất vấn Tô Đông có thể hay không đủ thích hướng ngoại hạ anh, có hay không mang phải động Manchester City. Phải biết, năm đó dù bị nhổ cũng là hùng tâm bừng bừng gia nhập Manchester City, nhưng kết quả đâu? Không có đáng nửa năm, người bờ ra Dữu liền bắt đầu náo mất tích, chuyển nhượng AC Milan cũng là giá trị sụt giảm mạnh. Rất nhiều nước Anh truyền thông cũng rối rít bài tỏ, Tô Đông gia nhập Manchester City vậy, đem có thể sẽ gặp được bạn Tơ Lũ, để cho hắn từ thế giới bóng đá người thứ nhất trên ghế vẫn lạc. Hắn không cách nào thích xứ ngoại hạng Anh, càng không cách nào dẫn Manchester City như vậy một chi không có ngôi sao bóng đá lính đánh thuê đoàn lấy được thành công. Như vậy luân luận không hiếm hoi còn sót lại ở, hơn nữa còn rất nhiều. Tô Đông không cách nào thích xứ ngoại hạng Anh luận vẫn luôn có nương theo hắn rất nhiều năm. Về phần bây giờ Manchester City, huấn luyện viên trưởng là Tamer cũng không cần nói, đội bóng đội hình trong, hàng hiệu nhất chính là David Silva. Về cùng Tony Kroos đều là đội tuyển quốc gia đội phiên nhân vật, Marcelo ở bên hiệu lực trong lúc cũng là nhận lấy tranh cãi, chủ yếu là hắn tấn công sắp bén, nhưng phòng thủ thật sự là quá xu xị, trong giây phút liền nổ. Đội hình như vậy, cùng Tô Đông quá khứ so sánh, bất kể là ở Valencia, ở Barcelona, ở Bern Munich, cũng thì không bằng, mà Manchester City cũng cũng không đủ sức hấp dẫn đi để cho Giroud cùng Robben như vậy siêu sao gia nhập. Năm đó Gạc gạc không phải là cự tuyệt Manchester City tiền tài cám dỗ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Diêu. Tô Đông có thể dẫn như vậy đội bóng lấy được thành công. Chính là tại dạng này, một trận tiếng chất vấn trong, ở toàn thế giới người hâm mộ mong mọi hạ, Manchester City rốt cuộc quan phương tuyên bố Tô Đông chuyển lượng. Cùng Tô Đông từ 3K gia nhập Bayern vậy, tự do chuyển lượng. Quy một chương 754, toàn dựa vào ngươi. Manchester City City gần tọa lạc ở Manchester Đông Dao. Ở thiết kế ban đầu, sân bóng này là định dùng làm thế vận hội Olympic sân nhà quán sử dụng, xin phép thế vận hội Olympic sau khi thất bại, thay đổi trận quán cách dùng biến thành năm 2002 liên hiệp anh đại hội thể dục thể thao sân nhà quán. Đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc, từ nguyên lai tổng hợp sân vận động cải tạo thành chuyên nghiệp sân vận động, dỡ bỏ điển kinh đường chạy cùng tạm thời khán đài, dựng lên thành cố định khán đài, vì thế năm đó còn đưa tới không ít tranh cãi. Manchester City ở lễ 3 năm từ mãi nạ giao đem đến City Garden, trận đấu chính là đối trận Barcelona đấu giao hữu. Bất quá, bởi vì Manchester City cùng Manchester phụ thị chính ký chính là lâu dài mượn hợp đồng, đưa đến trận quán quyền sở hữu như trước vẫn là thuộc về phụ thị chính, cho nên Manchester City vận hành liền phi thường không có phương diện. Có thể tưởng tượng ở Manchester City sân nhà liền người hâm mộ cửa hàng cũng không có sao. Cái này không chỉ là Manchester City vấn đề, phần lớn sân bóng đều là thị chính thiết thi Cezia, bây giờ cũng giống vậy gặp phải cái vấn đề này, cho nên Juventus mở ra lối riêng, thông qua đường công cứu quốc phương thức tới dựng lên sân bóng mới, ngược lại mở ra một cái mới đường. Manchester phụ thị chính tương đối Italy chính phủ mà nói, đối câu lạc bộ bóng đá cũng càng thêm chống đỡ. Từ lẽ 8 năm thu mua Manchester City về sau, số gì Arno vẫn tại cùng Manchester phụ thị chính tiến hành câu thông, bao gồm nói lên một hệ liệt giá tâm bừng bừng phản án rốt cuộc ở 105 tháng 3 lấy được công nhận. Manchester City mở ra một phần một tỷ bảng anh bảng đại kế hoạch, không chỉ có phải đem City gần dung lượng kể từ bây giờ 45.000 người mở rộng đến 60.000 người, đồng thời còn đem ở sân bóng Đông Nam bộ dựng lên một tòa trên thế giới tân tiến nhất trụ sở huấn luyện, cùng với tân tiến nhất vận động y liệu trung tâm, sau đem đem sân huấn luyện từ cả dị tỉnh Tổng rời đến khu vực thành thị. Trừ cái đó ra, Manchester City còn đem đối sân bóng cùng với chung quanh đồng bộ tiến hành cải tạo, bao gồm dựng lên người hâm mộ cửa hàng cùng với người hâm mộ phục vụ trung tâm, chế tạo dành riêng Manchester City người hâm mộ thư giãn giải trí khu vực, đồng thời cũng sẽ tại sân bóng phía Bắc cải tạo tàu điện cùng thành tế đường sắt trạm điểm, cùng với trạm xe bích điểm, xe lửa tuyến đường phía Bắc, hay là chiếm diện tích cực lớn người hâm mộ bãi đậu xe. Đây là bởi vì City Garden đang xây thời điểm, cũng không có cân nhắc ngầm dưới đất rừng Manchester không có tàu điện ẩm, người hâm mộ xuất hành cũng là thông qua tàu điện, thành tế đường sắt, xe buýt cùng tự lái các phương thức, trước kia Manchester City ở phương diện này làm phi thường hổ bét, nhưng bây giờ đã diện rộng cải thiện. Vào giờ phút này, Tô Đông liền đứng ở sân bóng Bắc Bộ, đi thông chạm xe lửa, chạm xe buýt cùng bãi đầu xe người hành trên thiên tiểu. Đối diện chính là chiếm diện tích cực lớn bãi đậu xe cùng chạm xe lửa điểm, mà liên tiếp người hành cầu vượt phi thường rộng rãi, có thể thỏa mãn ngày thi đấu ngay trong ngày người hâm mộ tràn vào sân bóng cận. Mà cầu vượt phía dưới Chính là Manchester City đang đang xây phục vụ với người hâm mộ vận động cùng trung tâm bồi dưỡng, chủ yếu là dùng cho một ít thể dục thể thao đổi huấn cùng thường ngày vận động thường chỗ, tỉ như sân tennis, cỡ nhỏ sân đá banh cùng bên trong phòng chẳng quán. Từ năm trước tháng 3 ký hiệp nghị về sau, chúng ta liền lập tức đầu nhập dựng lên cùng cải tạo, cho nên mùa giải trước cuối cùng mấy cái sân nhà, chúng ta toàn bộ đều là ở mã nạ giao cử hành, dự tính mùa giải này trước khi bắt đầu, liền có thể toàn bộ hoàn công, trở lại City go dùng tranh tài. Giám đốc kỹ thuật bỏ nghỉ dị sợ kèn mang theo City go nhân viên quản lý, chúng đông giới thiệu Manchester City sân nhà cùng các loại trang bị. Nhìn ra được Manchester City ở phương diện này đúng là đầu nhập không ít, hơn nữa toàn bộ đều là vàng dòng bạc trắng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hẳn Mãn Sửa Abu Zạ bị tập đoàn tài chính là thật tâm mong muốn ở Manchester cầm rễ, nếu không, căn bản không có cần thiết đi đầu nhập nhiều như vậy. Dĩ nhiên, cái này kỳ thực cũng là câu lạc bộ cùng phụ thị chính giao dịch một bộ phận. Để báo đáp lại, phụ thị chính cùng Manchester City ký sân bóng mượn hợp đồng, từ nguyên lai 99 năm kéo dài đến 250 năm, cái này thì tương đương với nói, trực tiếp liền đem sân bóng đưa cho Manchester City tới dùng, chỉ cần hàng năm thanh toán một khoản 2-3 triệu tiền là đủ. So sánh với dựng lên một tòa toàn sân bóng mới khoản đầu tư khổng lồ, tiền vốn thật liền không tính là gì. Trừ cái đó ra, Manchester City cũng nhận được chỗ ngồi này sân bóng mới cải tạo quyền cùng quan danh quyền. Lấy được cải tạo quyền chỗ tốt chính là không chỉ có thể mở rộng, hơn nữa có thể ở sân bóng bên trong dựng lên các loại thiết thị, tiến tới tăng lên sân bóng ở ngày thi đấu thu nhập, đây là toàn bộ châu Âu sân nhà ắt không thể thiếu một bộ phận, tỉ như VIP phòng riêng, ăn uống ngành nghề chờ chút. Quan danh quyền liền càng không cần phải nói, Manchester City từ mùa giải trước bắt đầu đang ở tính nhắm vào tiến hành chiêu thương. Chúng ta đã lấy 200 triệu 50 triệu bảng Anh giá cao. Bán ra câu lạc bộ tương lai 15 năm sân nhà quan danh quyền, từ mùa giải mới bắt đầu, chúng ta sân bóng này đem chính thức đổi tên là sân An Yi Tihat. Vở ghi gì Sở Ken cười giới thiệu. Tô Đông hiểu ngầm mỉm cười gật đầu, An Yi Tihat là một nhà đến từ UAE công ty hàng không, quan danh Manchester City, khẳng định không chỉ là coi trọng Manchester City tiềm lực, nhiều hơn hay là án mạn sủa mượn loại phương thức này tới vô máu cho Manchester City, trợ giúp Manchester City lần tránh đến từ UEFA tài chính thăng bằng chính sách. Sân bóng quan danh quyền bán cho An không, áo đấu trước quảng cáo cũng là bán cho nhà này UAE công ty hàng không. Giá cả cũng là hàng năm 15 triệu bảng Anh tả hữu. Nói cách khác, hàng năm từ nơi này nhà công ty hàng không Manchester City có thể đạt được 30 triệu bảng Anh tả hữu tài trợ thu nhập. Cái này đừng nói là cùng Bayern, MU cùng Real như vậy hào môn đội bóng đi so, coi như là theo một ít tờ giờ mi ở Lisbon, Manchester City đều là trên lệnh khá xa, xét cho cùng ngay tại ở thật không có bao nhiêu giá trị có thể nói. Quá khứ những năm này, Manchester City vẫn luôn ở trung hạ du duồi hồi, đội bóng bản thân buồn bán vận hành năng lực phi thường chiến lệnh, thậm chí có thể nói là gần như không có, toàn dựa vào những thứ kia chủ động tìm tới cửa. Lớn nhất đầu chính là giải ngoại hạng Anh tiếp sóng cùng nhà tài trợ chưa làm. So gì á nô cùng bở ghi dị sợ tẹn tiếp nhận đội bóng sau, có lòng muốn muốn ở phương diện này phát lực, nhưng cơ sở quá mức yếu kém, đội bóng bản thân có hay không đem ra được thành tích cùng ngôi sao bóng đá, trước tuy nói có Zobino, nhưng người bờ ra dịu buồn bản lực hiệu triệu cũng là yếu ớt đến đáng thương, cho nên tiến triển phi thường chậm chạp. Mùa giải này theo Tô Đông gia nhập về sau, Manchester City mới tính toán ở phương diện này hạ lực mạnh độ, nhưng tạm thời mà nói, hay là cần dự và Abu Zạ bị tập đoàn tài chính vô máu mới được. Năm nay mùa hè Bắc Mỹ ta vẫn chính là Manchester City bộ môn thương mại một lần lớn mật nếm thử. Ở버지 gì sở ten cùng đi, đi thăm City Garden. À, không, sau này nên đổi tên gọi sân ăn ý tỷ hạt về sau, đoàn người lại từ thành phố Đông giao đi xe đến thành phố Tây ngoại ô, trên đường còn trải qua MU sân đấu Trafford. 버기 gì sở ten phụ đổi tô đông ngồi ở hẳn sau, không khỏi thổn thức cảm khái nói, hy vọng mùa giải mới có thể tránh được mùa giải trước gặp gỡ cương đội, lần lượt chiến bại lúng túng kết cục, tranh thủ có thể xông vào Phải hoàn thành những thứ này, toàn dựa vào ngươi. Tô Đông nhìn ra đi rất nhiều bờ ghi gì sợ tẹn, cho hắn một tràn đầy tự tin mỉm cười, không nói gì. Hắn đi tới Manchester City, chính là muốn dẫn chi này đội bóng trở dậy, bắt được ngoại hạng Anh vô địch, thậm chí bắt được Champions League vô địch, tái hiện năm đó Maradona ở Napoli huyền kỳ. Không cần bợ ghi gì sợ tẹn nói như vậy, Tô Đông cũng sẽ vì thế đem hết toàn lực. Manchester City ở cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện cùng MU là cách vách. Ban đầu Dọn Nghỉ cũng đã nói, hắn có thể từ MU trụ sở huấn luyện một cước đem bóng đá đến Manchester City trụ sở luyện. Đây cũng không phải là Tô Đông lần đầu tiên tới, nhưng lần này cũng chức rõ ràng bất động. Sojiano, Guardiola bọn người ở cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện nên đón Tô Đông, có thể nói là cho đủ lễ mộ. Lần nữa đi tới cả dị tỉnh tổng căn cứ, Tô Đông chuyến này không chỉ có là đi thăm đơn giản như vậy, còn phải phối hợp Manchester City tiến hành kiểm tra sức khỏe, đây cũng là toàn bộ mới cầu thủ gia nhập làm theo thương lệ. Về phân nói, vì Tô Đông cử hành cái gọi là ra mắt nghi thức, kỳ thực cũng không có. Ở châu Âu bóng đá, trừ Diogo vì siêu sao cửa cử hành ra mắt nghi thức ngoài, cái khác đội bóng căn bản không có như vậy truyền thống. Cầu thủ gia nhập sau, đồng dạng đều là cử hành một trận buổi họp báo tin tức, ăn mặc cao đấu sáng cái tướng. Đập một ít hình. Nếu là có sức ảnh hưởng ngôi sao bóng đá, sẽ mời phóng viên truyền thông trình diện, muốn là bình thường cầu thủ, thậm chí đều là câu lạc bộ bản thân chủ hình, tái phát hướng các tòa báo lớn. Tô Đông lần này ra mắt chỉ biết mời phóng viên truyền thông đi tới cả Dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Chủ yếu là bởi vì sân an ỉ tí hạt bên kia vẫn còn ở thi công cải tạo, cũng không có phương tiện, cho nên ra mắt nghi thức liền lựa chọn ở Cạ Dị tỉnh tổng. Kiểm tra sức khỏe lưu trình cũng rất đơn giản. Tô Đông ở đội ý cùng đi, đến phụ cận hợp tác bệnh viện tiến hành cặn kẽ kiểm tra sức khỏe, xác nhận không có vấn đề về sau, Hai bên trở lại Cạ Dĩ tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, lúc này đều đã là xế chiều. Tô Đông ra mắt hấp dẫn hơn 100 nhà phóng viên truyền thông đi tới Cạ Dĩ tỉnh tổng. Ở truyền thông cùng tầng quản lý chứng kiến hạ, Tô Đông chính thức cùng sổ gì ạ nổ ký chuyên nghiệp hợp đồng, cụ thể điều kiện cũng không tiết lộ ra ngoài, nhưng truyền thông cũng giống vậy có thể đào ra không biết. Chân chính tương đối đặc biệt chính là sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, có rất nhiều phóng viên cũng hỏi thăm tới Tô Đông gia nhập Manchester City nguyên nhân. Rất hiển nhiên, rất nhiều người đều cho rằng Tô Đông là vì tiền. Cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, nhưng càng quan trọng hơn là Sojano, và gì dịt sở kèm cùng Guardiola đều là ta bạn rất thân, chúng ta với nhau cũng hết sức quen thuộc, ta phi thường mong đợi theo chân bọn họ hợp tác. Đối với mùa giải mới Manchester City tiến cảnh, Tô Đông Bảy tỏ coi trọng, cho tới bây giờ, chúng ta có một bộ rất có sức cạnh tranh cầu thủ đội hình, kế tiếp mấu chốt là phải đem bộ này đội hình ăn khớp đi ra, tạo thành sức chiến đấu, đây là mọi người chúng ta nhiệm vụ. Huấn luyện viên trưởng Guardiola ở mùa giải trước bị lớn vô cùng nghi ngờ, có người cho là hắn mù quáng dập theo Barcelona chiến thuật, ở ngoại hạng Anh căn bản liền chơi không nổi, đối với lần này Tô Đông Bày tỏ phản đối. Ta ở Barcelona đã qua 3 năm cầu, thậm chí những năm này ta cũng không ít cùng 3 Barca tranh tài, ta cũng không tán đồng loại này quan điểm, ngược lại, ta phi thường mong đợi Guardiola ở ngoại hạng Anh lấy được thành công, cũng tin chắc hắn nhất định sẽ lấy được thành công, đây chính là ta gia nhập Manchester City nguyên nhân. Tô Đông còn cho là, Manchester City cũng không có bên ngoài trò đã thấy như vậy nhỏ yếu, cũng không phải là chỉ có một Tô Đông. Chúng ta có một đám phi thường có thực lực, đồng thời lại phi thường có tiềm lực cầu thủ trẻ đội hình, cái này chính là chúng ta lớn nhất vô liếng, ta tin tưởng, ở mùa giải mới, chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người cũng thấy được một chi mới tinh hoàn toàn khác biệt Manchester City. Cuối cùng, Tô Đông bày tỏ, bản thân tới Manchester City chỉ có một mục tiêu, đó chính là thành công. Ta không nghi ngờ chút nào, chúng ta sẽ ở có thể thấy được tương lai, để cho toàn thế giới cũng rửa mắt mà nhìn, leo lên châu Âu đỉnh. Quy một chương 755, ngươi sẽ là một kẻ vĩ đại đội trưởng. Tô Đông ra mắt Manchester City về sau, rất nhanh liền đưa tới toàn thế giới bàn tán sôi nổi. Đối với hắn gia nhập Manchester City một chuyện, truyền thông cùng người hâm mộ phản ứng cũng đều rất có ý tứ. Có người cho là, Tô Đông đem chinh phục ngoại hạng Anh. Hoàn toàn vỡ nát quá khứ những thứ kia nghi ngờ hắn ở ngoại hạng anh có thể hay không đủ lấy được thành công tin đồn, nhưng cũng có người cho là Tô Đông sẽ tại Manchester City gặp gỡ bạn tơ lũ, chủ yếu vẫn là bởi vì Manchester City chẳng qua là một chi bạ phát hộ, linh đánh thuê, như vậy đội bóng thiếuụt đánh ác chiến năng lực. Vấn đề mấu chốt nhất là Guardiola bản thân cũng không phải cái loại đó vô cùng cứng rắn thiết huyết huấn luyện viên trưởng. Ngược lại, Guardiola am hiểu nhất hay là tinh vi chuyển khống chế bóng chiến thuật, thậm chí ngay cả hiện trường chỉ đều không phải là hắn điểm mạnh. Đây cũng là Guardiola nhận lấy nghi ngờ nguyên nhân. Mà từ trước mắt Manchester City chiêu mộ cầu thủ đến xem, cũng không có ký chân chính một đường ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ Tô Đông, hàng hiệu nhất chính là David Silva, nhưng hắn ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng không tính được là tuyệt đối chủ lực. Về phần Pepe cùng Marcelo, ở Bồ Đào Nha cùng bờ ra Rio đội tuyển quốc gia, vị trí của bọn họ cũng không chặt chẽ. Nhận lấy nghi ngờ vấn luyện viên trưởng, cộng thêm một đám thực lực xem ra cũng không tính đặc biệt xuất sắc cầu thủ, như vậy đội bóng Tô Đông mang phải động sao? Hắn thật có thể dẫn như vậy một chi Manchester City, ở ngoại hạng Anh trên sân thi đấu làm ra điều gì đó? Rất nhiều người đối với lần này đều là lấy nghi ngờ. Nhưng bất kể là chống đỡ hay là nghi ngờ, Tô Đông sáng vẫn là đưa tới toàn thế giới thảo luận. Bởi vì Manchester City mùa hè tập huấn mở doanh sắp tới, Tô Đông nhìn chút thời gian, phục bồi Vương Quang đã trở về một chuyến nước Đức Munich, đến dần đoàn trong nhà thu dọn đồ đạc. Ngôi biệt thự này hắn tạm thời còn không có cân nhắc bán, dù sao nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh thật sự là không sai. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Vương Quang đã cảm thấy, từ đầu tư góc độ nhìn, bộ phòng này còn có rất lớn tăng giá không gian. Ngược lại bây giờ Tô Đông cũng không kém tiền, không cần thiết vội vã bán. Mà Tô Đông chuyến này mục đích chủ yếu nhất cũng không phải bán nhà. Hi, phần Ở Munich một nhà trừ danh trong quán cà phê, Tô Đông gặp được đã lâu không gặp bóng đá Hoàng đế. Tô Đông thấy được hắn thời điểm, người này đang theo phòng cà phê nữ phục vụ viên trêu chọc vừa nói chuyện. Đừng xem vẻ kèn bùa ở ở thường ngày nho nhã chính phái, trên thực tế người này cũng là rất tốt sắc, lao bà đã cả mấy mặt cho, tình nhân liền càng không biết có bao nhiêu, cho tới năm đó cặn gây ra mối tình ngoài hôn nhân thời điểm, toàn bộ truyền thông phản ứng cũng phi thường nhất trí. Đây là bẻ ơn truyền thống tốt đẹp. Mẹ kèn bồ ở, ở âm thầm đối cản lớn nhất bất mãn cũng không phải hắn ngoại tình, mà là ngoại tình sâu động tính nguyên nào lớn như vậy, thủ đoạn quá kém không có tay kia cổ tay cũng đừng học người ta ngoại tình. Ngoài ra, cả ngoại tình nữ nhân kia chất làm cũng rất thấp. Nhà này phòng cà phê thường sẽ có danh nhân qua lầm, nghe được Tô Đông kêu bẻ kẹn bùa ở ở về sau, nữ phục vụ viên đỏ mặt đi nhanh lên, đạo cũng không đến nỗi quá mức dần mình. Tô Đông thời là trêu chọc nhìn mẹ kèn bùa ở ở, phảng phất giống như là đang nói, ngươi cái lao sắp thôi, thật là đi tới chỗ nào liền sóng tới chỗ nào. Ta nhìn, từ chủ tịch bận giới vị trí tới sau, ngươi cuộc sống này thích trí hơn. Tô Đông muốn một chén nước, cười nhạo báng bẻ kèn bùa ở một câu. Bẻ kèn bùa ở ha ha cười không ngừng, dĩ nhiên biết Tô Đông có ám chỉ gì khác nhưng hắn cũng không để ý, phản kích nói, nếu như không có lui ra tới, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi thành sao? Trên thực tế, Bệ Kèn Bùa ở ở vẫn luôn không lớn hy vọng để cho Tô Đông rời đội, dù sao thời này, siêu sao đều là khan hiếm phẩm, nhất là giống như Tô Đông như vậy siêu sao, hắn thậm chí đã từng nói, hắn hy vọng Tô Đông ở lại bay Bayern, lấy được vượt qua thành tựu của hắn. Nhưng cuối cùng, Tô Đông hay là đi? Thế nào trong lúc bất chợt trở lại rồi? Bệ Kèn Bùa ở ở quan tâm hỏi. Nhận được Tô Đông điện thoại thời điểm, hắn còn thật ngoài ý liệu, cho là Tô Đông hối hận đi Manchester City, mong muốn trở về Munich. Tô Đông đem mình trở lại mục đích nói một lần, đại khái bên trên chính là thu thập một vài thứ các loại. Nhưng trên thực tế, những thứ này đều là mờ cớ. Kỳ thực, ta đem ngươi hẹn ra, chừng nghĩ mời ngươi uống ly cà phê ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn thỉnh giáo một chuyện. Bẻ Kèn Bù ừ ừ hừ một tiếng, tỏ ý Tô Đông cứ việc nói. Như thế nào là một ưu tố đội trưởng? Tô Đông hỏi. Bóng đá hoàng đế Bẻ Kèn bùa ừ ừ, ở thế giới bóng đá địa vị là không cần nhiều lời, FIFA 2 công nhận siêu sao huyền thoại, một là Pele, một là Bẻ Kèn Bù ừ ừ, mà Pele đối Bẻ Kèn Bù ừ ừ cũng là bội phục sắt đứt. Tế lệ cùng Maradona là cả đời kẻ thù không đội trời chung, nhưng hai người có một chung nhau đội phục người, đó chính là Bẻ kèn Bùa ở Bóng đá Hoàng đế Phong Lưu là Phong Lưu, nhưng muốn nói thủ đoạn, vậy cũng đúng là lợi hại. Hắn đã từng lấy đội trưởng thân phận dẫn qua Bayern cùng nước Đức đội tuyển quốc gia, sau đó ở nước Mỹ hiệu lực lúc, hắn cùng Tế lệ hay là đồng đội, mang qua Tế lệ, hơn nữa bản thân hắn lại là mở ra lại bở rổ cái này chiến thuật nhân vật, sau đó chuyển hình vì huấn luyện viên trưởng sau cũng lấy được lớn vô cùng thành công. Có thể nói, Bẻ kèn bồ ở nên tính là thế giới bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất đội trưởng. Mà bao năm qua tới, Bayern, nước Đức thậm chí có rất nhiều quốc gia cùng câu lạc bộ đội trưởng cũng rất được bè kèn bùa ở, ở ảnh hưởng. Tô Đông cũng đúng là chân tâm thật ý đặc biệt tới trước thành giáo. Manchester City mong muốn ngươi làm đội trưởng. Bẻ kèn bùa ở ở cười hỏi. Tô Đông gật đầu, lúc này liền đem Manchester City một ít tình huống nói một cách đơn giản một lần, hắn chọn những thứ kia có thể nói nói, sẽ không tiết lộ đội bóng một số bí mật, mà trên thực tế, hắn cũng không biết Manchester City có bí mật gì. Ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi là một rất có lãnh tụ khí chất người, chẳng qua là tính cách của ngươi để cho ngươi rất ít đem loại khí chất này biểu hiện ra. Nhưng cho dù là như vậy, người vẫn ở châu cũng dùng bản thân hành động thực tế đi ảnh hưởng cùng dẫn đội bóng. Tô Đông ngỏ ý cảm ơn, năm đó bê ơn chọn đội trưởng thời điểm, mẹ Kèn Bồ ở ở liền chống đỡ qua Tô Đông, nhưng Tô Đông không có phương diện này ý tưởng. Người biết, ta ở thế giới bóng đá đợi mấy mươi năm, trước trước sau sau trải qua vô số cầu thủ chuyên nghiệp, cũng trải qua rất nhiều đội bóng lên lên xuống xuống, mỗi một chi vĩ đại đội bóng sau lưng, thường thường cũng sẽ có một vị vĩ đại đội trưởng. Tô Đông gật đầu, những lời này hắn không chỉ nghe được một người nói qua. Một kẻ ưu tú đội bóng lãnh tụ liền nhất định sẽ có bản thân đặc biệt khí chất, cũng đem bản thân loại khí chất này in vào đội bóng trên người. Khắc xuống mãi mãi cũng khó có thể ma diệt dấu vết, mà mỗi một cái lãnh tụ khí chất cũng cùng người khác bất đồng, nhưng bọn họ cũng sẽ có một ít điểm giống nhau, tỉ như trong lịch cảnh ngoan cường cùng hy tính, xung phong đi đầu, gánh nhiều hơn trách nhiệm. Bệ Kèn Bù ở ở nói tới chỗ này lúc, khẽ mỉm cười nói, "Ta tin tưởng, những thứ này ngươi cũng nên hiểu, hơn nữa nghe nói qua." Tô Đông gật đầu, "Những thứ này đều không phải là bí mật gì, thậm chí tùy tiện tìm một quyền quản lý loại thư cũng có thể thấy được tương quan nội dung." "Phân dự, phóng điểm hàng lầu a." Tô Đông cười nói. Bệ Kèn Bù ở, ở cũng nhịn không được bật cười, hắn thật cũng thích vô cùng cùng thượng trực Tô Đông. Đầu tiên Ta cảm thấy bây giờ Manchester City xác thực chính là một chi Linh đánh thuê radiola mùa giải trước đối đội bóng trình hợp kỳ thực làm cũng không lý tưởng chiến thuật của hắn không có vấn đề thậm chí ta cảm thấy phi thường tốt nhưng hắn đối đội bóng quả thống nhất là phòng thay đổi hắn không có đưa bóng đội chỉnh hợp thành một cái chính thể Tô đông công nhận bè kèn bù ở phán đoán radio cùng cầu thủ giữa, xác thực sẽ tồn tại khoảng cách nhất định cảm giác nói đơn giản tính cách của hắn chính là như vậy muốn như thế nào mới có thể chỉnh hợp đội bóng Tô Đông hư tâm tỉnh giáo đầu tiên người muốn cho bọn họ đối ngươi có tín nhiệm cảm giác cùng lệ thuộc cảm giác Tiến nhiệm cùng lệ thuộc lại phân làm sân bóng bên trên cùng dưới cầu trường. sân bóng bên trên vấn đề ta không lo lắng, nhưng dưới cầu trưởng đối với ngươi mà nói, hơi có chút độ khó, trước kia ngươi cũng là quản tốt chính mình sự tình, nhưng bây giờ cần ngươi càng thêm tích cực chủ động đi ra ngoài. Ngươi phải học được cùng đồng đội nhiều trao đổi, nhiều câu thông, hiểu rõ hơn trong lòng bọn họ suy nghĩ, biết bọn họ muốn cái gì, trợ giúp bọn họ xử lý sự tình các loại, nhất là ở một ít chuyện trước mặt, ngươi muốn theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, chung cùng tiến lùi, tiến tới để cho bọn họ đối ngươi sinh ra tín nhiệm cùng lệ thuộc, vậy bọn họ một cách tự nhiên chỉ biết nghe ngươi, dựa sát ở ngươi xung quanh. Tô Đông lắng nghe lặng lẽ nhớ trong lòng. Ở trong phòng thay quần áo, đừng Ngọc Đoán muốn khích lệ mỗi người cũng tới phát biểu ý kiến của mình, dù là rất nhiều ý kiến cũng với ngươi ngược lại, để ý thấy không nhất trí thời điểm, ngươi muốn nếm thử đi thuyết phục bọn họ, muốn đem mình đặt ở theo chân bọn họ bình đẳng vị trí, mà không phải một mực dùng đội trưởng quyền uy đi ra lệ. Ngươi phải biết, quyền uy loại vật này không thể thường dùng, mỗi ngày đều như vậy, tất cả mọi người cũng thành thói quen, thói quen không trách, ngược lại sẽ cảm thấy tính cách của ngươi chính là như vậy, cho nên thường ngày đừng bưng đội trưởng vẻ, muốn tích cực đi vào cầu thủ trung gian, nhưng thời khắc chốt, ngươi muốn trấn được, muốn đường ổn, lấy ra đội trưởng quyền uy Thu đông thủ giáo gật đầu liên tục đây là đại phương hướng nhưng cũng sẽ có một ít thủ đoạn nhỏ, thì như ngươi phải có bản thân một bộ nóng cốt thành viên nóng cốt nhất là giống như Manchester City như vậy đội bóng bản thân cũng rất phân tán chỉ cần ngươi có thể xây dựng nổi bản thân nòng cốt thành viên nó cốt kia dần dần những người khác sẽ dựa ra tới lúc này ngươi muốn ở thường ngày trong sự quản lý thích hướng dùng một ít thủ đoạn nhưng đừng quá độ lệ thuộc loại thủ đoạn này nhớ đây là thuật nó chỉ có thể tạo được tạm thời hiệu quả muốn lấy được lâu dài hiệu quảmấu chốt là ở đạo chính là mới vừa nói những thứ kia đó mới là một kẻ đội trường đặt chân ở phòng thay độ căng cơ Tô Đông Tâm phục khẩu phục, lại hỏi: "Kia ngươi mới vừa rồi nhắc tới linh tụ khí chất, thế nào đi bồi dưỡng cùng kích thích đâu?" Mẹ kèn bùa ở ở mỉm cười nhìn Tô Đông, "Ngươi đứng ở nơi đó, bản thân thì có khí chất của ngươi, ngươi không cần đi bồi dưỡng cái gì, cũng không cần đi kích thích, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình, tin tưởng ta, làm bản thân mới có thể giải lâu, miễn cưỡng sẽ có vẻ làm bộ, người khác là cảm thụ được." Đối xử tử tế cùng đoàn kết ngươi đồng đội, làm hết sức nhiều đem đồng đội lôi kéo đến bên cạnh của ngươi, từ từ, bọn họ chỉ biết cảm nhiệm đến ngươi tác phong làm việc, khí chất của ngươi sẽ giữa bất tri bất giác khắc ấn ở nơi này chi đội bóng trên người. Đợi đến ngươi làm được những thứ này Ngươi chỉ biết phát hiện, kỳ thực bị người kính ngưỡng để cho người ngước mắt, là một món rất làm cho người khác say mê chuyện, mà đến khi đó, nhớ ta một câu nói, Vĩnh Viễn giữ được tỉnh táo cùng khắc chế, nhất là ở phòng thay đổi, ở người đồng đội trước mặt. Mẹ Kèn Bồ ở ở còn nói với Tô Đông rất nhiều, sướng trò chuyện rất lâu, nói với hắn rất nhiều năm đó hắn chuyện, hắn những năm này bản thân nhìn thấy qua một ít lệnh hắn khắc sâu ấn tự chuyện, những thứ này cũng mang đến cho Tô Đông lớn vô cùng cảm xúc. Mà cuối cùng, trước khi chia tay, bóng đá hoàng đế sâu sắc nhìn Tô Đông. Ta tin tưởng, ngươi sẽ là một kẻ vĩ đại đội trưởng. Tô Đông không biết, đây coi như là khích lệ, hay là khẳng định Quy mô trương 756, Tô Đông Nổng Quốc thành viên Man Quốc. Gần tới đội bóng tập huấn ở doanh, Tô Đông chứa hạn ở trẻ xài giò nhìn trong nhà, mười bản thân mấy tên trí hữu gặp nhau. PP, Marcelo, Tony Córzos cùng David Silva đều mang thế tử hoặc bạn gái phó ước, từ Tô Đông phụ trách khoản đại bốn vị này bạn giả, Vương Quang đã thổi là bồi bạn nữ quyến. Man đêm Giang Lâm, bốn phía một mảnh tích mịch. 5 cá nhân ngồi ở lầu 2 ban công chỗ, uống nước cùng thức uống, trò chuyện tức sắp đến mùa giải mới. T chủ động nhắc tới Gadiola hy vọng hắn tiếp nhận đội bóng đội trưởng chuyện, nhưng hắn bày tỏ bản thân còn đang suy nghĩ bên trong. Tạm thời không có làm ra quyết định, nghị muốn nghe một chút ý kiến của mọi người. Các ngươi cứ việc nói thoải mái, nói một chút ý tưởng. Tô Đông thành cần nói. PP là Tô Đông đồng đảng, hắn chuyện đương nhiên cái đầu tiên tỏ thái độ, cái này còn có cái gì thật là nhớ. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy, lấy trước mắt đội bóng tình thế, đội trưởng này ngươi không thích đáng, ai làm? Những người khác có cái năng lực này cùng uy vọng sao? PP vậy cũng nhận được Marcelo cùng Tony Kroos công nhận. Cái này hai tên cầu thủ đều là tiểu tướng, tất cả đều là bởi vì Tô Đông quan hệ mới đi đến Manchester City. Nhất là Tony Crosse, hắn hay là Tô Đông tiến cử cho Guardiola, mà ở gia nhập Manchester City trước, Tony Crosse còn đặc biệt cho Tô Đông đánh một thông điện thoại. Ở bên trong lúc, hai người quan hệ cũng rất tốt, đến Manchester City về sau, càng là tiến một bước buộc chặt lại với nhau. Tô Đông quay đầu nhìn về phía David Siva, kỳ thực hắn quan tâm nhất chính là người Tây Ban nhà cái nhịn. Một mặt là bởi vì David Siva ở Manchester City đợi một năm, đối các trường hợp cũng hết sức quen thuộc. Mặt khác, Tô Đông cùng hắn cách ra nhiều năm, tuy nói quan hệ vẫn luôn giữ vững hết sức tốt, nhưng rốt cuộc cách lâu Hắn cũng không biết David C và trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bệ Kèn Bồ ở ở nói, Tô Đông bây giờ hàng đầu chuyện lớn chính là muốn xây dựng nổi bản thân một bộ nòng cốt thành viên măng cốt, như vậy những người khác liền sẽ một cách tự nhiên dựa dẫm tới, từ từ, hắn liền sẽ thành phòng thay đổi nòng cốt. Nhưng thành viên măng cốt cũng không phải tùy tùy tiện tiện xây dựng, một phương diện muốn tuyệt đối đáng tin, coi như là tâm phúc của mình, lúc cần thiết thậm chí có thể đem ra giết gà dọa khỉ, dĩ nhiên, trường hợp công khai giết, âm thầm cũng phải nghĩ biện pháp đề bù, thậm chí trước hạn đánh cái dự phòng trâm, tránh khỏi chúng bạn xa lẫm. Mặt khác, nòng cốt thành viên măng cốt cũng nếu có thể lấy mình làm ương Đúng như mẹ kèn bùa ở ở nói, phòng thay đổi cái khác cầu thủ sẽ không đi nhìn ngươi Tô Đông làm gì, hoặc là làm gì, mà là sẽ nhìn những thứ kia tụ tập ở ngươi người chung quanh, bọn họ đang làm gì, bọn họ làm gì, cũng dùng cái này làm phán xét tiêu chuẩn để phán đoán ngươi có đáng giá hay không phải rựa rẫm. Nói đơn giản một chút, Tô Đông cùng hắn nòng cốt thành viên nòng cốt không chỉ có muốn lấy mình làm gương, đồng thời muốn ở đội bóng kỹ chiến thuật tầng diện phát huy nòng cốt tác dụng, như vậy mới có thể đủ đựng người tin phục. không cần phải nói, là tuyệt đối tín được, Tony Cros cũng là rất cần cù một người, âm thẩm tương đối là ít nổi danh, chính là nói chuyện có chút hay thẳng. Bất quá hắn rất ít đi tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Marcelo coi như là tương đối nhạy thoát, nhưng hắn rất am hiểu sống động không khí, coi như là trong phòng thay quần áo hát không thể thiếu chất bôi trơn. David Silva thời là tương đối là ít nổi danh, nhưng thực lực siêu quẩn, ở Tô Đông đến trước khi tới, hắn là Manchester City trong đội mặt bài lớn nhất ngôi sao bóng đá, cũng là bây giờ Tô Đông dưới thứ 2 ngôi sao bóng đá. Tô Đông tín nhiệm David Silva, cho nên mới mời hắn, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tiến một bước rõ ràng David Silva ý tưởng, cùng với hắn có hay không giúp đỡ chính mình tới làm đội trưởng này. David Silva thấy được Tô Đông nhìn về phía mình lúc Trong đầu cũng đang suy tư cái vấn đề này. Ta công nhận Pep đã nói, trước mắt mà nói, Manchester City trong đội, trừ người già, không có bất kỳ người nào có tư cách này đi làm đội trưởng, cho nên ta cho là, ngươi làm đội trưởng này xứng danh, nhưng bây giờ đội bóng vấn đề cũng rất hữa. Tô Đông nghe ra David Silva đối với mình công nhận cùng chống đỡ, cũng cảm nhận được hắn phát ra từ thật lòng đối với mình ủng đãi. "Ngươi cho chúng ta phân tích phân tích." Tô Đông nói. David Silva gật đầu một cái, cẩn thận châm trước một phen về sau, lúc này mới lên tiếng giới thiệu. Trước mắt Manchester City phòng thay đồ kỳ thực rất loạn, gần như có thể nói là năm bè bảy mảng. Mắt hộ phạt trong lúc, Zobino náo một trận, lúc ấy liền làm trong phòng thay quần áo hỗn loạn tương mừng, đội trưởng Diachdun căn bản liền không quản được Zobino, cho tới Zobino mấy lần chạy mất, đưa tới phòng thay đồ cùng người hâm mộ khiếp sợ. Điều này thật sự là thật không có có đạo đức nghề nghiệp. Diachdun bị bán đi Aston Villa sau, Manchester City phòng thay đồ liền bị chia làm nhiều bất đồng quân thể. Zaba, Lita, Company, Gazebba gì bọn người đảm nhiệm qua đội bóng trên sân đội trưởng, nhưng mấy người này ở trong phòng thay quần áo cũng thiếu hụt khiến cho mọi người phục tụng sức ảnh hưởng, cho tới đội bóng đội trưởng thủy chung không giải quyết được. Ra Zạ bạ gì ở Aston Villa hiệu lực trong lúc chính là đội trưởng, nhưng hắn vị trí hiện tại cũng không chặt chẽ, giống nhau, bởi vì đào tạo trẻ tư cách yêu cầu, cho nên đội 1 có không ít đến từ đội thanh niên cầu thủ, tỉ như trung tràng MacCody Johnson cùng Mạ Cạ Dị chạ họ, người trước thiên phú siêu chắc, nhưng ở một lần trọng thương sau, bây giờ đã cơ bản đã không lên cầu. Mạ Cạ Dị chạ họ là Manchester City đào tạo trẻ, bây giờ thêm một cái chỉ tỉ ở, còn có gì tất lập cùng Adam Johnson, những thứ này bổn thổ cầu thủ cũng không có ở đội hình ra sân trong chiêm cứ một chỗ ngồi thực lực, nhưng bọn họ đều là bổn thổ cầu thủ. Tại bất luận cái gì một chi đội bóng trong, buồn tổ cầu thủ cũng là không thể coi thường một cỗ lực lượng nặng cốt. Giải ngoại hạng anh nhất là như vậy. Đây cũng là vì sao bản địa sở hộ khẩu đáng tiền như vậy nguyên nhân. Dạ Bác lì Tạ cùng Company đều là sau đó nhập đội, căn cơ cũng tương đối yếu kém, nhưng hai người cũng rất có cá tính, cũng đều có ý hướng làm đội trưởng, hơn nữa từ trước mắt đến xem, tiến cử mắt cuồn sau khi thất bại, Dạ Bác Lý Tạ hậu vệ phải tương đối vững chắc, mãi cả gì trà họ cùng chỉ ở sẽ là dự bị, Company cũng sẽ là trung vệ trụ lực. Kế hậu vệ trái bờ gì đâu? Marcelo quan tâm hỏi. Cá nhân ta cho là Bỏ rít rất khó với ngươi cạnh tranh, nhưng không thể sao lãng, dù sao ngươi là chân nứt chân rao đến, hắn ở ngoại hạng anh hôn rất nhiều năm, cho nên cái này mùa hè tập hấn phi thường trọng yếu. Marcelo gật đầu, nhận đồng David và phân tích. Modric, Griezmann, thậm chí Sanchez, những thứ này đều là Mendes vận hành, ta cảm thấy những thứ này đều là chúng ta tương đối dễ dàng tranh thủ được, Busquets bên kia ta đi nói, vấn đề không lớn. David và nói tới chỗ này, mọi người nhất thời cũng đều rộng mở trong sáng. Nếu quả thật như hắn chỗ phân tích như vậy, Tô Đông, Gima Gia cùng Sanche liền chiếm cứ trước trận, chung chàng David Civa cùng Buket, một cái khác bất kể là Tony Kerroth hay là Mutino, tất cả đều là chống đỡ Tô Đông, Gazette Bạ Di ở phương diện này sức cạnh tranh không phải rất mạnh. Tuyến phòng ngự bên trên, PP cùng Marcelo nhất định là chống đỡ Tô Đông, kia chỉ còn lại Company cùng Dạ Bạ cùng với thủ môn Johat. Hai ngày này, đội bóng từ hẻm bật tiến tử giờ dồn bộ Aken, đây cũng là một kẻ người quen cũ. PP nói, Tony Kerroth lập tức tiếp lời đi, ta cùng hắn tương đối quen, ta tới nói với hắn. Như vậy nhìn một cái, chống đỡ Tô Đông cầu thủ liền chiếm cứ phòng thay đổi cùng đội hình ra sân tuyệt đại đa số. Tô Đông trong lúc bất chợt cảm thấy, vậy nghĩ gì sợ bèn ở xây dựng đội bóng thời điểm, có hay không cũng cân nhắc qua một điểm này. David phân tích phải không sai. Tô Đông cho David si va một tán thưởng mỉm cười, người sau vội vàng khiêm tốn qua tay, nhưng chúng ta phải rõ ràng một chút, chúng ta không tranh quyền bật lợi, cũng tuyệt không chèn ép gì kỷ, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó chính là đoàn kết toàn bộ có thể đoàn kết lại đồng đội, đưa bóng đội bệnh thành một sợi dây thừng, tạo thành nòng cốt sức cạnh tranh, tránh khỏi năm bè bảy mảng. Ở chỗ này Ta có thể nói một câu, nếu như có người so với ta thích hợp hơn, ta nguyện ý tận toàn lực cùng hộ hắn. Vệ cùng David C và bọn người trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không có thích hợp hơn nhân tuyển. Nếu quả thật làm đội trưởng, ta vẫn là hy vọng có thể đem nhiều hơn đồng đội, nhất là giống như Company, Dạ Bạ Lita, Gazet bà gì, Flip, Adam Johnson chờ đồng đội, tất cả đều tổ chức, chế tạo một đoàn kết toàn thân. Mẹ Ken Bu ở ở nói cho Tô Đông, trừ muốn có tâm phúc, đồng thời cũng phải có thể đoàn kết những thứ kia có thực lực đồng đội, bất kể là chủ lực hay là dự bị. Những thứ này có thực lực cầu thủ cũng nên được đến coi trọng, bởi vì đến trong trận đấu liền cần dựa vào bọn họ đi phát huy." Lãnh tụ Vĩ đại nói qua, muốn đem mình bạn bè làm phải nhiều hơn, đối thủ làm thiếu thiếu. Tô Đông vẫn luôn ở thực hành điều này lý niệm, bất kể là ở sở boot team Lisbon hay là ở Valencia, 3K cùng Bayern, hắn đều là làm như vậy, mà bây giờ, hắn cũng vẫn là muốn làm như thế. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cần làm một ý chuyện, để cho trong phòng thay quần áo toàn bộ cầu thủ cũng tin tưởng, hắn là theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, có thể vì bọn họ giành đến phúc lợi cùng quyền lợi, như vậy bọn họ mới sẽ tin tưởng cùng lệ thuộc hắn. Vì vậy Tô Đông lại hỏi Cham David Si và một ít đội bóng nội bộ chuyện, tỉ như trong phòng thay quần áo đều có cái nào mong muốn. Các loại mong muốn được nêu là một số xiết, mỗi người lợi ích mong muốn đều không giống, nhưng cũng sẽ có một ít chung điểm. Tỷ như David Si va nhắc tới, Manchester City ở cầu thủ phương diện tiếp đãi làm rất tồi tệ, nhất là một ít mới vừa chuyển nhượng tới cầu thủ, đây là Tô Đông nên tranh thủ thời gian hướng đi câu lạc bộ nói mong muốn, để cho bọn họ tốt hơn trợ giúp chuyển nhượng tới cầu thủ, để bọn họ mau sớm dung nhập vào đội bóng, chuyên tâm huấn luyện cùng tranh tài. Còn có một cái chỗ đau chính là đội bóng tức sắp đến nước Mỹ tập huấn. Lần này đến nước Mỹ, đội bóng đem tập huấn hơn nửa tháng có thể nói là lặn lội 43, David Silva đề nghị, Tô Đông có thể đề nghị cầu thủ có thể mang theo ra chuyến đi cùng, nhưng Tô Đông cho là, cái này khả năng không lớn, bởi vì Guardiola đối tập huấn cũng là tương đương coi trọng, mang ra chuyến không thích hợp. Ta cùng câu lạc bộ nói, tập huấn trong lúc có thể an bài cầu thủ thân nhân đến nước Mỹ tham viếng, chi phí có câu lạc bộ gánh. Tô Đông chọn lựa điều hòa sách lược. David Silva cảm thấy chú ý này rất tốt. Sau đó, hắn lại nói lên mấy hạng đề nghị, có Tô Đông cảm thấy có thể được, có không dễ làm. Nhưng trải qua David như vậy một trận phân tích, Tô Đông coi như là đối đối bóng phòng thay đồ có bước đầu hiểu. Tiếp xuống, hắn tính toán từng cái một bái phòng cầu thủ. Liên từ mấy vị kia có thực lực xuất hiện ở đội hình ra sân cầu thủ bắt đầu.